chương một trăm ba mươi ba lại bị hái quả đảo lí lí trợn mắt há h ố c m ổn cho nên đây thật ra là trước đó cái k i a bột diễn sinh bột mà nguyên nhân căn bản hay là bởi vì ta không có yêu cầu người cưỡng chế viết chết điểm thiện ác thấp nhất giá trị là một hoặc là không cố phàm gật đầu đúng lí lí đột nhiên ý thức được có chút không đúng vội vàng đổi giọng không ta là ý nói nguyên nhân căn bản là ngươi không có viết chết điểm thiện ác thấp nhất giá trị là một hoặc là không cố phàm mặt tối sầm ly tổng đều lúc này ngươi cùng ta so sánh cái này thật có ý nghĩa sao ngươi muốn cảm thấy việc này là ta nổi tia chính là ta nổi ngươi biết tại sao không bởi vì ngươi là bên a ma ta chỉ là một cái đáng thương bên b nhân loại ngươi nhất định phải đem n ổ i vứt cho ta lời nói vậy ta cũng chỉ có thể tiếp theo thậm chí ngươi muốn đem ta kéo vào địa ngục xuống vạc dầu ta nhiều nhất cũng chỉ có thể yêu cầu ngươi nổ thời điểm nhất định phải nhiều lật một cái mặt nhưng vẫn là câu nói kia ngươi nếu như muốn làm ra không có bột trò chơi vậy ngươi vẫn là mời cao minh k h ắ ca thực sự không được ngươi đem địa ngục tiền tuyến cái kia lập trình viên mời đến đem ta đổi đi dù sao ngươi vậy t r ư ớ n g mắt ta kỹ thuật ngay xong lời này l i l i lại đổi một bộ gương mặt ai nha cố phàm ngươi xem một chút ta cùng ngươi chỉ đùa một chút ngươi làm sao còn thấy nôn nóng đâu cái kia lập trình viên xem xét lại không được kỹ thuật lực sò người kém nhiều ta mới không nhìn chúng hắn lại nói hắn căn bản cũng không có cùng ác ma ký kết khế ước dạng này người ta dùng đến càng không yên lòng cố p h à m nhạy cảm đã nhận ra từ mấu chốt a cái kia vì sao a các ngươi không cùng hắn ký kết khế ước dạng này không phải tốt hơn không chê sao Lý lý là khoát tay áo. Ai nha, cái này thế giới sao có thể trùng hợp như vậy? Có nhiều như vậy giống như thế chính chính áo, sao cái cái tay trùng ta. ta ai địa, này vậy, vậy xuyên này giới giống ngươi người Người, xuyên về ta. người ta là cái này thế giới đường đường chính chính dân bản có có về cố phàm khoe miệng có chút có rúm thì ra như vậy các n g ư ơ i địa ngục liền bắt lấy ta cái này một con dê hao a liền coi như các ngươi sợ kinh động thiên sứ không dám trực tiếp cùng dân bản địa trực tiếp ký kết cái kia vì sao a không theo trong địa ngục tìm xem tương ứng nhân tài đâu các ngươi không phải đều đã gây dựng một cái mỹ thuật tổ cùng âm nhạc tổ sao lại tổ kiến một cái chương trình tổ hẳn là cũng không phải cái vấn đề lớn gì a l ý l i có chút phiền m u ộ n ngồi tại xoa bóp t r ê ế n đế ai ngươi cho rằng ta không muốn sao thế nhưng là cái này to như vậy trong địa ngục cơ h ộ không có lập trình viên a cố phàm a lili thiên lặng thở dài giải thích nói như lời ngươi nói mỹ thuật tổ âm nhạc tổ kỳ thật đều là từ họa sĩ điêu khắc ra cùng nhà âm nhạc tạo thành nhân loại các ngươi lịch sử như thế đã lâu trong đám người này cũng không thiếu đạo đức bại hoại hàng người mấy ngàn năm tích lui xuống trong địa ngục cái này chút nhân tài vậy không ít tổ chức thành lập mỹ thuật tổ cùng âm nhạc tổ cũng không khó thế nhưng là lập trình viên cái nghề nghiệp này là gần mấy chục năm mới xuất hiện mới phát nghề nghiệp tuyệt đại đa số lập trình viên đều là một gân dễ chỉ biết là cẩn trọng làm việc căn bản vốn không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình cho dù là đột tử cũng căn bản không xuống địa ngục này làm sao tổ kiến chương trình đoàn đội a cho nên c h lần, lần, lần thứ ể đ nhất té ngã là nàng tại thiên mệnh ngoạ i long truyền bên trong sử dụng phạ kệ ai kết quả không hiểu ra sao cả bột quả thực là đem trò chơi này biến thành ba nước hai tuần mắt giã sử máy mô phỏng mà lần này nàng lại tại thân bỏ đi thành bên trong sử dụng phạ kệ ai vốn cho rằng đã hoàn toàn chặn lại thiên mệnh ngoạ lòng truyền bên trong lỗ thủng nhưng lại xuất hiện mới bút đem trò chơi này biến thành dưỡng nữ dạy d ô máy mô phỏng lại một lần nữa thất bại trong các t ứ c với lại lớn nhất một miệng oan đức vẫn là rắn rắn chắc chắc lưng trên người mình cái này khiến lì lì thập phần để bài với lại địa ngục liệt ma vậy đem bán từ trước mắt đến xem trò chơi này đã tất nhiên muốn thu t ậ p đại lượng tâm tình tiêu cực cố p h ạ m chúng ta đã muốn đ ẩ y bàn đều vua lì lì có phần bị đ ạ kích hai cái xong đuôi ngựa đều không tự giác hiệu sự một chút cố phàm biết lúc này liền nên mình đứng ra ly tổng chớ hoảng sợ người quên chúng ta trước đó cùng hạ dạ sẽ ký qua đầu tư hiệp nghị sao chỉ cần bọn hắn trò chơi lợi nhuận như vậy chúng ta liền có thể lấy trực tiếp cầm tới bọn hắn ba phần tư tâm tình tiêu cực đồng thời bọn hắn lợi nhuận tất cả thu nhập vậy đều đem về chúng ta tất cả nếu như có thể cầm tới cái này ba phần tư tâm tình tiêu cực lại thêm thần bỏ đi thành kiếm được tâm tình tiêu cực lý lịch trong tay tâm tình tiêu cực tất nhiên có thể nghiền ép hạ dạ dẻo ạ d đến lúc đó về tới địa ngục tại lù xa ở trước mặt lý l ị c vậy hoàn toàn có thể nâng người lên cán làm a địa ngục thứ nhất trò chơi người chế tắc danh hảo vẫn có thể tiếp tục giữ lại nhưng lý l ị c vẫn là không hăng hài、lắm. ta đương nhiên nhớ kỹ nhưng là ngươi cũng không phải không biết trò chơi này thiết kế làm sao có thể lợi nhuận à. cố phàm cao thâm khó d ò vừa cười ly tổng cứ yên tâm đi ta đã sớm an bài thỏa đáng ngươi liền nhìn tốt ta ban đêm tám điểm đinh giảng sư đúng giờ phát sóng kỳ thật buổi chiều hắn tỉnh ngủ về sau liền đơn giản truyền bá một giờ đắc chí vừa lòng thu thập một chút tàn cuộc sau đó cùng người xem thổi trong chốc lát ngư bức phát hiện hạ di điểm thiện ác biến hai trăm năm mươi lăm cái này buộc hắn cảm thấy phi thường kiêu ngạo nhận vì lần này hoàng kim cút mình xem như nhất định phải được mấu chốt là hắn cái này một hệ liệt thao tắc vẫn là rất cơ duyên xảo hợp có thể một lần thành công. trên h ậ t có ấ t l mạng khí thành i xác thực có rất nhiều người đang thảo luận hắn tìm tới hạch tâm cơ chế cũng chính là hạ di điểm thiện ác biến hai trăm năm mươi lăm phương pháp nhưng nhiều người hơn đang thảo luận khác chủ đề cũng chính là hạ di hoàn mỹ vận doanh trí tuệ nhân tạo lưu trữ đinh giảng sư điều động đây là tình huống như thế nào tại mưa đạn dẫn đạo dưới h ngay tìm được lá tại hôm nay một chiều cái kêu gọi tiên giới lá gan đế người chơi phục hiện hắn một lúc lại phát hiện một cái mới bột vậy mà có thể đánh vỡ hạ di tư tưởng dấu chạm nổi đối nàng trí tuệ nhân tạo tiến hành dạy dỗ mà lần này là gan đế chia sẻ lưu trữ liền là hắn đã đem hạ di dạy dỗ thành hoàn mỹ vận doanh hình thức lưu trữ đương nhiên dựa theo là gan đế thuyết pháp đánh vỡ tư tưởng dấu chạm nổi hạ di trên thực tế đã cùng phạ cái ai mở dạng ủng hộ tiến hành đủ loại dạy dỗ người chơi hoàn toàn có thể t ă n g cứ cá nhân yêu thích đưa nàng bồi dưỡng thành bất luận cái gì tính cách có thể là nguyên bản thánh mẫu có thể là hát hóa á t ma có thể là hoàn mỹ vận doanh người máy cũng có thể là đối một loại nào đó tài nguyên hoặc hành vi có đặc thù đặc biệt thích người quản lý người chơi khác tại dạy dỗ tốt hạ di trí tuệ nhân tạo về sau đồng dạng có thể đem mình lưới khác tự hành Về phần nói cái đây chút lưu chứ có chỗ tốt lưu gì? đối với người chơi bình thường hiển nhiên là phi thường tra tấn một sự kiện nhưng bây giờ có lưu trữ chia sẻ cho á c c người ơ i h à nên toàn có thể chọn một phù hợp lưu trữ bắt đầu chơi, trực tiếp trước chút tự. trò trải tới chọn nhảy chính người nghiệm nói, hiện n có chơi, cái các chơi phù hợp chơi lưu đầu qua Đây đối kia với i lúc à một to tăng cái Cho lớn lên. l nên, này thần bỏ đi thành các người chơi đều s ô i t r à o hoặc là đang nghiên cứu hạ di biến đỏ o thiên sứ bụt hoặc là đang nghiên cứu dạy dỗ trí tuệ nhân tạo phương pháp hoặc là liền là trực tiếp đao loạt lưu trữ bắt đầu thoải mái chơi nhưng là đối với đinh giảng sư tới nói việc này liền tương đương làm cho người khó chịu đáng giận a cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta lại bị cái kia đáng giận lá gan đế hái quả đạo sao đinh giảng sư mắt tối xâm lại kém chút mất đi trước đó kẻ trộm lửa chính là như vậy rõ ràng là đinh giảng sư đoàn đội trước phát hiện leo tường hạch tâm cơ chế kết quả lại bị lá gan đế nhanh chân đến trước vượt lên trước đạt đến một trăm linh độ hoàn thành hiện tại cũng thế rõ ràng là đinh giảng sư khó khăn gian khổ phấn chín i tám giờ đồng thời bằng vào nghịch thiên vận khí mới phát hiện hạ di biến đỏ o thiên sứ hạch tâm cơ chế nhưng hắn không nghĩ tới đằng sau lại còn sẽ co mới bút không có tiếp tục nghiên cứu sau đó dạy dỗ trí tuệ nhân tạo cơ chế bị lá gan đế phát hiện lá gan đế còn trước một bước ý thức được lần này hoàng kim cút hơn phân nửa là sẽ cấp cho cho thủ vững thành trì dài nhất người chơi cho nên lá gan đế đã trước một bước bắt đầu nghiên cứu ở trong đó chi tiết lúc này hắn đã dạy dỗ ra hoàn mỹ vận doanh hạ di trí tuệ nhân tạo hơn nữa còn mỗi ngày tại tuyến mười mấy tiếng chính là vì tìm tới thần bỏ đi thành trò chơi này có thể đạt đến cực hạn cái này còn thế nào truy dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư n một trăm ba mươi bốn thi đấu bác hình cụ địa ngục liệt ma nhìn thấy đinh giảng sư như thế sụp đổ mưa đạn cũng không nhịn được nhao nhao mở lời an ủi ha ha ha tiểu đình chuyên nghiệp vì người khác làm áo cưỡ a đỉnh cấp người làm công liên tục hai trò chơi đều bị hái quả đạo thảm nhưng ta làm sao không nhịn được nghĩ cười đâu tiểu đinh a biết vấn đề ở chỗ nào sao hiển nhiên vẫn là n g ư ơ i trực tiếp thời gian quá ngăn a xác thực ngươi xem một chút lá gan đế phòng trực tiếp rõ ràng không có mấy cái người xem nhưng là mỗi ngày trực tiếp mười mấy tiếng ngươi muốn làm ỗ i ngày có thể trực tiếp hai mươi b ố giờ không phải thỏa đáng nháy mắt giết hắn đừng tức giận hiện tại đao loạt là gan đế lưu trữ bắt đầu nghiên cứu đi dù sao các ngươi hai cái lẫn nhau hao không mất mặt tính toán tiểu đinh đ o ạ n thiên sứ hạ di đã là đỉnh cấp tiết mục hiệu quả về sau lại nghiên cứu vậy đơn giản là móc chi tiết soát năm mặc dù mình chơi chơi rất vui nhưng thật không thấy có tiết mục gì hiệu quả không sai biệt lắm có thể đổi trò chơi mới đúng có một cái gọi địa ngục liệt ma trò chơi cũng không tệ vừa đem bán có thể thử một chút phức trên lầu ngươi làm u ố n cho tiểu đinh chết địa ngục liệt ma thật có thể ta cảm giác phi thường thích hợp tiểu đinh loại này cao đoan game thủ chuyên nghiệp đinh giảng sư suy nghĩ một chút mưa đạn nói thật là có điểm đạo lý thần bỏ đi thành có thể hay không lấy chơi đương nhiên có thể chơi thậm chí có thể nói tại ẩn dấu cơ chế bị phát hiện về sau thần bỏ đi thành so trước đó càng thêm thú vị nhưng chỉ là mình chơi chơi vui trực tiếp không nhất định sẽ có tiết mục hiệu quả đinh giảng sư tại trực tiếp trò chơi này quá trình bên trong đã làm ra đảo ngược thiên cương cùng hạ di biến thân đ o ạ thiên sứ hai cái này đỉnh cấp tiết mục hiệu quả trò chơi này trực tiếp hiệu quả đã hoàn toàn hồi vốn về sau mỗi ngày trực tiếp mấy giờ liền vì đem thủ vương thành trì thời gian kéo dài mấy năm với lại có lẽ là liều sống liều chết còn quyền bất quá lá gan đế cái này quả thật có chút thua thiệt sẽ tổn thất rất nhiều trực tiếp nhiệt độ nghĩ tới đây đinh giảng sư gật đầu vậy dạng này đi chúng ta về sau một chu trực truyền bá chủ yếu trực tiếp nội dung đại khái chia ba khối mỗi ngày tám có một chút m ư ơ i điểm chúng ta vẫn là truyền thống tiết mục trực tiếp fps trò chơi sau đó mười có một chút mười một giờ chúng ta tìm xem trò chơi mới mười một giờ đến mười hai giờ cố định chơi một giờ thần bỏ đi thành dạy dỗ một cái trí tuệ nhân tạo sau đó thử nhìn một chút dài nhất có thể kiên trì bao nhiêu năm hoàng kim cúp lấy không được liền lấy không được đi ta cũng phải nghĩ cho mọi người cam đoan trực tiếp hiệu quả mặc dù vẫn là có số ít người tại đổ thêm dầu vào lửa mong muốn để đinh giảng sư cùng lá gan đ ế phân cao thấp nhưng đại đa số người xem vẫn là đồng ý quyết định này t ố t cái kia quyết định như vậy đi trước đó có thật nhiều mưa đạn đều tại để cử ta chơi trò chơi mới a ta xem một chút địa ngục liệt ma địa ngục tiền tuyến Cái này, công này ty được ờ n g trước đó xị xịp h vậy tối nay chúng ta trước thử chơi một chút trò chơi này đinh giảng sư mắt nhìn g i a bán cùng x ị x sịp hờ giống nhau là mười tám khối tiền mà lại là trước thử chơi hai giờ về sau trả lại khoản cái này định giá sách lược ngược lại là tương đương lương tâm cảm giác là đang cùng đỉnh núi c h ạ y trò chơi lịch thiên đường a từ nội dung trò chơi đến marketing sách lược đều có manh liệt quen thuộc cảm giác nhưng nói như thế nào đây có người bắt trước mặt ta có người bắt trước ta mặt khu khu không có ý tứ xuyên này các m i n h đệ ta khẳng định nhà này công ty hẳn là bắt chức không đến lịch thiên đường loại kia đặc biệt khí chất a công ty này vẫn rất lương tâm a lại còn có cái ác ma giọng nói bao có chút ý tứ nếu như là những công ty khác làm lời nói làm sao không được m ặ t k h á c ra cái bạch kim điện tàng bản a dựa theo bình thường công ty game nước tiểu tính khẳng định là một cái giá thấp cơ sở bản cùng một cái giá cao điện tàng bản cả hai ở trong game cho bên trên không có cái gì khác biệt quá lớn bất quá điện tàng bản bình thường sẽ đưa chút thực thể hóa tập ở trong game cho điểm đặc thù vũ khí đạo cụ hoặc là giải tỏa cái đặc thù giọng nói bao loại hình cái h ủ y này khiến đinh giảng sư có một loại công ty này rất lương tâm ảo giác cân nhắc đến trò chơi này cung cấp hai giờ miễn phí thử chơi thời gian cho nên đinh giảng sư cũng không có trực tiếp trả tiền mà là điểm xuống dự thêm điểm cái nút sau đó xem xét trò chơi này bình điểm sau đó đinh giảng sư trong lòng lộ bột một cái kém gọi như nước thủy triều đinh giảng sư trong nháy mắt cảm giác được tình huống tựa hồ có chút không đúng Ai? các minh đệ các ngươi không phải lừa ta a trò chơi này đánh giá có chút quá mức a không phải cái này hai ngày vừa mới đem bán sao cái này làm đến kém cỏi như nước thủy triều ta nhớ được cho dù là nghịch thiên đường x ĩ sipus vừa đem bán thời điểm cũng chỉ là hơn phân nửa kém cỏi a đinh giảng sư lại vô ý thức đem con chuột chuyển qua kém cỏi như nước thủy triều nhãn hiệu bên trên xem xét phía chính phủ bình đại có cái cơ chế liền là con chuột chuyển đến cái này nhãn hiệu bên trên về sau liền có thể lấy nhìn thấy cụ thể khen ngợi suất cùng bình điểm so với kém cỏi như nước thủy triều dạng này t r ự quan chữ viết bình thuật khen ngợi suất cùng bình phân hội càng thêm chuẩn s đinh giảng sư nguyên bản vậy không nghĩ nhiều phía chính phủ trên bình đ à i kém cõi như nước thủy triều trò chơi có nhiều lắm có chút hơn phân nửa kém cõi trò chơi lại tiến thêm một bước liền biến thành kém cõi như nước thủy triều nhưng cả hai chưa chắc có cái gì bản chất khác nhau hơn phân nửa kém cõi khen ngợi suất là hai mươi phần trăm đến bốn mươi phần trăm mà kém cõi như nước thủy triều khen ngợi suất là hai mươi phía dưới nếu như trò chơi này khen ngợi suất là mười tám phần trăm trái phải như vậy ngược lại vậy không phải là không thể chơi nói không chừng sẽ có cùng loại với s ị xịp hờ như thế đảo n g ư đâu kết quả cái này xem xét đinh g i n g sư triệt để ngây ngẩn cả người hắn k m ch khen ngợi suất 7% người chơi cùng truyền thông tổng hợp bình điểm 2 điểm nếu như nói kém cỏi như nước thủy triều trò chơi rất nhiều như vậy cái này khen ngợi suất cùng cái này bình điểm trò chơi liền có thể được xưng là gần như không tồn tại đinh giản g sư mồ hôi lạnh đều xuống các minh đệ theo ta được biết trước đó phía chính phủ bình đài kém cõi bảng xếp hạng h ạ n nhất tựa như là khen ngợi suất 9% a cái kia trò chơi này chẳng phải là h ắ n ấn mở phía chính phủ bình đài mới nhất kém cõi bảng thình lình phát hiện địa ngục liệt ma đã cái sau vượt cái trước chiếm cứ hạng nhất vị trí quả nhiên là hậu sinh khảo ý mà người chơi này cùng truyền thông tổng hợp bình điểm hai điểm thì càng là không hợp t h ó i thưởng bình thường nát trò chơi bình điểm tại bốn điểm năm điểm liền đã cực kỳ ngày tiên cái này hai điểm là làm sao làm được đinh giảng sư mang có chút lo lắng không yên tâm tỉnh tuy tiện ấn mở một đầu đánh giá ta đối mỗi một cái có thể thông quan địa ngục liệt ma người chơi biểu thị cao quý nhất kính ý đây là đối với nhân loại nghị lực chứng minh là đối ý chí bất khuất b ạ i ca phùng điếu lấy năm hai nghìn hai mươi bốn tiêu chuẩn tới nói cái này ép căn cũng không phải là cái giải trí sản phẩm mà càng giống là một loại nào đó thi đấu bác hình cụ ngươi ở trong game bất luận cái gì một giây đều không cảm giác được bất luận cái gì niềm vui thú nó từ đầu tới đuôi đều tại đối ngươi tiến hành toàn phương vị không góc chết tra tấn tóm lại trò chơi này khai sáng một loại toàn trò chơi mới loại hình thi đấu bát hình cụ trừng phạt trò chơi nếu như ngươi cùng nào đó người bằng hữu có thủ mợi nhất định phải tiễn hắn một phần địa ngục liệt ma ta tin tưởng cho dù hắn không cách nào thông quan vẹn vẹn đơn giản thử chơi thêm vài phút đồng hồ vậy đủ để tạo thành đầy đủ tinh thần tổn thương đinh giảng sư cảm giác mình trên đầu mồ hôi lạnh đều nhanh rơi xuống mưa đạn vậy thật quá mức hắn cảm giác mình đều sắp bị câu thành v nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được là một m cái dẫn chương trình hắn bây giờ nghĩ lâm trận lùi bước không chơi trò chơi này đã rất không có khả năng các h i n h đệ trò chơi này đánh giá tương đương hung tắn a nhưng là cái này đánh giá sẽ sẽ không hơi có một chút h o a trương thành phần a ta rất khó tưởng tượng một cái năm hai nghìn hai mươi bốn trò chơi làm sao có thể thu hoạch được thi đấu bác cực hình đánh giá cuối cùng xuất phát từ một tên dẫn chương trình nghề nghiệp tố dưỡng đinh giảng sư vẫn là đăng nhập vào trò chơi nhưng sau hai giờ hắn bắt đầu vô cùng hối hận quyết định này trò chơi này danh điểm thực sự quá nhiều hắn đều có chút không biết nên từ đâu nơi lên các linh đệ trò chơi này thật làm cho ta có chút không biết nên như thế nào hình dung trò chơi này mỹ thuật rõ ràng rất tốt ta thậm chí có thể nói cùng địch thiên đường mỹ thuật tương xứng trình tự này vậy cũng tạm được mặc dù một chút liền có thể nhìn ra là dùng có sẵn mô bản nhưng có sẵn mô bản c h í ít ổn định a ưu hóa vậy cũng không t ệ lắm nhưng ta liền muốn hỏi trò chơi này nhà thiết kế có phải hay không đầu góc có cái gì bệnh nặng a loại này x u ấ t sinh một dạng cách chơi cũng có thể thiết kế được đi ra rõ ràng xì xịp hờ châu ngọc phía trước trò chơi kia mặc dù vậy ngược người nhưng chơi vẫn có chút niềm vui thú nhất là đã lăn ra tốc cùng lòng gỗ cánh Hoàn chương n h một trăm ba mươi lăm toàn tham ca xuất thủ lần nữa đinh giảng sư phẫn nộ là có nguyên nhân nhưng phạm là người bình thường chơi đến địa ngục liệt ma loại trò chơi này liền không khả năng không sinh khí vừa mới bắt đầu thời điểm đinh giảng sư còn ôm lấy một chút mong đợi c ả Mục thấy địa n g liệt ma khả năng sẽ cùng xì x ị p hất m ộ t dạ n g có dấu cái gì đặc thù cơ c h ế đa lan r a tốc cùng l o n g vô c á n h có một cái c ũ n g t ta. nhưng chơi hai giờ trong trò chơi tam c á i chương tiết đều đã qua hai cái đinh g i ả n g sư rốt c ụ c không tình nguyện xác định một sự thật không có trò chơi này không có bất kỳ cái gì đặc thù cơ c h ế bởi vì trò chơi này cách chơi từ trên căn bản liền không ủ n g hộ đa lan r a tốc cùng l o n g vô c á n h trong đó bất luận một loại nào cơ c h ế đ ị a n g ụ c liệt ma trò chơi này tại ngay từ đầu liền làm cho người ta cảm thấy nghiêm trọng tinh thần tốt thương tại trò chơi tiêu đề giao diện bối cảnh là cháy hừng hực địa ngục hòa sơn mà tại núi lửa phía dưới là một cái hình dáng tướng mạo hèn mọn địa ngục liệt ma tại nghịch thiên đường trò chơi thứ nhất địa ngục quỹ tích bên trong địa ngục liệt ma liền đã xuất hiện qua khi đó là với tư cách nội dung cốt truyện hình thức cái thứ nhất tiểu quái xuất hiện nó xấu xí hung tàn bị đánh g i ế t lúc sẽ còn tuân ra n ư n g huyết quả thực có chút tay con mắt nếu như với tư cách quân địch lời nói đánh g i ế t loại này xấu xí quái vật sẽ không để cho người chơi có bất kỳ tội ác cảm xúc ngược lại có thể đưa đến phát tiết tác dụng nhưng nếu như người chơi muốn đóng vai cái đồ chơi này đâu như vậy mặc kệ là từ chính diện nhìn p h í a cạnh nhìn vẫn là phía sau nhìn liền đều sẽ kéo dài gặp tinh thần tổn thương bởi vì quá xấu đinh giảng sư chơi game ưa thích cho mình bóp một cái cổ thân mặt đây là nào đó một loại người chơi đặc thù yêu thích nhưng dù cho như thế đinh giảng sư cũng căn bản nhẫn nhịn không được địa ngục liệt ma gương mặt này thật sự là quá xấu nếu như nói điểm này còn có thể miễn cưỡng vượt qua lời nói như vậy trò chơi này hạch tâm cách chơi thì càng là một đống ccpus thành công chủ yếu là đ á lăn cái này hạch tâm cách chơi trên thực tế là thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại tại một chút bằng phẳng đoạn đường người chơi có thể thông qua đ á lăn ra tốc cảm nhận được một loại nào đó trôi đi bẻ cua vui sướng nhưng địa ngục liệt ma đâu trong trò chơi hoàn toàn không cần đẩy tảng đá tiến lên toàn bộ hành trình chỉ có chạy nhảy vọt leo lên chầm xuống g ẩn nấp cái này mấy loại cực kỳ có hạn thao tác phương thức vốn cho là không có tảng đá lớn càng tay có thể chơi đến càng nhẹ nhõm một chút nhưng đinh giảng sư rất nhanh phát hiện cái này khiến trò chơi trở nên thập phần nhàm chán đương nhiên nếu như cái này chút chơi pháp có thể làm tốt làm thành nhảy nhót vui kinh điện cách chơi cũng là còn miễn cưỡng có thể chơi nhưng địa ngục liệt ma bộ này cơ chế làm được cực kỳ khó chịu chạy bộ thời điểm bởi vì địa ngục liệt ma thân cao rất thấp cho nên người chơi muốn nhìn rõ ràng phía trước tình huống chỉ có thể một mực dơ lên thị giác chơi thời gian dài cảm giác mình xương c ổ bệnh đều muốn pha vào nhảy vọt thời điểm mặc dù động họa bản thân làm được cực kỳ trôi chạy nhưng lên nhảy lúc phán định có chút mê với lại nhảy vọt quá trình bên trong còn thường xuyên đụng phải các loại nhìn không thấy tường không khí thậm chí có khả năng đạp chân kẹt chết trên không trung bị đổi tới quân địch trực tiếp ném lăn, leo lên lúc. v đi điều kỳ quái nhất chính là cái này tiềm hành cách chơi là một cái địa ngục liệt ma bản thân là cơ vốn không có cái gì sức chiến đấu cho nên trò chơi này cũng không tồn tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa chiến đấu hệ thống người chơi chỉ có thể khống chế lấy nó lén lút tránh đi dọc theo con đường này quân địch nhưng vấn đề ở chỗ trò chơi này bên trong nở tờ cờ tầm mắt phán định vậy khá quỳ dị khác biệt quân địch tựa hồ có khác biệt tầm mắt có đôi khi đều nhanh đi đến trên mặt đối phương vậy sẽ không phát hiện mà có đôi khi rõ ràng còn cách rất xa nhưng đối phương lại giống cho một dạng đuổi đi theo với lại liều mạng chạy vậy không vung được còn có cái cực kỳ kiếm chuyện liền là trò chơi này ác ma ngữ trò chơi toàn bộ hành trình thật đúng là làm ác ma ngữ phối âm mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu nhưng từ địa ngục liệt ma nói ra vẫn là rất có cái t i ê u vị nhưng vấn đề ở chỗ cái đồ chơi này nó cũng không phải cái gì thêm điểm hạng a ác ma ngữ vốn là khó nghe địa ngục liệt ma vừa có bị thiên thạch hôn qua cúng họng nói chuyện tựa như là tứ phía thoát hơi pha ấm ế không cần phải nói là bình thường niệm thai tử ngay cả chạy nhảy quá trình bên trong liệt ma t h ở cùng teo gen đều có thể nói là một loại tinh thần công kích mà bình thường phối âm đâu trò chơi này không có bình thường phối âm người chơi phàm làm ở ra giọng nói liền muốn chịu đ ự n g ác ma ngữ trả tấn đinh giảng sư tức giận đến quá sức nhà này công ty đến cùng là có tiền vẫn là không có tiền a muốn nói không có tiền y ngươi làm sao còn có thời gian dỗi chuyên môn làm ác ma ngữ phối âm a nghiên cứu cái này chút rách dưới ký hiệu phát â m phương pháp lại tìm chuyên môn âm thanh h u niệm lời kịch đây không phải so làm bình thường phối âm còn muốn càng thêm nốt tiền sao nói tóm lại trò chơi này vấn đề ở chỗ nào ngoại trừ mỹ thuật cũng không tệ lắm bên ngoài thiết kế cùng chương trình đều có vấn đề rất lớn lên nhạy phán định tường không khí leo lên bắt lấy biên giới vị trí phán định nở tờ c ơ tầm mắt các loại cái này chút trên cơ bản đều có thể quy kết làm lập trình viên nổi cái này xem xét liền là lười b i ế n g a nếu như lập trình viên nghiêm túc phụ trách một chút nghiêm túc điều chỉnh mỗi cái cảnh tượng đơn vị va chạm thể tích điều chỉnh bắt lấy vị trí như vậy những vấn đề này hoàn toàn sẽ không phát sinh chỉ có thể nói địa ngục liệt ma hạng mục này tổ lập trình viên hoặc là liền là hoàn toàn không có trách nhiệm tâm mọi thứ đều nghĩ đến chịu đựng hoặc là liền là nhân thủ quá thiếu cho dù tại có mô bản tình huống d ư ớ i cũng không cách nào bảo đảm chất lượng hoàn thành làm việc mà nhà thiết kế đâu chỉ có thể nói cần một cái so s ú c sinh càng có tính công kích từ ngữ để hình dung trò chơi làm thành dạng này muốn nói đúng không cẩn thận đinh giảng sư là tuyệt đối không tin đây chính là cố ý đến báo thủ xã hội à ta chơi qua nhiều như vậy rác rưởi trò chơi có thể làm cho ta liền mười tám khối tiền đều không muốn móc ngươi mặc dù không là cái thứ nhất nhưng cũng coi là trong đó người nổi bật lan ra ta máy tính có ngươi tại ta ta cảm giác bốn nghìn chín mươi đều ô huế đinh giảng sư trực tiếp điểm kích phải khóa lựa chọn gỡ cài đặt trò chơi kỳ thật đinh giảng sư đối rác rời trò chơi loại tụ h độ xem như rất cao chỉ cần trò chơi không phải đặc biệt rác r ờ i mấy chục khối tiền giá bán hắn đều chẳng muốn lui khoản nhưng địa ngục liệt ma trò chơi này thật sự là quá bất hợp lý đinh giảng sư cảm thấy cho loại này công ty đưa tiền hắn thật sự là toàn thân khó chịu nếu có người muốn hỏi trò chơi này có thể kiếm được tiền sao đinh giảng sư nhất định sẽ cảm thấy đối phương điên rồi cái này sao có thể kiếm được tiền trò chơi này chế tác thành vốn phải là không thấp dù sao mỹ thuật rất tốt còn dùng tiền làm một chút mở rộng liền trước mắt cái này phẩm chất là tuyệt đối không khả năng thu hồi chi phí đinh giảng sư còn chưa hết giận lại mở ra video trang web tùy tiện lục soát lục soát địa ngục liệt ma cái này từ mấu chốt quả nhiên trên mạng đã hiện ra đại lượng đậu đen rau muốn video những video này đều không ngoại lệ đem địa ngục liệt ma phong làm năm hai nghìn hai mươi b ố độ bảo vệ trò chơi số một thậm chí có thể nói là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai đậu đen rau muốn góc độ cũng là thiên kỳ bách quái với lại nhiệt độ vậy cũng rất cao chỉ là một triệu phát ra video đinh giảng sư liền thấy chỉ ít ba cái chỉ có thể nói nát thành cái dạng này cũng coi là rất có tính nghệ thuật đơn giản nhìn hai cái đ ầ u đen rau muốn video về sau đinh giảng sư quyết định vẫn là trở về chơi thần b đi thành vẫn là trò chơi nghịch thiên đường tốt mặc dù mới bắt đầu thời điểm vậy rất dễ dàng cho người ta một loại bảo vệ trò chơi h à o giác nhưng cùng địa ngục liệt ma vừa so sánh lập tức liền lộ ra mi t h à n h mục tú bắt đầu chí ít trò chơi nghịch thiên đường một cực ít trò chơi phẩm chất vậy cực kỳ quá cứng trình tự này viên cũng không phải là một cái trình độ h ố n g chi trò chơi n ị c h thiên đường còn đều cất giấu ẩn tàng cơ chế một khi phát hiện liền có thể lấy triệt để phá vỡ trò chơi cách chơi đột xuất một cái vui sướng ngay tại lúc đinh giảng sư chuẩn bị triệt để để địa ngục liệt ma từ trong trí nhớ mình biến mất thời điểm một đầu mưa đạn đưa tới hắn chú ý tiểu đinh mau nhìn toàn tham ca chạy địa ngục liệt ma nhanh thông cùng lúc đó hương vượng vườn tiểu khu bên trong a dạ do cùng địa ngục tiền tuyến một vị duy nhất lập trình viên vậy đang chú ý địa ngục liệt ma tình huống mang lấy mắt kính lập trình viên gọi hoàng vượng lúc này chính áp một bộ l ư ỡ i trạng thái hoàng vượng mặc dù cũng là máy tính chuyên nghiệp nhưng chỉ tốt nghiệp ở tương đương phổ thông chuyên viện khoa học lập trình năng lực vậy thập phần đáng lo trong trường học học tri thức không có nhớ kỹ bao nhiêu sau khi tốt nghiệp tìm cái huấn luyện cơ cấu lại bù lại một cái liền đi ra tìm việc làm tuy nói đế đ ô công ty nhiều thiếu lập trình viên cũng nhiều nhưng hoàng vượng dạng này trình độ cũng vẫn là rất khó tìm làm việc vừa lúc gặp tới địa ngục tiền tuyến nhà này công ty game tại thông báo tuyển dụng lập trình viên hắn liền ôm tìm vận may tâm tính tới thử một chút kết quả không nghĩ tới thật đúng là phỏng vấn thông qua được chương một trăm ba mươi sáu đỉnh cấp dương mưu nhanh thông địa ngục liền ma vừa tìm được việc làm thời điểm hoàng vượng vẫn có chút ông chủ nhỏ tâm nhưng rất nhanh hắn liền không vui bởi vì vị này vung tổng giống như thật sự là không thế nào làm người cho tới bây giờ hoàng vượng còn không biết vị này vung tổng cụ thể gọi cái gì nhưng cái này họ cũng là không tính đặc biệt ít thấy dù sao nào đó ban tổ chức nổi tiếng người chủ trì vậy họ cái này m ẫ u chốt là cái này vung tổng thật sự là không giống cá nhân hoàng vượng tiền lương vẹn vẹn ba nghìn năm trăm cái này tiền lương nói ra đều có chút ném lập trình viên người nhưng hoàng vượng cân nhắc đến mình quả thật không có cái gì thực học vậy rất khó tìm đến càng công việc tốt cho nên cái này tiền lương tạm thời cũng liền nhịn nhưng rất nhanh hắn liền gặp càng nhiều không thể nhịn sự tình tại vừa cầm tới địa ngục liệt ma trò chơi này mỹ thuật tài nguyên lúc hoàng vượng còn nhỏ hưng phấn một trận dù sao cái này chút mỹ thuật tài nguyên độ chính xác đều rất cao nếu như thật tốt làm trò chơi này chưa hẳn không thể lừa một số tiền nhỏ nhưng vung tổng không chỉ có không khai người còn l i ề u mạng nghiền ép hoàng vượng để hắn không biết ngày đêm tăng ca trò chơi này vì sao a có nhiều như vậy kỳ quái va chạm cùng bắt lấy phán định sai lầm hoàng vượng năng lực không đủ là một mặt nhưng càng quan trọng vẫn là thời gian không đủ hoàng vượng căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi mảnh điệu cái này chút sai lầm hắn vừa mới hoàn thành trò chơi chủ thể công năng lại dùng ai đỡ tốt chạy dưới nhưng ú vì sao a không nhiều chiêu chút người đâu hiện tại xem ra địa ngục liệt ma khẳng định là xong đời căn bản không có khả năng thu hồi chi phí mà vung tổng lại không có chút nào xuất ruột thậm chí không có chút nào hối hận hoàng vượng vậy đang nghĩ nếu như địa ngục tiền tuyến thanh danh nát làm cái gì vung tổng tiếp theo khoản trò chơi còn giá không ra nghĩ tới nghĩ lui có khả năng nhất tình huống liền là vung tổng trực tiếp đem cái công t i này n vỏ bọc ném đi xin một cái phá sản sau đó thay cái mới vỏ bọc v ề p h ầ n vung tổng đến cùng cầu cái gì hoàng vượng không biết cũng không dám hỏi chẳng qua là cảm thấy mình hẳn là mau chóng đem chạy trốn chuyện này đưa vào danh sách quan trọng dù sao đối với lập trình viên tới nói chương trình cùng người chỉ cần có một cái có thể chạy là được rồi v ề p h ầ n a ra dẻo lúc này hắn chính đắc ý uống vào cà phê cảm thụ được mãnh liệt mà đến tâm tình tiêu cực trong lòng đắc ý a cái gì lý vậy không gì hơn cái này tâm tình tiêu cực không phải cực kỳ thuận lợi liền thu tập được mà với lại cái này đầu tư hiệp nghị vậy là thuần túy cho ta đưa tiền loại trò chơi này làm sao có thể biết kiếm tiền đâu loại này hiệp nghị ký một vạn lần cũng đều là ta thắng ạ dạ d ẹ o nhìn một chút hoàng vượng hắn đối cái chương trình này viên vẫn tương đối hài lòng bất quá dù vậy hắn vậy không có cân nhắc qua tăng lương sự t ì n h bởi vì loại trình độ này không đủ lập trình viên nhiều lắm cho dù hoàng vượng chạy trốn lại tùy tiện đi hép tuyển dụng bên trên đổi một cái là được cái gì vậy không chậm trễ thậm chí địa ngục tiền tuyến nhà này công ty thanh danh nát vậy cũng không đáng kể dù sao đến lúc đó tâm tình tiêu cực đều đã tới、tay. trực A dạ reo nhạy á cảm cảm giác được tình huống có chút vi diệu hắn vội vàng nhìn về phía video tiêu đề địa ngục liệt ma an ý nhanh thông kỷ lục thế giới hai giờ mười bốn điểm không chín giây bsct hai mươi hai hai n g h a n bốn trăm một mươi một tạ dạ giờ xem không hiểu cái này tiêu đề hắn mơ hồ nhìn ra cái này tựa hồ là thông quan địa ngục liệt ma trò chơi này một cái ghi chép thời gian rất ngắn nhưng cái này lại mang ý nghĩa cái gì vì sao a nhiệt độ sẽ cao như vậy cái video này vừa mới phát ra tới không bao lâu nhưng nhiệt độ lại trướng đến rất nhanh nhìn cái này tình thế lại là thỏa đáng một triệu phát ra cùng cái k i a chút đ ầ u đen rau m u ố n video không sai biệt lắm là cùng một cấp ở vì sao a cái này không cũng chỉ là một cái đơn giản thông quan thu hình lại sao đinh giản g sư ấn mở video nhìn thêm vài phút đồng hồ lập tức chiến thuật ngựa ra sau nổi lòng t h u ậ í n h phong trực tiếp khán giả vậy đều n h o nhao cảm、thán. c ò nói c thật rất không cần phải nhưng vẫn là gửi lời chào một cái vạn vật đều có thể nhanh thông tinh thần giảng sư tiểu đinh hắc long lão lục mong tới toàn tham ca mở hoàn toàn mới đường đua cái này cái video trước mắt đã có trên trăm đầu bình luận mà trong đó một nửa đều là người xem tại các loại nhanh thông tuyển thủ cùng dẫn chương trình không có gì khác ý tứ liền là muốn cho các ngươi tới mở chút tầm mắt chỉ có thể nói toàn tham ca tại dẫn dắt trào lưu phương diện này đúng là độc nhất ngăn nửa năm trước sĩ x ị phe đem bán toàn tham ca hoành không xuất thế lấy một tay toàn tham thao tác chấn kinh đám người trực tiếp năm liền lòng vũ cánh đem trò chơi này nhanh thông thời gian tăng lên tới ba mươi ba phút mở ra sĩ sĩ phe lửa nóng nhanh thông thời đại tại cái kia về sau sĩ sĩ phe nhanh thông nhiệt độ kéo dài hai ba tháng mấy cái đỉnh cấp nhanh thông đại một mực tại lẫn nhau quyền cũng vì tại r trận ò chơi ca cũng theo không thụ. Nhưng tham không tham tiêu này lượng toàn kéo ít dự đ chiến chỉ hắn này, là ra mưa ộ t t cái kia video, về sau liền không còn có kia video, liền không sau về h ợ n chuyển g u q bất toàn tham ca lần nữa rời núi, nhanh thông luận lần lại là Chẳng ngờ rằng nữa núi, nhanh cái ca video. ai rời gì đạn ị mánh liệt yêu cầu phía dưới đinh giảng sư nhảy xem hết cái video này tất cả mấu c h ố t khâu hắn không thể không thừa nhận lần này nhanh thông xác thực rất có tính khiêu chiến đương nhiên loại này tính khiêu chiến cùng xì xịp hờ là hoàn toàn khác biệt Plus t í nhưng khiêu kỹ khắc chiến chủ yếu đến từ đối kỹ xảo thuần thụ thời cơ tinh chuẩn nắm chắc, làm hoàn thành 5 liền long vũ cánh một khắc này, trò chơi cho đối đối liền yếu cùng cơ đến vận dụng nắm lòng này, n từ trò xảo vũ g làm ờ i ta a m địa ế đến n sảng cùng cũng đỉnh phong. Nhưng cảm giác khoái vui theo vẻ đạt đó đ ngục liệt ma liền không đồng dạng cái đồ chơi này tính khiêu chiến thuần túy đến từ người chơi sự nhẫn lại cùng đối trong trò chơi cái kia chút nhìn không thấy hố dài trình độ nói thí dụ như trong trò chơi tại một nơi nào đó tưởng không khí cùng va chạm thể tích thiết trí không hợp lý người chơi khống chế địa ngục liệt ma chạy đến nơi đây nếu như dựa theo cảnh tượng mô hình đến nhảy vọt lời nói liền sẽ bị cản một cái dẫn đến chạy trốn thất bại như vậy người chơi liền phải sớm đem tường không khí va chạm thể tích cho tính đi vào tại cao hơn một chút lên này từ đó thuận lợi thông qua đồng dạng trong trò chơi đối leo lên cùng nhảy vọt cầm nắm biên giới ưu hóa vậy cực kỳ mê có nhiều chỗ tùy tiện nhảy một cái liền có thể hấp thụ đi lên mà có nhiều chỗ rõ ràng đều nhảy đến trước mặt giải quyết xong bắt không được người chơi nhất định phải nhớ kỹ cái này chút địa vị tại có thể hấp thụ địa phương sớm lên này tiết kiệm thời gian mà đối với cái kia chút phán định quỷ dị địa vị thì là muốn lựa chọn phù hợp thời cơ lên n à bảo đảm sát xuất thành công chạy địa ngục liệt ma nhanh thông như bước sao nhưng cùng xì xìp hờ so sánh là hai loại hoàn toàn khác biệt ngưỡng bức rất nhanh đinh giảng sư chú ý tới mình video trang web góp trên bên phải tư tin cùng tin tức mới báo tin lấy cực nhanh tốc độ gia tăng rất nhanh liền biến thành chín mươi chín với lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng ấn mở về sau thuần một sắc tất cả đều là để hắn đi chạy địa ngục liệt ma nhanh thông về phần còn lại mấy cái bên kia dẫn chương trình út c h ủ hoặc là chuyên nghiệp nhanh thông người chơi đâu không hề nghi ngờ mỗi cái người tất nhiên vậy cũng giống như đinh giảng sư một dạng nhận được đại lượng tư tin đinh giảng sư trân kinh hắn chán n ặ n tựa ở máy tính trên g ế cảm giác được tựa hồ có một cái lưới lớn đang hướng về mình vây quanh hướng mình về vây tựa ớ i vinh đệ, ta làm sao đột nhiên không hiểu liên tưởng đến hiện đại Internet Các c không tưởng đến nhất dương như thứ đệ, đột ta sao làm u chuyển tràng toàn đại t m ca, c h ú như g ta k ô n n g g có đắc tội qua ờ i đi. đại thiết sai, đây Không không? Không thâm hận hay chính Cần gì có cựu là cựu ấ nhất p cao dương như. t a như là c ự truyền đại tràng đầu bếp tại đại tràng bên trong tăng thêm bảo vệ ban giám khảo không ăn liền không có cách nào đào thải hắn ăn ở giữa h à n kế mà càng kinh khủng là đầu bếp thậm chí còn mình tự mình đ ế n một khối có thể nói là một loại khác lấy thân vào cuộc thắng thiên nửa cờ mà bây giờ toàn tham ca cái video này đâu hoàn toàn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lúc này địa ngục liệt ma liền là một đống thi đấu bác bảo vệ nó có thể cho người chơi mang đến tinh thần tổn thương thậm chí hơn xa tại bảo lưu lại nguyên bản tư vị đại tràng lúc đầu ngoại trừ số ít bởi vì điểm số quá thấp mà hiếu kỳ người chơi sẽ đi đánh giá một cái bên ngoài người chơi khác đều sẽ đứng xa mà trông dạng này rác rưởi trò chơi càng là hoàn toàn không có tư cách xuất hiện tại nhanh thông người chơi thường ngày bên ngoài nhưng bây giờ tại sĩ sĩp h bên trong sông gia huy danh hiển hách toàn tham ca tựa như là vị t i ê cựu truyền đại tràng đầu bếp một dạng lấy thân vào cuộc dùng một cái đỉnh cấp dương như bắt cóc tất cả dẫn chương trình ú t chủ hòa nhanh thông người chơi là trò chơi này đúng là một đống bảo vệ nhưng là nó trước mắt là toàn bình đại bình điểm thấp nhất nát nhất trò chơi người khác quản n ó nhiệt độ là chính diện còn là mặt trái người liền nói n ó nhiệt độ có cao hay không a không đánh giá cái này đống bảo vệ các người liền ăn không được cái này nhiệt độ đánh giá cái này đống bảo vệ các người liền trúng kế hiện tại ta toàn tham ca ăn trước vì k í n h các người muốn hay không cùng với tư cách toàn chức ăn cái này cách chơi dẫn chương trình ư t chủ nhanh thông người chơi các người thật nhẫn tâm để cho mình đám p a n hâm mộ thất vọng sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm ba mươi bảy bị ma vẻ ngoài thay thế mở hóc giờ hai ngày sau ngày ba ngày tháng một mươi thứ năm hưng ơ vượng vườn tiểu khu bên trong hoàng vượng dẫn theo từ cửa tiểu khu mua sữa đậu nành cùng bánh quậy đến tới địa ngục tiền tuyến làm việc địa điểm sau đó hắn bật máy tính lên một bên soát web s i t e màu cá một bên ăn điểm tâm vị này vung tổng hiển nhiên đối quốc gia pháp định ngày nghỉ khái niệm có chút khác biệt cái nhìn yêu cầu hoàng vượng tại ngày nghỉ vậy nhất định phải như thường lệ đi làm bất quá đối với nội dung công việc cũng không yêu cầu nghiêm khắc hoàng vượng vậy phát hiện vị này vung tổng tựa hồ sẽ chỉ ở bàn đêm mới tới công ty có thể là bởi vì ở bên ngoài có cái gì cái khác sàng nghiệp theo lý thuyết công ty hết thể liền bọn hắn hai cái người tại vung tổng không đến tình hồ g ư ớ i hoàng vượng coi như không đến vậy không ai sẽ phát hiện nhưng hoàng vượng không dám đánh cược vạn nhất ngày nào đó vung tổng tâm huyết dâng trào đến thị s á t đâu với lại đối hoàng vượng loại người tuổi trẻ này tới nói đến tăng ca vậy không có cái gì bởi vì hắn không có tiền lúc này ở làn nửa tầng ẩm vừa ẩm vừa ướt còn không có mình máy tính mà công ty chỗ địa phương ít nhất là cái chính kinh tư xá phòng khách hướng nam ánh nắng không sai vung tổng không đến hắn ở chỗ này vậy rất dễ chịu trộm đạo đánh một hồi trò chơi truy truy kịch sau đó bản tính một chút lúc nào chính thức chạy trốn cũng không tệ như thường lệ mở ra sau khi đài nhìn thoáng qua địa ngục liệt ma số liệu ân bình điểm không có cái gì quá lớn biến hóa như cũng một mực chiếm cứ lấy phía chính phủ bình đài kém cỏi bảng thứ nhất bảo t o ọ n lại nhìn lượng tiêu thụ số liệu ân hoàng vượng kinh ngạc rủi rủi con mắt kém chút hoài nghi mình nhìn lầm ngày hôm qua lượng tiêu thụ số liệu lại còn lịch thế tăng lên từng điểm cái này khoa học sao địa ngục liệt ma là tại tháng chín số ba mươi đem bán trò chơi này mở rộng tài nguyên trên cơ bản vậy đều tập trung ở ngày đầu tiên v u mục lục đánh dấu hiển nhiên rất đơn giản liền làm u ố n làm cái làm một cũ có thể l ừ a gạt tiến đến bao nhiêu là bao nhiêu cho nên ngày mùng ngày một tháng mười hôm nay theo địa ngục liệt ma bình điểm cùng danh tiếng toàn diện nộ mạnh lượng tiêu thụ vậy trực tiếp sần đổi thức ngã xuống dựa theo tình huống bình thường cân nhắc ngày mùng ngày ba tháng mười nhìn thấy lượng tiêu thụ số liệu chỉ sẽ càng thêm nổ tung tiếp tục sần đổi thức s ố giảm thật không nghĩ đến lại còn lịch thế tăng lên từng điểm trên cơ bản có thể nói cùng ngày hôn qua n n hàng cái này khoa học sao cái này hợp lý sao hoàng vượng cảm giác tựa như là gặp quỷ hắn còn tưởng rằng vùng tổng lại mua mở rộng nhưng t r a một chút cũng không có à. mang theo nghi hoặc hoàng vượng mở ra trò chơi bình luận khu đặc biệt tới chứng kiến đương đại internet thứ nhất dương n ê u ta thông ngày mẹ ngươi cảm ơn địa n g ụ c tiền t u y ế n cho chủ hạch vì internet giới thứ nhất ao phân môn bơi b ớ m giải thi đấu cung cấp quý giá tài liệu ta thừa nhận ta lên cái kế hoạch lớn lúc đầu vừa mới bắt đầu chỉ là hiếu kỳ trò chơi này lại nát có thể nát đến bộ giá gì sau đó ta thử chơi hai giờ phi thường sáng suốt không có mua sắm nhưng nhìn đến toàn tham c video về sau ta lại lòng ngường ấy nhưng đã không có thử chơi tư cách thế là ta mua sắm về sau lại thử một cái ta hiện tại liền là hối hận thập phần hối hận ta là apple hoàng v ư ợ n g cực kỳ nghi hoặc làm sao lại đương đại internet thứ nhất dương mưu ngày hôm qua hắn ngược lại là vậy nhìn thấy cái này nhanh thông video nhưng vậy không có nghĩ quá nhiều khi đó video vừa phát ra tới không bao lâu mặc dù xu thế không sai nhưng nhiệt độ dù sao còn không bắt đầu với lại người bình thường cũng không nghĩ ra dạng này một cái video lại còn có thể kéo theo trò chơi lượng tiêu thụ à. nhưng bây giờ không thể tưởng tượng nổi hiện thực thật xuất hiện tại trước mặt hoàng hượng vội vàng tại trên mạng lục xoát giới nhất là nhìn mấy cái internet n g ạ n h bách khoa phổ cập khoa học video lúc này mới làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này id là s c t hai toàn tham ca video thật đúng là cho địa ngục liệt ma mang theo một đợt lượng tiêu thụ tổng tới nói cái này toàn tham ca kéo theo địa ngục liệt ma trò chơi này nhanh thông hạng mục đồng thời bởi vì trò chơi này thật sự là quá kém khán giả nhao nhao c h ó i không út chủ hòa dẫn chương trình nhóm dung loạn lại cho trò chơi này tăng một sóng lớn nhiệt độ thế là lượng tiêu thụ tự nhiên cũng liền có tăng trưởng đương nhiên hoàng v ư ợ n vậy chú ý tới một chút chi tiết ví dụ như cái này toàn tham ca nhanh thông video Kỳ thật ccpus ũ n không tính g đ ặ biệt đại sai tối trong thể hoàn hóa còn lượng mỹ, lầm ở cùng đó địa có có ưu h ư trước ơ n này cùng g Cái lúc cái CC kia p lần kia toàn tham ca dẫn đầu hoàn thành năm liền long vô cánh đó là cái độ khó cực cao thao tác đại đa số nhanh thông tuyển thủ đều muốn tính nhắm vào luyện tập một tuần thậm chí nửa tháng mới có thể nắm giữ nhưng địa n g ụ c liệt ma khác biệt trong trò chơi bản thân cũng không tồn tại dạng này kỹ thuật cao độ khó thao tác với lại toàn tham ca cũng không có đem hết t h ầ đều làm đến hòa mỹ rất nhiều người suy đoán toàn tham ca hơn phân nửa chỉ là đem trò chơi này nghiêm túc thông q u a một lượt sau đó đơn giản nhớ dưới từng cái khâu thao tác yếu điểm sau đó chạy mấy lần liền chạy ra khỏi cái này hơn hai giờ thành tích sở dĩ xem ra cực kỳ rung động vẹn vẹn bởi vì cái này đường đua trước mắt chỉ có hắn một cái người mà thôi cái khác nhanh thông người chơi đều không chạy hắn nhưng không phải liền là thế giới đệ nhất sao trên thực tế cái thành tích này còn có tăng lên cực lớn không gian thậm chí tăng lên tới chừng một giờ vậy là hoàn toàn khả năng nhưng đây cũng không có nghĩa là toàn tham cả không như bức rất rõ ràng hắn tại địa ngục liệt ma đem bán trước tiên ngay tại nghiêm túc chơi nghiêm túc nghiên cứu hoàn toàn là coi nó là thành một cái nhanh thông hạng mục đang chuẩn bị nói cách khác hắn ngay từ đầu liền làm xong thời gian dài nhấm nháp bảo vệ chuẩn bị loại này ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục tinh thần quả thật làm cho tất cả người chấn động theo mà tại đại lượng dẫn chương trình cùng út chủ gia nhập địa ngục liệt ma trò chơi này nhanh thông đua tốc độ về sau toàn tham ca cũng không có nhàn rỗi hắn vậy đang kéo dài đổi mới video mỗi lần cái này chút dẫn chương trình nhóm bị dày vào đến mong muốn từ bỏ thời điểm toàn tham ca liền sẽ đổi mới một cái ghi chép lại dẫn tới khán giả nhao nhao đến các lớn phòng trực tiếp điên cung thúc giục cứ như vậy một cái rác rời trò chơi nhiệt độ thật đúng là bị toàn tham ca cho thuộc ở hoàng vượng có chút mơ màng lắc đầu h á n điểm tiến vị này toàn tham ca trang chủ muốn tìm được một chút mánh khỏe chẳng lẽ là vung tổng mua mở rộng cũng không giống a mà liên t ạ i hoàng vượng tại trên mạng tìm kiếm dấu vết để lại mong muốn t r a gia vị này toàn tham ca thân phận chân thật lúc hắn lại phát hiện một cái làm cho người chấn kinh sự tình một văn kiện đang tại trên mạng điên t r u y ề n vận chuyển ao phân môn bơi b ư ớ m kẻ yêu thích trung cực cứu tinh địa ngục liệt ma vẽ ngoài thay thế mh đem xấu xí địa ngục các ma thay thế vì các loại phong cách bị ma có yêu tự dước hoàng vượng một mặt mộng bức địa điểm đi vào phát hiện cái này lại là một bộ hoàn chỉnh vẽ ngoài thay thế mh với lại làm được khá tinh xảo cái gọi là m ở hờ có thể phiên dịch là mô tổ bản thân nó là mộ địa phỉ xạ tì onvitat vậy có thể hiểu thành trò chơi một loại sửa chữa hoặc là tăng cường chương trình cùng phía chính phủ tuyên bố giờ lờ cờ hoặc là phía chính phủ đổi mới miếng vá khác biệt m ở hờ thường thường là từ trên internet không thể làm chung phe thứ ba hoặc là trò chơi kẻ yêu thích khai phát có thể lấy sửa chữa trò chơi công năng có thể lấy thay thế nhân vật vẻ ngoài tóm lại chỉ có nghĩ không ra không có làm không được rất nhiều kinh điển trò chơi mờ thậm chí cùng nguyên tắc khó phân trên dưới mà có chút mờ hờ thậm chí còn tại nhiều lần đổi mới về sau trở thành một cái độc lập trò chơi mà ở trong đó nhất làm cho người nói chuyện say x ư a đương nhiên là vẻ ngoài thay thế mờ hờ rất nhiều trong trò chơi nhân vật cũng không dễ nhìn nhất là mấy năm gần đây âu mỹ công ty nhận chính trị chính xác ảnh hưởng da nữ tính nhân vật càng ngày càng hình thù kỳ quái mà có chút trong trò chơi nhân vật mặc dù tốt nhìn nhưng thường thường từ đầu tới đôi u đều là một bộ vẻ ngoài nhìn thời gian dài rất dễ dàng thẩm mỹ mệnh đọc h o nên các người chơi đối với vẻ ngoài mờ hờ nhu cầu cũng là lớn nhất mờ hờ bản thân sử dụng hơi có một ít cánh cửa nhưng không cao người chơi chỉ cần dựa theo tác giả yêu cầu đa loát mờ ho giờ văn bản tài liệu sau đó để vào trò chơi nguyên văn bản tài liệu chỉ định cặp văn kiện bên trong tiến hành bao trùm là có thể cũng có chút mờ ho giờ sử dụng lúc cần dự đoán lắp đặt mờ ho giờ quản lý công cụ nhưng tổng tới nói vậy không khó chỉ cần đa loát lắp đặt chương trình công ty đến trò chơi nguyên văn bản tài liệu tiến hành lắp đặt là có thể lắp đặt hoàn thành về sau liền có thể mà chống đỡ các loại mờ ho giờ tiến hành một khóa quản lý điểm một cái liền có thể lấy nhẹ nhõm mở ra hoặc là đóng lại hoàng n g vậy có nghi vấn cái này sẽ không ảnh hưởng nhanh thông sao Nhanh trước h n đó n g c cố địa ngục liệt ma trò chơi này có hơn phân nửa trà tấn đều tập trung ở nhân vật này trên thân ai nguyện ý đóng vai một cái địa ngục liệt ma a nhưng bây giờ liệt ma biến thành tràn ngập rụ hoặc bị ma cái này roi da nhỏ cái này móng nhỏ cái này hình trái tim chóp đôi nhọn khá lắm trong n g á y mắt không vây lại với lại cái này mhz bên trong còn cung cấp mấy loại khác biệt mị ma hình tượng có trước sau lồi lõm đôi chân dài có tiểu x ả o linh lung dễ đổ đ còn có khác biệt trang phục cùng v ớ i màu cái này ai chịu nổi a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước thứ nhất tranh đoạt tìm một phát một tuyên tại một trang Net1. vượng chiến. cha cái cái cái chuyên kém môn gọi bảng Hoàng vàng nguồn. gọi đội hiện, bố web, này hắn này Sau đầu đó Đó là là Tuy nói n địa g ụ cái liệt ngoài trước mắt mà nước căn có ép p không h ở t hành, nhưng b ở vì là thứ r trò o n nước g c ơ i c h nhất một liền làm bị ma vẹn ngoài thay thế một cái thứ hai một là giọng nói bao thay thế một có thể dùng m ị ma âm thanh thay thế đi liệt ma áp ma ngữ cái thứ ba một là một cái công năng tính một có thể cho phép người chơi đang tùy ý thời gian sử dụng phím tắt tiến hành lưu trữ đọc hồ sơ thao tác phải biết địa ngục liệt ma bản thân lưu trữ điểm là rất ít nhiều khi từ trên núi lửa đến rơi xuống về sau liền là muốn bắt đầu lại từ đầu điều này cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi trong nháy mắt tâm tính nổ mạnh nhưng có cái này một người chơi liền có thể lấy sử dụng phím tắt tùy thời lưu trữ hoặc đọc hồ sơ đây đối với nhanh thông người chơi tới nói đơn giản quá trọng yếu ý vị này bọn hắn có thể lặp đi lặp lại luyện tập cái nào đó thất bại tỷ lệ tương đối cao giai đoạn đây đối với giảm bất tra tân tới nói quả thật có trợ giúp rất lớn về phần nói cái này chút một đối trò chơi lượng tiêu thụ có trợ giúp sao đừng nói thật là có bởi vì các người chơi sẽ đang nói chuyện phiếm trong đám chuyển ba cái này chút một nhất là m ị ma vẹn g o à i một mà người chơi khác nếu như muốn chơi một chút cái này chút một nhất định phải trước đao loạt địa ngục liệt ma trò chơi này tuy nói trò chơi này có hai giờ miễn phí thử chơi thời gian nhưng bản thân giá bán không cao cho nên rất nhiều người xuất phát từ đủ loại nguyên nhân lười nhác lui khoản cái này lượng tiêu thụ vẫn là mơ mơ màng màng liền trướng đi lên cho nên đây rốt cuộc là thần thánh phương nào a hoàng vượng vội vàng ấn mở một tác giả trang chủ xem xét kết quả phát hiện người này tương đương thần bí hẳn i đ là một chuỗi loại m ã đi đi thượng truyền một trong lịch sử ghi chép cũng chỉ có cái này ba cái xuất phát từ hiếu kỳ hoàng vượng đao loạt cái này vẹn n g o à i một cũng lắp đặt đến trong trò chơi sau đó hắn rất là chấn kinh đây cũng quá mẹ nó h o à n mỹ tuy nói trang web này thu nhận sử dụng gần ba nghìn trò chơi cùng cao tới hơn năm trăm ngàn một nhưng trong đó đại bộ phận một đều chưa nói tới tốt bao nhiêu chân chính tinh phẩm một chỉ chiếm số rất ít l i ê n lấy vẹn ngoài thay thế một tới nói không chỉ có mô hình bản thân độ chính xác muốn đầy đủ cao phong cách vẫn phải cùng nguyên tắc gần càng quan trọng là phải xử lý hiếu động làm khóa lại vấn đề bởi vì nguyên bản động tác đều là nhằm vào nguyên mô hình đến chế tác khóa lại cũng là nguyên mô hình xương cốt mà một bên trong mô hình mới dáng người tỷ lệ không nhất định cùng nguyên mô hình nhất trí nếu như cưỡng ép khóa lại nguyên mô hình x ư ơ n g c ố t cùng động tác đến trong trò chơi khả năng sẽ có vẻ rất kỳ quái để người chơi không cách nào kiên nhận dung loạn nhưng chế tác cái này một tác giả hiển nhiên là cái đỉnh cấp cao thủ hắn không biết từ chỗ nào làm đến một bộ này bị ma mô hình không chỉ có mô hình độ chính xác rất cao với lại kích thước vậy đại khái tương tự thay thế nguyên bản mô hình về sau chỉ là làm sơ điều chỉnh liền rất thích hợp đương nhiên nếu như nhìn kỹ lời nói vẫn có một ít mô hình cùng động tác không quá xứng đôi vấn đề nhưng cái tác giả này rất khéo léo dùng quần áo che lại một chút đặc biệt bộ vị để các người chơi căn bản chú ý không đến những chi tiết này thay thế hiệu quả rất tốt thậm chí so phía chính phủ ra một cái mới làn ra hiệu quả còn muốn tốt hơn dù sao hoàng vượng rất rõ ràng mình trình độ quá qua q u y ế t bình bình căn bản không có cách nào cùng cái kia chút như bức chương trình đại lao so t h ú n g chi là trên internet cái kia chút đỉnh cấp đại thần cái này ba cái một mỗi một cái đơn lấy ra đều có thể cân trọng lượng cấp mà nếu như ba cái cùng nhau xuất hiện đâu kia liền càng là đối người chơi trò chơi trải nghiệm tiến hành toàn phương vị cải thiện nó vẫn như cũng là một cái phi thường tra tấn người trò chơi nhưng đánh lên cái này chút một về sau cũng không phải hoàn toàn không thể chơi bất quá nhiệt độ tăng lên cũng làm cho địa ngục liệt mà khen ngợi xuất tiến một bước thấp xuống ngay cả hoàng vượng đều rất khiếp sợ trò chơi này khen ngợi xuất chỉ có bảy chẳng lẽ còn có tiếp tục giảm xuống không gian sao kết quả thật là có bởi vì video cùng một lại dẫn lưu đến một chút mới người chơi cái này chút người chơi tại mua sắm trò chơi về sau lấy càng thêm phẫn nộ tâm tình cho trò chơi đánh kém cỏi thế là trò chơi này lượng tiêu thụ có chút dâng lên mà khen ngợi xuất thậm chí lại tiến một bước hạ thấp sáu chỉ có thể nói tại kém cỏi bảng vị trí số một nhất kỵ trật trần xa xa dẫn trước nhắc tới tốt bình suất có người để ý sao v ố nhưng là k có người để hoàng vượng không nghĩ tới là lại còn thật có một quần thể đối địa ngục liệt ma khen ngợi suất cực kỳ để ý cái quần thể này liền là khác một trò chơi tam quốc kế người chơi phải biết tam quốc kế với tư cách đã từng rác rưởi trong trò chơi vương giả cho tới nay đều lấy không tôn trọng người chơi điên cuồng lừa gạt khác ngày kỷ niệm làm nạp tiền hoạt động các loại hành vi một mực b á chiếm kém cõi bảng bảng thủ vị trí mà tam quốc kế các người chơi vậy đã thành thói quen loại này khinh thường quân hùng vừa xem chúng sơn nhỏ cảm giác nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới ngắn ngủi một cái quốc khánh ngày nghỉ cũng còn không có qua hết nhà lại bị trộm địa ngục liệt ma lấy cực kỳ cường thế tư thái đang đỉnh kém cỏi bảng thứ nhất bảo t o ọ n mà tam quốc kế cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai cái này có thể nhẫn phía trước hai ngày bị đánh trở tay không kịp về sau tam quốc kế các người chơi vậy rốt cục thanh tỉnh lại chuẩn bị giúp đỡ hắn thất hoàng hượng trấn kinh phát hiện địa ngục liệt ma vậy mà lại nhiều một chút lượng tiêu thụ với lại khen ngợi suất đang tại gian nan tăng trở、lại. dù sao dựa theo phía chính phủ bình đài quy tắc mong muốn đánh giá trò chơi lời nói đầu tiên đến mua sắm trò chơi tam quốc kế vốn chính là một cái trọng độ tiêu kim trò chơi còn lưu ở trong game trên cơ bản đều là một chút không thiếu tiền phúc a đ ố i bọn họ tới nói m ộ ư ơ i tám khối tiền căn bản cũng không tính cái gì dùng m ộ ư ơ i tám khối tiền liền có thể giúp đỡ hạ thất để tam quốc kế trở lại kém cỏi bảng thứ nhất bảo tọa chẳng lẽ cái này không có lời sao Rất ra. Tam tại liệt tuôn nhanh, lượng người chơi bình luận tại địa ngục liệt ma bình luận chơi khu địa ma đại Quốc kế h á n tắt suy vi kém cỏi không bảo đảm chúng ta ha có thể ngồi chờ chết địa ngục liệt ma bất kể có phải hay không là kém cỏi bảng thứ nhất đều không ảnh hưởng trò chơi này hình tượng nhưng nếu như tam quốc kế không phải thứ nhất lời nói trò chơi này liền không có linh hồn cho nên chúng ta nhất định phải bất kể bất cứ giá nào bảo vệ nó ta thừa nhận địa ngục liệt ma s á t thực có, có chút ó c tài năng có thể xưng bảo vệ trong trò chơi bảo vệ nhưng mong muốn người g i ả bị đụng tam quốc kế không có ý tứ tiểu h ứ n h đệ ta cho rằng n g ư ờ i còn chưa đủ tư cách xin lỗi địa ngục liệt ma các vị người chơi ta rất muốn cho kém cỏi nhưng vì tam quốc kế thứ nhất bảo tọa ta chỉ có thể cho khen n ợ i n đương nhiên tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc vậy có người thử nghiệm mong muốn điều đình mọi người đều yên tĩnh một chút lẫn nhau cho đối phương soát kém cõi chẳng phải có thể cả hai cùng có lợi sao nhưng mà đề nghị này cũng không thể để tam quốc kế các người chơi tin phục vậy không được chúng ta tam quốc kế người chơi vốn là nhiều lẫn nhau soát kém cõi lời nói cái kia địa ngục liệt ma không phải ổn định nhất sao tuyệt đối không được địa ngục liệt ma người chơi vậy lập tức phản kích v ố n cười cái kia liền phóng n g ự a tới song phương tại riêng phần mình trò chơi bình luận khu ngươi tới ta đi không ai nhường ai đánh cho khó giải khó điểm mà trận này kinh thế hai tục đại chiến lại dẫn tới rất nhiều ú t chủ hòa trò chơi truyền thông nhau nhau đăng lại trong lúc nhất thời trở thành quốc khánh ngày nghỉ trong lúc đó nhất là nóng này trò chơi tin tức mà nghe được cái này tin tức về sau đại đa số người phản ứng đều là địa ngục liệt ma là cái trò chơi gì Hiện nhiên, tại bọn hắn nhận biết bên trong, tăng quốc kế kém cõi bảng thứ nhất tựa như là mặt trời, không khí hướng thời không thể nghi thể tại biết cõi trời, tại cái liệt cõi bọn bên trong, tăng bảng cùng nguồn nước dạng, tuyên tồn đồng ngờ Bằng ngục kê tựa mặt một vật. đoạt gì quốc cổ có kém kém ma địa là là đã đủ Địa ma ngục c liệt hắn ơ lượng trơ ờ i mắt lại. là Mặc m lấy nhìn xem địa ngục liệt ma từ ban đầu vạn người thoái mạn đến bây giờ lấy một loại phi thường quỵ dị đen hồng tư thái ra vòng với lại lượng tiêu thụ vậy mà so trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều nguyên bản hoàng vượng kỳ thật căn bản là không có cảm thấy trò chơi này có thể kiếm tiền thậm chí lượng tiêu thụ hơn vạn đều là một kỳ tích nhưng bây giờ lượng tiêu thụ đều đã khai trương vạn hoàng vượng đơn giản tính toán một chút trò chơi này thu nhập dựa theo mỗi bản trò chơi m ộ ư ơ i tám khối tiền đ ể tính địa ngục tiền tuyến đã có gần sáu trăm l i n sạch thu nhập v ề phần tiền này có thể hay không bao trùm trò chơi khai phát chi phí hoàng vượng vậy không rõ ràng bởi vì hắn cũng không biết trò chơi này cụ thể khai phát chi phí là bao nhiêu chương trình bên này hắn biết đơn giản liền là hắn tiền lương phòng ở tiền thuê còn có từ trên mạng mua sắm leo lên loại trò chơi mua bạt tiền t o à nếu bộ c như lượng tiêu thụ bất quá mười nghìn lời nói như vậy trò chơi này sạch thu nhập liền là hơn một trăm linh nghìn là tuyệt đối mất cả chỉ lẫn trải mà bây giờ lượng tiêu thụ năm mươi nghìn dựa theo trước mắt tình thế dự đoán có lẽ cuối cùng lượng tiêu thụ có thể miễn cưỡng đạt tới một trăm nghìn hoàng vượng còn đang suy nghĩ cửa chống chỗ mở sáu giờ vung tổng đến đúng giờ bất quá hắn đằng sau còn đi theo hai cái người liền là trước kia hoàng vượng đã từng gặp qua người trẻ tuổi kia còn có thiếu nữ bất lương a ra d ẹ o nhìn một chút hoàng vượng tốt ngươi có thể tạm việc hoàng vượng hơi kinh ngạc sớm như vậy mới sáu giờ chú a cái này hoàn toàn không phù hợp vung tổng tính cách hoàng vượng thậm chí còn có chút không muốn đi dù sao sớm như vậy về hắn cái kia h ầ m ấ t nửa tầng hầm đi vậy không có chuyện gì làm còn không bằng tại cái này chơi một lát máy tính nhưng nhìn một chút vung tổng sau lưng hai cái người hoàng vượng suy đoán bọn hắn có thể là cần cái gì chuyện trọng yếu cho nên đành phải gật đầu đi ra ngoài được rồi tìm cà phê internet chơi một hồi a đợi đến hoàng vượng rời đi ạ dạ d ẻ o vội vàng đóng cửa lại trong nháy mắt đổi một bộ gương mặt tôn kính lý l ị đại nhân chào mừng ngài đại giá con lâm ngài là muốn lập tức bắt đầu thực hiện trước đó khế ư ớ c sao hoàn toàn không có vấn đề một phần mười tâm tình tiêu cực lập tức vì ngài dâng lên ạ dạ d ẻ o mặt mũi tràn đầy t r ồ n g cười h i ệ n nhiên toàn bộ ban ngày đều tại địa ngục hắn trước mắt còn có chút không làm rõ ràng được tình huống lý l ị nhìn một chút cố phạm kỳ thật nàng vậy còn không có hoàn toàn làm rõ ràng tình huống chỉ biết là cố phạm đề cập với nàng trước nói xong hôm nay trực tiếp tới hưng vượng vườn tiểu khu g với ề Đều liền phần tiếp phàm phàm phần phần hoạch chỉ có thể nhìn cố Phạm án bài. Cố Phạm ho nhẹ đến án tiếng, vung tổng, ai nói là 1 /10? Rõ ràng kế bài. ai sau có có cố Cố gì? là v là Rõ lại quý công ty lợi nhuận vậy mời toàn bộ nộp lên trên a a dạ d ẻ o dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt bất quá dù sao cũng là cái tâm lý tố chất quá cứng ác ma hắn rất nhanh kịp phản ứng ngươi chẳng lẽ đang nói đ ù a chứ chẳng lẽ ngươi muốn nói địa n g ụ c liệt ma lợi nhuận làm sao có thể trò chơi này toàn bộ mở rộng kinh phí hết thể năm trăm ngàn với lại toàn bộ tiêu vào ngày đầu tiên tại lộ ra ánh sáng kéo căng tình h n g dưới ngày đầu tiên lượng tiêu thụ vậy vẹn vẹn mới hơn một vạn mà thôi đằng sau cái này ba ngày lượng tiêu thụ tất nhiên sần đổi thức ngã xuống hiện tại địa ngục liệt ma lượng tiêu thụ chỉ sợ cũng không đến được hai mươi ngàn tính thế nào vậy không có khả năng lợi nhuận cố phảm có chút vừa cười a cái kia vung t n g ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem địa ngục liệt ma hiện tại lượng tiêu thụ là bao nhiêu a dạ d ẻ o biểu lộ nghiêm túc lên hắn mơ hồ có loại dự cảm chẳng lành nhưng cũng như thế nào cũng không nghĩ đến bất luận cái gì lật xe khả năng chẳng lẽ là trò chơi giống xì xịp hờ một dạng ra cái gì bút nhưng khế ước bên trong vậy viết nếu như xuất hiện dạng này bút hắn là không cần nộp lên trên bất luận cái gì tâm tình tiêu cực làm sao m ậ p sự tình đâu a dạ d ẻ o một mặt hầu nghi mở ra hậu trường sau đó hắn liền thấy địa ngục liệt ma lúc này lượng tiêu thụ số liệu năm mươi bốn ba trăm tám mươi bảy phần a dạ dẹo trong nháy mắt như bị xét đánh không điều đó không có khả năng địa ngục liệt ma cụ thể chi phí a dạ dẹo cùng lý l ị ệ t tại ký kết khế ước thời điểm liền đã tính được rất rõ ràng trò chơi bản thân khai phát phí tổ nước chừng là một trăm ba mươi ở trong đó bao gồm hoàn mượn tiền lương phòng ở tiền thuê cùng những công ty khác chi tiêu hàng ngày cùng mua sắm trò chơi mua bản cùng vụn vặt công cùng nhạc cũng bản vụn năng mua bản tiền.、Về、phần mỹ thuật cùng âm nhạc tài nguyên, mua sắm mô mô mỹ âm thuật trò vặt tài từ Về vậy là đương ị a ra, ngục tính tiền gì? đ nhiên ạ dạ d ẻ o vậy rõ ràng nếu như chi phí vẹn vẹn một trăm ba mươi lời nói là rất dễ dàng không cẩn thận liền lợi nhuận cho nên hắn đem marketing kinh phí cũng coi như đi vào hết thể năm trăm n g à n số tiền kia không tính rất nhiều cũng không có nhắc lên cái gì rất sóng lớn hoa nhưng lại lập tức đem địa ngục liệt ma chu toàn bản tăng lên tới sáu trăm ba mươi ngàn dựa theo cái này chi phí tính toán lại cân nhắc khác biệt bình đài chia trục thuế các loại nhân tố giá bán m ộ ư ơ i tám khối tiền một phần địa ngục liệt ma ít nhất phải bán được c ước chừng năm mươi phần mới có thể hồi vốn mà cái này theo ạ gia dẻo là tuyệt đối không khả năng hoàn thành sự thật vậy xác thực như thế địa ngục liệt ma tại ngày đầu tiên lượng tiêu thụ vậy vẹn vẹn mới hơn một vạn điểm đến ngày hôm sau càng là xuất hiện trên diện rộng trượt xu thế dù sao marketing kinh phí không có trò chơi bình điểm vậy đi ra mua sắm trò chơi mới người chơi cũng liền trên diện rộng giảm bớt về phần tâm tình tiêu cực đâu ạ gia dẻo đã kiếm được đầy bồn đầy bát tuy nói lượng tiêu thụ trên diện rộng t r ư ợ nhưng cũng không có nghĩa là chơi trò chơi này người cũng trở nên ít đi bởi vì trò chơi bản thân có hai giờ miễn phí thử chơi sách lược cho nên cái này hai giờ mỗi cái người chơi sản xuất tâm tình tiêu cực cũng là thập phần có thể nhìn hai ngày trước ạ dạ dẹo từ địa ngục liệt mà trò chơi này bên trong thu thập được tâm tình tiêu cực giá trị liền đã đi tới tám trăm sáu mươi ngàn cái này hoàn toàn siêu việt xuất hiện một trước đó csm hớt mà hết hạn cho tới bây giờ ạ dạ dẹo nhìn thoáng qua trò chơi này cung cấp tâm tình tiêu cực lại còn có không sai t ă n g phúc tổng lượng đi tới hai phẩy không bốn triệu cái thành tích này để hắn từ đáy lòng vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo ai nói tâm tình tiêu cực thu thập rất khó nhưng là bây giờ ạ dạ vui quá hóa、buồn. vì sao ai trò chơi này vậy mà sẽ có hơn năm vạn lượng tiêu thụ trách không được cái này hai ngày tâm tình tiêu cực còn tại trướng nguyên lai là còn có m ớ i người chơi tại liên tục không ngừng tiến đến a nếu như không có ký cái kia đầu tư hiệp nghị lời nói ạ dạ giờ khẳng định phải mừng như điên nhưng bây giờ lại là nhất nghiệm thiên đường nhất nghiệm địa ngục đầu tư hiệp nghị có hiệu lực mang ý nghĩa ạ dạ giờ không chỉ có muốn đem hồi vốn sau toàn bộ lợi nhuận nộp lên còn muốn cho ra ba phần tư tâm tình tiêu cực giá trị cũng chính là dòng g ã một phẩy năm ba triệu đến tiếp sau địa ngục liệt ma một mục lửa hắn liền phải một mục cho không có khả năng cái này tuyệt đối không khả năng a dạ dẻo phẫn nộ nhìn về phía cố p h ạ m nhất định là ngươi làm thủ đoạn gì khế ước bên trong thế nhưng là rõ ràng viết không thể xuất hiện cố p h ạ m gật đầu đúng khế ước bên trong rõ ràng viết không thể xuất hiện cùng nguyên bản thiết kế có trọng đại sai lầm lại dẫn đến trò chơi dị thường lợi nhuận bút bằng không ngươi vừa không cần giao nộp bất luận cái gì tâm tình tiêu cực nhưng là địa ngục liệt ma cho tới bây giờ cũng không có cùng loại bột xuất hiện cực kỳ hiển nhiên a dạ do căn bản không có cách nào tiếp nhận hiện t ư ợ n này hắn đầu tiên là tại trên mạng một trận tra tìm lại gọi điện thoại cho hoàng vượng hỏi thăm tình huống cụ thể cuối cùng hắn cuối cùng là làm rõ ràng địa ngục liệt ma sở dĩ có thể thu hoạch được cùng nguyên bản mong muốn hoàn toàn không hợp thu nhập chủ yếu là bởi vì ba phương diện nguyên nhân đầu tiên là cái k i a thần bí nhanh thông cao thủ toàn tham ca hướng tất cả dẫn chương trình cùng út chủ khởi xướng một trận ao phân môn bơi b ớ m giải thi đấu cho địa ngục liệt ma thêm lên nhiệt độ thứ hai là cái k i a thần bí một người chế tác cung cấp m ỹ ma vẽ ngoài một giọng nói một cùng lưu chữ một tăng lên trò chơi này nhưng chơi tính thứ ba là bởi vì trò chơi này quá xấu kinh thế hai t ụ xông lên kém cõi bảng thứ nhất bảo tọa cho nên các người chơi bắt đầu lẫn nhau soát khen n ợ i chế tạo điểm nóng lại tăng thêm một bước nổi tiếng ba chuyện trong khoảng thời gian ngắn đ i ệ t cộng lại tự nhiên để trò chơi này lượng tiêu thụ có không bình thường tăng trưởng đương nhiên nếu như địa ngục liệt ma trò chơi phẩm chất hơi cao một chút ví dụ như giống xì xịp hờ hoặc là thiên mệnh ngoại long truyền m ộ t dạng ra lại cái có thể cải thiện cách chơi bụt lượng tiêu thụ hẳn là còn có tăng thêm một bước không gian thậm chí phá một trăm ngàn cũng có thể nhưng nó thật sự là quá rắc r ờ i cho nên mặc dù có cao như vậy nhiệt độ đại bộ phận người chơi cũng vẫn là sẽ không lựa chọn mua sắm cuối cùng lượng tiêu thụ vẹn vẹn hơn năm vạn nhưng cho dù là hơn năm vạn lượng tiêu thụ cũng đã để trò chơi này kiếm được tiền về phần để trò chơi lợi nh không có ý tứ còn thật không có nhất định phải miễn cưỡng nói là cải biến trò chơi công năng cũng chỉ có một nhưng một cũng không phải là một nó thậm chí không thuộc về trò chơi bản thân nội dung nó chẳng qua là trên internet một chút người tự nguyện khai phát phe thứ ba chương trình các người chơi tự do d o w n l o a d tự nguyện sử dụng cùng phía chính phủ hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào À dạ d ậ n đến nghiến r ă n g hắn cực kỳ muốn lập tức tra được cái này một tác giả l ý đi đến cùng là ai nhưng hắn tra không được vậy cái gì đều không làm được có thể hay không để cho một bên giới khung có thể nhưng điều kiện tiên quyết là cái này một có rõ ràng xâm phạm bản quyền hành vi ví dụ như sử dụng mô hình là từ cái khác cho chơi trộm loại tình huống này nếu như nhà đầu tư chăm chỉ đi khởi tố trang ép lời nói là có khả năng đem một bên dưới khung nhưng m ị ma vẹn ngoài thay thế một cũng không có sử dụng hiện có tài liệu hoàn toàn là cái tác giả này mình làm căn bản cũng không có bất luận cái gì nhược điểm a ra d i a chán n ả n ngồi trên ghế phạm phất bị rút khô chỗ có sức lực d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư ơ n một trăm bốn mươi cho nghịch t i ê n đường là một là một cái á ma hắn trò chơi hiển nhiên xem như thành công thế nhưng cái tiêu k h ế đ ứ c rõ ràng là cái cái bấy hắn một khi thành công vậy liền bị lừa lúc này hồi tưởng lại lúc ấy ký kết cảnh tượng ạ dạ d ẻ o giờ mới hiểu được nguyên lai cố phạm là đang cố ý hướng dẫn là ý không ở trong lời làm ạ dạ d ẻ o đưa ra có trọng đại buộc liền không cho tâm tình tiêu cực cái này cái này một hạn chế lúc cố phạm thuận thế đưa ra muốn đem trò chơi hao tổn lúc nộp lên trên tâm tình tiêu cực nâng cao đến một phần tám mà đem trò chơi lợi nhuận lúc nộp lên trên tâm tình tiêu cực nâng cao đến ba phần tư A dạ d ẻ o vô ý thức liền cự tuyệt hao tổn lúc nộp lên trên một phần tám đề nghị này nhưng cố phạm ngay sau đó liền thuận sườn núi xuống lửa ngồi vững lợi nhuận lúc nộp lên trên ba phần tư đầu này khoản g bây giờ nghĩ lại cố phạm từ vừa mới bắt đầu mắt chính là vì tại trò chơi lợi nhuận lúc làm văn chương như vậy A dạ d ẻ o đến cùng thua ở cái nào hắn tự cho là tính được chú đáo nhưng hiển nhiên hắn đối trò chơi ngành nghề hiểu rõ kém xa cố phạm c h ắ c sâu hoàn toàn không nghĩ tới lại còn sẽ có loại này nhanh thông một kem gọi bản thứ nhất chiến tổ hợp quyền cho nên bị đánh trở tay không kịp chỉ có thể nói là cờ kém một nước đầy bàn đều thua Lilith、lúc ý Lít l này khỏe miệng đều nhanh liệt đến bầu trời nàng vậy còn không có hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nhưng có một chút là xác định cố phàm hôm nay bữa tối nhất định phải thêm chân gà. cực kỳ hiển nhiên nhanh thông chuyện này là cố phàm an bài tô đồng đi làm mà cái này chút muộn cũng là cố phàm hướng l ý lì muốn mỹ thuật tài nguyên về sau cùng n ị c h thiên đường lập trình viên tăng ca hoàn thành trước đó l ý lì vẫn rất khó hiểu cố phàm làm gì hướng mình chỗ trọng yếu ngục mị ma mô hình ôn tôn hiệu chẳng lẽ lại cố phàm tại một ít trên web sẽ còn có chút n ệ phụ hiện tại đã biết rõ nguyên lai、like、cũng là vì làm việc cái này khiến lì lì có chút cảm động nói cách khác ngày nghỉ này nghịch thiên đường đại đa số nhân viên đều tại tăng ca bọn hắn tại cố phạm chỉ huy bên dưới mỗi người quản lý chức vụ của mình thành công để địa ngục liệt ma trò chơi này thực hiện lợi nhuận từ đó đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn về phần ạ dạ d ẻ o sẽ sẽ không phát hiện là nghịch thiên đường đang dở trò hắn khả năng tìm không thấy thực sự chứng cứ nhưng khẳng định sẽ đại khái đoán được nhưng cho dù đoán được thì đã có sao l ý lịch tại địa ngục địa vị xa cao qua hắn cũng đã sớm ký kết khế ước không có bất kỳ cái gì ác ma có thể thoát khỏi khế ước hạn chế cho dù ạ dạ dẹo biết mình là bị hố cũng chỉ có thể có chơi có chịu dựa theo khế ước làm việc tựa như lý lịch đối cố phạm lại thế nào không hài lòng chỉ cần cố phạm không có trái với khế ước như vậy lý lịch liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào như vậy tính tiền a lý lịch đắc ý hướng trên ghế s a lon ngồi xuống nhét lên chân bắt chéo a dạ d e o lắc lắc khuôn mặt nhưng vẫn là chỉ có thể dựa theo khế ước làm việc trước mắt địa ngục liệt ma cái này lượng tiêu thụ thực tế sạch thu nhập cùng nguyên bản khai phát cùng vận doanh kinh phí đại khái nga n g hàng cho nên trò chơi nghịch thiên đường trước mắt chỉ tương đương với là thu hồi chi phí các loại địa ngục liệt ma đến tiếp sau lượng tiêu thụ lần nữa tăng trưởng lời nói liền là thuật lửa nếu như lượng tiêu thụ có thể lại đến năm mươi phần lời nói liền có thể kiếm được ước chừng sáu trăm n g à n bất quá đối với lý lịch tới nói tiền này hiển nhiên d â u d ị a trọng yếu là tâm tình tiêu cực giá trị đến từ ạ dạ g i ữ tâm tình tiêu cực một năm ba triệu đây chỉ là thứ nhất bút về sau ạ dạ dẻo dùng địa ngục liệt ma trò chơi này mỗi kiếm được bốn giờ tâm tình tiêu cực giá trị đều muốn nộp lên trên ba điểm như vậy hai cái người cũng liền không cần dựng lên lý lịch không chỉ có thể lấy cầm tới địa ngục liệt ma ba phần tư tâm tình tiêu cực giá trị còn có thể từ thần bỏ đi thành nơi đó thu được tâm tình tiêu cực giá trị mặc dù không nhiều lắm đâu nhưng cả hai cộng lại đã c ó thể t o à n diện n g h h i ề n ép lúc đó lá gan g đế phòng trực tiếp trải qua không ngừng phân chiến hắn rốt cục đem thần bỏ đi thành tốt nhất thành tích tăng lên tới sáu mươi mốt năm lá gan đế rốt cục rỗi lưng một cái tạm thời buông lỏng xuống cái kỷ lục này đã là các loại chi tiết kéo căng về sau thành tích trước mắt theo hắn biết h ã n tại thần bỏ đi thành trên bảng danh sách đã là nhất kỵ tuyệt trần chí ít dẫn trước người chơi khác gần 5 năm năm trò chơi này là càng về sau thì càng khó cho nên thời gian năm năm nhìn như không dài trên thực tế đã là thập phần to lớn ưu thế mà cái này mấy ngày bởi vì lá gan đế tại thần bỏ đi thành bên trong cường thế biểu hiện hắn phòng trực tiếp nhiệt độ vậy có rõ ràng lên cao trước đó chỉ có thưa thất mấy đầu mưa đạn hiện tại náo nhiệt thời điểm chí ít đồng thời có thể có mười mấy đầu phòng trực tiếp nhiệt độ khách quan trước đó vậy chí ít lật g i gấp đội tại sáu mươi một năm cái thành tích này đi ra về sau mưa đạn bên trên lập tức tung bay qua một đợt 666. đại lao quá n g ư ỡ bức đây là lá gan bên trên lớn cá nhân a lá gan đế có thời gian có thể hay không ra cái video kỹ càng giảng giải một cái cụ thể làm sao dạy dỗ trí tuệ nhân tạo trước đó cái kia tiếp mời viết không rõ ràng lắm ta chiếu vào làm nhưng luôn luôn thất bại tiểu linh đã rời khỏi chiến đấu xem ra trò chơi này hoàng kim c ú p lại là lá gan đế vật trong túi a cảm giác lá gan đế chỉ dựa vào làm cái này c ú p đều có thể phát tài xác thực cái này thuần kim c ú p ước chừng giá trị 2- a i ngàn cân nhắc đến trò chơi n ị c h thiên đường đặc thù cất giữ giá trị có lẽ bàn bốn năm mươi ngàn vậy có phú ca nguyện ý thu nếu nghịch t i ê n đường mỗi hai tháng ra một trò chơi lời nói lá gan đế nhiều lần đều cầm cút vậy cái này không tương đương với thu nhập một tháng hai mươi ngàn sao hoàng kim cổn Cổ lá gan đế tiếp xuống dự định trực tiếp cái gì nội dung mở lại một ván vẫn là ra giáo trình nếu không lá gan đế đi chơi một chút địa ngục liệt m A. gần nhất rất nhiều dẫn chương trình đều đang làm cái này hố rắc muôn bơi b ớ m giải thi đấu mong đợi lá gan đế gia nhập cho bọn hắn b ê n trên sức ép lên nhìn thấy một đầu cuối cùng mưa đạn lá gan đế không khỏi khỏe miệng có chút có rúm khá lắm quả nhiên khán giả đều là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn a lá gan đế ngược lại là có tự tin hắn đi tham gia địa ngục liệt ma nhanh thông hẳn là cũng có thể chạy không sai dù sao hắn trò chơi lý giải là có với lại cực kỳ có thể lá gan hắn vẫn là cái lập trình viên có xem xét dấu hiệu hòa giải bao năng lực nhưng đáng đi đụng cái này náo nhiệt ăn cái này một ngụm bảo vệ sao cái khác dẫn chương trình đi tham gia cuộc thi đấu này là vì nhiệt độ nhưng lá gan đế đối nhiệt độ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để ý hắn chơi game nhiều khi đơn thuần là vì hưởng thụ trò chơi vui sướng nhưng trước mắt thần bỏ đi thành du ngoạn xác thực có thể đã qua một đoạn thời gian lá gan đế có chút do dự hắn mở ra website mong muốn hơi tìm hiểu một chút địa ngục liệt ma tình huống mới quyết định kết quả cái này một giải đột nhiên chú ý tới một việc mỹ ma vẹn g o à i thay thế một giọng nói thay thế một còn có liệu chữ một lá gan đế phát hiện nhưng phạm là mong muốn chạy địa ngục liệt ma n h a n h thông hoặc là vẹn vẹn muốn trải nghiệm một cái trò chơi này người chơi trên cơ bản đều đao loạt cái này ba cái một cái này ba cái một tại địa ngục liệt ma chuyên khu bên trong nhiệt độ đơn giản có thể nói là nhất kỵ trần trước mắt tổng lần đao loạt đều nhanh đột phá ba trăm ngàn bình quân xuống tới mỗi khoảng một lần đao loạt đều đạt đến một trăm ngàn thậm chí so trò chơi lượng tiêu thụ đều cao cái này cũng rất bình thường dù sao trò chơi này có thể thử chơi hai giờ cực kỳ nhiều người chơi ép căn không có mua trực tiếp liền là đánh lên một mới chơi bọn hắn liền là muốn nhìn một chút cái này bị ma một lắp đặt đi về sau là cái tình huống như thế nào mà tại vị này thần bí tác giả dẫn đầu dưới địa ngục liệt ma chuyên khu vậy bắt đầu xuất hiện một chút cái k h á c m ộ t mặc dù chế tác không tính tinh xảo lần đao loạt cũng không cao nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng vì các người chơi cung cấp một chút mới tuyển hạng lá gan đế vớt cằm lâm vào trầm tư mưa đạn nhao nhao hỏi lá gan đế nghĩ gì thế chẳng lẽ ngươi cũng có chút nghề phụ muốn cho địa ngục liệt ma là một m lá gan đế ha ha vừa cười cái tiêu ngược lại là không đến mức ta cho dù có cái này kỹ thuật khẳng định vậy không cho địa ngục liệt ma là một m nó không xứng cái này bản thân liền là cái rác rưởi trò chơi ta làm một cho nó đổi đến thú vị đây không phải là giúp rác rưởi công ty kiếm tiền sao coi như là một vậy cũng phải cho nghịch tiên đường làm a dù sao trò chơi nghịch tiên đường chơi vui hơn nữa còn cho ta phát hoàng k i m c ú t mưa đạn đều hơi kinh ngạc a lá gan đế ngươi thật đúng là sẽ là một giống như trước đó lá gan đế liền thường xuyên nhìn trò chơi dấu hiệu a thượng như là cái rất như bức chương trình đại l a o cho trò chơi n g h ị c h thiên đường là một m cái kia rất không cần phải đi trò chơi n g h ị c h thiên đường đều rất thú vị phong cách cũng tốt không có cái gì đặc biệt cần một cứu vãn lá gan đế khẽ lắc đầu không suy nghĩ kỹ một chút lời nói kỳ thật n g h ị c h thiên đường bên này trò chơi có thể là một m vẫn là rất nhiều chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện n g h ị c h thiên đường nhà này công ty cũng không phải là cực kỳ ưa thích cho trò chơi làm đến tiếp sau đổi mới sao địa ngục quỹ tích đều đem bán hơn nửa năm cho tới bây giờ quả thực là không có bất kỳ cái gì đổi mới Kỹ thuật trò h c ơ ân cảm giác có làm đầu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý trò, trò, một một trò, trò ư chơi đối chiến hình thức cũng chỉ là nhân loại vs ma mặc dù song phương lực lượng tại đạn rẽ ngoặt tác dụng phía dưới đặt thành một loại nào đó quỷ dị cân bằng nhưng loại mô thức này chơi nhiều rồi vẫn là xen án cực kỳ nhiều người chơi một mực đều tại diễn đàn bên trên hô hào hy vọng có thể gia nhập nhân loại vs nhân loại hình thức thậm chí tốt nhất có thể thiết t r í chướng ngại thi đấu cũng chỉ như ở giữa lập l ấ p kín trong suốt tưởng sau đó song phương đều phải dùng đạn rẽ ngoặc phương thức công kích đối phương nhìn bên nào đến điểm càng cao nhưng cùng loại kiến nghị như vậy một mực đều không có bị tiếp thu vừa mới bắt đầu các người chơi còn tưởng rằng là nghịch thiên đường đối địa ngục quỹ tích trò chơi này khác nhau đối đãi nhưng về sau phát hiện nghịch thiên đường đối dưới cờ tất cả trò chơi đều là như thế này dù sao phía chính phủ là cho tới bây giờ sẽ không đổi mới đừng nói là đổi mới giờ lờ cờ liền cái miếng vá t đều không có cho nên chậm rãi cũng liền không có người nào tiếp tục tại diễn đàn bên trên đ ể ý kiến dù sao để phía chính phủ cũng không nghe bất quá bây giờ là gan đế đột nhiên ý thức được phía chính phủ không làm ta có thể tự mình làm mà. đối với địa ngục q u y tích hắn dự định chế tác ba cái một cái thứ nhất một liền gọi mạng lưới đối chiến ưu hóa một một nội dung liền là người chơi có thể tại nhiều người nệ cập hình thức bên dưới đem đối chiến song phương toàn bộ đổi vì nhân loại đồng thời chủ phòng có thể điều tiết song phương nhân số thay đổi bản đồ nguyên bản địa ngục quỹ tích bản đồ là tương đối cố định một chút nội dung cốt truyện hình thức bên trong bản đồ không có gia nhập tiến đến lá gan đế quyết định đem những này bản đồ vậy đều gia nhập cái thứ hai một gọi là đạn rẽ ngoặt hình thức tại cái này hình thức dưới đem cưỡng chế tất cả người chơi nhất định phải sử dụng đạn rẽ ngoặt tiến hành chiến đấu bình thường nổ súng không cách nào đánh ra đạn phối hợp cái thứ nhất một l i ề n có thể lấy thực hiện thuần túy đạn rẽ ngoặt đối chiến cái thứ ba một gọi là dạy học một ở người chơi nếm thử tiến hành đạn rẽ ngoặt thao tác lúc sẽ tự động tại biểu hiện trên màn ảnh người chơi con chuột vẽ qua quỹ tích bao quát điểm khởi đầu kết thúc điểm cùng di động phương、hướng. dù n g tương đối bắt mắt mũi tên cho hệ ra cũng trên không trung biểu hiện đạn đường vòng c u n g phi hành quy tích có cái này một các người chơi liền có thể lấy tốt hơn luyện tập đạn rẽ n g o ặ c cái này thao tác thứ hai trò chơi xỉ xỉ ị hư là gan đế cảm giác phải cần sửa đổi nội dung không phải rất nhiều cho nên chỉ tính toán đơn giản làm một cái lưu trữ một cũng chính là cùng địa ngục liệt ma một dạng người chơi có thể tùy thời lưu trữ đọc hồ sơ cái này một sẽ giảm mạnh trò chơi độ khó bản thân cùng trò chơi thiết kế nhưng thật ra là có chút trái ngược dù sao xỉ xỉ hư lưu trữ điểm liền là dưới núi bình đ i mà ngã xuống vách núi bản thân cũng là trừng phạt cơ chế một loại nhưng cái này trừng phạt dù sao quá nghiêm khắc cực kỳ nhiều người chơi khó mà tiếp nhận gia nhập lưu trữ công năng về sau có thể làm cho rất nhiều nguyên bản dự định từ bỏ người chơi kiên trì lặp đi lặp lại luyện tập về sau trải nghiệm đến một chút đặc biệt thao tác niềm vui thú ví dụ như long bố cánh đương nhiên cái này lưu trữ công năng cũng sẽ không ảnh hưởng nhanh thông bởi vì nhanh thông thu hình lại đều là sẽ có người chuyên tiến hành xét d u y ệ t nhất định phải là một hơi chạy xong thứ ba trò chơi n ị c h thiên đường khối l ậ phương lá gan đế suy nghĩ một chút cảm thấy là một cái tích điểm ưu hóa một là có thể cũng chính là để xoay tròn tiêu trừ thu hoạch được càng nhiều điểm số tại nguyên bản nhưng đường i từ r tròn o xoay n cũng không g tiêu thu thể nhiều chứ được càng nhiều điểm số, bởi phạm làm trò chơi tính đi lên nói xoay tròn tiêu chử thu hoạch được càng cao điểm số hiển nhiên là càng hợp lý thứ tư trò chơi thiên mệnh họa long truyền lá gan đế cân nhắc gia nhập một cái tự định nghĩa võ tướng cuộc đời công năng để người chơi có thể mình đi tùy ý sửa đổi võ tướng chuyện ký nội dung dù sao cũng đều là trí tuệ nhân tạo nội dung cốt t u y ệ n liền để giã xử đến cảng g ã một chút t thứ sáu trò chơi liền là thần bỏ đi thành lá gan đế vậy là nghĩ đến hai cái tương đối có thể cải thiện trò chơi trải nghiệm một người n chơi có thể ở trong game tự do lựa chọn lưu trữ cùng đã dạy dỗ tốt trí tuệ nhân tạo tiến hành dung đoạn thứ hai là ngẫu nhiên hạ di một cái này một có thể cho người chơi tại trò chơi lúc bắt đầu thu hoạch được một cái ngẫu nhiên hạ di trí tuệ nhân tạo với lại mỗi qua một đoạn thời gian cái này trí tuệ nhân tạo sẽ còn lần nữa ngẫu nhiên cái này một liền có chút giống như là nào đó tháp phòng trong trò chơi ngẫu nhiên cương thi hoặc là ngẫu nhiên thực vật cảm giác bản thân nó cũng sẽ không để cho trò chơi trở nên đơn giản nhưng bởi vì gia nhập ngẫu nhiên tính sẽ để cho người chơi chơi đến càng thú vị, vị. ví ị v dụ như người chơi phát triển ác ma chi thành thật tốt đột nhiên ngẫu nhiên đến một cái thánh mẫu đại thiên sứ hạ di tất nhiên sẽ luôn cuốn tay chân tại chỗ phá phòng cái thứ ba là online một. đương nhiên khẳng định không có khả năng trực tiếp để hai tên người chơi riêng phần mình k h ô n g chế lấy thành chủ cùng một đống binh sĩ kích tình lẫn nhau chặt tại kỹ thuật bên trên quá khó thực hiện nó chí ít cần chiếm dụng một cái cỡ nhỏ giờ lờ cờ thể lượng còn muốn chiếm dụng sẽ vở cùng giải t h ô n g tuyệt không phải một cái đơn giản một có thể hoàn thành lá gan đế nghĩ đến cách làm là để người chơi có thể dùng mình máy chủ với tư cách s e r v e r cùng một tên khác người chơi online tại online về sau người chơi a bình thường dung loạn mà người chơi b thì chỉ phụ trách tại đưa vào k h u n g bên trong đánh chữa dạy dỗ hạ di. di trí tuệ nhân tạo đem chỉ lại nhận người chơi b nói chuyện ảnh hưởng mà không bị a khống chế Cái vậy liền từ hôm nay trở đi chế tác một ngày mười tháng mười thứ năm thân bỏ đi thành đem bán thứ mười một ngày trò chơi nghịch thiên đường các công nhân viên toàn bộ rào rạt tại một niềm hạnh phúc bầu không khí bên trong trò chơi lại thành công a tại sao phải nói lại đâu ai cái này không trọng yếu tóm lại cố tổng nữ bức vậy mà thật lại n ư ờ n g tựa theo một cái bột cứu vãn trò chơi vậy cứu vãn công ty cho tới bây giờ thần bỏ đi thành lượng tiêu thụ đã thành công đột phá một trăm l i n phần đây đã là coi như không tệ thành tích với lại trò chơi này hậu kình vẫn là rất đủ về sau hai ba tháng hẳn là đều có thể tiếp tục duy trì trong khoảng thời gian này chu dương mỗi ngày đều đang chơi thần bỏ đi thành đồng thời vậy tại cường độ cao xem xét trên mạng đối với thần bỏ đi thành trò chơi này đánh giá xem thật kỹ thật tốt học hắn khát sâu nhận thức được cố tổng trò chơi thiết kế trình độ cao hơn chính mình đến không biết nơi nào đi về sau hướng trong trò chơi thêm một nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ cực kỳ thận trọng bằng không không cẩn thận rất có thể trái lại cho cố tổng thêm phiền c h u dương lúc này phảng phất lại về tới lúc mới vào nghề đ ợ i đối hết thẻ trò chơi thiết kế tri thức đều tràn đầy bất ngờ cùng tò mò nguyên bản hắn cho là mình đã coi như là cái tương đối thâm niên nghiệp nội nhân sĩ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công năng trù hạch o làm việc nhưng bây giờ thấy cố tổng mới phát hiện mình còn kém xa lắm còn đến tiếp tục cố gắng a đương nhiên ngoại trừ thần bỏ đi thành lượng tiêu thụ không sai bên ngoài lịch thiên đường các công nhân viên còn có một món khác giá trị đến cao hứng sự tình Cái trong h i ê u c lúc à địa n g nhất thời cả nước người chơi đều biết cái này đóng thi đấu bác bảo vệ cũng biết dẫn chương trình nhóm triển khai ao phân môn bơi bấm giải thi đấu loại này thanh danh quả thực lạ như sấm bên hai lịch thiên đường các công nhân viên gọi thẳng không so được không so được bất quá trò chơi lịch thiên đường các công nhân viên cũng đều biết tại trò chơi này nóng nảy quá trình bên trong cố tổng xác thực làm ra trợ giúp tác dụng trên thực tế tại hai trò chơi chính thức đem bán trước đó cố p h ạ m liền đã cho nghịch thiên đường đám người ra lệnh t ô đồng nhiệm vụ là tại địa ngục liệt ma trò chơi này đem bán trước tiên liền xuống năm dung đoạn sau đó mau chóng chạy ra một cái nhanh thông thu hình lại kéo theo trò chơi nhiệt độ mà cái khác người bao quát triệu hải tuyển cùng phùng huy các loại trình tự viên thì là c ù n g cố p h ạ m cùng một chỗ chế tác trò chơi này một cho nên cố tổng đối với địa ngục liệt ma trò chơi này bố cục tại trò chơi n ị c h thiên đường bên trong cũng không phải là bí mật gì nhưng cố tổng cụ thể tại sao phải giúp địa ngục liệt ma làm m a k e t i n g hai nhà công ty đến cùng là quan hệ như thế nào điểm này cố p h ạ m cũng không nói rõ mọi người chỉ là từ đối với cố tổng tuyệt đối tín nhiệm cho nên mới không oán không hối tại quốc khánh ngày nghỉ tăng giờ làm việc hoàn thành làm việc chu dương đối với cái này vậy có chút để ý hắn trầm tư suy nghĩ tốt mấy ngày nhưng thủy chung không được nội dung chủ yếu Dây trắng, chương đạo h một trăm bốn mươi hai đây rõ ràng là ly tổng tại mượn hoa hi ế n vật ban đêm sáu điểm ly lịch nện mức tiêu ngạo bộ pháp đi vào quán cà phê nhìn ra được nàng tâm tình coi như không tệ cố phàm không có hỏi nhưng đại khái có thể đ o á n ra phát sinh cái gì hiển nhiên lý lịch nương tựa theo lửa đến đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị tại địa ngục đạt được lụ sở thưởng thức bởi vậy rửa sạch đục nhã mở mày mở mặt không chỉ có như thế thần bỏ đi thành hẳn là cũng đối địa ngục t u y ê n truyền thế công có nhất định chính diện tác dụng dù sao tại trò chơi này bên trong người chơi từ đầu đến cuối đều muốn đối kháng thiên đường thiên sứ tất cả đều là quân địch mà ác ma ngược lại là cường đại trợ lực loại này thay đổi một cách tự nhiên ảnh hưởng vậy là địa ngục tại văn tuyên phương diện thủy trung truy cầu đồ vật tóm lại lý l ị c khẳng định là thật cao hứng đêm qua lý l ị c đã sớm nói với cố phảm hôm nay để mọi người hơi thêm cái ban nàng có việc rất trọng yếu tuyên bố không phải sao vừa qua sáu điểm lì lì đã đến tốt mọi người im lặng một cái ly tổng có việc rất trọng yếu muốn nói với mọi người cố phạm ra lệnh một tiếng nguyên vốn còn có chút huyên náo quán cà phê tầng hai trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại sở hữu người đều nhìn về lì lì l l t hơi thanh thanh tiếng nói nghiêm túc nói mọi người trước đó làm việc đều vất vả các người cố gắng ta toàn bộ nhìn ở trong mắt mọi người yên tâm ta là thưởng phạt phân minh người đầu tư nhất định sẽ không xử tệ mọi người nhất là đoạn thời gian trước từ cố tổng dẫn mọi người tiến hành địa ngục liệt ma công thành chiến lấy được trọng đại thành quả cái này cách không ra mọi người tăng giờ làm việc cùng to lớn phối hợp cho nên ta quyết định đem địa ngục liệt ma trò chơi này cho tới bây giờ toàn bộ t h u ầ n lợi nhuận đều với tư cách tiền thưởng phát cho mọi người tổng cộng là sáu trăm ngàn đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người một lát về sau mới đổi vội và nói tạ x e o lì tổng hiển nhiên cái này khiến đám người toàn bộ vội vàng không kịp chuẩn bị cố p h m vậy hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới luôn luôn đều không quan tâm lịch thiên đường công ty vận doanh tình huống lì lìt cố ý chạy tới một chuyến lại chính là vì cho mọi người thêm tiền thưởng còn đem địa ngục liệt ma kiếm được lợi nhuận toàn bộ phát ra bất quá cố phàm nghĩ lại lập tức liền rõ ràng lì lìt tại sao phải làm như vậy là vì thu mua lòng người mà đối với hơn một cái nghi cường đại ác ma tới nói loại chuyện này hiển nhiên là muốn làm ra thay đổi bằng không dạng này tiếp tục nữa không là phải bị cố p h ạ m triệt để giá không sao đương nhiên lý lịch lúc này chỉ là mơ hồ cảm giác được nguy hiểm cũng không có chân chính ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng bằng không nàng khẳng định sẽ khai thác một chút càng thêm cấp tiến biện pháp mà lý lịch nghĩ đến biện pháp liền là dùng tiền đến thu mua lòng người những nhân viên này vì sao ai nhận cố p h ạ m còn không phải là bởi vì cố p h ạ m cho bọn hắn thêm tiền t h ư ở n mà vậy dễ làm ta vậy cho bọn hắn thêm tiền thưởng không được sao luận tiền giấy năng lực lý còn chưa từng có sợ có ai v ớ i v ạ n địa ngục liệt ma bên này có ước t r ư ờ n g sáu trăm ngàn sạch thu nhập tới sổ số. số tiền này công dụng cũng không tại khế ước bên trong viết do bởi vậy đều là từ lì lịch trực tiếp chi phối nàng dứt khoát trực tiếp đánh nhịp đem số tiền này toàn bộ phát nghĩ đến cố phàm hẳn là cũng không dám nói một chữ không nhìn thấy các công nhân viên trên mặt mừng rỡ biểu lộ lì lịch vậy rất đắc ý rất tốt xem ra kim nguyên thế công tương đương thành công nàng ho nhẹ hai tiếng tiếp tục nói như vậy chuyện thứ hai liền là nói với mọi người một tiếng tiếp xuống trò chơi lịch thiên đường còn muốn tiếp tục thông báo tuyển dụng chúng ta muốn phong phú nhân thủ tăng lớn đầu nhập tiếp tục mở phát loại cơ cảng lớn hơn trò chơi điểm này cố tổng nguyên nghiêm túc chứng thực tốt cố phàm gật đầu không có vấn đề tốt vậy trước tiên d ạ n g này mọi người tan tầm a lili nói xong đắc chí vừa lòng rời đi quán cà phê mà cố phàm thì là xông mọi người k h o á t tay áo tan việc chạm xe lửa chu dương cùng triệu hải tuyền cùng nhau chờ tàu điện ngầm bọn h ắ n nước chừng có thể cùng một chỗ ngồi bày đứng sau đó riêng phần mình đ ổ i thừa không cùng đường dây hải tuyền ca ngươi còn không mua chiếc xe chu dương hỏi triệu hải tuyền nhìn một chút hắn dao động không lên hào mua cái bữa lại nói đế đô đều chắn thành dạng này đối với chúng ta loại này độc thân cho tới nói lái xe kém xa tàu điện n m dựa theo trò chơi nghịch t i ê n đường đám người thu nhập tới nói mọi người mua xe cũng đều là dư xài chỉ bất quá dù sao thân ở đế đều như vậy một cái đặc thù thành thị rất nhiều chuyện cũng không phải là dựa vào tiền có thể giải quyết bất quá nói đến tiền sự tình hôm nay ly tổng thật đúng là để cho ta rất kinh ngạc triệu hải tuyên cảm khái nói không nghĩ tới a ly tổng mặc dù là cái hỏng bét trò chơi nhà thiết kế nhưng với tư cách người đầu tư cùng lao bản vẫn là rất rộng thoáng vừa ra tay liền là sáu trăm ngàn tiền thưởng mặc dù còn không biết tiền này cụ thể làm sao điểm nhưng cho dù là bình quân phân phối mỗi cái người cũng có thể có cái mấy chục ngàn t h ố i có thể tới nghịch thiên đường làm việc thật đúng là đời trước đụng đại vận người đầu tư cùng lão bản đều rất tốt ta nhưng mà chu dương lại xem t h ư ờ n g hắn khẽ lắc đầu ngươi đây hiển nhiên là muốn sai triệu hải tuyền hơi kinh ngạc ân chỗ đó nghĩ sai chu dương yên lặng thở dài hải tuyền các a ngươi vẫn là đem vấn đề thấy quá đơn giản như thế điểm ơn huệ nhỏ liền đem người thu mua ngươi suy nghĩ thật kỹ tiền này là ly tổng ra sao đây không phải là cầm cố tổng tiền sau đó lại tới mượn hoa hiến phật sao triệu hải tuyền cực kỳ kinh ngạc a chu n ấ t thời không h i có ể chu, chu dương lời o toàn gì, ràng Tổng rõ trò là nghịch thiên Ly bộ chơi đ ư n n g g ư ờ đầu tư, t Cố ổ n g ban đầu t i ề đều n cũng là thấm ừ Ly làm lại Tổng t biến cái cầm, kia sao à n Tổng Tổng h Ly l từ Cố cái kia y tiền ư ợ n h o a h i ế nói phận. Dương Chu lời thâm tiên nói ra hải tuyến ca kỳ thật ta trước đó liền vẫn nghĩ không thông một vấn đề vì sao a cố tổng để chúng ta tăng giờ làm việc cho địa ngục liệt ma là m m u ộ n cái kia không phải người ta địa ngục tiền tuyến trò chơi sao hiện tại cuối cùng rõ ràng nguyên lai、like、trò chơi này thật đúng là cùng công ty chúng ta có vô cùng mất thiết quan hệ ngươi nghe ly tổng nói thế nào t i ề n này là địa ngục liệt ma lợi nhuận nói cách khác ly tổng hẳn là đồng dạng đầu tư nhà này gọi địa ngục tiền tuyến công ty cho nên mới có thể từ địa ngục liệt ma nơi này lấy tiền ngươi lại suy nghĩ thật kỹ trò chơi này có phải hay không cảm thấy giống như đã từng quen biết có phải hay không từ phong cách đến cách chơi đều cùng xì xịp hờ có chút cùng loại triệu hải tuyên trừng lớn hai mắt a người ý là ly tổng đối xì xịp hờ sự tỉnh có chút canh cánh trong lòng cho nên lại đầu tư một cái cùng xì xịp hờ không sai biệt lắm hạng mục mong muốn chứng minh mình chú dương lắc đầu không sao có thể trùng hợp như vậy vừa vặn liền có một cái cùng xì xịp hờ không sai biệt lắm hạng mục địa ngục liệt ma đều nát thành dạng này bị các người chơi định giá sử thượng rác r ờ i nhất trò chơi ngươi cảm thấy trong nước trò chơi vòng có khả năng tại cực ngắn thời gian bên trong liên tục xuất hiện hai cái n g o ạ long phượng s ố cấp bậc nhân v ậ t sao ly tổng vừa vẫn phát hiện trò chơi này sau đó đầu tư trên thế giới này nào có trùng hợp như vậy sự t ì n h triệu hải t u y ê n giật mình gật đầu a ta hiểu được ngươi là ý nói cái này địa ngục liệt ma căn bản cũng là ly tổng ý tưởng nàng cảm thấy mình xì xịp h n g u y ê n bản cái k i a sáng ý rất tốt chỉ là bởi vì đã lăn ra tốc cùng lòng vỗ cánh bụt lôi chân sau cho nên nàng dứt khoát lại đi ra bên ngoài đầu tư một công ty m u ố người tiếp tục c h ứ n nhìn g giải thích hợp lý、sao? Ngươi nhìn à địa ngục liệt ma cách chơi cùng xì xịp hờ mười phần cùng loại hơn nữa còn đem cái kia hai cái quý giá bột cho móc rơi mất mỹ thuật tài nguyên thập phần tinh xảo rõ ràng cùng xì xịp hờ dùng là cùng một nhà bao bên ngoài công ty thậm chí ngay cả âm thanh loại hình vậy đều rất giống về phần m a k e t i n g thủ đoạn càng là không có sai biệt duy nhất khác nhau cũng chính là cái kia nhà công ty lập trình viên củng cố tổng kem xa với lại c ũ người không tổng có cố l suy nghĩ thật kỹ địa n g ụ c liệt ma trò chơi này là bởi vì nguyên nhân gì lửa cháy đến là bởi vì cố tổng để cho chúng ta tăng giờ làm việc chế tắc một là bởi vì tô đồng cực khổ chạy ra nhanh thông thu hình lại nếu như không có cái này chút đồ vật địa ngục liệt ma có thể kiếm tiền sao nó lừa cái bữa nhưng cực kỳ hiển nhiên ly tổng tựa h ầ như cũng không cảm thấy mình thiết kế có vấn đề gì nàng vẫn cảm thấy địa ngục liệt ma thành công là đương nhiên hoàn toàn quy công cho nàng ý tưởng ngươi nhìn nàng ngâng lên địa ngục liệt ma lúc cái kia cao hứng bộ dáng ngươi nhưng từng tại công ty của chúng ta trò chơi bên trên thấy được nàng lộ ra qua loại kia biểu lộ cái này đủ để chứng minh nàng càng ưa thích địa ngục liệt ma mà không phải chúng ta công ty những trò chơi kia vì sao a bởi vì địa n g ụ c liệt ma mặc dù là bình điểm thấp nhất rác rưởi trò chơi bị vô số người chơi thoá mạng lại một trăm phần trăm đều là chính nàng thiết kế mà công ty của chúng ta những trò chơi kia mặc dù bị cố tổng hóa mục nát thành thần kỳ nhưng lại bởi vì bụt mà rời bỏ nàng thiết kế bản ý cho nên nàng không thích tiền này rõ ràng liền là cố tổng bắt hết tóc giúp chúng ta kiếm được đã bảo vệ lỵ tổng đầu tư lại tận khả năng dùng một điểm tô cho đẹp cái này đóng bảo vệ cho hao phân môn bơi bướm giải thi đấu các người chơi đưa đi một cái quý giá phao cựu sinh nhưng ly tổng lại phi thường gà tặc đem tiền này phát cho chúng ta còn không nhắc tới một lời cố tổng công la cái này không phải liền làm ư ợ n hoa hiến phật sao nàng là tại cầm cố tổng tiền thu mua lòng người cho nên khoản này nhân tình vẫn là phải ghi t ạ c cố tổng trên đầu triệu hải tuyền bừng tỉnh đại ngộ a ngươi nói như vậy ta liền triệt để rõ ràng xác thực a nếu không phải ngươi điểm tình ta kém chút liền bị ly tổng trò l ừ a gạt đi qua d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm bốn mươi ba dọn nhà triệu hải tuyền càng nghĩ càng thấy đến chu dương nói rất có đạo lý tại đôi cố tổng càng thêm khâm phục đồng thời cũng đối ly tổng càng thêm k h n h thường quả nhiên người đầu tư đều là như thế này chỉ lấy ra một điểm ơn huệ nhỏ liền muốn thu mua lòng người húng chi còn là mượn hoa hiến vật cái này thì tương đương với đem một con dê hao t r ọ c dùng một bộ phận hao xuống tới lông dê làm cái áo lông cựu cho dê m ặ c vào sau đó còn giả mù s a mưa mà nói ngươi phải chú ý giữ ấm ta chú ý cái bữa xem ra chúng ta nhất định phải thống nhất tư tưởng ly tổng ban đầu đối với chúng ta chẳng quan tâm nhưng bây giờ bắt đầu mượn hoa hiến vật điều này nói rõ cái gì nói rõ ly tổng mơ hồ ý thức được chúng ta chặt chẽ quay chung quanh tại cố tổng bên người nàng bắt đầu muốn thu mua l ò người chúng ta nhất định phải bảo trì thanh tỉnh ngàn vạn không thể bị cái này chút ơn huệ nhỏ cho thu mua muốn càng thêm kiên định đứng tại cố tổng một phương triệu hải t u y ê n ánh mắt kiên nghị chu dương gật đầu đúng ta chính là cái này ý tứ các loại ngày mai đi làm chúng ta muốn cùng những đồng nghiệp khác chia sẻ một cái cái kết luận này vạn nhất có người nghĩ mãi mà không rõ đâu cái kia tuyệt đối không được chúng ta trò chơi nghịch thiên đường nhất định phải là bền chắc như thép chặt chẽ quay trúng quanh tại cố tổng chung quanh cùng lúc đó mado t h i n h Thịnh cảnh tập cảnh đây o là một chương sắp xếp hành trình biểu nội dung chủ yếu là tập đoàn trò chơi tổ hạng mục nòng cốt nhân viên phó đế đô khảo sát giao lưu sắp xếp hành trình với tư cách trong nước đỉnh tiêm internet công ty khoa học kỹ thuật t h ì n h cảnh tập đoàn phúc lợi đãi nộ g coi như không tệ với lại vậy tập phần coi trọng khảo sát giao lưu hoạt động khoa t h ngoài h cảnh tập đoàn n tập t đều sẽ điều sẽ ừ cái hạng mục nòng cốt thành viên hạng thành ạ nòng t t h n h h một c đoàn đội, đến cả nước các nơi tú công ty tiến hành khảo hành Mà nước nơi công tiến cùng năm nay, cả các học ưu sát tú ty tập. t ra ò chơi sự nghiệp tuyển định thành thị là đế đô. Ngoài sự tuyển bầy đế là đô. r nhìn dũng trên b à n công tác còn để đó mặt khác một chương biểu cũng chính là lần thi này xem xét giao lưu danh sách nhân viên ở trong đó chủ yếu là các cái trò chơi tổ hạng mục trung tâm nòng cốt ví dụ như chủ chủ hoạch vận doanh chủ quản chương trình tổ trưởng mỹ thuật tổ trưởng các loại nhìn dũng nhìn trong tay danh sách nhữ mày chỉ vào dưới cùng có thể chọn hạng tiểu triệu nghịch thiên đường là công ty gì ta tốt như không nghe nói qua nhà này công ty đứng tại bên cạnh hắn là một cái vóc người cao gầy mang lấy mắt kính nam trợ lý họ triệu cũng là hoạt động lần này chủ yếu người sắp đặt một trong khang tổng cái này là năm ngoái vừa mới thành lập một nhà mới thành lập hình công ty mặc dù không có khai phát qua loại cực lớn trò chơi hạng mục trước mắt như cũ lấy nhỏ thể lượng độc lập trò chơi game of t lim n làm chủ nhưng cơ h ộ i có thể nói mỗi một trò chơi đều thu được thành công gần nhất so khá nổi danh hai trò chơi là kẻ trộm lửa cùng thần bò đi thành ngoài ra trước đó đẩy ra x ỉ xịp hờ thiên mệnh ngoạ long truyền các loại trò chơi vậy tại trên internet lấy được không sai nhiệt độ ta cảm thấy nhà này công ty tương đối điển hình cho nên đưa nó xếp vào có thể chọn trong cổ danh sách này bên trên khảo sát công ty có hai loại một loại là tất tuyển hạng một loại là có thể chọn hạng cái gọi là tất tuyển hạng trên cơ bản đều là một chút cỡ lớn công ty có thể tiếp nhận toàn bộ đoàn đội tiến hành tham quan loại kia mà có thể chọn hạng thì là một chút quy mô tương đối so sánh công ty nhỏ hơn phân nửa không thể cùng lúc tiếp đón toàn bộ khảo sát đoàn đội cho nên khảo sát đoàn sẽ chia mấy cái tiểu đoàn đội căn cứ cá nhân hứng thú tuyển chọn phù hợp công ty tiến hành khảo sát bất quá cho dù là công ty nhỏ vậy nhất định phải là có nhất định thành tích cùng đặc điểm mới có khảo sát giá trị nhìn dung n h ữ n h ữ mày hiển nhiên triệu trợ lý nói cái này mấy trò chơi hắn mơ hồ có chút ấn tượng tựa hầu nghe qua nhưng cũng không quá mức chú ý với tư cách cái này dạng đỉnh tiêm cỡ lớn tập đoàn công ty cao quản nhìn dũng bình thường là bề bộn nhiều việc vậy căn bản không có khả năng thời khắc nắm giữ trò chơi ngành nghề toàn bộ thông tin chỉ có xuất hiện một chút siêu cấp bạo trò chơi lúc hắn mới có thời gian đi trải nghiệm một cái húng chi cái này mấy trò chơi hành nghề tích đã nói cũng không tính nhiều luật xuất mấy triệu hơn chục triệu lợi nhuận tại thịnh cảnh tập đoàn loại này quái vật khổng lồ trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới nhà này công ty vẽ rơi đi không có cái gì khảo sát giá trị nhìn dũng nói xong đem danh sá triệu trợ lý đưa tay tiếp qua bất quá hắn do dự một chút về sau vẫn là nói khang tổng ta ngược lại thật ra cảm thấy nhà này công ty ngược lại là cái này chút công ty nhỏ bên trong nhất có khảo sát giá trị bởi vì nhà này công ty cực kỳ thần bí nhìn dũng lông mày nhữ lại a cụ thể là thế nào thần bí triệu trợ lý giải thích nói ta tốn thời gian đối nhà này công ty làm một chút điều tra nói nhất thần bí địa phương chủ yếu có ba điểm thứ nhất nghe nói nhà này công ty đãi ngộ rất kém cỏi liền chính kinh làm việc sân bãi đều không có các công nhân viên đều tại quán cà phê làm việc với lại nghe nói nhân viên tiền lương đãi ngộ trình độ phổ biến đều chỉ có bên ngoài những công ty khác cho đến bảy tám phần nhìn dũng khẽ lắc đầu cái này có cái gì đãi ngộ kém công ty nhỏ chỗ nào cũng có l a o bản không có tiền cấp không nổi tốt đãi ngộ mà thôi triệu trợ lý tiếp tục nói đúng nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm ở chỗ thứ hai nhà này công ty tại trò chơi lợi nhuận về sau đã có mấy nhà công ty mở gấp đôi tiền lương đi đào người nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn toàn bộ thất bại nhà này công ty nhân viên tựa như là ăn đòn cân s ắ t tầm một dạng liền muốn tại nhà này công ty làm căn bản vốn không dự định đi ăn mang khác thứ ba, nghe nói nhà này công ty quản lý trình độ phi thường cao các công nhân viên ban đêm cùng ngày nghỉ lễ thường xuyên tăng ca nhưng không có quá nhiều lời hắn giận thậm chí luôn luôn có thể sớm hoàn thành khai phát nhiệm vụ lần này nhìn dũng rốt cuộc bắt đầu cảm thấy hứng thú là gia tộc xí nghiệp triệu trợ lý lắc đầu không rõ ràng tựa hồ không phải nhìn dũng như có điều suy nghĩ nói như vậy nhà này công ty l á o bản là cái đỉnh tiêm quản lý nhân tài tại xí nghiệp văn hóa cấu trúc nhân viên quản lý cùng tinh thần văn hóa kiến thiết phương diện có rất nhiều chỗ độc đáo bằng không những nhân viên này vì sao a cầm lương tạm còn muốn khăng khăng một mực theo sát hắn làm đâu n h ấ trải qua hơn hai tháng chuẩn bị về sau trò chơi nghịch thiên đường chính thức bắt đầu dọn nhà chuyện này từ thần bỏ đi thành bắt đầu nghiên cứu phát minh trước đó liền đã có phương án công ty nhân viên toàn phiếu thông qua được tiêu minh ngọc phương án cho rằng có thể đem đến tây ngoại ô dây cuối cùng khu biệt thự về sau hai tháng tiêu minh ngọc một mực đều đang khảo sát phù hợp địa điểm đương nhiên xuất phát từ ổn thỏa lý do nàng vậy khảo sát cái khác khu biệt thự bất quá lặp đi lặp lại tương đối về sau vẫn cảm thấy tây ngoại ô dây căn biệt thự này khu càng thêm phù hợp hoàn cảnh càng tốt hơn phòng ở đổi mới tàu điện ngầm tương đối không chật trội như vậy với lại phù hợp phòng nguyên vậy tương đối nhiều bên này nhất biệt thự lớn sử dụng diện tích lớn khái hơn năm trăm bình tuy i ề n t h ê thiên đường trước mắt nhân viên là lượng là 10 cá nhân, lần khối tháng. chơi nghịch nhân nhân, số tiền một Trò trước mắt thông t đường cá báo sau u ể nói ảnh dụng, cố phạm dự định để công ty nhân viên gấp đội, biến thành 20 người. phàm dự gấp cố để ty Tuy bội, nhân viên gia tăng sẽ dẫn đến phân cho mỗi cái người tiền thưởng biến ít nhưng càng nhiều nhân thủ mang ý nghĩa nghịch thiên đường có thể khai phát loại cỡ càng lớn hơn trò chơi có thể rút ngắn kỳ hạn công trình còn có thể lấy đồng thời mở ra nhiều cái hạng mục nhiều chiêu người đem bánh gạ tổ làm lớn mỗi cái người có thể phân đến tiền cũng biết biến nhiều cho nên công ty mọi người cũng không có đối với cái này biểu hiện ra kháng cự cảm xúc đương nhiên cố phạm vậy sẽ không vô tự khuyết trường đối với hắn mà nói nghịch thiên đường bảo trì sức chiến đấu hạch tâm ngay tại ở tinh anh hóa các công nhân viên bình thường trộn lẫn điểm không quan hệ nhưng cần đứng ra thời khắc mấu chốt nhất định phải đứng ra đối với các công nhân viên dừng chân công ty cung cấp hai loại phương án giải quyết loại phương án thứ nhất là ở biệt thự trò chơi nghịch thiên đường hết thể mướn năm ngôi biệt thự trong đó một bộ là cố phạm mình ở mặt khác đều là cho nhân viên ở mỗi cái biệt thự đều là bốn thất có thể ở bốn tên nhân viên mỗi người tự móc tiền túi gánh vác bảy khối tiền thuê cân nhắc đến mỗi ngôi biệt thự tháng tiền thuê đều là sáu mươi cho nên cái này tương đương với công ty cùng nhân viên đều ra một nửa tiền loại phương án thứ hai là nhân viên mình tại phụ cận tìm cư xá tự hành phòng cho thuê bên này một trăm bình hai phòng ngủ một phòng khách cư xá tiền thuê cũng là bảy nghìn khối trái phải t ừ mặt ngoài nhìn khẳng định là mình phòng cho thuê càng có lợi một chút dù sao đồng dạng tiền chỉ có thể thuê lại trong biệt thự một cái phòng đơn mà tại bình thường cư xá phòng cho thuê lại có thể trực tiếp thuê hai phòng ngủ một phòng khách nhưng trên thực tế ở biệt thự tương đương với công ty hỗ trợ gánh vác một nửa tiền thuê nhà với lại biệt thự sử dụng diện tích hơn năm trăm bình bốn cái người mỗi người bình quân xuống tới là một trăm hai mươi căn cư ở giữa khu biệt tự ở lần ạ đại i trội tiền mọi người tiền người biệt hoàn cảnh hơn bình thường nhắc thưởng trình độ, đại đa số người vẫn là lựa chọn là cũng muốn Cân đến lương cùng vẫn cư trước mắt số xa xa xá. đa lựa tự. độ, l ở này thông báo tuyển dụng hoàn thành về sau lịch thiên đường nhân viên số lượng sẽ đi vào hai mươi người các loại thông báo tuyển dụng hoàn thành về sau cố phạm sẽ lại cân nhắc muốn hay không thuê càng nhiều biệt thự nếu như đến lúc đó lựa chọn ở phổ thông cư xá nhiều người vậy liền không cần lại ngoài định mức thuê biệt thự nếu như mọi người đều muốn ở biệt thự vậy liền lại nhiều thuê một cái ban đêm trải qua một ngày bận rộn cố phạm cuối cùng là đem trước đó trong nhà đồ vật chuyển đến không sai bị lắm với tư cách lịch thiên đường công ty lão bản cố phàm thuận lý thành trương đọc hưởng một căn biệt thự kỳ thật cố phàm ngược lại cũng không phải là đặc biệt để ý mình ở lại hoàn cảnh cùng cái khác người cùng thuê vậy không quan trọng nhưng hắn dù sao cần một chút tư nhân không gian bằng không cùng li liệt nói chuyện phiếm thời điểm một chút mẫn cảm chủ đ ể bị ngoại nhân nghe được liền cực kỳ phiền thoái không thể không nói ở lại hoàn cảnh xác thực đạt được rất lớn cải thiện biệt thự phòng khách là ước chừng hai tầng t r ọ n cao giọng sofa lớn phối hợp tiếp cận một trăm tấc lớn tv tổng là có thể để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ sáu giờ li sau đó đắc ý cầm hai bao khoai tây c h i ê n nằm tại xoa bóp trên ghế dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước 144, Ly Tổng có động lực. Cố phàm thử thăm dò hỏi, Ly Tổng, trò chơi mới thiết lắt nhất thời chút biết tiếp. thể nhất tự tới có chút đã mất tiến thủ tâm. Trước đó, trò thiên trên thất thu th phương đường mới có lực. Cố chơi có Lịch có. Cố Lịch chơi phúc, cho có chơi nghịch cơ Ly Ly Ly lời, làm Ly động án không nghẹn không nên nói Không không nói, gần hạnh bản không đó đầu, đã đi đều Phạm Phạm hỏi, hồ kém dò bại, kế quá sao? sao qua nhưng lần này mặc dù thần bỏ đi thành vậy không thu thập đến quá nhiều tâm tình tiêu cực nhưng địa ngục liệt ma bên kia kiếm b u ồ n rồi một bút cho nên lì lìt ngược lại trở nên lười biếng trò chơi đem bán đều hơn mười ngày trò chơi mới thiết kế phương án còn không cái cái bóng cái này sao có thể được đâu cố phàm ho nhẹ hai tiếng ly tổng không thể lười biếng a trên thế giới này còn có nhiều như vậy tâm tình tiêu cực chờ ngươi đi thu thập ngươi nằm ngựa toàn bộ nịch thiên đường đều muốn ngừng lì lìt có chút không nói làm sao ngươi cái người làm công trả lại cho ta rót canh gà nàng không kiên nhẫn k h á t tay áo ai nha ta biết đang nghĩ đến đang nghĩ đến chủ yếu là gần nhất linh cảm tiêu hao đến có chút nghiêm trọng tạm thời nghĩ không ra cái gì quá tốt một chút tử các ngươi vậy hơi nghỉ ngơi một chút không cần tăng ca quá nhiều quá mệt mỏi đến nhìn một lát trực tiếp đi để ta xem một chút đám người này địa ngục liệt ma nhanh thông tranh tài thế nào cố phà mở tv tìm tới hắc long phòng trực tiếp hắc long là cái bình đài nhảy vọt loại trò chơi siêu cấp kiên cường người chơi nhất là đối các loại nhảy nhóp vui cách chơi đặc biệt si mê kỹ thuật vậy tương đương quá cứng trước đó hắn ngay tại xỉ xịp hật trò chơi này nhanh thông bên trong bộc lộ tài năng hấp một sóng lớn người hâm mộ mà lần này địa ngục liệt ma ao phân môn bơi bấ hắn cũng là số một người bị hại lilith cực kỳ thích xem hắn trực tiếp mỗi lần nhìn thấy hắn sụp đổ phá phòng đều sẽ phát ra vui sướng tiếng cười bất quá cho tới bây giờ địa ngục liệt ma ao phân môn bơi bướm giải thi đấu đã dần dần chuẩn bị kết thúc loại này hưởng thụ hẳn là tiếp tục không được quá lâu nếu như là một chút kinh điện nhanh thông hạng mục các người chơi có thể tiếp tục chơi hơn ngàn giờ thậm chí mấy năm sau sẽ còn phá nhanh thông ghi chép nhưng địa ngục liệt ma xác thực quá rác rưởi cũng quá hành hạ cho dù là đánh bị ma một vậy không có cách nào từ trên căn bản cải thiện cho nên nhiệt độ có thể tiếp tục mấy trời đã rất tốt l i l i t cũng là nghĩ bắt lấy cuối cùng nhưng mà mở ra hắc long phòng trực tiếp về sau nàng lại phát hiện hắc long cũng không có đang chơi địa ngục liệt ma ngược lại là mở ra một cái nàng trước đó chưa từng gặp qua trang web tại hạ năm văn bản tài liệu ân đây là cái gì l ý lì có chút khó hiểu hắn không tiếp tục chạy địa ngục liệt ma nhanh thông sao hiển nhiên rất nhiều người xem vậy đều cùng l ý lì có đồng dạng nghi vấn hắc long vậy trước tiên đưa ra giải thích còn chạy cái g i á m địa ngục liệt ma nhanh thông đớp c ấ t ăn đủ rồi không ăn mẹ hiện tại nhớ tới ta cũng chỉ có hai chữ hối hận ngay từ đầu liền không nên bị cái kia bị ma một câu dẫn vậy không nên bị người xem đổ thêm dầu vào lửa đi chạy địa ngục liệt ma nhanh thông từ đầu tới đôi đều là cái sai lầm vừa vặn có đại lão cho trò chơi nghịch thiên đường đổi mới một nhóm một hôm nay chúng ta liền ôn lại kinh điển a để ta xem một chút chơi trước cái nào đâu nhưng chơi nội dung quá nhiều vậy là một loại phiền nào a có liền cái này a thiên mệnh ngoại long truyền tự định nghĩa võ tướng cuộc đời một cái này nhất định cực kỳ có ý tứ ta đã không thể chờ đợi được muốn nhìn cái này chút phạ kẻ ai sẽ căn cứ ta soạn b ệ n võ tướng cuộc đời làm ra như thế nào làm cho người sinh có nội dung có chuyện phong trực tiếp trong tấm hình h á t long đem đao loạt một văn bản tài liệu lắp đặt đến thiên mệnh n g ọ a lòng chuyển chương trình bên trong sau đó bắt đầu trò chơi từ mặt n g o à i nhìn trò chơi cùng ban đầu phiên bản cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa lớn nhất khác biệt ở chỗ võ tướng cuộc đời cái này một cột có thể điểm kích trái khóa tiến hành biên tập biên tập nội dung hoàn toàn tự do có thể tăng thêm trong lịch sử phát sinh chân thực chi tiết cũng có thể lấy viết linh tinh một trận về sau người chơi lại phát động n g ọ a lòng sách khảm bộ thao tác phạ kệ ai khống chế nở tờ cờ liền sẽ thấy cái này chút võ tướng cuộc đời cũng thay đổi mình quyết sách về phần cụ thể lại biến thành bộ dáng gì vậy cũng chỉ có trời mới biết mà trong phòng khách lilith nhấm nuốt động tác dừng lại lúc này nàng vừa mới vui vẻ bắt một thanh khoai tây c h i ê n nhét vào miệng bên trong vừa nhai đến một nửa liền thấy cái này không hợp thói thường một màn đại não trong nháy mắt đ ứ n g máy căng phồng khoai hàm vậy tiếp tục duy trì tròn mép l ă n đường cong một lát về sau nàng vẫn nộ nuốt xuống khoai tây chiên cố p h ạ m chuyện này rốt cuộc là như thế nào cố p h ạ m cũng là một mặt n g n g bức bộ dáng hắn c a o mày nhìn trong chốc lát phòng trực tiếp sau đó nói cái này tựa hồ tại n trên mạng vậy có người làm ra chúng ta trò chơi một hắn trên điện thoại di động mở ra n lưới đưa tới mà l i l i t thì là không thể chờ đợi được g à n h lại đối với n lưới lilith kỳ thật đã có nhất định hiểu rõ dù sao trước đó địa ngục liệt ma lộn một cái thân cầm trong đó rất trọng yếu một điểm liền là cố p h à m tăng giờ làm việc chế tạo ra một sau đó sách giao cho n trên mạng khi đó lilith còn đối cái này thao tác kinh sợ như gặp người trời đồng thời thật tốt cười nhạo ạ dạ dẻo một phen nhưng bây giờ nhân vật thay đổi lilith nhanh chóng trượt động màn hình điện thoại di động lúc này cố p h à m ấn mở là dễ n đi trang chủ nơi này rõ ràng phô bày hắn đưa ra tất cả một nội dung kỳ thật lá gan đế có lẽ là trước đó liền lục tục no ngoe làm qua một chút muộn nhưng về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân tạm dừng chế tác g ầ ngay nhất n t mới r ọ t h o cựu nghiệp. n g a tại ngày hôm qua hắn liên tiếp thượng truyền dòng giã chín cái một cái này chút một cơ hồ hàm cái trò chơi nghịch thiên đường đại đa số lôi cuốn trò chơi với lại lần đao loạt cao ự c c mới vẹn vẹn một ngày đi qua cái này chút một lần đao loạt liền phổ biến qua ba mươi ngàn trong đó cao nhất cái này thiên mệnh ngoạ long chuyên mốt lần đao loạt càng là phá năm mươi ngàn loại này số liệu đặt ở n trên mạng nhìn vậy coi là thập phần n ộ tung phương diện này là bởi vì l à gan đế đối người chơi tâm lý năm chắc đến hết sức chính xác biết rất rõ mọi người muốn chơi cái gì còn mặt kia thì là bởi vì n ị c h thiên đường là thật không càng trò chơi mới a nếu như là cái khác công ty sẽ đối với trò chơi định kỳ giữ gìn cũng gia tăng chức năng mới như vậy một tác giả cho dù làm ra một chút không sai một cũng sẽ không có nhiều như vậy người chơi đi tới năm dù sao trò chơi bình thường nội dung đã đầy đủ dung loạn nhưng trò chơi nghịch thiên đường một mực không đổi mới các người chơi toàn bộ kìm nén một hơi lúc này có có thể rõ ràng tăng lên trải nghiệm một đương nhiên muốn không thể chờ đợi được dưới mặt đất năm thế là mấy cái này một rất nhanh liền bị chống đỡ n nở lưới trong nước khu nhiệt độ bảng danh sách mà cái này lại tạo thành bọn chúng tiến một bước q u y t á n để càng nhiều người chơi chú ý tới cũng đắp loạn l o n g vòng như vậy xuống dưới mặc dù mới vẹn vẹn đi qua một ngày nhưng lực ảnh hưởng đã không thể khinh thường l ý lí nghiến răng nghiến lợi ta liền nói vì sao hai đoạn thời gian trước địa ngục quỹ tích tâm tình tiêu cực giá trị rõ ràng tiết trời ấm lại nhưng gần nhất nhưng lại ra tốc ngã xuống nguyên lai、like、là có người đang d ở trò người này đến cùng là ai nàng kém chút bị tức tại chỗ bức khói h i ệ n nhiên l ý lí dùng đến thu thập tâm tình tiêu cực biện pháp tồn tại một chút trí mạng thiếu hụt với tư cách nhà đầu tư nàng không thể thay đổi động nội dung trò chơi bằng không liền là làm khế ước hết hiệu lực nhưng là các người chơi lại có thể tùy tiện cải cái này giống như là mở tiệm cơm tiệm cơm bưng lên một bát cơm c h i ê n khách hàng có thể dùng đồ ăn có thể dùng thiện ăn có thể chám giấm ăn cũng có thể lấy thêm quả ớt ăn thậm chí mình mang về nhà một lần nữa xào một lượt ăn cũng có thể lấy nhưng là tiệm cơm lại không thể đem cơm c h i ê n biến thành mì xào hoặc là xào bánh nguyên bản lý lịch là chỗ thiếu hụt này người được lợi cố phạm dùng một để địa ngục liệt ma lợi nhuận từ đó để lý lịch lừa đi trò chơi này ba phần tư tâm tình tiêu cực giá trị nhưng bây giờ lý l ị c biến thành chỗ thiếu hụt này người bị hại bố mẹ giảng rắn rắn chắc chắc đâm vào trên người nàng cái này dê ẹ n đi đến cùng là ai trà cho ta đi、ra. lý lịch đã vô cùng phẫn nộ lúc này lý lịch nhìn về phía cố phàm ánh mắt bên trong đã mang tới một chút nghi ngờ dù sao cố phàm trước đó liền đã từng làm qua một trở thành số một nghi ngờ đối tượng cũng là rất bình thường nhưng rất nhanh cố phàm liền dễ như chở bàn tay đã chứng minh mình trong sạch ly tổng đây tựa hồ là chúng ta một tên người chơi liền là cái kia tiên giới lá gan đế ngươi nhìn h ã tại n lưới ảnh chân dung cùng hắn phòng trực tiếp ảnh chân dung là một dạng cố phàm mở ra lá gan đế phòng trực tiếp quả nhiên lá gan đế đang tại hướng khán giả giới thiệu cái này chút một cách dùng cũng tại n trên mạng hồi phục một chút liên quan tới một mấu chốt vấn đề lần này cố p h ạ m đơn giản không nên quá trong sạch dù sao hắn cùng lá gan đế ép căn không tồn tại bất luận cái gì gặp nhau l ý lịch tức g i ậ n đến chân răng nữa lá gan đế không phải liền là cái tiêu cầm ta hai cái hoàng kim cúc người chơi sao đáng giận a hắn sao có thể như thế lấy hoán trả ơn nhìn thấy l ý lịch cái này phá phòng biểu lộ cố p h ạ m trong lòng hiểu rõ rất tốt l ý tổng hiện tại có động lực dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm một trăm cái bột trò chơi cố phàm chúng ta lập tức bắt đầu tiến hành tiếp theo khoản trò chơi công việc bếp núc li lịch cực kỳ sinh khí nhưng cực kỳ hiển nhiên lúc này nàng coi như lại thế nào sinh khí vậy không làm được cái gì chỉ có thể hóa đau thương thành lực lượng mau chóng khai phát tiếp theo khoản trò chơi dù sao chỉ cần tiếp theo khoản trò chơi có thể giống địa ngục liệt ma một dạng thu thập đại lượng tâm tình tiêu cực vậy liền cái gì cũng có cố p h à m v ộ i và ngật đầu không có vấn đề ly tổng ngươi chỉ cần lớn mật nói ra ngươi ý nghĩ ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ngươi thực hiện ly ly làm sơ suy nghĩ ân vậy chúng ta làm tiếp một cái địa ngục liệt ma đổi ra trò chơi tốt đã đơn giản như vậy với lại rác rưởi trò chơi quả thật có thể đại lượng thu thập tâm tình tiêu cực giá trị cái kia còn phí hết tâm tư thiết kế làm cái gì đây cố phàm không khỏi giật mình ly tổng nghĩ lại điều này hiển nhiên không được a ly ly theo mắt lại vì sao a không được cố phàm vội vàng tận tình khuyên bảo giải thích nói bởi vì loại này xáo lộ cũng chỉ có thể chơi một lần a sói đến đ ấ y cố sự ngươi chưa từng nghe qua sao địa ngục liệt ma sở dĩ có thể thu thập nhiều như vậy tâm tình tiêu cực hoàn toàn là thiên thời địa lợi nhân hòa cộng đồng tác dụng phía dưới kết quả nhưng là các người chơi đều đã tiến hành qua một lần ao phân môn bơi bấm giải thi đấu làm sao có thể lại đến lần thứ hai chúng ta nghịch thiên đường thật vất vả mới tích lũy không sai danh tiếng tiếp theo khoản trò chơi chính là phải nghĩ biện pháp đem cái này chút danh tiếng biến hiện kiếm lấy đại lượng tâm tình tiêu cực thời điểm nếu như làm ộ t cái địa mục liệt ma đổi ra trò chơi không chỉ có không có kiếm được tâm tình tiêu cực danh tiếng còn sập đây không phải là thua thiệt lớn sao loại chuyện này ta cảm thấy để ạ dạ d ẻ o đi làm là có thể đến lúc đó chúng ta trực tiếp từ hắn cái tên lửa tâm tình tiêu cực giá trị căn bản vốn không cần ly tổng ngươi tự mình xuất thủ ly ly suy nghĩ một chút ân giống như cũng là chuyện như vậy như vậy tiếp theo khoản g trò chơi liền từ người đến thiết kế a cố phảm sửng sốt một chút a ta đến ly ly gật đầu đúng a người đến hạnh phúc tới quá đột nhiên để cố phảm trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận phải biết trước đó ly ly phòng hắn tựa như là phòng trộm một dạng đừng nói là để cố phảm ra thiết kế phương án liền đề nghị đều không cho sách về sau theo ly ly đối cố phảm dần dần tín nhiệm đồng thời chính nàng nao động càng ngày càng ít bắt đầu cho phép cố phảm tại đầu nao gió b a o khâu tự do phát biểu cũng cung cấp một chút linh cảm mà lần này bởi vì cố phàm tại địa ngục liệt ma tranh đoạt chiến bên trong ư u dị biểu hiện lại thêm lý l ị t h mình linh cảm khúc kiệt rốt cục có thể cho hắn bỏ ra thiết kế phương án sao cố phàm có chút cảm động bất quá lý l ị t h lời nói xoay chuyển nhưng là ta muốn đưa ra mấy điểm yêu cầu người thiết kế phương án nhất định phải toàn bộ thỏa mãn đồng thời người thiết kế phương án hoàn thành về sau ta muốn đích thân giữ cửa ải người tốt nhất đừng có một ít cái v ặ t bằng không lời nói cố phàm gật đầu đương nhiên ta luôn luôn là cái thức thời người hiển nhiên là một cái đa nghi địa ngục các ma k h c quản lý l ị c ngoài miệng nói cái gì trong lòng đều chưa hề triệt để bông xuống đối cố phàm nghi、ngờ. lần này để cố phàm đến thiết kế trò chơi đã là một lần cơ hội cũng là một lần dò xét nguy cơ cùng kỳ nộ cùng tồn tại càng là loại thời điểm này càng không thể đắc ý q u y ế n h ì n h muốn như dẫm trên băng mỏng l ý li nghiêm túc suy tính một phen sau đó dựng thẳng lên ba ngón tay thứ nhất cái này trò chơi mới bụt nhất định phải nhiều ân chí ít có một trăm cái bụt cái này đầu thứ nhất trực tiếp cho cố phàm lôi đến kinh ngạc a l ý tổng ngươi lại nói một lượn l ý li thật đúng là chứng trả đàng hoàng lập lại một lượn ta nói trò chơi này ít nhất phải có một trăm cái bụt cố phàm cực kỳ khó hiểu vì sao a lì lìt nghiêm túc nói bởi vì ta phát hiện trong trò chơi bột tựa như là vô cùng vô tận trước kia ta luôn luôn muốn đem tất cả bột đều tìm ra sau đó chữa trị rơi nhưng kết quả cuối cùng lại là ảnh hưởng trải nghiệm bột toàn tìm ra từ bỏ nhưng sinh ra chính diện cảm xúc bột nhưng mỗi lần đều có thể lưu lại cái kia còn phí nửa ngày kinh tu bột làm gì chứ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mà cho nên lần này dứt khoát cũng đừng tu bột ngoại trừ loại kia đặc biệt nghiêm trọng sẽ dẫn đến chúng ta trò chơi trực tiếp bên dưới không bột sửa một cái. cái khác bột có thể không tu liền không tu dạng này có thể xưng một công đôi việc một phương diện trong trò chơi bật nhiều ảnh hưởng tới các người chơi trải nghiệm bọn hắn sẽ tự nhiên sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị một phương diện khác bởi vì bụt quá nhiều cho dù trong trò chơi thật tồn tại cái nào đó có thể thay đổi cách chơi trọng đại bút cũng chỉ sẽ giống một giọt nước tiến vào trong biển rộng các người chơi căn bản không tìm ra được lý lịch dương dương đắc ý chống n ạ n h hiển nhiên đối với mình thiên tài ý nghị thập phần tự tin cố p h ạ m không khỏi nổi lòng tôn k í n h quả nhiên không hổ là địa ngục thứ nhất người chế tác lý l ị c cái này tư duy ngược chiều khá cương đại với lại cái này ở một mức độ nào đó xác thực đánh vào cố phàm chết trên huyện bởi vì cố phạm vẫn là muốn tận khả năng duy trì ở n g ị c h thiên đường tốt danh tiếng bụt rất nhiều nhưng cũng hỏa trò chơi có hay không có nhưng trên cơ bản không có khả năng có tốt danh tiếng loại trò chơi này cố phạm chỉ gặp qua hai loại một loại là trò chơi bản thân phẩm chất quá cứng thể lượng đủ lớn như vậy mặc dù có chút bụt người chơi vậy miễn cưỡng có thể chịu nhưng danh tiếng sẽ không tốt một loại khác liền là chơi ác làm trò chơi tất cả đều là bụt đồng thời bụt biến thành tiết h mục hiệu quả thời điểm các người chơi cũng có thể dùng tương đối bung lòng tâm tính chơi tiếp tục nhưng loại trò chơi này chỉ có thể nói là làm quái vậy không có thể trở thành cái gì kinh điện trò chơi bút rất nhiều còn phong thần trò chơi cố p h ả m s á t thực chưa từng nghe thấy cũng không thể trực tiếp cho tất cả người chơi tẩy não quả thực là để bọn hắn cảm thấy cái này một trăm cái bụt đều không phải là bờ ta t hắn trầm mặc một lát tính chất tượng trưng vùng vẫy một hồi nhưng l ạ i trước mắt phía chính phủ trò chơi công cụ biên tập tương đương ổn định vậy có rất nhiều thành thục mô bản chỉ sợ đụng không đủ nhiều như vậy bờ ta t cũng không thể liền vì đụng một trăm cái bụt cố ý không cần mô bản a vậy cũng quá kỳ quái với lại như thế cũng biết nghiêm trọng kéo trầm khai phát tiến độ lì lì h a ha vừa cười đó là ngơi vấn đề tóm lại ta muốn một trăm cái bụt với lại khai phát tiến độ không thể đến trễ cố phạm khoe miệng có chút có rúm đi thong thả đáng giận bên a lý l ị c tiếp tục nói thứ hai lần này ta không muốn làm tây nguyễn đề tài cho nên muốn đổi một cái phong cách cố phạm lần nữa kinh ngạc vì sao a tây nguyễn đề tài chuyên nghiệp cùng một a vì sao a không làm lý l ị c thở dài cũng là bởi vì quá nhọc gáy ta cẩn thận suy nghĩ một chút tiếp tục làm tây nguyễn đề tài sẽ có hai vấn đề đầu tiên là trò chơi hình tượng quá tốt rồi chúng ta muốn cho người chơi chế tạo tâm tình tiêu cực c ă n bản cũng không cần tốt như vậy hình tượng cố phạm đổi vội vàng cắt đứt nàng lời nói ly tổng đối với điểm này ta không dám đập bừa mặc dù chúng ta trò chơi cuối cùng mắt là vì thu thập tâm tình tiêu cực nhưng dù sao cách chơi tương đối quên y lui cần dùng hình tượng tận khả năng đem người chơi nhóm l ử a gạt tiền đến để bọn hắn lưu thêm tồn một đoạn thời gian dạng này sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị mới nhiều l i l i t h gật đầu ta đương nhiên biết cái này trước đó ta không phải vẫn luôn là dạng này mạnh suy nghĩ sao nhưng là tình huống bây giờ khác biệt chúng ta trò chơi luôn luôn thành công danh tiếng quá tốt rồi cần muốn hạ thấp một cái họa chất đối sông một lần cố phạm ấp úng hai tiếng không nghĩ tới tiếp tục phản bác biện pháp chỉ có thể gật đầu tốt ta vậy không có tâm bệnh lý tiếp tục nói tây nguyên đề tài vấn đề thứ hai liền là nhận ra độ quá cao chúng ta là tại phương đông tây nguyên bản thân cũng là nhỏ chúng đề tài làm công ty không nhiều chúng ta một mực ra người chơi một mực chú ý cái này không tốt vạn nhất về sau chúng ta muốn đổi công ty chạy chỗ đâu đến sớm thử một chút cái khác đề tài không thể để cho người chơi một chút liền nhận ra cố phàm khoe miệng có chút có rúm ly tổng thật đúng là ngự tính sâu xa a lý ở phòng khách đi hai bước về phần điểm thứ ba thôi đi ta hy vọng cái này tốt nhất là một cái động tác trò chơi đồng thời khó độ càng cao càng tốt bởi vì chúng ta công ty còn chưa từng làm qua động tác loại trò chơi cho nên ta muốn thử xem cố phạm lòng dạ biết rõ ly ly ngoài miệng nói xong muốn thử xem nhưng trên thực tế lại là trăm phương ngàn kế vì sao a làm động tác loại trò chơi nguyên nhân rất đơn giản loại trò chơi này cánh cửa cao động tác loại trò chơi tại toàn cầu phạm vi bên trong đều chỉ có số ít đỉnh tiêm phòng làm việc có thể chơi đến chuyển cái khác công ty nhỏ là một m cái chết một cái bởi vì động tác loại trò chơi chi tiết nhiều lắm động tác thiết kế kỹ năng đà kích cảm xúc âm thanh kỹ năng hiệu quả trên cơ bản là lệnh một ly đi một nghìn dặm mỗi cái địa phương kém một chút kết quả cuối cùng liền là không có cách nào chơi trừ cái đó ra yêu cầu này còn có thể cùng l ý l t điểm thứ nhất yêu cầu tạo thành tổ hợp quyền l ý l t cưỡng chế yêu cầu trò chơi này nhất định phải có một trăm cái bụt một cái động tác loại trò chơi có một trăm cái bụt cái kế ước tương đương không cứu nổi cố phàm biểu lộ có chút phức tạp l ý tổng người yêu cầu này quá cao ta chỉ sợ là khó mà đảm nhiệm được dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm bốn mươi sáu đây đều là nhân viên tự trả tiền mua sắm lý Lý có chút vừa cười nếu như muốn đang thỏa mãn những điều kiện này tình huống dưới còn kiếm tiền đó là đương nhiên là rất khó khăn nhưng ta muốn chỉ là tâm tình tiêu cực trò chơi kiếm tiền hay không không quan trọng cái này không khó làm à. thậm chí có thể nói là rất đơn giản vẫn là nói ngươi có chút ý khác cố phạm đổi vội và n g l ắ t đầu không có tuyệt đối không có vậy được rồi ta thử một chút lý l ị c đối cố phạm thái độ rất hài lòng rất tốt nhân loại các ngươi có câu nói gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cố phạm ngươi quả nhiên một mực đều không có khiến ta thất vọng phi thường thức thời vậy ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt cân nhắc đến ngươi là lần đầu tiên mình thiết kế trò chơi ta cho ngươi lưu thời gian dư giả một điểm ân ta ngẫm lại l i ê n năm ngày a cố phạm ngộng đoạn ít năm ngày năm ngày thiết kế một trò chơi ly tổng ngươi hẳn là cùng ta nói dẫn a ly ly sụ mặt năm ngày thế nào nếu để cho ta đến lời nói đều đủ ra ba cái thiết kế phương án sau năm ngày đem hoàn thành bản thiết kế phương án giao lên nhất định phải chi tiết c h ầ n đầy không thể cầm đơn giản khái niệm bản thảo đến lừa gà ta tất quyết định như vậy đi ly ly nói xong quay người chuẩn bị rời đi cố phạm vội vàng đem nàng ngân lại chờ một chút ly tổng Còn có một vấn một đây ề Lần làm này không t huyến đúng ề đề đều điều đề tài tài, trong thuật tổ thể thành trong tổ Tây thiết ta một tiên tài thuật một hoàn này là lời nói, cái Giống cái đại đại họa sĩ cùng điều khắc giả. Giả thiết ta đưa ra một cái hiệp lưu Lý ngục như phương cùng phương đông nghĩ có khác cổ khác cầu, c ok họa h địa đa đưa ra sao? sao? mỹ mỹ vậy số sĩ suy t Đây đ ú n là cái vấn đề nếu như vẹn vẹn ngôn ngữ miêu tả lời nói khẳng định là không quá được nhưng nếu như ngươi có thể đưa ra phi thường chuẩn xác khái n i ệ m cầu cũng để bọn hắn chiếu và họa cái t i ế có lẽ vẫn là không có vấn đề gì tại trước mắt nghịch m thiên đường trong nhân viên mỹ thuật tổ trường quách hành vũ ngược lại là miễn cưỡng có thể đảm nhiệm được cái này làm việc nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng quách hành vũ công việc chủ yếu ở chỗ tài nguyên quản lý cùng ba d mô hình phương diện này nguyên họa cũng có thể làm nhưng không tính đặc biệt xuất sắc mà nguyên họa khái niệm thiết kế đem trực tiếp quyết định một trò chơi phong cách mong muốn sáng trói lời nói liền không thể chịu đ ư ợ c xem ra vẫn phải mặt khác tìm kiếm một tên thí sinh ngày 17 t h á n g 10, t h ứ năm lịch tiên đường di chuyển làm việc đã toàn bộ hoàn thành dọn nhà kỳ thật chỉ kéo dài hơn một ngày thời gian nhưng đến tiếp sau mọi người còn phải đối biệt thự tiến hành một phen bố trí cho nên lại tốn gần ba ngày thời gian lúc này mới cuối cùng là triệt để a n ngừng tạm đến ngoại trừ cá biệt lớn kiện còn chưa tới hàng bên ngoài đã hoàn toàn an trí xong tại cái này mấy căn biệt thự bên trong cố phạm t u y ể hai bộ tương đối chống trại đồ dùng trong nhà cũng ít biệt thự lấy ra tập thể làm việc trong phòng khách cho mọi người vẽ tốt công vị về phần bàn công tác ghế dựa cùng máy vi tính làm việc cố phạm ép căn không chuẩn bị để mọi người mình nhìn xem mua liền xong việc dù sao vốn nên nên dùng đến thuê sân bãi cùng mua sắm thiết bị tiền đều đã xem như tiền t h ư ở n g phát đi xuống mọi người tự do chi phối liền có thể lấy nguyện ý chịu đựng mình chọn có tính so sánh giá cả cái bàn mua yêu cầu tương đối cao liền mình mua cấp cao lên xuống bản nhân thể công học ghế dựa hoặc là định phối máy tính dọn nhà trước đó mọi người liền đều đã riêng phần mình nhìn kỹ hài làm phối trí dọn nhà về sau cái này chút đồ vật trực tiếp đưa hàng tới cửa đám người ken kết một trận lắp ráp lúc này căn này biệt thự không giống như là bình thường nơi ở ngược lại có điểm giống là mở lưới đen đi hoặc là g a m i n h căn cứ cố p h à m lúc này chính đang điên cuồng đánh bàn phím viết thiết kế phương án không có cách nào lý lịch chỉ cho hắn ngắn ngủi năm ngày thời gian cũng chính là cuối tuần này liền phải giao cố p h à m cảm giác mình đại nao đều mạnh bàn phím đều nhanh gõ bức khói thật vất vả có một kết thúc vừa dự định uống miếng nước, nước tiêu minh ngọc đi tới cố tổng trước đó nói quá mạnh mẽ cảnh tập đoàn trò chơi sự nghiệp bảy muốn phái người đến khảo sát giao lưu một hồi hẳn là đã đến lần này bọn hắn hẳn là tới ước chừng mười cái người đều là đối công ty của chúng ta tương đối cảm thấy hưng thú nòng cốt nhân viên giống như phân công quản lý trò chơi sự nghiệp bảy tập đoàn phó tổng giám đốc nhìn d ũ n g cũng tới cố phàm gật đầu biết sớm tại vài ngày trước thịnh cảnh tập đoàn liền đã sớm đánh điện thoại liên lạc qua dù sao cũng là công ty lớn an bài loại hoạt động này khẳng định không có khả năng lâm thời này lòng tham lúc ấy tiêu minh ngọc xin chỉ thị một cái cố phàm vậy không nghĩ nhiều thuận miệng đáp ứng xuống dù sao chỉ là đến tùy tiện nhìn xem mà thôi không chậm trễ t h u tiện cũng có thể để các công nhân viên cùng nghiệp giới tinh anh quen biết một chút trao đổi một ch cái khác người vậy cũng không đáng kể đều tại tiếp tục bận b i ể u việc của mình ước chừng nửa giờ sau hai chiếc xe thương vụ dừng ở trước biệt thự khang tổng bên này triệu trợ lý dẫn mọi người đi tới trước biệt thự tiêu minh ngọc sớm liền chờ ở cửa đơn giản hàn huyên vài câu về sau đem mọi người đưa vào biệt thự cố phạm tại trong biệt thự chờ l ấ y nhìn thấy nhìn dũng về sau cùng hắn đơn giản nắm tay nhìn dũng nhìn chung quanh hoàn cảnh không khỏi có chút nhỡ mày kỳ thật trước khi đến hắn đã từ triệu trợ lý nơi đó đơn giản giải qua biết trò chơi n ị c h thiên đường gần nhất dọn nhà từ trước tia cái kia nhỏ phá quán cà phê đem đến khu biệt thự bên trong nhưng lúc đó nhìn dũng vậy không hỏi nhiều còn tưởng rằng khu biệt thự bên trong sẽ có cửa hàng loại hình địa phương có thể sung làm khu làm việc kết quả hiện tại xem xét liền thuần là cá biệt thự a xem r a vị này cố tổng mặc dù tuổi còn trẻ nhưng xác thực có có chút tài năng tiết kiệm tiền b ấ t đến nước này liên cái này các công nhân viên đều không có lời bán dẫn được hôm nay mở mang tầm mắt cũng thật tốt học một ít bánh vẽ a không quản lý c h i thức cùng sau lương hắn trên cơ bản đều là thịnh cảnh tập đoàn trò chơi sự nghiệp bảy một chút nòng cốt thành viên chương trình mỹ thuật cùng chu hoạch đều có đại bộ phận đều thuộc về game khác nhau tổ hàng n g ụ bởi vì hôm nay có thể cung cấp khảo sát công ty có mấy nhà tất cả mọi người là chia ra hành động đối nhà ai công ty cảm thấy hứng thú liền đi nhà ai trong những người này có chút đúng là cảm thấy rất hứng thú có chút thuần túy liền là nhắm mắt lại một tuyển không hiểu ra sao cả liền đến bất quá bọn hắn dù sao cũng là nghiệp nội nhân sĩ hoặc nhiều hoặc ít vậy đều nghe nói qua trò chơi nghịch thiên đường cuối cùng mới từ thương vụ trên xe đi xuống là cái mang theo hình tròn đen khung mắt kính manh hệ thiếu nữ xem ra có điểm giống là chưa tỉnh ngủ bộ dáng toàn thân cao thấp xem ra đều cực kỳ làm không có bất kỳ cái gì đáng chú ý trang trí tiểu hạng mò cùng bên trên có người trao hỏi một tiếng nàng lúc này mới bước nhỏ cùng đi qua tiêu minh ngọc bắt đầu cho đám người tiến hành giới thiệu sơ lược trước mắt vậy chúng ta nghịch t i ê n đường đại khái chia hai cái tổ một cái là hạch tâm thiết kế tổ cũng chính là trước mắt chỗ ở vị trí thiết kế mỹ thuật khảo thí tài vụ người phụ trách cơ bản đều ở nơi này còn có liền là thông thường khai phát cùng khảo thí tổ tại k h á c một cái biệt thự công ty của chúng ta cái khác lập trình viên cùng nhân viên kiểm tra đều ở bên kia kỳ thật vậy không có gì tốt giới thiệu trò chơi n ị c h t i ê n đường hết thạy vậy chỉ có g ầ n ấy đồ vật g a m ba câu liền nói xong cố phàm cười cười công ty của chúng ta điều kiện tương đối đơn sơ khẳng định cùng công ty lúc ớ n n k h ô c này so sánh được. Các vị đề t nhìn dung muốn hỏi nhất liền là cố tổng ngươi đến cùng l ạ i như thế nào để những nhân viên này tại tiền lương đãi ngộ thấp như vậy tình huống dưới còn như thế khăng khăng một mực có hay không cái gì quản lý bảo điện có thể truyền thụ một cái thế nhưng là tại loại trường hợp này ngay trước mặt mọi người lại có chút ngượng ngủng l vậy quả coi có cùng c là thật có chút làm khó chịu quản lý đây là hắn tiến đến về sau nhìn thấy số lượng không nhiều điểm sáng Với t、so、khách n g h quan mà nói h tại biệt thự làm việc mặc dù so tại quán cà phê làm việc mạnh rất nhiều nhưng cuối cùng cũng vẫn là không giống như đồn đại cố phàm gật đầu à cái này chút ra đây đều là nhân viên tự mang cụ trước h nhiêu tiền ta vậy không ể bao ta tiền vậy õ ràng triệu trợ trận này À, Lần đến phiên tròn mang. Hắn lại nhìn một chút phòng khách bên kia công vị, phát hiện thật đúng g lắm. lý lại là, mắt. một mỗi phát thử chút khách thật kia cái vị, ờ i giống bàn là công không nhau dạng. tác ghế t dựa đều r ư đó triệu trợ lý không có chú ý nhìn chỉ là nhìn thấy nhất tới gần cửa ra vào vị trí cũng chính là chu dương công vị lên xuống b à n cùng nhân thể công học ghế dựa rất xinh đẹp cao p h ố i máy chủ đèn hiệu kéo căng ba khối bốn c màn hình bảy cùng phòng quan sát không sai bịt lắm liền vô ý thức lấy vì cái khác người vậy là như thế này nhưng rõ ràng không phải nhìn dũng cảm là nổi lòng tột tính khá lắm nhân viên tự trả tiền chuẩn bị làm việc vật dụng đi làm liên bàn công tác ghế r ử a cùng máy tính đều tự trả tiền a cái này nhưng quá n g ư ỡ bức d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm bốn mươi bảy nghịch thiên đường đều là ta tại c triệu trợ lý vậy s ư ớ n g sốt u một chút khá lắm vị này cố tổng vậy mà có thể mặt không đỏ tim không đập không có chút nào gánh nặng trong lòng ngay trước nhiều như vậy nhân viên mặt nói ra những lời này quả nhiên là cái không tầm thường ló bản có, có chút tài năng nếu như là cái khác ló bản không năng lực nhân viên cung cấp cơ bản nhất làm việc hoàn cảnh khả năng sẽ có chút xấu hổ hoặc là bao nhiêu giải thích hai câu nói một chút công ty như thế nào như thế nào khó khăn các loại nhưng c ô tổng hiển nhiên hoàn toàn không có loại ý nghĩ này lời nói này đơn giản không nên quá đương nhiên triệu trợ lý vô ý thức mong muốn vì cố tổng s á n tôn khu cụ này cũng vậy vẫn có thể xem là một loại phương thức giải quyết dù sao mỗi cái nhân viên nhu cầu khác biệt yêu thích vậy khác biệt thống nhất p h ố i trí bản công tác ghế rửa cùng máy tính xác thực không cách nào chiếu cố sở hữu người đặc thù cần cố phản gật đầu là với lại làm như vậy còn có chỗ tốt liền là nhân viên mình mua sắm sổ ghi chép lời nói liền có thể lấy thuận tiện đem sổ ghi chép lấy về làm thêm giờ nếu như tương lai nhân viên rời trước cũng có thể lấy thuận lý thành trương dọn đi mình máy vi tính làm việc cùng cái bàn tiếp tục sử dụng triệu trợ lý kém chút không có kéo c ă n g ở khá lắm cố tổng lời này của ngươi nói không khỏi vậy quá vô s ỉ điểm a lần đầu nhìn thấy đem hao nhân viên lông dê nói đến như thế tươi mát thoát tục triệu trợ lý cảm giác được tràn g diện sắp có chút không k h ố n g chế nổi vội vàng nói sang chuyện khác ta chú ý tới cố tổng tựa hồ cũng không có ở công ty thiết chí đánh thẻ đánh dấu thiết bị a hẳn là bằng thẳng hóa quản lý co giãn làm việc chế a nói đến đây đến tham quan mấy cái thịnh cảnh tập đoàn nhân viên đều có chút nhịn không nổi nhất là một cái xem ra rõ ràng hói đầu giữ lại điểm thổn thức gốc d â u cảm đầy mỡ người trung niên hắn gọi ngụy thanh kiệt là thịnh cảnh tập đoàn một cái trọng điểm trò chơi hạng mục người chế tác ở trong nước trò chơi ngành nghề bên trong vậy có không tệ tích lũy cùng danh khí với tư cách trọng độ trò chơi kẻ yêu thích ngụy thanh kiệt nhập hành rất sớm đổi kịp điện thoại internet thời đại đầu gió nương tựa theo mấy khoản thành công game mobile từng bước một từ một cái cỡ nhỏ game mobile lập nghiệp công ty chấp hành trụ h ạ c h làm được thịnh cảnh tập đoàn trọng điểm trò chơi hạng mục người chế tác tại trò chơi ngành nghề tớ nói cũng coi là phi thường nhân sĩ thành công cùng còn lại mấy cái bên kia một khi thu hoạch được thành tích liền dần dần đối trò chơi cảm thấy chán ghét người chế tác khác biệt ngụy thành kiệt cho tới bây giờ như cũ đối trò chơi n h i ệ t t ì n h không giảm mỗi ngày cho dù làm việc bận rộn nữa vậy nhất định sẽ rút ra bốn giờ thời gian đến chơi game cho nên tại thịnh cảnh tập đoàn nội bộ hắn vậy có phần được coi trọng với tư cách chỗ làm việc kẻ già đời ngụy thành kiệt trước đó liền có chút khó kéo căng bởi vì nhà này trò chơi nịch thiên đường xác thực cùng nghiệp nội một chút ưa thích bánh vẽ vô lương công ty nhỏ không có gì khác nhau quá nhiều loại này công ty hắn lợi qua gặp quá nhiều mà nghe được triệu trợ lý nói bằng phản hóa quản lý cùng có giãn làm việc chế hai cái này từ ngụy thành kiệt càng là kém chút cười ra tiếng triệu trợ lý thật đúng là sẽ nói internet tiếng lòng a cái gọi là bằng phản hóa quản lý kỳ thật liền là công ty quy mô quá nhỏ hết thể cứ như vậy mấy cái người cần bắt cái gì quản lý a lão bản lần lượt từng cái điểm danh phân phối nhiệm vụ cũng không có vấn đề gì mà cái gọi là có giãn làm việc chế có lẽ là chỉ có thể đi lên đánh không thể hướng xuống đánh đánh lấy đánh lấy các công nhân viên liền phát hiện tăng ca thời gian nghiêm trọng quá thời gian quả nhiên trò chơi nghịch thiên đường cố tổng nhẹ gật đầu có thể nói như vậy bất quá chúng ta cùng bình thường lập nghiệp công ty vẫn có một ít khác nhau chúng ta tương đối coi trọng nhân viên tính năng động chủ quan chúng ta nhân viên bình thường đều là chủ động tăng ca ta rất ít đối bọn họ đưa ra rõ ràng tăng ca nhu cầu các công nhân viên tăng ca hoàn toàn là tự chủ tự nguyện có việc tư muốn làm thời điểm ta vậy đều sẽ phê chuẩn ngụy thanh kiệt càng khó kéo căng cái này không phải liền là rác r ờ i lập nghiệp công ty l ã o bản quen có lý do từ chối sao nhân viên chủ động tăng ca tự chủ tự nguyện người đoàn ta tin sao lão bản rất ít đưa ra rõ ràng tăng ca nhu cầu nhân viên muốn làm việc tư thời điểm vậy đều sẽ phê chuẩn a đúng đúng, đúng. ngươi nói cái gì liền là cái gì mỗi cái lập nghiệp công ty lão bản đều sẽ nói nhà mình công ty cùng cái khác lập nghiệp công ty không giống nhau dạng nhưng cụ thể là cái nào không đồng dạng cũng liền chỉ còn bánh v ẽ phương thức hơi có khác biệt triệu trợ lý vậy mỉm cười gật đầu a đúng đúng đúng đương nhiên ta cho rằng trò chơi n ị c h thiên đường có thể lấy được trước mắt thành tích nhất định cũng là có rất nhiều chỗ độc đáo ngụy thành kiệt ha ha vừa cười xen vào một câu cố tổng đã quý công ty như thế chú trọng phát huy nhân viên tính năng động chủ quan với lại các công nhân viên làm việc vậy đều phi thường tích cực cái kia quý công ty trò chơi khẳng định đều có thể đúng hạn khai phát hoàn thành a bình thường sẽ không kéo dài thời hạn nảy giật dài Triệu trợ A. lý mới ì nhìn n vàng cho Nguyễn Thành Kiệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng Nguyễn Thành Kiệt không nhìn thấy. Hiện h cho chưa thấy. nhiên, vội v một Kiệt liếc cái. Kiệt mắt đưa ra qua ý thành ư c c á một vị chỗ l m việc đời, kẻ ra g y t à n h Kiệt đối với lập o lao ạ i Người liền tin mới này bánh bản, luôn luôn là không có ấn tượng gì tốt. Người bánh vẽ liền bánh vẽ, đừng làm được bản thân đều tin A. Bình thường mới thành là làm ưa được thích tốt. có vẽ vẽ vẽ, l đều gì công ty điều kiện không đủ không cho được nhân viên quá tốt điều kiện ngươi thái độ thành khẩn một điểm muốn mọi người cùng ngươi cùng một chỗ cùng chung h o ạ nạn mọi người vậy đều sẽ không nói cái gì nhưng là ngươi rõ ràng không cho được tốt điều kiện lại không phải nói điều kiện rất tốt nhân viên đều là tự nguyện tăng ca cái này cực kỳ quá mức nếu như sớm mấy năm lời nói ngụy thành kiệt khả năng cũng biết trở mặc nhưng hắn hiện tại dù sao cũng coi là cái nhân sĩ thành công tại thịnh cảnh tập đoàn nội bộ vậy có địa vị nhất định cho nên nói chuyện vậy liền không có nhiều cố kỵ như vậy triệu trợ lý là có chút phát s ầ u ai nhìn không ra ngụy thành kiệt là biết rõ còn cố hỏi t u y ệ t đại đa số công ty game hạng mục đều là sẽ kéo dài thời hạn rất khó đúng hạn đem bán thịnh cảnh tập đoàn đều rất khó hoàn toàn cam đoan trò chơi đúng hạn đem bán thường xuyên sẽ còn nhẹ phiếu vì n chúng m ta công ty tương đối chú trọng phát huy nhân viên tính năng động chủ quan với lại các công nhân viên làm việc nhiệt tình tương đối cao nhóm lập trình viên nguyện ý đem làm việc dùng laptop mang về nhà tiếp tục tăng ca nguyễn thành kiệt khỏe miệng có chút có rúm hiển nhiên lúc này hắn rất muốn nói ngươi cùng ta tại cái này kéo cái gì con bê đâu đều là ngàn năm hồ ly chơi cái gì liêu trai à trên thế giới này nếu là thật có dạng này nhân viên ta đem thừa không nhiều vài cọng tóc toàn bộ rút ra cho ngươi làm trổi lông gà mắt nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng triệu trợ lý vội vàng đổi chủ đề đúng, đúng đúng đúng cố tổng nói rất đúng đúng cố tổng a ta nghe nói quý công ty trước đó là tại một nhà quán cà phê làm việc vậy ngài là xuất phát từ cái dạng gì cân nhắc đem công ty đem đến khu biệt thự đâu cố phà nghiêm túc trả lời à cái này kỳ thật sớm nhất cũng là chúng ta tại vụ tổng thanh tra tiêu tổng đưa ra đến phương án ta nghĩ nghĩ đem công ty đem đến khu biệt thự để các công nhân viên vậy đều tự móc tiền túi gánh chịu nhất định tiền thuê nhà cũng vào ở đến một phương diện có thể cải thiện mọi người ở lại hoàn cảnh một phương diện khác cũng có thể để tại bình thường tăng ca xử lý làm việc ngoài ra nơi này hoàn cảnh rất tốt có trợ giúp kích phát sáng tác linh cảm có thể nói là một công ba việc thế là ta liền cùng các công nhân viên đơn giản thảo luận một cái đầy đủ tiếp thu bọn hắn ý kiến bọn hắn nhất trí đồng ý cho nên chúng ta liền rời ngụy thành kiệt càng khiếp sợ châu phê thực n hữu phê xem ra chính mình trước đó còn là hoàn toàn đánh giá thấp vị này cố tổng vô xỉ trình độ a vì công ty gì địa chỉ từ quán cà phê đem đến khu biệt thự còn có thể có cái gì nguyên nhân khác sao khẳng định liền là muốn cho công ty tiết kiệm tiền thôi cái phương án này là tại vụ tổng thanh tra đưa ra đến đây quả thực quá bình thường b ấ t quá tại vụ tổng thanh tra vậy cũng là cùng lao bản quan hệ mất thiết khẳng định biến đổi pháp cho lão bản tiết kiệm tiền a vô s ỉ nhất là lại còn để các công nhân viên mình gánh chịu một bộ phận tiền thuê nhà thực n h ư phê vị này cố tổng còn giả mù sa mưa mà nói cùng các công nhân viên đơn giản thảo luận một cái đầy đủ tiếp thu bọn hắn ý kiến mọi người nhất trí đồng ý khá lắm với tư cách nhân viên có không đồng ý tư cách sao các công nhân viên ở ở công ty tùy thời tăng ca còn chưa tính vẫn phải từ móc tiền thuê nhà ngụy thành kiệt đều có chút đồng tình lịch thiên đường những nhân viên này hắn thậm chí cảm thấy mình có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn đào được thịnh cảnh tập đoàn đi để bọn hắn sớm ngày thoát ly khổ hại loại này rác rưởi công ty lại còn kiếm được tiền quả nhiên láo thiên bất công triệu trợ lý bồi cười nói xem ra cố tổng thật sự là gặp một đám thiên sứ nhân viên a không chỉ có mỗi cái đều có thể một mình đảm đương một phía với lại thái độ làm việc tích cực từ không oán giận công ty hoàn cảnh khang dũng vậy vui lòng phục tùng gật đầu sắp ca đối với lao bản tới nói có thể gặp được dạng này nhân viên thật quá làm cho người ta bớt lo cố phàm có chút xem thường vẫn tốt chứ dù sao bọn hắn cũng đều là phụ giúp vào với ta chưa nói tới không có thể thay thế dù sao nghịch thiên đường chủ yếu là ta một cái người tại xây mà đem bọn hắn bồi dưỡng thành một mình đảm đương một phía nhân tài là ta một cái lâu dài mục tiêu chỉ chẳng qua trước mắt còn có khoảng cách nhất định bất quá đâu ta tin tưởng bọn hắn tiềm lực lại nói ta vậy không có cảm giác đến công ty của chúng ta điều kiện rất kém cỏi a bọn hắn đối công ty có lòng cảm mến là bình thường nếu như không có lòng cảm mến cũng không có làm việc nhận tình lời nói vậy ta ngược lại cảm thấy là có chút quá không có ơn tất báo dạng này nhân viên không bằng nhanh chóng khai trừ nghe đến đó khang dung không khỏi nổi lòng t ô n k í n h khá lắm nhìn tới đây chính là cố tổng độc môn quản lý bí tịch liền ngươi là vua đại sư đúng không có phải hay không muốn báo vụ án đặc biệt ta vị này cố tổng hơn phân nửa tại cái nào đó ổ điểm bên trong làm q u á a với lại cấp bậc chỉ sợ còn không thấp d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Tiếp x u ố nhìn g người mọi tự do o trong ạ t một chút đi, có thể trong công ty đi chung quanh một chút động đi, đi công chung quanh n có xem, có cũng có vấn đề gì thấy ể l tùy tiện hỏi. Ta hỏi. cố ò n có việc, gấp đ tổng r c Cô cùng Phạm hoàn thành mình trò chơi thiết kế bản thảo. Nhìn người bản đám tiếp đi cáo tử, tục trò thấy kế rời đi đám người tự nhiên vậy hơi lòng xuống dưới không ít thịnh cảnh tập đoàn nhân viên đã có chút muốn đi như thế một công ty nhỏ có gì có thể tham quan hẳn là không đến mức tồn tại cái gì đáng giá thịnh cảnh tập đoàn học tập kinh nghiệm a nhất là phát hiện vị này cố tổng là cái ưa thích bánh vẽ vô lương láo bản về sau bọn hắn liền càng không muốn ở lại chỗ này nhưng là khang dũng lại đối nhà này công ty sinh ra càng thêm nồng hậu dày đặc hứng thú bất kể nói thế nào trò chơi lịch thiên đường liền dựa vào lấy mười mấy người làm mấy khoản thành công trò chơi đồng thời tại hạng mục quản lý cùng nhân viên đoàn xây phương diện làm được phi thường l ưu tú đây là không tranh sự thật tục ngữ nói tốt tới đều tới không làm rõ ràng liền trở về lời nói quả thật có chút không quá cam tâm khang dũng nhìn một chút triệu trợ lý cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái cái c i kêu mọi người tự do hoạt động một chút cùng trò chơi lịch thiên đường các vị đồng liêu đơn giản chia sẻ một cái kinh nghiệm tâm đ ạ ca nửa giờ về sau chúng ta liền đường về trước khi đến triệu trợ lý đã hiểu rõ qua trước mắt trò chơi nghịch thiên đường cũng không có bất kỳ cái gì trò chơi mới khai phát kế hoạch mà đối với thần bỏ đi thành bọn hắn vậy hoàn toàn không có khai phát phiên bản mới dự định cho nên lúc này nghịch thiên đường nhân viên là không có bất kỳ cái gì làm việc nhiệm vụ cho nên lẫn nhau trò chuyện chút trao đổi một chút khai phát trò chơi tâm đắc thể hội cũng là không có vấn đề tuy nói trò chơi ngành nghề bên trong phần lớn người đều không phải là rất nóng lòng tại xã giao hoạt động nhưng nhiều nhận biết một chút nghiệp nội nhân tại ưu tú vì tương lai mình nghề nghiệp phát triển trải đường vậy là không tệ n ị c h thiên đường các công nhân viên vậy đều rất nhiệt tình tự phát mang theo đám người bốn phía tham quan thuận tiện chia sẻ khai phát trò chơi tâm đắc thể hội ngụy tổng đúng không ngài khỏe chứ ngài là ta lão tiền bối ngài khai phát mấy trò chơi ta đều chơi qua với tư cách công ty duy nhất một tên c h u h ạ c h chu dương tự nhiên mà vậy liền cùng ngụy thành kiệt trò chuyện đến cùng một chỗ ngụy thành kiệt vội vàng khoát tay ai minh đệ ngươi quá k h á c h khí ngươi gọi ta lão ngụy là được ta cũng chính là sớm nhập hành mấy năm lăn lộn chút v ố n l ị c h chúng ta học hỏi lẫn nhau đến chúng ta thêm cái phương thức liên lạc、ca. ngụy thành kiệt ngồi tại chu dương công vị bên cạnh trước đó mới vừa vào cửa thời điểm cái này công vị liền để lại cho hắn rất sâu sắc ấn tượng cấp cao lên xuống bàn nhân thể công học ghế rửa cao phối máy tính còn có mấy cái cấp cao màn hình xem ra liền cùng phòng quan sát một dạng thập phần cấp huyện tại thịnh cảnh tập đoàn rất ít gặp đến dạng này công vị dù sao b à n công tác ghế rửa cùng máy tính đều là công ty cho phối chỉ có một phần nhân viên mới cho xong bình phong bình thường c h ù hoạch là không cần thiết làm nhiều như vậy màn hình bất quá ngụy thành kiệt có cái nhỏ nghi vấn người anh em này rất cam lòng dùng tiền a hắn đại khái đánh giá một chút một bộ này tự móc tiền túi lời nói Chỉ ít chạy bất quá bây giờ người trẻ tuổi nhà đều ưa vượt mức quy định tiêu phí lại thêm yêu chơi game người đối máy tính phối trí đều tương đối cố chấp dù là chơi một chút hạt lộ ra đều có thể mang theo đến trò chơi vậy thích bốn nghìn chín mươi cho nên việc này mặc dù có chút kỳ quái nhưng vậy còn tính là tại nhưng phạm vi hiểu biết bên trong c h u dương liên tiếp nói rồi hai khoản ngụy thành kiệt chủ đạo khai phát trò chơi mà lại nói đến còn đạo lý rõ ràng để ngụy thành kiệt đối với hắn lau mắt mà nhìn huynh đệ ngươi trò chơi này lý giải có thể a tương đương có thể nếu không ngụy thành kiệt hơi hơi dừng một chút sau đó hạ giọng về sau ngươi nếu là có đ ổ i việc ý nghĩ liền liên hệ ta chúng ta tổ hạng mục hiện tại còn thiếu người tuy nói tại người ta công ty trực tiếp trò chuyện đào người có chút không tốt lắm nhưng ngụy thành kiệt quả thật có chút vì c h u dương cảm thấy tiếp hận thông minh như vậy một người trẻ tuổi năng lực đã sớm có thể đảm nhiệm được công năng trù h ạ c h với lại vậy cực kỳ có ý tưởng hơi bồi dưỡng một cái liền tiền đồ vô lượng kết quả lại bị vô lương lão bản cho lắc lưu q u è không chỉ có cầm lương tạm thậm chí còn muốn bị lão bản hao lông dê làm việc thiết bị đều phải tự mang không hiểu liền có một loại mong muốn cứu hắn tại thủy hòa xúc động ngụy thanh kiệt vốn cho rằng chu dương sẽ vui vẻ đón lấy cành ô liu nhưng mà chu dương lại đổi vội vàng lắc đầu cái kia không đến mức ngụy ca ngơi ư ý tốt ta xin tâm lĩnh nhưng ta nửa đời sau hẳn là đều muốn tại trò chơi nghịch thiên đường về hưu không có ý định đội việc ngụy thanh kiệt cực kỳ khó hiểu vì sao a chu dương suy nghĩ một chút bởi vì trò chơi ngh nhất là chúng ta cố tổng cơ hồ là một cái người chống lên lịch thiên đường đại bộ phận khai phát làm việc chúng ta cũng chỉ là cho hắn đánh trợ thủ liền có thể làm ra thành công trò chơi với lại làm việc hoàn cảnh rất tốt tăng ca thời gian vậy cực kỳ tự do còn có thể đạt được đầy đủ rèn luyện cái này nhưng đều là những công ty khác không cho được ngụy thành kiệt khoe miệng có chút có rúm những công ty khác không cho được thịnh cảnh tập đoàn vậy không cho được sao chu dương gật đầu thật đúng là không cho được kỳ quái trước đó cố tổng không phải đều nói với các ngươi qua sao có vẻ giống như các ngươi đều không tin bộ dáng cố tổng nói câu câu là t h ậ ta không có nửa câu lời nói dối lần này ngụy thành kiệt triệt để khó hiểu chu dương nhìn xem thật thông minh không giống như là bị tẩy não tẩy choáng váng tình huống a hai người đưa mắt nhìn nhau ngụy thành kiệt nghi ngờ nói cái kia cố tổng nói các ngươi làm việc nhiệt tính rất cao chuyển máy tính về nhà tự nguyện tăng ca chuyển khu biệt thự làm việc là toàn công ty nhất trí đồng ý nghịch thiên đường đều là hắn một cái người tại c chu dương gật đầu ta nói đều là t h ậ ta trong biệt thự còn có cái khác người đang nói chuyện phiếm nhưng chu dương cùng ngụy thành kiệt ở giữa lại lâm vào q u dị yên tĩnh hai người bọn họ đều ý thức được lẫn nhau ở giữa tựa hồ cách lấp kín trong suốt vách tường cho tới rõ ràng đang cố gắng giao lưu nhưng lại bởi vì một ít yếu tố mấu chốt cách trở dẫn đến hai người đều không thể chuẩn xác lý giải đối phương nói chuyện rốt cuộc là ý gì rốt cuộc vẫn là chu dương dẫn đầu k i ị m phản ứng hắn giật mình nói a ta hiểu được ngụy ca ngươi hẳn là không biết công ty của chúng ta tiền t h ư ở n g phân phối hình thức ca ngụy thành kiệt vẫn là không hiểu ra sao tiền t h ư ở n g phân phối hình thức kia cùng chúng ta nói vấn đề có quan hệ gì chu dương ho nhẹ hai tiếng hiển nhiên lúc này nội tâm của hắn trải qua một phen tương đối ngắn ngủi đấu tránh tư tưởng theo lý thuyết với tư cách nhân viên là không nên lộ ra mình tiền lương đãi ngộ nhất là không nên đối những công ty khác lộ ra cái này không tốt lắm cũng chính bởi vì mọi người đều không nói chỗ lấy trước mắt nghịch thiên đường tiền lương đãi ngộ còn là một câu đố bên ngoài công ty cơ bản cũng không biết cái này mới có đối nghịch thiên đường nhà này công ty đủ loại hiểu lầm nhưng lúc này không nói lời nào cố tổng có chút phong bình thụ hại khiến cho người khác còn tưởng rằng cố tổng thật ở đâu cái ổ điểm bồi dưỡng qua tẩy nào chi thức đâu chu dương suy nghĩ một chút nói ra nguy ca các ngươi tổ hạng mục nhất mới khai phá cái này động tác game mobile thiên sứ kỷ nguyên hiện tại mỗi tháng nước chạy hẳn là còn có hơn mười triệu a vậy n g ư ơ i một tháng có thể cầm tới bao nhiêu tiền thưởng cái đề tài này hơi có chút m ẫ n cảm bất quá ngụy thành kiệt suy nghĩ một chút vẫn là chi tiết nói ra đại khái mười lăm mười sáu vạn kỳ thật hắn vậy không cần thiết tận lực giấu giếm cái gì nghiệp nội công ty game cho tổ hạng mục tiền thưởng sẽ không vượt qua cùng tháng sạch thu nhập tám mà thịnh cảnh tập đoàn là sáu phần trăm đó cũng không phải cái gì cơ mật tin tức không khó biết phân cho toàn bộ tổ hạng mục tiền đại khái là hơn sáu trăm ngàn mà làm vì người chế tắc cùng hạng mục quản lý ngụy thành kiệt phân đến đầu to mười lăm mười sáu vạn là rất bình thường tỷ lệ dù sao đây chỉ là mỗi tháng tiền thưởng cuối năm còn có cuối năm thưởng cùng cái khác phúc lợi đâu nói xong về sau ngụy thành kiệt có chút hối hận bởi vì hắn nhìn thấy chu dương trầm mặc hỏng nên sẽ không kích thích đến người trẻ tuổi này a nhưng mà một giây sau chu dương biểu lộ phức tạp nói ngụy ca ta t h á n g trước tiền thưởng đại khái là người gấp hai ngụy thành kiệt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, hắn trợ r i ú p đỉnh đầu vài cọng tóc vừa đúng rút xuống bóng l ư ợ n g c á i chán không cửa mở ra tựa như là trái tim của hắn không cửa mở ra tựa như là trái tim của hắn bị không có chút nào h ò n g bị mãnh liệt thọc một đao đoạn t h ư ơ n g là ba trăm bốn mươi n g h n nhiều cũng không phải gấp hai a nói đến còn bảo thủ ngụy thành kiệt hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này hắn thử thăm dò hỏi là mấy tháng tiền thưởng cùng một chỗ phát vẫn là nói ngươi làm ra trọng đại công hiến cho nên đạt được ban thưởng các ngươi hiện tại làm thần bỏ đi thành thu nhập hẳn là còn chưa tới sổ sách đi cái kia chính là nói số tiền kia là bên trên một trò chơi tiền thưởng chu dương ho nhẹ hai tiếng đúng số tiền k i a nhưng thật ra là kẻ trộm lửa còn có phía trước mấy trò chơi tiền thưởng bất quá đây không phải mấy tháng tiền thưởng cũng chỉ là một tháng tiền thưởng với lại ta cũng không có làm ra cái gì đặc biệt công hiến chỉ là dựa theo phổ thông thứ hai ngăn tới lấy tiền a quyên giải thích công ty của chúng ta thêm tiền thưởng hết thẻ ba cái ngăn cần cụ chăm chỉ ngăn tiền thưởng hệ số là một hạch tâm ngăn tiền thưởng hệ số là hai đặc thù ngăn tiền thưởng hệ số là bốn ta vốn cho rằng ta làm đều là chút cực kỳ phổ thông làm việc cố tổng sẽ dựa theo cần cụ chăm chỉ ngăn cho ta tính tiền nhưng có thể là cố tổng đối ta một ít hành vi tương đối t h ư ở n g t h ứ c đi nói là vì cổ vũ ta cho nên vẫn là cho ta tính toán hạch tâm ngăn đại khái liền là nhiều tiền như vậy dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm bốn mươi chín công ty của các ngươi còn chia người không nguyễn t h a n h kiệt cứng đờ mặc dù chu dương đã cấp ra hết sức chính xác số lượng nhưng hắn còn là hoàn toàn không nghĩ ra cái số này đến cùng là thế nào tính ra đến không phải mấy tháng tiền thưởng cùng một chỗ phát cũng không có làm ra cái gì đặc thù c ô n g hiến nói cách khác chu dương cái này tiền thưởng trình độ tại toàn bộ trò chơi nghịch thiên đường bên trong kỳ thật rất bình thường nguyễn t h a n h kiệt hỏi cái kia tháng trước cái này đặc thù ngăn ban thưởng phát sao phát chu dương giải thích nói phát cho chúng ta khảo thí tổ trưởng tô đồng chủ yếu là bởi vì nàng tại mở rộng địa ngục liệt ma quá trình bên trong lập xuống công lao hiển hách cố tổng nói đây coi là tai nạn lao động cho nên hẳn là tưởng thưởng một chút ngụy t h à n h kiệt nuốt một ngụm nước bọn cho nên nàng tiền thưởng hệ số là n g ư ờ i gấp hai nói cách khác chu dương gật đầu đúng nàng hẳn là cầm sáu trăm tám mươi ngàn bất quá cường điệu một cái đây là thuế trước ca công ty của chúng ta luôn luôn đều là theo nếp nộp thuế cụ thể tới tay là bao nhiêu tiền ta không được rõ lắm đến căn cứ thuế xuất tính một chút ngụy t h à n h kiệt đã không biết nên nói những gì một cái khảo thí tổ trưởng một tháng tiền thưởng sáu trăm tám mươi ngàn một cái bình thường chấp hành chu hạch một tháng tiền thưởng ba trăm bốn mươi ngàn nói thật ngụy thanh kiệt đã cảm giác đến đại não có chút thiếu dưỡng đứng máy hắn nhanh chóng tính toán một cái kẻ trộm l ử a hiện tại một tháng lượng tiêu thụ hẳn là còn có thể có mười mấy vạn a dựa theo chín mươi tám một phần giá bán để tính sạch thu nhập hẳn là còn có cái tám chín triệu lại thêm trước đó cho chơi lạc quan một điểm tính hẳn là có cái mười triệu ra mặt thế nhưng là các ngươi hai cái người tiền thưởng cộng lại đều có một triệu lại thêm cái khác người cái này không được chạy hơn hai triệu đi quả nhiên là giữa các hàng người tính toán liền rõ ràng chu dương gật đầu đúng a là số liệu này có vấn đề gì không ngụy thành kiệt chừng lớn hai mắt vấn đề này chẳng lẽ còn không đủ lớn sao sạch thu nhập mới mười triệu ra mặt lấy ở đâu hơn hai triệu thêm tiền thưởng a c h u dương nói ra chúng ta trò chơi nghịch thiên đường luôn luôn như thế à. cố tổng định ra quy củ mỗi tháng công ty đều sẽ xuất ra sạch thu nhập hai mươi lăm phần trăm cho nhân viên thêm tiền thưởng dựa theo ba ngăn tiêu chuẩn phân phối công ty lừa bao nhiêu liền phát bao nhiêu hai mươi lăm phần trăm tỷ lệ xét đánh không động À, đúng cái này hai mươi lăm phần trăm bên trong vậy bao gồm công ty thường ngày vận doanh phí tổn ví dụ như thuê làm việc sân bãi mua máy vi tính làm việc loại hình bất quá ngươi cũng thấy đấy công ty của chúng ta ở phương diện này phi thường tiết kiệm cho nên đại khái có thể bỏ qua không tính cố tổng vậy cực kỳ khai sáng những chuyện này đều sẽ trưng cầu chúng ta ý kiến chỉ cần chúng ta nguyện ý tiết kiệm tiền hắn sẽ đồng ý đem những này tiền toàn bộ với tư cách tiền t h ư ở n g phát rơi ngụy thành kiệt tiên lặng đem rủ xuống một tốn đầu tóc một lần nữa trợ giúp quay đầu đ ỉ n h hiện tại hắn cuối cùng là biết vấn đề ở đâu t hình cảnh tập đoàn hạng mục tiền t h ư ở n g cấp cho tỷ lệ là sạch thu nhập sáu phần trăm mà trò chơi nghịch thiên đường hạng mục tiền t h ư ở n g cấp cho tỷ lệ là sạch thu nhập hai mươi lăm phần trăm đây chính là dòng giã kém bốn lần a với lại trò chơi n ị c h thiên đường là tinh anh hóa cơ cấu toàn công ty hết thể mới như thế mười mấy người cho nên phân đến mỗi cái đầu người trả tiền liền cực kỳ khả quan mà cho dù là thấp nhất hoàn thành bản chức làm việc liền có thể cầm cần c ụ chăm chỉ ngăn vậy chừng một trăm bảy mươi ngàn n h ư c ũ so ngụy thành kiệt cái này người chế tác cao hơn tuy nói trò chơi lịch thiên đường chế tác đều là game họ phơ lỉn đại bộ phận lượng tiêu thụ đều tập trung ở mấy tháng trước hậu pinh không so được tiếp tục vận doanh vong d ù nhưng không chịu nổi trò chơi lịch thiên đường khai phát chu kỳ nhanh chóng đồng thời mỗi một khoản đều có thể thành công a bình quân xuống tới lịch thiên đường hai tháng liền có thể làm ra đến một trò chơi cũng khó trách những nhân viên này từng cái tự nguyện l i ề u mạng tăng ca đâu trò chơi sớm đem bán nửa tháng liền có thể sớm nửa tháng lấy tiền lần này mười mấy vạn cầm ai có thể chịu được loại này dụ hoặc ca với lại càng làm cho ngụy thành kiệt cảm thấy kinh khủng là nghịch thiên đường các công nhân viên cái này tiền thưởng trình độ lại còn có tiếp tục tăng lên không gian bởi vì trò chơi nghịch thiên đường là càng làm càng nhiều mà cái kia chút game cổ vậy còn đang kéo dài không ngừng cung cấp thu nhập mà theo nghịch thiên đường danh khí càng lúc càng lớn người chơi càng ngày càng nhiều trò chơi kiếm tiền vậy càng ngày càng nhiều như vậy chỉ cần cố tổng như cũ kiên trì dựa theo 25% t ỷ lệ đến thêm tiền thưởng các công nhân viên lấy tiền tự nhiên cũng biết càng ngày càng nhiều về phần công ty khuyết trương chiêu cái kia s ắ c thực sẽ pha loãng tiền thưởng nhưng cực kỳ hiển nhiên cố tổng từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc qua mù quáng khuyết trương đại quy mô hắn chiêu người hẳn là cực kỳ khắc chế lại thêm nhiều người có thể chế tác loại cỡ càng lớn hơn trò chơi hoặc là đồng thời mở nhiều cái hạng mục công ty kiếm tiền cũng biết biến nhiều tóm lại lịch tiên đường các công nhân viên đãi n g quá tốt rồi như vậy trước đó cái kia chút bí ẩn tự nhiên cũng liền đều mở ra nhân viên tự móc tiền túi thuê làm việc sân bãi mua giới đ ị ngươi h chuẩn tính để cái bị ì n g cho ta phát thêm tiền lương nhiều như vậy ta tự móc tiền túi mua chiếc xe sau đó mỗi ngày để công ty lấy ra làm xe thương vụ cũng không thành vấn đề à. ngụy thanh kiệt cực kỳ chua phi thường chua hắn rốt cuộc hiểu rõ cố tổng nói xác thực đều là lời nói thật tại loại này phân phối d ư ớ i chế độ nếu như nhân viên còn không có làm việc tính tích cực còn muốn mò cá cái kia đúng là phế đi không khai trừ đều không thể nào nói nổi bất quá ngụy thanh kiệt còn có một vấn đề cuối cùng cái kia cố tổng nói n ị c h thiên đường đều là hắn một cái người tại c ngươi thấy thế nào chu dương gật đầu Cố tóm ổ n n g i không có t â bệnh A, thậm chí có chút A, có quá lại ế m tốn. lịch thiên đường cho tới bây giờ thành công tất cả trò chơi hạnh tâm sáng uy đều là tới từ cố tổng mã lệnh cốt lõi cũng đều là cố tổng viết mỹ thuật tài nguyên bao bên ngoài cũng đều là cố tổng liên hệ dù là ta công ty của chúng ta cái khác người toàn đá cố tổng một cái người cũng có thể đem những trò chơi này cho làm được liền lạ i nhưng có thể làm được chậm một chút thời gian làm việc sẽ kéo dài gấp hai ba lần dạng này ta từ khi gia nhập trò chơi lịch thiên đường về sau liền đang cố gắng học tập cố tổng trò chơi thiết kế lý niệm nhưng đến bây giờ liền cái gia lông cũng còn không có học được chỉ có thể nói ta đến tiếp tục cố gắng ngụy thanh kiệt triệt để trần kinh tru dương thông minh như vậy người vậy mà liền gia lông đều không học được trước đó chu dương nói đến ngụy thành kiệt làm m ấy trò chơi mấy điểm đề nghị đều phi thường đánh trúng chỗ yếu hại cho nên ngụy thành kiệt mới cực kỳ thưởng thức hắn động muốn đào lòng người nghĩ dù l à lấy thịnh cảnh tập đoàn trò chơi sự nghiệp trong đám đó bộ tiêu chuẩn đến xem chu dương vậy tuyệt đối có thể đảm nhiệm được công năng trù hoạch làm việc đồng thời được xưng tụng là rất có tiền đồ trò chơi nhà thiết kế kết quả tại trò chơi nghịch thiên đường lâu như vậy đều học không đến cố tổng thiết kế gia lông khá lắm cố tổng đa trí mà gần giống yêu quái đúng không ngụy thành kiệt cảm thấy mình rất là rung động trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì chỉ là yên lặng trên điện thoại di động lục x o á t dưới phía chính phủ trong bình đại trò chơi nghịch thiên đường tài khoản đem còn không mua trò chơi toàn bộ gia nhập mua xăm xe chuẩn bị đi trở về lại thật tốt nghiên cứu học tập một phen nguy tổng cần phải đi có người xa xa chào hỏi một tiếng nguy thành kiệt hạ giọng huynh đệ một vấn đề cuối cùng công ty của các ngươi còn chiêu người không chu dương gật đầu chiêu a giống như gần đây liền muốn lần thứ hai khuyết trương chiêu nhưng nghe nói còn là chỉ chiêu mười cái người nguy thành kiệt không có lại nói cái gì đứng dậy cùng khang d ũ n cùng triệu trợ lý đám người cùng rời đi trở về xe thương vụ bên trên khang dũng nhìn về phía triệu trợ lý thế nào đến cùng làm rõ ràng không có vị này cố tổng đến cùng làm sao làm được thực sự không được đem cái kia tài vụ tổng thanh tra đào tới khẳng định liền có thể hiểu rõ triệu trợ lý có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng khang tổng hiểu rõ tại mọi người tự do hoạt động thời điểm triệu trợ lý cũng đi cùng tiêu minh ngọc hàn huyên vài câu sau đó hắn hiển nhiên vậy đã hỏi tới giống như ngụy thành kiệt đáp án khang tổng việc này ta đầu tiên cùng ngài làm kiểm điểm là ta vấn đề trước đó ta không có điều tra ra nguyên nhân cụ thể vậy không có nghĩ tới phương diện này hại ngài hôm nay một chuyến tay không triệu trợ lý rất có cầu sinh dục khang dũng lông mày nhữ lại ân lời này của ngươi nói quá lời không đến mức đến cùng là làm sao làm được triệu trợ lý hơi hơi dừng một chút sau đó nói vị này cố tổng đem công ty hai mươi lăm phần trăm t h u ầ n lợi nhuận đều lấy ra cho nhân viên thêm tiền thưởng khang dũng biểu lộ trong n g á y mắt cứng đờ một lát về sau hắn mới phản ứng được phát ra hơi có vẻ xấu hổ tiếng cười à ha ha nguyên lai、like、là chuyện như vậy à được ai buổi tối hôm nay tự do hoạt động mọi người muốn đi đ â u ăn cơm à. ta đến mời khang dung tốc độ ánh sáng nhìn trái phải mà nói hắn bởi vì trên xe còn có n g mỹ thành kiệt cùng cái khác người tựa như một ít công ty tranh nhau đi nào đó thành công mắt xích siêu t h ị học tập quản lý kinh nghiệm muốn biết như thế nào mới có thể để cho người bán hàng khăng khăng một mực làm việc đồng thời vì khách hàng cung cấp như thiên sứ phục vụ kết quả chỉ học hội đối người bán hàng yêu cầu nghiêm khắc lại cho tới bây giờ sẽ không đi học tập người ta lão bản nguyện ý đem đại bộ phận lợi nhuận lấy ra cho nhân viên thêm tiền thưởng hiện tại khang dung xác thực biết trò chơi lịch thiên đường bí mật nhưng vậy thì thế nào đâu cái đồ chơi này căn bản không có cách nào sao chép a trên xe không khí trở nên có chút kỳ quái lúc đầu cái này mấy ngày mọi người tâm tình đều rất tốt tăng lên thật nhiều đối thịnh cảnh tập đoàn lòng cảm mến cùng cảm giác tự hào nhưng hôm nay loại cảm giác này nát một vùng ngụy thành kiệt t i ê n lặng lấy điện thoại di động ra cho chu dương phát cái tin tức huynh đệ ta trở về liền sửa sang một chút lý lịch sơ lược người giúp ta bên trong ném một cái d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 150, trò chơi mới phi thăng. ngày hai mươi tháng m t mươi chủ nhật ban đêm m ư ơ i một giờ cố phàm đỉnh lấy hai cái to lớn hốc mắt đen thui một bên áp một bên cho mình mở một hộp mì tôm t r cố phàm nhìn g lại lí lít đang ánh mắt sáng tỏ nhìn xem trước mặt hắn mì tôm muốn nói chuyện đã lộ rõ trên mặt cố phàm khỏe miệng có chút co rúm yên lặng đem mì tôm đầy tới mà lí lít thì là không có chút nào khắc khí trực tiếp bắt đầu ăn như gió quấn cố phàm rất bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa mở một bao mì tôm sau đó đi trứng trên cùng lạp s ư ở n g hôn khói ly tổng không phải ta nói ngươi trước đó ta cho là ngươi là lần đầu t i ê n đến không ăn qua nhân gian độ tốt cho nên mới gặp cái gì ăn cái gì nhưng là về sau ta phát hiện ngươi rõ ràng ở nhân gian có cái khác sản nghiệp vậy không phải lần đầu t i ê n đến liền phe ra di đều lái làm sao còn có thể bởi vì khoai tây trên cùng mì tôm không rời nổi bước chân đâu ly, ly có ly chẳng sợ nói các ngươi nhân gian cái này chút đồ vật ta chính là chăm ăn không ngại không được sao ta nhìn ngươi là ghen ghét chúng ta địa ngục á c mà sẽ không nhớ lên cố phản ly, ly vừa ăn mì tôm vừa nói ta là tới nghiệm thu thành quả năm ngày thời gian đã đến thiết kế phương án viết xong sao cố p h ả m cho mình phần này mì tôm rót nước nóng viết xong không chỉ có thiết kế phương án viết xong thậm chí còn rút ra thời gian tới làm một cái đơn giản để mộ lì lì lì lông mày n í u lại a có thể a ngươi đạt được địa ngục thứ nhất trò chơi người chế tác lì lì tán thành đồ đâu để ta xem một chút cố p h ả m từ một bên cầm qua lapop t trên mặt bàn cái chương trình này là trò chơi đệ mộ đương nhiên trước mắt chỉ là một cái cơ bản nhất nguyên thủy nhất chiến đấu hệ thống bất quá dù sao cũng là động tác loại trò chơi nhà cái này chiến đấu hệ thống đem sẽ trực tiếp quyết định trò chơi toàn bộ trải nghiệm cái này văn kiện liền là thiết kế phương án đem máy tính giao cho lì lì cố p h à m rốt c ụ c bắt đầu hưởng thụ mình mỹ tôn lì lì tiếp bị điện giật não đầu tiên nhìn thoáng qua văn kiện vào trò chơi tên phi thăng cái này tên ngược lại là có chút ý tứ bất quá cái này văn kiện nội dung rất nhiều một lát không nhìn xong cho nên lì lì mở ra trước trò chơi demo nói là demo trên thực tế tương đương đơn sơ cũng chỉ có một bình thường nhất sân chơi cảnh cùng một cái xem ra tựa như là tạp ngư c o n địch lì lì điều khiển nhân vật là một cái hoa hạ cổ phong kiếm khách bà thi tung bay mang theo mũ dập cảnh xem ra thập phần tiêu sái đối diện quân địch xem ra liền keo kiệt nhiều mặc rách dưới dày có cùng áo tơi mơ hồ có thể thấy được tiểu tụy h gầy gò dáng người cùng rách dưới da giáp từ vẻ ngoài nhìn lại giống như là cái trên chiến trường pháo hôi tiểu binh hoặc là cản đường cướp bóc sơ tặc cảnh tượng cùng nhân vật mô hình đương nhiên đều là dùng phía chính phủ công cụ biên tập bên trong miễn phí mô bản cứ như vậy cái tôn cá nhãi nhét a ta còn đang mong đợi gặp được đáng sợ hồng hoang cự thú đâu lí l xem ra hơi có vẻ thất vọng cố phàm ăn mỉ tôn giải thích nói muốn cho người chơi chế tạo tâm tình tiêu cực lời nói quân địch đương nhiên là xem ra càng yếu càng tốt người lại hoặc là bị một cái xem ra cực kỳ phổ thông sơn tặc tiểu binh bạo sát cái nào sinh ra tâm tình tiêu cực tương đối nhiều lily suy nghĩ một chút tựa hồ là chuyện như vậy cố phàm ngươi nói rất có đạo lý nhưng là tên sơn tặc này thật có thể bạo sát ta sao trò chơi này làm sao thao tác cố phàm giải thích nói con chuột trái khoa công kích con chuột phải k h o a ngăn cản khoảng trắng là nhảy cỡ tờ giờ là ngồi xuống tiến lên ship là né tránh trước mắt còn chỉ có cái này chút thao tác về sau sẽ còn gia nhập kỹ năng hoặc là đặc thù đạo cụ loại hình đồ vật nhưng không ảnh hưởng cơ sở chiến đấu hệ thống hoặc là ngươi muốn dùng tay cầm sao tay cầm cũng có thể lấy lý lịch lắc đầu không cần liền ghi bổ mù xe a nàng khống chế lây kiếm khách đi thẳng về phía trước điểm kích trái khóa vùng già kiếm thứ nhất cố phạm vừa ăn mì tôm một bên nhìn đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lý lịch chơi game tại sao phải cố ý chế tắc một cái chiến đấu để mộ đương nhiên là vì nghiệm chứng lý lịch chơi động t á c loại trò chơi trình độ đến cùng như thế nào nếu như lý lịch trình độ rất cao như vậy nàng hơn phân nửa sẽ nhìn ra bộ này chiến đấu hệ thống nội hạch như vậy trước đó một ít mạch suy nghĩ rất có thể liền đi không thông cần muốn khác biện pháp mà nếu như l ý lít nhìn không ra bộ này chiến đấu hệ thống nội hạch như vậy cố p h ạ m đến tiếp sau thao tác không gian liền rất lớn phốc phốc một cái kiếm khách kiếm chém vào sơn tặc trên thân tuy nói đều là mô bản nhưng m g ô bản vậy tự mang thụ kích động tác cho nên xem ra vậy còn rất giống có chuyện như vậy liền cái này sao l ý lít lại chém ra kiếm thứ hai lần này sơn tặc tựa hồ d ơ tay lên t r ú n g kiếm hơi chống đỡ một cái nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không rõ ràng mặc dù mất máu so với lần trước mỹ nhưng cũng vẫn là mất máu loại này tạp ngư cũng có thể làm đối thủ của ta sao lít lại điểm kích con chuột chém ra kiếm thứ ba sơn tặc phản ứng lần nữa phát sinh một chút biến hóa trong tay hắn đao vừa đúng đỡ lên kiếm khách kiếm trong tay phát ra khanh một tiếng kim loại giao kích giòn vang cùng lúc đó sơn tặc thân hình thoáng nhất c h u y ể n tựa hồ có một cái giảm bất lực động tác để kiếm khách thân hình không tự chủ được có một cái nhỏ bước lảo đảo ân thạp ngư lại còn cực kỳ ưng lạnh l ý li căn bản không nghĩ nhiều lần nữa điểm theo con chuột trái khóa dù sao tên sơn tặc này trí tuệ nhân tạo xem ra thập phần đơn sơ hoàn toàn là đánh không hoàn thủ liên tục bị chặt ba kiếm đều chỉ có thể bị động phòng ngự song lần này kiếm khách kiếm còn không chạy tới sơn tặc đao lại trước một bước chặt đi、qua. phốc phốc một cái kiếm khách trên thân bắt đầu phun huyết ân lý lý thí thức được tình huống tựa hồ có chút không đúng nhưng nàng còn tiếp tục theo trái khóa dù sao ngươi đều đã chặt ta một đ a o vậy ta lại chém ngươi một đ a o cực kỳ hợp lý à. song lần này vẫn như cũng là sơn tặc đ a o tương đối nhanh phốc phốc một cái kiếm khách thanh m á u đã rơi mất một phần ba lý lý rốt cục ý thức được tình huống có chút không đúng tựa hồ từ cái nào đó tiết điểm bắt đầu tên sơn tặc này liền bắt đầu không phòng ngự chỉ công kích mà càng nguy hiểm hơn là sơn tặc công kích vĩnh viễn so kiếm khách càng nhanh cố vàng ở một bên vội vàng nhắc nhở ly tổng phải khóa ngăn cản s i p né tránh Ly ly lúc ý Lý l này mới ý thức được mình khẳng định không thể một mực như thế vô não điểm trái khóa dù sao đó là cái động tác loại trò chơi nàng thử nghiệm điểm kích một cái phải khóa kiếm khách quả nhiên làm ra ngăn cản động tác nhưng lần này ngăn cản tựa hồ cũng không phải là đặc biệt thành công kiếm khách vẫn là mất máu ngay sau đó kiếm khách lại là cùng sơn tặc đồng thời xuất đao nhưng sơn tặc đao vẫn là càng nhanh một bước lì ý l tức g i ậ n đến đem con chuột hướng trên mặt bàn con ra cái gì đồ vật cố phàm ở bên cạnh ho nhẹ hai tiếng ly tổng ổn định một cái cảm xúc chỉ tiếc cố phàm trước mặt cũng không có xuất hiện ly ly tâm tình tiêu cực gia tăng trữ không biết cụ thể đối nàng tạo thành bao nhiêu tâm linh bạo kích bất quá xem ra hẳn là tức giận đến không nhẹ bất quá ly ly rất nhanh liền khôi phục tâm tình bởi vì cố phàm nhắc nhở để nàng ý thức được trò chơi này càng khó càng tốt ta nàng đều bị tức đến quá sức húng chi là các người chơi cái này tâm tình tiêu cực giá trị không liền đến sao cho nên ta đến cùng phải nên làm như thế nào vì sao a người tiểu binh này tốc độ xuất thủ vĩnh viễn nhanh hơn ta ly cực kỳ nghi hoặc cố phàm ho nhẹ hai tiếng thiết lập như thế quân địch ngầm thừa nhận tốc độ xuất thủ liền là lại so với người chơi mo một chút cho nên nếu như người chơi một mực công kích cũng chỉ sẽ một mực bị đánh với lại bị hoàn mỹ ngăn cản về sau người chơi nhân vật sẽ xuất hiện một cái lào đ ả o động tác tốc độ xuất thủ còn sẽ trở nên chậm hơn cho nên chính xác cách làm là tại quân địch lúc công kích thời điểm đánh trước ra một lần hoàn mỹ ngăn cản sau đó lại phản kích hoàn mỹ ngăn cản li lý lý liền có thể lấy phát động hoàn mỹ ngăn cản cụ thể biểu hiện là có thể bắn ra tương đối rõ ràng hỏa hoa thanh âm rõ ràng hơn giòn một chút với lại đối phương sẽ có một cái tương đối rõ ràng lảo đảo động tác lì lịch mang theo hoang mang biểu lộ lần nữa bắt đầu chiến đấu ngăn cản ngăn cản ngăn cản lần này nàng chỉ phòng không công thử nghiệm đánh ra hoàn mỹ ngăn cản thao tác nhưng liên tiếp bị chặt mười mấy đao thanh máu đều thanh không ba bốn lần mới cuối cùng là đánh ra tới một lần lì lịch lộ ra chấn kinh biểu lộ phán định vì hoàn mỹ ngăn cản cửa sổ kỳ đến cùng là bao lâu a cố phạm giải thích nói dưới tình huống bình thường là một mươi một tám giây lì l ị c khẽ nhũi mày Vậy nếu g không huống thường. trắng, những người ư Trước ơ i nói, vui tiên hiệp là luôn ý còn tình bình bên có chúc hữu hữu h t yêu quý. Dây đạo đạo vẻ giới cùng khoa y ê như t ế Nếu giới. gật đối. Cố phạm h đầu, n lần trước đánh ra hoàn mỹ ngăn cản lời nói lần sau phán định thời gian sẽ kéo dài một chút biến thành hai mươi năm giây nhưng nếu như không có đánh ra hoàn mỹ ngăn cản lời nói trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng ngăn cản động tác lần tiếp theo phán định liền sẽ lần lượt giảm dần biến thành một giây không năm giây không giây li li l i biểu lộ có chút cứng gắc không một tám giây thậm chí còn x ế hàng trách không được hoàn toàn ngăn cản không đến cố phàm ho nhẹ hai tiếng không có ý tứ ly tổng ta nghĩ đến đám các ngươi ác ma tốc độ phản ứng sẽ so với nhân loại mau một chút ly lịch mặt đen lên chúng ta ác ma tốc độ phản ứng đương nhiên so nhân loại các ngươi nhanh hơn nhưng ở nhân gian chúng ta cũng không có thể phát huy ra tài nghệ thật sự đ á n giận g a huyết n ụ c năng yếu còn là trong địa ngục tốt ngày nào đó ngươi xuống tới lời nói ta mang ngươi trải nghiệm một cái nhất định khiến ngươi có thoát thai hoàn cốt cảm giác cố phàm đổi vội vàng lắc đầu cái tiêu ngược lại là rất không cần phải ly l ị c lại nhìn một chút trò chơi hình tượng hiển nhiên một tám giây thời gian này để nàng có chút hài lòng nhưng là nếu như thứ một tên lính quèn cứ như vậy mạnh mẽ lời nói các người chơi có thể hay không bị rất nhanh q u ê n lui dẫn đến không có cách nào sinh ra đủ nhiều tâm tình tiêu cực cố p h à m lắc đầu cái này cực kỳ dễ giải quyết chúng ta tại sơ kỳ an bài mấy cái tốc độ công kích so người chơi chậm tiểu bình không phải tốt mà các loại lừa gạt qua người chơi lại để cho bọn hắn tiếp xúc đến chân thực chiến đấu hệ thống vậy là hoàn toàn không có vấn đề lý lý c t đầu tốt cái này chiến đấu hệ thống đạt được ta công nhận như vậy tiếp xuống cho ta giảng một chút nội dung trò chơi đi trò chơi này vì sao á gọi phi thăng cố phạm vậy không nghĩ tới li l i c t vậy mà đơn giản như vậy liền công nhận bộ này chiến đấu hệ thống hiện nhiên nàng không đ p qua cái này thế giới cũng không có xuất hiện qua cùng loại với con sói trò chơi mặc dù cũng có một chút trong trò chơi tồn tại hoàn mỹ ngăn cản hoặc là dê về loại hình phán định nhưng cái này chút trên cơ bản đều là dạy hoa trên gấm cũng sẽ không trực tiếp dùng làm trò chơi hạch tâm cơ chế đây đối với cố phạm tới nói là một tin tức tốt đương nhiên chỉ có như thế một bộ máy bay chiến đấu chế là còn thiếu rất nhiều cố phạm thiết kế phương án vẫn phải thỏa mãn liệt trước đó nâng lên qua ba điểm yêu cầu hắn bắt đầu giảng giải mình thiết kế phương án ly tổng không thể không nói ngơi ư nhiệm vụ bố trí được tương đương khó khăn không chỉ có muốn thỏa mãn cái này ba điều kiện còn nhất định phải nghĩ đến mới tâm tình tiêu cực thu thập phương pháp không thể cùng trước đó trò chơi sáng ý xung đột nhau cho nên ta trầm tư suy nghĩ về sau quyết định trước từ một trăm cái một cái này hạch tâm yêu cầu vào tay cho nên ta quyết định đổi một cái trò chơi công cụ biên tập ly l ị lông mày n í u lại ân cố phạm tại trên máy vi tính mở ra phía chính phủ bình đài tìm tới phía chính phủ bình đài trò chơi công cụ biên tập phần mềm đa loạn giao diện sau đó tại thông thường đa loạn tuyển hạng phía dưới còn có cái xem ra không quá thu hút t r ă n ký trên đó viết vạn vật công cụ biên tập đi đầu khảo thí bản 1.06 chữ đây là cái gì li liệt hơi nghi hoặc một chút nàng đối với công cụ biên tập loại hình đồ vật biết không nhiều dù sao những chuyện này đều là cố phạm đang phụ trách cố phạm giải thích nói nguyên bản chúng ta sử dụng công cụ biên tập gọi thiên huyễn công cụ biên tập cũng chính là tục xưng ơ phía chính phủ công cụ biên tập cái này công cụ biên tập đã có vượt qua mười năm lịch sử phi thường ổn định với lại công cụ biên tập bên trong mô bản vậy rất nhiều cho dù không cần mô bản chỉ là bình thường khai phát cái này công cụ biên tập bên trong bụt vậy không sẽ đặc biệt nhiều cố h chỉ ú n còn g có ai đỡ t t trọn xuống tới, bụt thì càng ít, tàng rất thời loại lại lưu lại loại Lilith kia ẩn tàng rất sâu, đồng thời đặc biệt hình quái này công vòng sàng xuống còn càng bản hẳn đồng hình nàng cụ, cơ chỉ mấy sẽ sâu, đầu, bụt. bị thủ kỳ đặc nặng gật nề. phàm tiếp tục nói nhưng công cụ biên tập loại vật này cũng là muốn đổi mới dù sao phần cứng phối c h í không ngừng tăng lên nhà đầu tư mong muốn truy cầu tốt hơn hình tượng càng cường đại công năng đối công cụ biên tập vậy liền sẽ có mới yêu cầu cho nên phía chính phủ từ hai năm trước bắt đầu ngay tại nghiên cứu phát minh cái này một cái vạn vật công cụ biên tập trước mắt vẫn còn đi đầu khảo thí giai đoạn đồng thời đã thay đổi mấy cái phiên bản nó công năng xác thực phải cường đại hơn một chút nếu như là trước đó nàng nhất định sẽ không đồng ý dùng cái này công cụ biên tập dù sao bụt đại biểu cho biên số nhưng đã lần này đã quyết định trong trò chơi phải có một trăm linh cái bút như vậy cái này công cụ biên tập liền rất thích hợp bất quá lý do an toàn lì vẫn hỏi một câu có thể hội ra cái dạng gì bút cố phạm suy nghĩ một chút cái này khó mà nói có thể là mô hình mặc mô hình có thể là tổ t i ế c sai lầm có thể là va chạm ra vấn đề lại hoặc là văn bản rối loạn cũng có thể lilith hài lòng gật đầu ân có thể liền nó mô hình mặc mô hình tổ t i ế c sai lầm va chạm ra vấn đề văn bản rối loạn đây đều là nhỏ bút không đến mức để trò chơi chơi không đi xuống nhưng khẳng định đều sẽ ảnh hưởng người chơi trò chơi trải nghiệm tự nhiên cũng có thể sinh ra tâm tình tiêu cực lilith không có lý do cự tuyệt tốt như vậy trò chơi động cơ cố phạm tiếp tục nói đối với trò chơi đề tài tại hàng trừ đi kinh điển tây vẫn đề tài về sau Ta suy tính hai suy so cái không á t h ư gặp h đúng tương lai khoa huyễn cũng không tệ khoa huyễn cùng động tác bản thân cũng không phải là cực kỳ dựng có lẽ có thể gây nên người chơi phản cảm a vậy không đúng khoa huyễn bối cảnh động tác loại trò chơi mặc dù làm người tương đối nhưng vạn nhất thật bởi vì lập dị mà lựa chạy đến sẽ càng thêm nguy hiểm mà thiên hiệp đề tài khách quan mà nói càng nát đường cái một chút có thể tốt hơn ngụy trang cố phàm ho nhẹ hai tiếng ly tổng ta nói lời này không làm muốn cho ngươi tuyển ta thiết kế phương án đều đã viết xong ly lít cái này mới phản ứng được a như vậy phải không vậy ngươi cuối cùng chọn cái nào đề tài cố phàm chứng c h ạ c đ à n g h o à n g nói ta vậy cùng ngươi một dạng tại hai cái đề tài ở giữa lặp đi lặp lại xoắn suýt cuối cùng ta đột nhiên cảm thấy tại sao phải tuyển đâu trẻ con mới làm lựa chọn ta toàn bộ mớn ta quyết định đồng thời làm hai loại đề tài ly lít kinh ngạc hơn đồng thời làm hai loại đề tài làm thế nào nửa trước đoạn tiên hiệp nửa đoạn sau khoa huyễn vẫn là nửa trước đoạn khoa huyễn sau đó bên trong xuất hiện một trò chơi trò chơi là tiên hiệp sáu m ba cố phàm lắc đầu đều không phải là ta muốn để hai thế giới đồng bộ tồn tại để người chơi một hồi nhìn thấy tiên hiệp một hồi nhìn thấy khoa h u y ễ n ly ly có chút ngây ngẩn cả người h i ệ n nhiên nàng không nghĩ tới lại còn có thể chơi như vậy cái này có ý nghĩa gì sao cố phàm lật đầu đương nhiên là có ý nghĩa ly tổng ngươi có biết hay không nhân loại có một loại chứng bệnh gọi là tinh thần phân liệt tinh thần phân liệt lâm sàng biểu hiện bao quát cảm giác cảm giác chứng ngại ví dụ như xuất hiện ngay nhầm ảo giác huyễn sở các loại vậy có tư duy chứng ngại tình cảm chứng ngại ý chí c h ứ n g ngại nhận biết công năng c h ứ n g ngại các loại mà tinh thần phân liệt người bệnh chịu đủ tra tấn mấu chốt đáng tại với bọn hắn sẽ trải qua thường xuất hiện ảo giác mà bọn hắn hoàn toàn không cách nào phân biệt cái gì là ảo giác cái gì là chân thực phi thăng trò chơi này liền là chỉ có thể là tái hiện loại này tra tấn ly ly nháy máy mắt h i ệ n nhiên đối với cố p h ạ m nói những lời này nàng cũng không thể hoàn toàn lý giải cố p h ạ m tiếp tục giải thích ly tổng ngươi có thể tưởng tượng một chút dạng này hình tượng ngày nọ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên phát hiện chính mình chính thân ở thiên đường bên cạnh ngươi vờn quanh đủ loại thiên sứ bên t a i quanh quẩn du dương thần thánh tin m thế là ngươi lập tức đại khai s á t giới cái này vài ngày khiến hoảng sợ nhìn xem ngươi nhưng lại toàn đều không dám phản kháng cuối cùng ngã vào trong vũng máu toàn bộ thiên đường bị ngươi tàn sát không còn đại thiên sứ mắc cổ xuất hiện hắn chất vấn ngươi tại sao phải làm như thế ngươi ha ha cởi to nói mình là ác ma cùng thiên sứ không đội t r ờ i c h u n g nhưng mà một giây sau chung quanh cảnh tượng đột nhiên b i ế n ả o ngươi thấy bên người chạy đến đều là ác ma thi thể mà đã từng hướng ngươi t r a hỏi mắc cổ cũng thay đổi thành lũ xài ở ngươi cực kỳ h y náy bị lù xài ở nóng lên nào đó một ngày lù xài ở nói cho ngươi địa ngục cùng thiên đường chiến tranh sắp bắt đầu muốn ngươi đem công đền bù lập công c h u tội thế là ngươi đi vào chiến trường anh dũng giết địch giết đến thiên sứ thây nang c h ắ c đồng nhưng vào đúng lúc này trước mắt ngươi tầm mắt lại phát sinh biến hóa ngươi lai、like、ngươi trước đó một mực đều bị cầm tù trên bầu trời đường chỉ là mắt cổ xuyên tạc ngươi ký ức để ngươi dẫn đầu thiên sứ tiến công địa ngục cho nên lần này ngươi giết mới thật sự là ác m a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm năm mươi hai hỗn loạn thế giới rằng đến nơi đây cố phàm hướng lý l i phát ra linh hồn hỏi một chút ly tổng ngươi cảm thấy nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này lời nói ngươi chịu nổi sao lý、Lịch、không khỏi trận mắt há h hồi lâu về sau mới b ư ớ c lên ngón tay cái cảm giác n g ư ơ i mới thật sự là ác ma lập tức đến địa ngục đi chúng ta địa ngục liền cần ngư ơ i dạng này nhân tài cố phàm ho nhẹ hai tiếng khu khụ ta hiện tại không học hỏi tại vì địa ngục phát sáng phát nhiệt sao lilit cẩn thận suy nghĩ một chút cố phàm miêu tả cảnh tượng s á t thực cảm thấy phi thường khó đỉnh xem ra ở phương diện này nhân loại s á t thực rất có ưu thế tại ác ma c h a tấn còn chủ yếu dừng lại tại nhục thể phương diện thời điểm nhân loại c h a tấn cũng đã tăng lên tới phương diện tinh thần nếu quả thật phát sinh dạng này sự tỉnh ngày đó khiến đoán chừng muốn tốc độ ánh sáng biến thành đoạn thiên sứ mà ác ma hơn phân nửa sẽ trực tiếp trời cao đường nhưng là cố phàm người xác định ở trong game có thể làm được loại trình độ này sao lý l ị c sẽ có dạng này nghi hoặc cũng là rất bình thường cố phàm xác thực cử đi một ví dụ để lý l ị c có loại này đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ nhưng trong này có một vấn đề lý l ị c đối với địa ngục có rất mạnh lòng cảm b i ế n cho nên khi không phân rõ địa ngục cùng thiên đường thời điểm mới sẽ cảm nhận được thống khổ nhưng người chơi đâu đây chỉ là một trò chơi bất luận là tiên hiệp thế giới vẫn là khoa huyễn thế giới đối với con người mà nói đều không phải là thế giới hiện thực với lại cho dù thật dùng thế giới hiện thực với tư cách cố sự bối cảnh cho á c c người ơ i dù là ít seo gió đơn giản trò chơi cũng có thể lấy thông qua tốt đẹp nội dung cốt truyện cùng trò chơi cơ chế thiết kế để người chơi tại lần lượt lựa chọn bên trong đối cái này đơn giản thế giới sinh ra tán đồng tại đại đa số người chơi khái niệm bên trong trò chơi cơ chế kỳ thật rất đơn giản đơn giản liền là hai loại một loại là đối với mình có trợ giúp nờ vờ cờ một loại là cần chiến thắng quân địch nờ vờ cờ sẽ cho người chơi phát nhiệm vụ sẽ hỗ trợ đánh cung sẽ có nội dung cốt truyện đối thoại chỉ dẫn người chơi hành vi mà quân địch liền đơn giản ngầm thừa nhận chữ đỏ ngoại trừ gặp mặt liền đánh bên ngoài cơ hồ không có cái thứ hai có thể chọn hạng đối với người chơi tới nói bị mạnh mẽ đại địch nhân giết chết cố nhiên thống khổ nhưng không cẩn thận thất thủ giết chết có ích n c liền càng thêm thống khổ nếu như lẫn lộn hai người này ở giữa khác biệt Lý lít hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng rõ ràng người là ý nói hai thế giới chuyển đổi có í t nở tờ cờ lại biến thành quân địch cho nên người chơi không cẩn thận liền đem nở tờ cờ dễ đi rất tốt nghe cũng làm người ta cảm thấy phi thường mong đợi bất quá trò chơi này tên vì sao ha gọi phi thăng đâu cố p h ạ m giải thích nói rất đơn giản bởi vì trò chơi này kết cục có thể nhìn thành là huyết lục phi thăng cũng có thể lấy nhìn thành là máy móc phi thăng cái này hai thế giới đều là gần như sụp đổ thế giới Đều bị bệnh, mà người mà Lilith n thắng mạnh nhân, giới đại địch nguyên cuối mang hơn a vỗ tay một cái cho nên huyết n ụ c phi thăng cùng máy móc phi thăng cũng là hai cái hoàn toàn quay lưng cách tuyến đường tiên hiệp thế giới truy cầu là huyết n ụ c phi thăng mà khoa huyết thế giới truy cầu là máy móc phi thăng cố phạm lắc đầu cái này không tốt lắm giới định chủ yếu nhìn người chơi lựa chọn tin tưởng cái nào l i l i cực kỳ kinh ngạc nói thế nào cố phạm giải thích nói ra đơn cử đơn giản ví dụ người chơi tại tiên hiệp trong thế giới nhưng nếu như người chơi tầm mắt hoán đổi đến khoa huyễn thế giới như vậy hắn sẽ phát hiện đây thật ra là một cái bị hủy đi máy móc chó con linh kiện cùng dây điện tản mát bên ngoài còn thỉnh thoảng tuôn ra điện hỏa hoa, hoa. mà cái kia cái mọc ra vô số xúc tu đáng sợ huyết nhục v á i vật vẹn vẹn một cái cỡ lớn thu về người máy mà thôi người chơi tại khoa huyện trong thế giới đem cái này máy móc cho con xây xong đem dây điện một lần nữa kết nối đem linh kiện ăn lắp trở lại để cái người máy này khôi phục vận chuyển nhưng ở tiên hiệp trong thế giới người chơi trên thực tế lại là đem cho con ruột thắt nút huyết nhục một lần nữa nhét về thân thể trái lại cũng là như thế người chơi tại khoa huyện trong thế giới tiến vào nhà hàng sẽ uống xong xăng ăn hết kim loại linh kiện sau bếp còn có người máy tại phá giải một chút vứt bỏ máy móc dùng làm nguyên liệu nấu ăn nhưng nếu như là tại tiên hiệp trong thế giới Cái như à y c ỉ là một chỗ rất t chỗ bình h ờ người thường n nhà hàng mà thôi. Cho nên,、lý、Tổng ngươi rằng tiên cùng huyến chân chính hẳn nghĩ nếu như dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Như g giới giới, gì? thôi. Cho cho hiệp thế khoa thế chơi chút, theo mà là là một tại truy kết cái cầu cục Ly Ly Ly lẽ dựa suy suy vậy nhân loại hẳn là hy vọng tiên hiệp thế giới khôi phục bình thường không còn có bất tử sinh mệnh vậy không còn có đáng sợ huyết mục quái vật khoa h u y ế n thế giới ta tạm thời đoán không được cố phàm gật đầu không sai người chơi sẽ hy vọng tiên hiệp thế giới không còn có bất tử sinh mệnh cùng đáng sợ huyết mục quái vật cố phàm tiếp tục nói nhưng mấu chốt ở chỗ cái này hai thế giới là một thể nếu như đổi một loại thị giác đến xem liền sẽ có vẻ thập phần kinh khủng nếu như tiên hiệp thế giới khôi phục bình thường không còn có bất tử sinh mệnh cùng huyết nhục quái vật cái tiêu mang ý nghĩa cái gì mang ý nghĩa tại khoa huyện trong thế giới máy móc không cách nào thai ngén hậu đại cũng không thể sinh sôi tất cả máy móc đều không thể lại sửa chữa vậy không cách nào tái sinh sinh chỉ sẽ cuối cùng đi hướng tính m ị c h cùng diệt vong nếu như khoa huyện thế giới cuối cùng giải phóng cơ giới sinh mệnh để bọn chúng có thể thu hoạch được ý thức không hề đứt đoạn tiến hóa như vậy tại tiên hiệp trong thế giới liền là đáng sợ huyết lục sinh vật chiếm cứ cái này thế giới bọn chúng không ngừng thôn phệ chỗ có sinh mệnh để toàn bộ thế giới cuối cùng lâm vào đáng sợ huyết lục v ư ợ sâu người chơi tại tiên hiệp trong thế giới lựa chọn đem tất cả huyết lục đều tập trung ở trên người mình tiếp nhận nguyền rủa để cái này thế giới khôi phục bình thường nhưng ở khoa lại là nhân vật chính cướp đi tất cả tài nguyên tức đoạt tất cả cơ giới sinh mệnh tiến hóa khả năng trở thành trung cực lớn tuột trái lại cũng thế lí lít n h í u chặt lông mày manh liệt n h ấ p một hốc mì tôn canh hiển nhiên lúc này nàng đại não có chút mạnh càng nghĩ càng thấy đến có chút hỗn loạn nhưng loại này hỗn loạn chính là phi thăng trò chơi này muốn đạt đến hiệu quả liền nghe một chút đều cảm thấy não n h â n đau chớ nói chi là tự mình đi chơi như vậy nói cách khác trò chơi này cũng không tồn tại bất luận cái gì tốt kết cục lí l í hỏi cố pham lắc đầu tại ta tư tưởng bên trong vẫn là tồn tại một cái tốt kết cục chỉ bất quá phát động điều kiện tương đối hà khác người chơi trước hết đem hai cái thông thường kết cục đều đánh xong về sau mới có thể đánh ra cái này ẩn tàng kết cục cái gọi là ẩn tàng kết cục liền là hai thế giới ngăn cách mở một cái biến thành bình thường tiên hiệp thế giới một cái khác biến thành bình thường khoa h u y ê n thế giới l ý l i lúc này lắc đầu không được chúng ta hoàn toàn không có lý do làm một kết cục như vậy cái này sẽ để cho người chơi sinh ra rất nhiều chính diện cảm xúc cố phàm ho nhẹ hai tiếng l ý tổng ta ngược lại thật ra cảm thấy kết cục này vẫn là có cần phải sinh ra chính diện cảm xúc không đáng sợ mấu chốt ở chỗ chúng ta đến cùng có thể sử dụng cái này chút chính diện cảm xúc sinh ra bao nhiêu tâm tình tiêu cực trên thực tế kết cục này kỳ thật vậy chưa nói tới tốt nó chẳng qua là để không bình thường đồ vật bình thường trở lại mà thôi chỉ là bởi vì mặt khác hai cái kết cục quá n h á o tâm mới khiến cho kết cục này xem ra tốt một chút nếu không có cái này tốt kết cục lời nói các người chơi liền hoàn toàn không có chạy đầu sẽ nhanh hơn từ bỏ nhưng là có cái này tốt kết cục các người chơi muốn nhìn một chút cũng chỉ có thể nắm lỗ mùi trước đem mặt khác hai cái kết cục cho đánh ra đến ở trong quá trình này chúng ta không phải là có thể thu hoạch đại lượng tâm tình tiêu cực mà lý lịch t r o n à y nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau khẽ gật đầu ân tựa hồ cũng có chút đạo lý nàng hướng xuống mở ra thiết kế phương án như vậy cuối cùng cái này hai người hình thức lại là có ý gì dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư n một trăm năm mươi ba lì l ị h đề nghị cố phạm hưng phấn nói ly tổng cái này hai người hình thức mới là trò chơi này chân chính tinh túy chỗ ta thậm chí cảm thấy đến hai người hình thức có thể sinh ra tâm tình tiêu cực hẳn là sẽ là một mình hình thức gấp ba trở lên lì lịch hơi kinh ngạc là ý nói người chơi chơi hai người hình thức có thể sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực giá trị vì sao a hai cái người cùng một chỗ nói chuyện trò chơi này chiến đấu độ khó hẳn là sẽ giảm xuống a cố phạm giải thích nói hai người hình thức bên dưới quân địch thuộc tính cũng biết điều chỉnh bất quá đây không phải trọng điểm hai người hình thức tinh túy ở chỗ hai cái người chơi tầm mắt không cùng hưởng bọn hắn chỉ sẽ phân biệt nhìn thấy cố định tầm mắt một cái chỉ có thể nhìn thấy tiên hiệp thế giới một cái khác chỉ có thể nhìn thấy khoa huyên thế giới l ý lí trong nháy mắt rõ ràng a như vậy nói cách khác bọn hắn sẽ thấy đối phương làm ra một chút không thể tưởng tượng hành vi ví dụ như cho chó con thi thể tiếp ruột trừ cái đó ra bọn hắn hai cái người trò chơi mục tiêu là triệt để tương phản cho nên một cái người lạnh quái tại một cái khác người xem ra liền là tại giết nờ cơ mà một với n g lại bình trước mắt trên thị trường còn không có xuất hiện qua loại trò chơi này có cái rất lớn nguyên nhân ở chỗ làm như vậy cần ra hai bộ mỹ thuật tài nguyên so với bình thường trò chơi khai phát chi phí tại mỹ thuật tài nguyên khối này chi tiêu trực tiếp gấp đội nhưng chúng ta mỹ thuật tài nguyên đều là từ địa ngục đến cho nên cũng không tồn tại dạng này vấn đề lý l ị c như mày hỏi trên thị trường không có xuất hiện qua loại trò chơi này đây không phải tin tức tốt gì à sẽ sẽ không hấp dẫn cực kỳ nhiều người chơi tới cố phàm có chút vừa cười đây chẳng phải là l ý tổng ngươi mong muốn hiệu quả sao tới chơi nhiều người sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị mới nhiều à? đến lúc đó chúng ta có thể điên cuồng marketing một đợt điên cuồng khoe khoang một cái mới động cơ cùng hai thế giới cơ chế kết hợp với chúng ta trước đó mấy trò chơi tích lũy danh tiếng sơ kỳ nhất định có thể tận khả năng nhiều mà thưởng thức ra môn toàn bộ lựa gạt i ế n đến đến lúc đó ly tổng ngươi liền phát ly l ị c trên mặt khó mà ước chế hiện ra dáng tươi cười hiện nhiên nàng đã não bộ đến tâm tình tiêu cực thành tấn nhập trướng lúc tốt đẹp tràn diện nàng lại đem phi thăng thiết kế phương án cho từ đầu tới đôi qua một lượt không thể không nói cố phàm xác thực rất hoàn mỹ hoàn thành nàng yêu cầu ba cái điều kiện hà khắc toàn bộ thỏa mãn còn làm gia vị mới đúng là giao ra đầy điểm bài thi ly tổng ngươi còn có đề nghị gì sao cứ nói đừng ngại cố phàm phi thường thản như nói ly rơi vào trầm mặc làm một cái bên a nếu như lúc này nàng nói không có đề nghị đây tuyệt đối là một cái không hợp cách bên a nhưng là cố phàm cho cái phương án này đi xem ra xác thực chú đáo thậm chí ly thật đều cảm thấy để chính nàng đến thiết kế Vậy r ấ tại khó thiết kế ra ác độc như vậy trò chơi. Điểm kiến thiết như chơi. nghị gì đâu. Suy nghĩ một lát về sau, đột nhiên linh quang lên, nghĩ đến một việc. Thật là có cái đề nghị. lóe có trò một lát đột một t điểm việc. cái Liên đến ra sau, quang ác độc Đề đâu. đề lên, vậy về Suy Ly gì Ly là là, khai phát trò chơi này thời điểm có thể hay không giúp ta thuận tiện khai phát một cái đặc thù sửa chữa công cụ liên là để cho ta có thể đánh thắng những quái vật này loại kia cố p h à n gật g đầu đây coi là yêu cầu gì vốn là có a vì tốt hơn tiến hành khảo thí chúng ta lúc đầu vậy biết chế tắc một cái đơn giản sửa chữa chương trình khóa máu một đòn giết chết loại hình công năng đều có lý lắc đầu không ta là ý nói Tốt cho tới bây giờ lilith a còn t i hoàn toàn không có tín nhiệm cố phảm cho nên cho dù trò chơi này xem ra lại thế nào đáng tin cậy lại làm sao có thể thu thập tâm tình tiêu cực lilith cũng không thể hoàn toàn yên tâm dù sao trò chơi này là cố p h ạ m thiết kế cho nên lilith khẳng định phải mình tự mình thử một chút trước đó nàng sở dĩ một mực đều không nhắc tới ra cùng loại yêu cầu là bởi vì trước kia những trò chơi kia đều là nàng thiết kế các loại thiết kế chi tiết đều cực kỳ rõ ràng trong lòng với lại thiết kế bản thảo ép căn không thể sửa chữa nếu quả thật xảy ra vấn đề gì rất dễ dàng liền có thể đem cố phản cho bắt đi ra nhưng lần này thiết kế bản thảo là cố phản viết cái này thiết kế phương án có tốt mấy c h ụ c trang bên trong các loại công năng viết đều có chút phức tạp không nói đến lý lịch có thể hay không toàn bộ nhìn một lượn cho dù xem hết cũng chưa chắc có thể hiểu được tất cả cơ chế đến lúc đó vạn nhất ra vấn đề lời nói đây không phải là phiền tay sao Coi nhưng nếu như là bình thường máy sửa chữa trực tiếp đổi thành khóa máu hoặc là một kích nháy mắt giết lời nói chưa chắc có thể đo ra cái gì đồ vật rất dễ dàng với ngựa xem hoa ống thoát nước rơi rất nhiều chi tiết cho nên lý lịch mới mong muốn một cái có thể hạ xuống độ khó nhưng không thể hàng quá nhiều máy sửa chữa bất quá cố phạm vậy không có biểu hiện ra ngoài hắn chỉ tiếp tục duy trì nghi hoặc biểu lộ tựa hồ cũng không có nghĩ lại đương nhiên cũng có thể lấy làm đối với lập trình viên tới nói trên thế giới này không có cái gì chương trình là làm không được chỉ là có hai điểm thứ nhất ngươi nguyện ý cho lập trình viên bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên đi làm thứ hai ngươi có phải hay không để ý thứ này làm được về sau có rất nhiều bút muốn còn tinh tế hơn một chút lời nói cái này máy sửa chữa thao tác cùng sử dụng khả năng liền sẽ có điểm phức tạp ngươi có thể làm sao lý lịch trầm mặc đáp án hiển nhiên là không quá được liền không thể trực tiếp làm đến trò chơi chương trình bên trong sao ví dụ như thêm cái đặc thù đạo cụ hoặc là đặc thù dấu hiệu loại hình có thể rất đơn giản kích hoạt Các loại thật r c i ư c đó lại đem những này dấu hiệu này ta h ế được. Cố phàm miệng có chút có dúng, ngươi có có chút rúm, biết y không hiệu tương xóa dấu hiệu là cái là đã ư ơ n thống tình. g Thuất khổ sự ta, đ ly tổng ngươi yêu cầu vậy ta tận lực thử một chút ly ly thật cao hứng tiếp tục nói còn có một cái đề nghị liền là có thể gia nhập một chút ảo giác hai thế giới chỉ ở đặc biệt thời gian hoán đổi có chút quá nhân t ừ ta cảm thấy hoàn toàn có thể ở giữa sen kẻ ảo giác xuất hiện ví dụ như người chơi tại tu tiên thế giới thời điểm trong tầm mắt sẽ thỉnh thoảng hiện lên khoa huyễn thế giới trái lại cũng là m ộ dạng lại hoặc là sẽ xuất hiện ngay nhầm để tu tiên thế giới phát ra khoa thế giới âm thanh. Tóm huyện giới giới lại, khoa ra âm cố á giác sẽ nghiêm trọng các i nghiêm nhiêu người chơi tiến nhiều tiêu này trọng nghĩ cùng càng tình còn dụng quấy suy chút mạch chìm cảm xúc, tiến một bước chế tạo càng nhiều tâm tình tiêu cực, còn có thể một tạo tâm t ảo sẽ sử đắm lấy t nhất thế thiết dụng hai thế thiết lợi l giới ậ phàm Cố p không khỏi cảm khái quả nhiên không làm người vẫn là ly tổng ngươi tương đối lành nghề ly lí k h o á t tay á o ai nha cố tổng ngươi cũng không kém bao nhiêu hai cái người nhìn trước mắt trò chơi thiết kế bản thảo diễn phần mình phát ra nhân vật phản diện tiếng cười cố tổng chúng ta đầu tuần phát ra thông báo tuyển dụng thông báo về sau hiện tại đã nhận được hơn một trăm linh phần lý lịch sơ lược ta hơi sàng chọn dưới cd ra tương đối phù hợp điều kiện có hơn bốn mươi phần bất quá cái này mấy ngày lục tục ngao ngoe còn tại có mới lý lịch sơ lược ném đưa qua cố phản gật đầu ân ta xem một chút Hắn tính chút lịch chỉ thể như bình thường trình trên này Đơn giản nói tại bắt xét. quét vi cái giới, ra máy mở xem xem lược có cũng lý sơ đầu độ, khả ô n người sáng nhân g gì có có cái gì đặc biệt để cho biệt hai tài. để ta mắt tỏa h k năng này là bởi vì trước mắt lịch thiên đường thu nhập đối với ngoại giới vẫn là giữ bí mật trạng thái mọi người cũng không biết nơi này thêm tiền thưởng cụ thể phương thức chỉ là biết đây là một nhà liên tục thành công mấy trò chơi game họ phở l ì ề n chế tắc công ty bằng không ném lý lịch sơ lược người hẳn là vẫn phải chí ít lại lật cái mấy lần bất quá cố phàm trước mắt vậy không quá muốn đi trắng trận tuyên dương điểm này hắn đơn giản lựa đi ra mấy phần lý lịch sơ lược chuẩn bị mặt thử một chút đúng lúc này tiêu minh ngọc lại đi tới đúng cố tổng còn có cái sự tình chúng ta bên này còn nhận được một chút bên trong đẩy lý lịch sơ lược ta vậy đơn độc in ra với lại tương đối có ý tứ là đại bộ phận đều là tới từ thịnh cảnh tập đoàn ví dụ như cái này người chế tác ngụy t h à n h kiệt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm năm mươi bốn công nhân viên mới nhậm chức cố phàng mở ra cái này mấy phần bên trong ném lý lịch sơ lược phát hiện thật đúng là đều là thịnh cảnh tập đoàn người với lại chí ít có một nửa đều tại ngày đó đến qua ví dụ như cái này người chế tác ngụy thành kiệt còn có khái niệm nguyên họa sĩ hạ thị tỉnh đối với ngụy thành kiệt cố p h ạ m đương nhiên là có ấn tượng hắn đến nịch tiên h đường lúc là chất vấn nhiều nhất nhưng quyết định đi ăn máng khác lúc cũng là nhanh nhất kiên quyết nhất bình tĩnh mà xem xét giống ngụy thành kiệt dạng này người làm ra đi ăn máng khác quyết định muốn xa so với phổ thông nhân viên càng thêm gian nan hắn đều đã tại thịnh cảnh tập đoàn làm cực kỳ nhiều năm tại công ty nội bộ cũng coi là có phần được coi trọng mình tinh người chế tác có qua thành công hạng mục cũng có í c lấy phi thường thuận tay chủ hạch mỹ thuật cùng chương trình trò chơi chế tác được về sau nương tựa theo thịnh cảnh tập đoàn cường đại tuyên phát con đường chỉ cần không đáng sai lầm quá lớn lầm trên cơ bản cũng coi là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt với lại ngụy thành kiệt lập tức chạy bốn mươi người đã tại ma đô an gia lập nghiệp muốn chạy đến đế đô rất nhiều chuyện đều sẽ khá là phiền mái nhưng hắn vẫn là sớm nhất một nhóm thông qua chu dương biểu đạt đi ăn máng khác mục đích điểm ấy quả thật làm cho cố phàm có chút ngoài ý muốn có lẽ là bởi vì nịch thiên đường tiền thưởng đối với hắn tạo thành kích thích lại có lẽ là bởi vì lấy ra bơi làm án muốn làm đêm o f f liền truy mộng nguyên nhân hẳn là tương đối phức tạp bất quá có dạng này một cái thâm niên trò chơi người chế tác gia nhập cố p h ạ m cũng vui vẻ dơ hai tay hoan nghênh trước mắt trò chơi n ị c h thiên đường kỳ thật tương đối thiếu một cái thành thuộc hạng mục quản lý nhân tài chu dương vẫn còn tương đối tuổi trẻ hắn mặc dù có rất nhiều biện pháp tốt cùng ý tưởng nhưng dù sao chỉ là chấp hành c h ù hoạch xuất thân phương diện này kinh nghiệm tương đối khiếm khuyết để hắn đến khống chế toàn bộ hạng mục nghiên cứu phát minh làm việc vẫn còn có chút vượt qua hắn năng lực phạm vi nguyên bản cái này chút làm việc đều là cố phản mình tại phụ trách có ngụy thành kiệt gia nhập cố phản cũng có thể nhẹ nhõm không b t có thể đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào trò chơi thiết kế cùng khai phát bên trên. về phần cái này nguyên họa sĩ hạ thì tỉnh cố p h ả m đối nàng không có cái gì ấn tượng mơ hồ nhớ kỹ ngày đó đến khảo sát tựa hồ có như thế cá nhân nhưng tồn tại cảm rất thấp toàn bộ hành trình đều không nói gì bất quá thấy được nàng nguyên họa tác phẩm về sau cố p h ả m lúc này quyết định cái này người khẳng định phải cái này người nguyên họa tác phẩm tướng làm đặc biệt với lại loại này đặc biệt không phải có được hay không vấn đề nguyên họa phẩm chất đương nhiên là rất tốt nhưng càng quan trọng là họa s á c thái cùng truyền lại cảm xúc phi thường đặc biệt chất nhìn có chút cổ quái thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút không dễ chịu nhưng nhìn kỹ lại sẽ bị loại này tính chất đặc biệt hấp dẫn không hề nghĩ ngờ hạ thì tình tại thịnh cảnh tập đoàn lúc căn bản không có cơ hội họa dạng này tác phẩm bởi vì thịnh cảnh tập đoàn t u y ệ t đại đa số hạng mục đều là thương nghiệp tính chất tương đối nặng tay cơ trò chơi loại này phong cách h i ệ n nhiên không có khả năng bị trò chơi người chế tác cùng công ty cao tầng tiếp nhận có lẽ đây cũng là nàng quyết định đến trò chơi nghịch thiên đường nguyên nhân một trong chỉ ít nghịch thiên đường trước đó mấy trò chơi thiên mệnh n g o ạ long t r u y ề n kẻ trộm lửa cùng thần bỏ đi thành đều có tương đương tươi sáng tính chất đặc biệt có lẽ nàng sẽ cảm thấy mình phong cách có thể rất hoàn bị xứng đôi ngoài ra cái khác m a n tới lý lịch sơ lược trên cơ bản cũng đều là một chút tương đối thâm niên nghiệp nội nhân sĩ chủ hạch, chương trình. mỹ triệu h doanh phàm lịch phỏng tháng thứ thịnh cảnh u đều ậ vận tập t một tin tới tư, t vấn lượn, người này Ngày đoàn báo A. đem có. Cố lược mấy lại lý si sơ ò c h ơ sự n g h i p phó tổng văn phòng. bầy tổng t văn r i ệ trợ lý biểu lộ có chút cứng ngắc tựa hồ đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng cân nhắc đến cùng muốn hay không đem chuyện này nói cho khang dũng khang dũng nhữ mày nhìn một chút triệu trợ lý thế nào có lời gì muốn nói liền nói triệu trợ lý cuối cùng lấy dũng khí khang tổng mới từ bộ tài nguyên nhân lực nơi đó nhận được tin tức công ty chúng ta có mấy cái nòng cốt thành viên đề rời trước đang tại xử lý thủ tục khang dũng lật xem bắt tay vào làm đầu văn bản tài liệu loại chuyện nhỏ nhặt này về sau không cần thiết để ta biết triệu trợ lý hơi do dự một chút khang tổng nếu như là bình thường nhân viên rời chức xác thực không cần thiết để n g à i biết nhưng là lần này sách rời chức trên cơ bản đều là đầu tuần chúng ta đi đế đô khảo sát lúc thành viên khang dũng lúc này mới ý thức được tình huống có chút không đúng ân hắn n g mở đầu nhìn triệu trợ lý biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc bởi vì mang đến đế đô khảo sát những nhân viên này trên cơ bản đều là thịnh cảnh tập đoàn nội bộ tương đối được coi trọng nòng cốt thành viên tuổi tác vậy phổ biến tuổi trẻ chính là bởi vì muốn bồi dưỡng những người này mới sẽ tổ chức dạng này khảo sát hoạt động kết quả những người này vậy mà chạy không có đạo lý a nếu như chỉ chạy một hai cái còn nói còn nghe được nhưng làm sao còn có thể chạy mấy cái đâu đều có ai khang dũng hỏi triệu trợ lý xuất ra một phần danh sách những người này ngụy quản lý cùng tiểu hạ vậy đều ở bên trong khang dũng chân kinh ngụy quản lý vậy tại hạ thì tình là nguyên h ò a sĩ với lại phong cách tương đối cổ quái nàng am hiểu cái kia chút phong cách có rất ít có thể sử dụng cho nên tại thịnh cảnh tập đoàn trên cơ bản đều là tại họa một chút nàng không quá ưa thích phong cách đương nhiên nương tựa theo qua cứng kiến thức cơ bản nàng như cũ so bình thường họa sĩ càng thêm ưu tú nhưng một mực họa mình không quá ưa thích đồ vật chúng quy là có chút khó chịu đây có lẽ là nàng đi ăn máng khác một cái yếu tố mấu chốt giống như vậy nguyên họa sĩ chạy liền chạy khang dũng ngược lại là cảm thấy không có cái gì nhưng lão ngụy liền không đồng dạng ngụy thành kiệt tại thịnh cảnh tập đoàn trò chơi sự nghiệp bảy cũng coi là có phần có thành tích thâm niên người chế tác mặc dù không tính là cao cấp nhất một nhóm kia nhưng vậy có phần được coi trọng loại người này chạy vẫn là để khang dũng cảm thấy cực kỳ thì đau ngụy quản lý vì sao a chạy nhà ai công ty nào hắn hoa tin tức sao? Hoa tập i n tức t đoàn cũng là trong nước đỉnh tiêm cự đầu công ty tại trò chơi lĩnh vực đồng dạng thanh â m rất lớn cũng là thịnh cảnh tập đoàn cho tới nay đối thủ cạnh tranh nhưng mà triệu quản lý lắc đầu không theo ta được biết bọn hắn đi đều là nghịch thiên đường lần này khang d u n g triệt để không còn cách nào khác không nói đến dùng nhiều tiền cùng một công ty nhỏ cấp người sẽ sẽ không cực kỳ mất mặt mấu chốt là làm sao đ ợ t đ ầ u nếu như là hoa tin tức tập đoàn có lẽ khang d u n g còn có thể thao tác một phen dù sao cũng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh tấn thăng hệ thống cùng tiền thưởng phân phối phương thức đều cùng thịnh cảnh tập đoàn không có khác biệt lớn nếu như khang dung thật nghĩ bỏ ra nhiều tiền đem ngụy thành kiệt khuyên ngăn đến lời nói vẫn có một ít thao tác không gian nhưng trò chơi nghịch thiên đường đi hoàn toàn là mặt khác không cùng đ ư ờ n g tử khang dung chỉ là cái phó tổng hắn lại không tư cách thay đổi toàn bộ công ty tiền thưởng phân phối hình thức húng chi vừa mới qua đi không có mấy ngày ngụy thành kiệt liền đã đệ đơn từ chức nói rõ hắn thái độ phi thường kiên quyết cho dù đi giữ lại vậy có lẽ là sẽ không công mà lui theo hắn đi thôi một công ty nhỏ mà thôi hy vọng hắn về sau không nên hối hận quyết định này khang dung tiếp tục túi đầu nhìn lên trên bàn văn bản tài liệu ngày h a t h á n g m ộ thứ hai lịch t i ê n đường thông báo tuyển dụng làm việc chính thức hoàn thành bắt đầu tiến vào mới khai phá chu kỳ dựa theo cố p h ạ m kế hoạch lần này vẫn là thông báo tuyển dụng m ộ ư ơ i c á i người ngoại trừ người chế tác ngụy thành kiệt cùng khái niệm nguyên họa sĩ hạ thì tỉnh bên ngoài còn có năm tên lập trình viên hai tên nhân viên kiểm tra một tên vận doanh chuyên viên công ty chỉnh thể cơ cấu so với trước đó cũng không có phát sinh quá nhiều trên bản chất biến hóa chủ yếu là gánh vác làm việc ưu hóa nhân viên p h i trí như vậy trò chơi khai phát hiệu suất hẳn là cũng có thể được tăng lên lần này tới công nhân viên mới đại bộ phận đều lựa chọn tại phụ cận mình thuê phòng chỉ có bộ phận nhỏ người lựa chọn ở công ty cung cấp biệt thự Cái nguy à y c ũ n bình thường. Dù sao bọn thường, hắn cùng công ty mới các đồng nghiệp còn không ty dù sao các mới q á quá quen, cùng thuê cùng nói khả năng không nhiên. n có chút không được tự、nhiên. Bất khả lời sẽ à ca ũ n không g vậy q u n trọng, Nịch Thiên đây ư phương ờ n cung án, muốn mình công không vấn Nguy g lúc loại là là cấp khác hoặc có ca, đầu đều đề. đ vậy ty biệt ở ở ở là chúng ta trò chơi mới thiết kế phương án chu dương đem phi thăng thiết kế bản thảo đưa cho ngụy thành k i ệ n hắn vậy có chút cảm khái đầu tuần thịnh cảnh tập đoàn đến khảo sát thời điểm lão ngụy còn muốn đào hắn đâu kết quả cái này một cái nháy mắt lão ngụy mình đến đây chỉ có thể nói trên thế giới này sự tình liền là kỳ diệu như vậy ngụy thành kiệt tiếp qua phi thăng thiết kế bản thảo vừa mới chuẩn bị nhìn lại bị chu dương cắt đứt đúng ngụy ca ngươi nhìn thiết kế phương án trước đó ta trước cho ngươi nói đơn giản nói công ty chúng ta khai phát trò chơi một chút chú ý hạng một ca trò chơi nghịch thiên đường cùng cái khác công ty game khác nhau rất lớn ta vừa tới thời điểm cũng không phải đặc biệt thích ứng ta cảm thấy ngụy ca ngươi cũng hẳn là sớm biết một chút tin tức ngụy thành kiệt lực chú ý đã bị phi thăng thiết kế phương án hấp dẫn tới chỉ là nhìn phía trước nhất t ư ở n g thuật tóm lược đều để người nhìn không được mong muốn nhìn xuống hắn lúc đầu chỉ là không quan tâm ứng hai tiếng nhưng ngược lại phát hiện chu dương thái độ thập phần nghiêm túc tựa hồ chuyện này thật so nhìn thiết kế bản thảo còn trọng yếu hơn lúc này mới bông u xuống thiết kế bản thảo sau đó gật đầu nói t ố t ngươi nói ta nghe lấy d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư n một trăm năm mươi lăm nghịch thiên đường đô thị c h u y ệ n lạ chu dương ho nhẹ hai tiếng t r ỉ n h trọng việc bắt đầu giới thiệu đầu tiên hoan nghê ngụy n ca ngươi gia nhập trò chơi nghịch thiên đường mặc dù trò chơi nghịch thiên đường trước mắt còn chỉ có thể coi là một công ty nhỏ nhưng ta kiên định cho rằng tương lai trò chơi nghịch thiên đường nhất định sẽ trở thành chân chính trò chơi ngành nghề cự đầu cũng khác sâu thay đổi cái này thế giới. với tư cách trò chơi nghịch thiên đường lao công nhân ta nhận vì tất cả công nhân viên mới đều phải tuân thủ một cách nghiêm c h ỉ n h phía d ư ớ i được làm chuẩn tắc để bảo đảm làm việc thuận lợi tiến hành và không khả năng sẽ r ụ phát một chút nghiêm trọng hậu quả thứ nhất tại trò chơi nghịch thiên đường cố tổng là duy nhất chính xác lại vĩnh viễn chính xác thứ hai nếu như bất luận kẻ nào ý nghĩ cùng cố tổng phát sinh khác nhau hoặc mong muốn đối một ít nội dung đưa ra chất vấn xin làm theo bên trên một đầu thứ ba tại trò chơi nghịch thiên đường bụt là rất bình thường vậy cực kỳ hợp lý đồ vật nếu như phát hiện bút như vậy là không báo cáo phải trăng chữa trị đều cần thận trọng làm ra quyết định không thể tùy tiện hành động thứ tư, n ế u như phát hiện một đầu bụt nhưng không xác định phải trăng cần chữa trị có thể trong âm thầm lấy không lưu vết tích phương thức hướng l a o công nhân thình giáo nếu như còn không cách nào xác định xin làm theo thứ nhất đầu thứ hai thứ năm trò chơi nghịch thiên đường có một vị người đầu tư thường xuyên sẽ ở tăng ca thời điểm xuất hiện không thể biểu hiện ra đối nàng bất luận cái gì không tôn trọng nhưng cũng không cần đem nàng nói chuyện coi ra gì thứ sáu tại trò chơi nghịch thiên đường khảo thí tổ địa vị so toàn thế giới tất cả công ty game đều cao hơn nữa hoặc là cũng có thể lấy cho rằng n ị c h thiên đường toàn thể nhân viên bao quát cố tổng đều là khảo thí tạo thành viên thứ bảy, trò chơi thường xuyên tại không phải thời gian làm việc đem bán trò chơi đem bán về sau bất luận chuyện gì phát sinh đều giả bộ như hảo không hiểu rõ tình hình là được không muốn ngạc nhiên thứ tám trò chơi thiết kế phương án một khi đã định liền không thể sửa đổi đồng dạng trò chơi một khi đem bán liền không thể tiến hành bất luận cái gì đổi mới một nhóm dấu hiệu cũng không thể cải biến thứ chín tại trò chơi nghịch thiên đường sở hữu người thứ nhất sự việc cần giải quyết đều là hoàn thành bản chức làm việc nếu như không xác định nào đó hạng làm việc phải trang thuộc về mình như vậy thì không cần làm càng không cần nhiều quản những ngành khác nhà sự thứ mười theo đuôi trò chơi nịch thiên đường lý giải làm sâu sắc ngươi khả năng sẽ dần dần lý giải trong đó một bộ phận quy tắc từ đó đưa ra mới cái nhìn cũng có thể là đối nó bên trong một ít quy tắc càng thêm nghi hoặc nhưng mặc kệ chuyện gì phát sinh xin làm theo đầu thứ nhất tốt n g u y ca không sai biệt lắm chính là như vậy chu dương nói xong biểu lộ thành khẩn nhìn xem ngụy thành kiệt ngụy thành kiệt nghe mộng thời gian rất lâu đều không có tỉnh táo lại huynh đệ ngươi đặt điều này cùng ta giảng đô thị chuyện l ạ đâu ngụy thành kiệt đơn giản quá khó kéo căng cái này đều cái quỷ gì a vì sao a đi làm ngày đầu tiên đồng sự liền trưng trạc đ à n g hoàng nói với tự mình nhiều như vậy kỳ quái lời nói a những quy tắc này cũng quá kỳ quái a bụt là rất bình thường vậy cực kỳ hợp lý đồ vật ta đây có thể hiểu được nhưng vì sao a phát hiện bụt về sau vẫn phải thận trọng cân nhắc muốn hay không chữa trị a lịch tiên đường có một vị người đầu tư cái này không kỳ quái dù sao công ty nhỏ nha nhưng vì sao a không muốn đem nàng nói chuyện coi ra gì với lại rõ ràng bụt đều chưa chắc có thể hoàn toàn chữa trị vì sao A khảo thí tổ địa vị còn như thế cao trò chơi phương án đã định về sau liền không thể đổi trò chơi đem bán về sau cũng không thể đổi bất luận cái gì một nhóm dấu hiệu chỉ có thể nói ngụy thành kiệt lành nghề bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy cái gì tràng diện không gặp qua nhưng loại tràng diện này chưa từng thấy qua hắn vốn cho là n ị c h thiên đường chẳng qua là một nhà rất có tiền cảnh cỡ nhỏ lập nghiệp công ty tiền thưởng phân phối phương thức rất đặc biệt lao bản rất hào phóng trừ cái đó ra hẳn là cùng bình thường công ty game không có cái gì khác nhau quá nhiều nhưng hiện tại xem ra nước tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong phải sâu nhiều ngụy thành kiệt vội vàng từ một bên cầm qua sách nhỏ h u ngươi lại nói một lượn g ta nhớ một cái chu dương vội vàng để lại tay hắn khắc n g u y ca những lời này ngươi biết ta biết là được rồi tuyệt đối không nên nhớ kỹ như thế sẽ lưu lại chứng cứ với lại ngươi cũng không cần quá khẩn trương tổng tới nói tại trò chơi nịch thiên đường chỉ cần ngươi nghiêm ngặt dựa theo cố tổng bàn giao đi hoàn thành nhiệm vụ không nên tùy tiện đi làm một chút không xác định phải trang thuộc về mình làm việc nhiệm vụ phạm chủ chi bên ngoài sự t ì n h liền không có cái gì vấn đề quá lớn tôi ngụy ca ngươi trước bận điệu ta lại đi cùng cái khác người hơi thống nhất một cái tư tưởng chu dương nói xong lại đi tìm cái khác công nhân viên mới nguy thành kiệt thì là mang theo không hiểu ra sao bắt đầu nhìn phi thăng thiết kế văn kiện kết quả vừa nhìn thấy tờ thứ nhất liền cảm giác mình gặp phải đánh đòn cảnh cáo bản trò chơi sử dụng b ạ n v ậ t động cơ khảo thí bản tiến hành khai phát cho phép trong trò chơi xuất hiện mô hình mặc mô hình tổ tiệc sai lầm va chạm dị thường văn bản dối loạn các loại vấn đề chỉ cần trò chơi còn có thể lấy bình thường dung loạn cái này chút bụt liền không cần tiến hành sửa chữa nguy thành kiệt kém chút cho là mình không biết chữ những chữ này mỗi một cái hắn đều nhìn hiểu nhưng là liền cùng một chỗ làm sao lại hoàn toàn không cách nào hiểu vạn v ậ t động cơ là có tiếng n g t nhiều tuy nói phía chính phủ bình đài đã đẩy mạnh qua nhiều lần nhưng n g hiệp nội không có mấy nhà công ty đang dùng a với lại cái gì gọi là trò chơi có thể bình thường du ngoạn cũng không cần đội bút chẳng lẽ trò chơi đều ra bụt còn tính là có thể bình thường du ngoạn sao ngụy thành kiệt trên mặt mang lên trên thống khổ mặt nạ nhưng cân nhắc đến trước đó chu dương từng nói với tự mình lịch thiên đường quy tắc chuyện lạ vẫn là tạm thời đẻ xuống khó hiểu cảm xúc tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu lúc này cố phạm trong phòng khách d ỗ lưng một cái hôm nay hắn trộn cái lười mò cá phi thăng thiết kế phương án đã phát đi xuống đ o á n chừng mọi người mong muốn triệt để hiểu rõ chí ít vẫn phải hai ngày thời gian cho nên cái này hai ngày cố phàm có thể nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút hai ngày về sau hắn liền phải bắt đầu bắt đầu l i ề u mạng g õ dấu hiệu theo kẻ trộm lửa cùng thân b ò đi thành dễ bán cố phàm túi tiền mình vậy càng ngày càng trống bất quá đoạn thời gian trước thực sự b ậ n quá cho nên còn chưa kịp tính mình rốt cuộc có thể cầm bao nhiêu tiền hôm nay vừa vặn tính một chút nhưng mà đúng vào lúc này bên ngoài biệt thự chôn g cửa văng lên ân cố phàm có chút ngoài ý mới bởi vì hắn chính mình căn này biệt thự bình thường có rất ít người đến chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài đều là trực tiếp đưa đến làm việc địa điểm công ty người nếu như có chuyện xin chỉ thị bình thường cũng đều là trực tiếp đánh giọng nói điện thoại về p h ầ n lilit nàng xưa nay không gõ cửa cố p h ạ m mở cửa phát hiện đứng ở bên ngoài là trước hai ngày vừa thông báo tuyển dụng đến công nhân viên mới hạ t h ị t ì n h thế nào tiểu hạ có chuyện gì sao hạ t h ị tình gật đầu cố tổng có cái sự tình muốn trong âm thầm cùng ngươi nói một chút ta có thể vào sao a vào đi cố p h ạ m vậy không hỏi nhiều mở cửa đem nàng để tiến phòng khách trước đó phỏng vấn hạ thì tình cho cố phàm lưu lại ấn tượng cũng không sâu khắc nàng ăn mặc phi thường làm mang theo nặng nghề đen k h u n g m ắ t k í n h thường xuyên đem mình mặt trôn ở thật dậy lưu phía dưới biển nói chuyện vậy nhỏ rộng đến dựng thẳng lỗ hai mới có thể nghe rõ ràng cảm giác nàng tính cách phi thường hướng nội vậy không thích nói chuyện bất quá tác phẩm bản thân vẫn là quá cứng cố p h à m vậy không nghĩ nhiều còn tưởng rằng nàng chỉ là đến hỏi trong công tác một vài vấn đề nhưng mà đóng cửa lại về sau hạ thì tình trực tiếp đi vào trên ghế s a lon ngồi xuống lấy xuống đen k h u n g m ắ t k í n h toàn bộ người khí chất tựa hồ vậy phát sinh nghiên trời lệch đất biến hóa cố phạm lần đầu gặp mặt một lần nữa làm tự giới thiệu ta gọi hạ di nhưng ngươi biết ta là một tên thiên sứ. lời vừa nói ra gian phòng bên trong bầu không khí không h i ể u lạnh xuống trở nên có chút tính mịch cố phàm biểu lộ cứng ngắc trong lúc nhất thời đã mất đi ngôn ngữ nếu như là cái khác người lúc này khẳng định sẽ phi thường quan tâm hỏi t h ă m hạ thì tình có phải hay không điên mất rồi muốn hay không đánh một trăm hai mươi gọi cái xe cứu thương loại hình dù sao đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người khác sau đó tự xưng là thiên sứ này làm sao nhìn đều không giống như là một người bình thường sẽ làm ra đến hành vi tương đối có hài hước cảm động thậm chí có khả năng trực tiếp về một câu vậy ta chỉ có thể là m i c h nhưng cố phàm không giống nhau dạng hắn là biết trên cái thế giới này là có ác ma đã có lý lịch có michael như vậy có hạ di cũng là rất bình thường đúng t h â n bỏ đi thành là lý lịch thiết kế như vậy hạ di cái này tên hơn phân nửa cũng không phải nàng biên mà là trực tiếp tuyển dụng trong trí nhớ cái nào đó thiên sứ tên hỏng vừa đen xong người ta chính chủ tìm tới cửa cố p h ạ m cũng là trong nháy mắt nghĩ đến có phải hay không là lừa dối h ồ là không phải là bởi vì hạ thì t ì n h thật đầu có chút vấn đề cho nên diễn ra cái này vừa ra nhưng nghĩ tới nghĩ lui khả năng này quá thấp so chân chính thiên sứ xuất hiện còn thấp hơn nhiều nghĩ tới đây cố phàm trong nháy mắt diễn kỹ bạo phát một mặt cảm động ngại nhưng rốt cuộc đã đến ta cuối cùng là tìm tới tổ chức a hạ tổng ta muốn báo chuẩn bị ta chỉ là một cái vô tội người xuyên việt lúc đầu ăn nổi lầu h á ca muốn mở ra một đoạn mới nhân sinh nhưng đột nhưng liền bị ác ma cho bắt cóc tống tiền d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm năm mươi sáu thiên sứ một bàn lớn cờ hạ di một bộ ngươi nói tiếp ta đang nghe biểu lộ cố p h à m tiếp tục nói ta nghiêm chỉnh tuyên bố lịch thiên đường nhà này công ty là lý lịch sáng lập tất cả trò chơi cũng đều là xuất từ nàng thiết kế nhất là ở trên một trò chơi bên trong đối người vô sỉ bôi đen càng là li liệt hành vi cá nhân cùng ta hoàn toàn không liên quan lúc ấy ta lập tức liền lời lẽ chính nghĩa đối nàng tiến hành khuyên can nhưng nàng chấp mê bất ngộ ta bị khế ước hạn chế làm một cái đáng thương lập chính viên cũng chỉ có thể bị ép dựa theo tha phương án chế tác trò chơi nhưng dù cho như thế ta vậy thủy t r u n g đều kiên trì đứng tại chính nghĩa một phương thiên địa chứng giám hạ di trên mặt lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười t ố t ta đã biết người xác thực đã cực kỳ cố gắng đang ngăn trở lý l i thu thập tâm tình tiêu cực điểm này ta đã chú ý tới thiên đường sẽ không quên ngươi đang đối kháng địa ngục ác ma quá trình bên trong làm ra chắc u y ệ t c ô n g hiến cố phàm lúc này mới thở dài một hơi cái kia hạ tổng quay đầu có thể hay không giúp ta trên bầu trời đường nói tốt vài câu nhất là có thể không thể ra tay giúp ta giải trừ một cái khế ước sau đó dẫn đầu chúng thiên binh dứt tới trực tiếp đem cái này chút ác ma ghê tẩm chạy về địa ngục còn nhân g i a n một cái tươi sáng c à n khôn hạ di lắc đầu a vậy không được cố phàm kém chút không có kéo c ă n g ở a vì sao a không được hạ di giải thích nói rất đơn giản bởi vì thiên đường cần ngươi hỗ trợ thu thập càng nhiều chính diện cảm xúc cố p h ạ m trong nháy mắt kích động lên cái này dễ xử lý a từ người chơi trên thân thu thập chính diện cảm xúc còn không đơn giản sao ta trong đầu đã có rất nhiều có sẵn trò chơi có thể cung cấp tham khảo dùng tuổi sáng tạo vui sướng a không ta là ý nói để mỗi vị người chơi đều có thể tùy thời theo cảm thụ đến trò chơi vui sướng hạ tổng ta hoàn toàn chuẩn bị xong chỉ cần ngươi giúp ta giải trừ cùng địa ngục khế ước ta liền có thể lấy tốc độ ánh sáng quy h ạ n g vì thiên đường làm c h â u làm ngựa hạ di bông tay nhưng là cực kỳ đáng tiếc chúng ta thiên đường cũng không có đủ thông qua trò chơi trực tiếp từ người chơi trên thân thu thập chính diện cảm xúc năng lực cố phàm a hạ di có chút bất đắc dĩ thở dài ai nha ngươi cũng biết chúng ta cùng địa ngục là hai loại hoàn toàn khác biệt quản lý hình thức chúng ta thuộc về là bên trong thể chế áp lực tương đối nhỏ động lực vậy tương đối nhỏ mà địa ngục đều là hợp đồng lao động thiên hạ tương đối giảng cứu sói tính văn hóa cho nên sáng tạo cái mới tinh thần sẽ càng mạnh mẽ một chút địa ngục dẫn đầu tìm tới dùng trò chơi thu thập tâm tình tiêu cực biện pháp chúng ta thiên đường vậy thập phần coi trọng tại m ắ t cổ dẫn đầu dưới chúng ta vậy trước tiên triển khai nghiên cứu nhưng là cuối cùng không thể nghiên cứu ra dùng trò chơi trực tiếp từ người chơi trên thân thu thập chính diện cảm xúc biện pháp chỉ có thể từ ác man nơi này trộm a là chính nghĩa c ấ p đoạt cố phàm khoe miệng có chút có rúm h i ệ n nhiên lời nói này với hắn mà nói có chút quá rung động làm sao trộm hạ di khoát tay áo mới nói là chính nghĩa c ấ p đoạt cụ thể tới nói cho dù đối với ác ma mà nói chính diện cảm xúc cùng tâm tình tiêu cực sẽ lẫn nhau triệt tiêu nhưng chúng ta thiên sứ vậy có mình hạch tâm khoa học kỹ thuật làm ác ma bởi vì đủ loại vấn đề mà ít góp nhặt tâm tình tiêu cực lúc chúng ta liền có thể lấy trộm a không chính nghĩa c ấ p đoạt cái này chút chính diện cảm xúc giá trị tâm tình tiêu cực giá trị có thể dùng đến cường hóa địa ngục ác ma lực lượng đồng dạng chính diện cảm xúc giá trị có thể cường hóa thiên sứ tín ngưỡng chi lực. cho nên đây là một bàn lớn cờ vì để cho thiên đường có thể thu hoạch được càng nhiều chính diện cảm xúc giá trị chỉ có thể xin ngươi tiếp tục nội ứng số dưới không ngừng cố gắng cố phàm có chút bất đắc dĩ nói cách khác các ngươi chỉ có thể lựa một cái kém giá trị chúng ta thiên đường ở hạch tâm khoa học kỹ thuật khối này liền không thể thêm lớn một chút nghiên cứu phát minh cường độ sao luôn luôn để địa ngục dẫn trước cái này nói thì dễ mà nghe thì khó a hạ di vung tay thiên đường sự tình ngươi ý quản tóm lại ngươi nhiệm vụ liền tiếp tục tại trò chơi nghịch thiên đường nội ứng ngăn cản lý lịch thu thập tâm tình tiêu cực đồng thời từng bước thu hoạch nàng tín nhiệm tận có thể trở thành địa ngục chú nhân gian văn phòng thu thập tâm tình tiêu cực cao tầng tâm phúc đến lúc đó thiên đường sẽ không xử tệ ngươi mắt nhìn thấy hạ di muốn đi cố phạm vội và ngăn lại các loại hạ tổng ta biết tiếp tục nội ứng tầm quan trọng nhưng vấn đề là ta làm nguy hiểm như vậy làm việc chẳng lẽ liền không có, có chỗ tốt gì sao hạ di có chút kỳ quái ngươi vì thiên đường làm việc còn muốn chỗ tốt gì đây không phải ngươi vinh hạch sao ta không nên nói chúng ta mặc dù không có cách nào cho ngươi tính thực chất chỗ tốt nhưng chúng ta có thể tại ngươi có thể lên thiên đường thời điểm cự ký cố p h à m bị khiếp sợ đến khá lắm thì ra như vậy các ngươi thiên đường cùng địa ngục đều không phải là vật gì tốt đúng không mặc dù phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt nhưng thấy thế nào vậy đều không giống như là chính diện nhân vật a lúc đầu coi là cùng t i ê n sứ cùng một tuyến về sau mình liền có thể thoát ly khổ hại thật không nghĩ đến t i ê n sứ không chỉ có không có giải trừ khế ước ngược lại còn để cho mình tiếp tục nội ứng thậm chí liền chút thực tế ban thưởng đều không có dù là một chương ngân phiếu không đâu ngươi nói một câu chờ ta trăm năm về sau cho ta trên bầu trời đường an bài cái biên chế công cũng được à. nên sẽ không ngươi đem mắc cổ cho ta chỗ tốt toàn bộ ăn tiền hoa hồng sao cố p h à m rất không cam tâm nhưng l ạ i ác ma có khế ước các ngươi thiên sứ cũng hầu như nên có chút thần l ự c à. đừng nghĩ lừa gạt ta à ta nhớ được lý lịch nói qua thiên sứ có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng may mắn hạ di gật đầu đúng vậy à bằng không ngươi cảm thấy vì sao a cái kia chút dẫn chương trình tổng là có thể tại trong khoảng thời gian rất ngắn phát động đủ loại cơ duyên xảo hợp phát hiện ngươi giấu bụt nếu như không có ta cùng mắc ổ n h ú n tay loại chuyện này khả năng tấp nập phát sinh sao cố phàm trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng ân cái này không được sao ta liền muốn cái này hạ tổng ta nếu không nhiều ngươi cho ta thêm tốt vận hết sạch vòng là được tốt nhất để cho ta tùy tiện mua cái sổ số liền có thể bên trong năm triệu loại kia hạ di lắc đầu vậy không được chúng ta thiên sứ mặc dù có thể tới một mức độ nào đó ảnh hưởng nhân gian may mắn cùng vui sướng cũng có thể cho nhân loại thực hiện may mắn nhưng thiên sứ ở nhân gian sẽ bị hạn chế thần lực có hạn nếu như là một hệ liệt s á t suất nhỏ sự kiện xác thực có thể hơi tăng lên bọn chúng phát sinh xác suất nhưng cái kia mong muốn đem chuyện không có khả năng tăng lên tới một trăm linh là làm không được nhiều lắm là cũng chính là để ngươi mua thẻ c à o thời điểm nhiều bên trong mấy m ộ ư ơ i khối tiền trình độ với lại dùng tại lời này của ngươi trò chơi bột liền không có cách nào sớm hơn phát hiện cố phàm đành phải bất đắc dĩ từ bỏ tốt h ra đó còn là bột trọng yếu hơn bất quá các ngươi thiên sứ còn có thể quản lý vui sướng vậy có thể hay không tăng lên người chơi tại chơi game lúc vui sướng hạ di gật đầu trên lý luận có thể nhưng có hạn chế chúng ta thiên sứ chỉ có thể ở có hạn phạm vi bên trong đối người chơi chính diện cảm xúc thu hoạch tiến hành t ă n g phúc đồng thời cần tiêu hao nhất định chính diện cảm xúc giá trị làm đại giới ta ngược lại thật ra có một ít điều động chính diện cảm xúc giá trị quyền hạn h ư n g nếu như thua lỗ sẽ bị hỏi trách cố phàm thở dài cảm giác các ngươi thiên đường thể chất có chút sơ cường a trách không được sẽ bị địa ngục hạ di hỏi sẽ bị địa ngục thế nào khu khu cố phàm ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ không có cái gì nếu như có thể lời nói có thể hay không giúp ta tăng lên nào đó một loại đặc biệt đám người hoặc là nói sử dụng đặc biệt cách chơi lúc chính diện cảm xúc giá trị hạ di người nào bảy cố phàm nhanh thông người chơi ta cảm thấy cái này sẽ là một bút phi thường có lời đầu tư hạ di suy nghĩ một chút gật đầu tốt ta ta cân nhắc cân nhắc nàng đi tới cửa chuẩn bị rời đi tốt hôm nay muốn nói với ngươi sự t ì n h liền là cái này chút về sau nếu có nhiệm vụ mới ta sẽ lại tới tìm ngươi chúng ta thiên sứ đến nhân g i a n phương thức cùng ác ma không quá một dạng chỉ có thể mượn dùng thân thể con người cho nên chờ ta tới tìm ngươi bình thường không cần đối tiểu cô nương này nói chút kỳ quái lời nói cố phàm có chút bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon xem ra thiên sứ cũng không phải cực kỳ đáng tin a làm một cái người xuyên việt ta làm sao lại khó như vậy đâu ban đêm lì lít đúng giờ đổi mới cố phàm ngươi sắc mặt có vẻ giống như không tốt lắm sẽ không phải là con ta làm chuyện xấu đi l i lì mặt mũi tràn đầy hầu nghi cố phàm mặt đen lên ngươi thử một chút bị buộc lấy năm ngày ra một cái phương án ta chỉ là cái phàm nhân cũng không phải át ma cũng chính là ta với tư cách một tên trải qua khảo nghiệm lập trình viên chịu nổi áp lực thay cái người sớm đều đột tử được không l i lì gật đầu a cũng đối cố phàm thở dài làm sao hôm nay tới có chuyện gì không khi thăng thiết kế phương án đã trên cơ bản quyết định chẳng mấy chốc sẽ tiến vào khai phát giai đoạn theo lý thuyết trò chơi bên này trong ngắn hạn hẳn là không cái gì để lì lìt lo lắng sự tình vừa rồi lí lịt cái này hỏi một chút e m chút đem cố phạm giật này mình còn tưởng rằng vừa làm nội ứng liền bị bắt được cũng may chỉ là lừa dối hồ lí lí thướng trên ghế s a lon ngồi xuống còn có thể có chuyện gì đương nhiên là địa ngục tiền tuyến sự tình bọn hắn lại phải bắt đầu làm trò chơi mới rồi Dây trắng, chúc hữ đạo vung quan tổng lần này định chúng nào nói, ngục tiền ta một trò tuyến mà dự địa chép chơi. Khách cái bởi ê n này sự tình là để cố áp lực nhất chuyện nhỏ. là phàm sự lực để cố áp b vì từ trước đó tình huống đến xem ạ dạ d ẻ o vẫn còn lý lịch giai đoạn sơ cấp trên cơ bản đều là tại sao chép lý lịch trước đó s á n g ý từ trò chơi thiết kế đến trò chơi định giá lại đến trò chơi t bên p h á t trên cơ bản đều là không sai biệt lắm xáo lộ cho nên cố p h à m có rất nhiều phương án chờ lấy hắn chỉ cần ạ dạ sẽ tiếp tục chép lý lịch phương án cái kia khế ước này hắn liền vẫn phải thành thật thực hiện nhưng mà lý lịch đông nhiên lắc đầu lần này hắn không có ý định chép ta không chỉ có như thế hắn còn đem trò chơi định giá cùng tuyến phát sách lược toàn bộ sửa lại cho nên ta mới tranh thủ thời gian chạy tới tìm người thương lượng cố phạm lông mày n í u lại a nói rõ chi tiết nói không nghĩ tới cái này ạ dạ rất tựa hồ so trong tưởng tượng muốn thông minh không ít đã vậy còn quá nhanh liền đổi đấu pháp bất quá này cũng cũng bình thường trước đó địa ngục liệt ma thành công lợi nhuận lý lý sắc thực kiếm được đầy b u ồ n đầy bát nhưng ạ dạ dẹo liền bệnh thiếu máu hắn là cái cực kỳ thông minh ác ma cho dù ngay từ đầu bị đánh đến đầu vóc trong váng nhưng qua mấy ngày về sau khẳng định cũng có thể đại khái nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra bất quá cho dù ạ dạ dư có thể mơ hồ đoán được là lì lìt ở sau lưng dợ trò cũng không dám làm cái gì quá kích sự tình một mặt là bởi vì có khế ước hạn chế ạ dạ dẻo làm làm ác ma nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh một phương diện khác thì là bởi vì lì lìt tại địa ngục địa vị cao hơn nhiều hắn ạ dạ dẻo vẫn có chút cầu sinh dục h o nên hắn chỉ có thể nghĩ t r ă m phương ngàn kế tại quy tắc bên trong để khế ước không cách nào thực hiện nhưng cụ thể nghĩ được biện pháp gì đâu cố phàm trong lúc nhất thời thật đúng là đoán không được lì lìt giải thích nói lần này hắn lại muốn làm bản gốc trò chơi còn muốn từ trong hiện thực lấy tài liệu trò chơi ra bán vậy sử lại đ ổ i thành sáu khối tiền trừ cái đó ra hắn vậy mà không có ý định dùng địa ngục mỹ thuật tổ lấy tên đẹp muốn đem mỹ thuật tổ tài nguyên toàn bộ nhường cho ta mà chính hắn trò chơi tài liệu ở nhân gian tìm bao bên ngoài công ty giải quyết cố p h ạ m không khỏi nổi lòng tôn kính ân cái này ạ dạ được cực kỳ thông minh a có thể nói là tìm được trước đó thất bại chỗ n ấ u chốt cái này ba điểm tất cả đều là đúng bệnh h ố t thuốc trước đó địa ngục liệt ma vì sao a sẽ thất bại đâu chủ yếu cũng là bởi vì hai điểm nguyên nhân thứ nhất do xét ly lịch xạ ý cho tới bị cố phàm nhẹ nhọn phản chế thứ hai trò chơi giá bán vẫn còn có chút cao mà chi phí quá thấp cho nên hơi bị dẫn chương trình mang dưới liền lợi nhuận hiển nhiên ạ ra gieo lần này là quyết tâm muốn hạ thấp giá bán để cao chi phí nguyên bản địa ngục tiền tuyến mỹ thuật tài nguyên cũng đều là tìm địa ngục mỹ thuật tổ làm nhưng bây giờ tìm bao bên ngoài đ o à n đội đã có thể giảm xuống mỹ thuật phẩm chất lại có thể tốn nhiều tiền lại thêm trò chơi giá bán giảm xuống mong muốn lợi nhuận liền khó hơn mà bản gốc trò chơi mang ý nghĩa cố p h ạ m cùng lý lý rất khó lại dùng trước đó thành công kinh nghiệm đi phá giải cố phàm vội vàng hỏi vậy hắn cụ thể dự định làm sao tại trong hiện thực lấy tài liệu lý、Lịch、không có trực tiếp trả lời mà là trước hỏi cố phàm nếu để cho ngươi tuyển trong đời nhất không tự do nhất thống khổ một cái giai đoạn lại hoặc là để ngươi tuyển nhất không tự do nhất thống khổ một đám người ngươi sẽ làm sao tuyển cố phạm suy nghĩ một chút cái này không tốt lắm nói muốn nói nhất thống khổ cái tiết chỉ sợ là không có hạn mức cao nhất có thể làm cho người trưởng thành sụp đổ nhiều chỗ phải là ví dụ như chỗ làm việc gia đình các loại một khi bất hạnh bắt đầu là không có hạn mức cao nhất nhưng là tục ngữ nói hạnh phúc người, luôn luôn tương tự, mà bất hạnh người riêng phần mình có bất hạnh cũng tỷ như trung niên nguy cơ xác thực có thể được xưng là bất hạnh nhưng mọi người gặp phải vấn đề đều có khác biệt nếu như nhất định để ta chọn một tương đối phổ biến tính không tự do lại thống khổ giai đoạn ta sẽ chọn trong nước thi đại học tỉnh lớn học sinh cao trung thời kỳ lilith hai mắt tỏa sáng a nói rõ chi tiết nói vì sao a cố p h ẳ m không có trực tiếp trả lời mà là trước hỏi cái này cùng hạ dạ giữa trò chơi có quan hệ sao cho dù ngươi muốn lấy tài đó cũng là tiếp theo khoản trò chơi sự tình chúng ta trước được đem phi thăng làm được a lilith cao hứng v ô bàn một cái đây không phải đúng dịp sao ngươi đáp án cùng hạ dạ d è o lặp đi lặp lại nghiên cứu ra được đáp án rất gần hắn muốn làm trò chơi liền gọi hàng cương vị trung học mô phỏng Ta h o à, à mặc dù không biết cái ý tưởng này là chính hắn nghĩ vẫn hỏi người khác nhưng có thể nghĩ tới chỗ này xác thực có có chút tài năng địa ngục gác ma một cái vấn đề lớn nhất là đối với người ở giữa không hiểu rõ tự nhiên vậy không được rõ lắm cụ thể có tình cảnh gì có thể cho người chơi đại lượng sản sinh tâm tình tiêu cực chính là bởi vì điểm này lý lịch mới phải thường xuyên hướng cố phàm hỏi thăm lấy tài liệu nhưng ạ dạ dẹo ở phương diện này tựa hồ sắc thực so lý lịch làm được ưu tú hơn đương nhiên cũng có thể là là bởi vì ạ dạ d ẻ o bên người không có nội ứng cố phàm giải thích nói hoành cương vị trung học bị rất nhiều người coi là nhân gian địa ngục ạ dạ d ẻ o muốn làm cái này hàng cương vị trung học máy mô phỏng lộ ra lại chính là lấy tài liệu tại cái này trường học hắn chỉ cần đem ở trong đó một chút nội dung cho làm được liền đã có thể sinh ra đủ nhiều tâm tình tiêu cực lý i l không khỏi hơi kinh ngạc nhân gian địa ngục về phần có cao như vậy đánh giá sao ta nghe nói một ít nghiện nét bỏ hẳn trường học đó mới là thật là khủng bố đâu cố phàm khẽ lắc đầu hai người này vẫn là có khác nhau rất lớn nghiện nét bỏ hẳn trường học s á t thực kinh khủng nhưng chính là bởi vì nó quá kinh khủng cho nên quá mức cực khổ rất có thể kích phát người trong tiềm thức bản thân bảo hộ cơ chế người chơi sẽ dần dần thích đứng loại cường độ này đến đằng sau ngược lại sẽ không sinh ra quá nhiều tâm tình tiêu cực tựa như các ngươi trong địa ngục tội nhân lần thứ nhất xuống bạc dầu thời điểm hắn sẽ cảm thấy rất khủng bố rất thống khổ nhưng là nếu như hắn mỗi ngày đều tại trong trào dầu rất nhanh liền sẽ quen thuộc ta với lại loại này không bình thường cực khổ kỳ thật rất dễ dàng kích phát người một chút chính diện cảm xúc so như đồng tình thương hại lòng c a m phẫn cho nên tổng hợp cân nhắc cái này đề tài không nhất định có lời khả năng sẽ thu thập được có thể nhìn tâm tình tiêu cực nhưng vậy có khả năng sinh ra cường đại phê phán hiệu quả dẫn phát mánh liệt tiếng vọng từ đó để trò chơi lợi nhuận thực hiện được cả danh và lợi li l i t nghiêm túc gật đầu ân xác thực à ngươi hiện tại đối tâm tình tiêu cực thu thập lý giải giống như cũng đã gần vượt qua ta mà cố phàm ho nhẹ hai tiếng khu khụ ta đây không phải ở tại vị như nó chính nga Ta là tinh khiết địa là n g ụ cố trung thần, u mong m n thu t h ậ phạm càng n i tiêu cực, đương nhiên phải sâu vào giải quy tắc. Lý lý hỏi, cái kia vì sao A đổi thành cái này, chút cái gọi là thi ề u sâu quy tâm tình tắc. thành chút vì đương này cực, đ sao vào là Lý Lý A i học nhà á y liền n k h ô giải tồn t ạ những vấn đề này Phạm g đề đâu. Cố i thích nói rất đơn giản đem thi đại học nhà máy cùng nghiện nét bỏ h ẳ n trường học là một m cái đơn giản so sánh liền biết nghiện nét bỏ h ẳ n trường học quá kinh khủng thuần túy không có ý nghĩa quá mức cực khổ sẽ kích phát người trong tiềm thức bản thân bảo hộ cơ chế nhưng thi đại học nhà máy sẽ không nó thống khổ vừa lúc xen vào thuần túy không có ý nghĩa cực khổ cùng phức tạp có ý nghĩa phấn đấu ở giữa nghiện nét bỏ hẳn trường học hành vi từ đầu tới đôi đều là không có ý nghĩa chỉ là thỏa mãn vô năng phụ huynh tỉnh càng cần cho nên các người chơi có thể không chút do dự đi phê phán loại hiện tượng này nhưng là thi đại học nhà máy đâu vấn đề này liền càng thêm phức tạp nó quả thật làm cho rất nhiều học sinh thi đậu ngưỡng mộ trong lòng trường học đối một chút bởi vậy cải biến vận mệnh học sinh tới nói cái này tựa hồ đúng là một loại có ý nghĩa phấn đấu nhưng từ càng cao thị giác đến xem bởi vì mỗi cái bất c h ú n g tuyển nhân số là cố định cho nên loại này phấn đấu trên thực tế chỉ là một loại không có ý nghĩa bên trong quyển nhưng vấn đề ở chỗ đây là một loại khó giải k h ấ cảnh cho dù trải nghiệm qua đây hết thảy ngươi vậy rất khó nói được rõ ràng đến cùng hẳn là do ai đến đúng đây hết thẻ phụ trách nếu như ngươi bị nghiện nét bỏ hẳn trường học hãm hại ngươi có thể đem đầu mâu chỉ hướng trường này hiệu trưởng cùng lao sư nhưng là nếu như ngươi tại thi đại học trong nhà xưởng vượt qua giống như là tù phạm ba năm ngươi có thể đem đầu mâu chỉ hướng ai đây hiệu trưởng lao sư cha mẹ nhưng bọn hắn xác thực đều hy vọng ngươi có thể thi cái thành tích tốt thi đậu càng tốt đại học cho nên cho dù là các người chơi sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực vậy thủy trung tìm không thấy một cái phát tiết xuất khẩu mà chỉ sẽ đơn thuần cảm giác được b i khuất l ý lì cái hiểu cái không gật gật đầu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư một trăm năm mươi tám khái niệm nguyên h o ạ a cố phạm tiếp tục nói trở lại trước đó vấn đề vì sao a ta sẽ cho rằng thời cấp ba là một cái tương đối có phổ biến tính không tự do lại thống khổ d a i đoạn đâu bởi vì học sinh nhưng thật ra là bất lực nhất phản kháng một đám người người trưởng thành mặc dù vậy riêng phần mình có thống khổ thậm chí d ư ớ i đại bộ phận tình huống tại s a u khi thành niên gặp được vấn đề xa so với học sinh thời kỳ muốn càng nan giải hân quyết nhưng người trưởng thành có một chút khác biệt đó chính là bọn họ tương đối tự do tại cái này xã hội một khi bọn hắn quyết định mong muốn nằm ngửa bài nát như vậy bên ngoài kỳ thật rất khó can thiệp bọn hắn nhưng học sinh khác biệt bọn hắn vẫn là trẻ vị thành niên không có tự chủ hành vi năng lực phải bị phụ huynh khống chế bọn hắn không có kinh nghiệm xã hội ở trong lòng cũng không có làm tốt chân chính nằm ngửa chuẩn bị cho nên mới thường xuyên sẽ có điện tử nhà máy trực tiếp đi chuyên khoa viện trong trường kéo học sinh thực tập cho tiền lương so công nhân bình thường quá thấp sau đó học sinh không đi học trường học liền không phát chứng nhận tốt nghiệp ly ly tựa hồ có chút rõ ràng thì ra là thế xem ra ạ da dẻo lựa chọn cái này đề tài thật đúng là làm một fan nghiên cứu cái này hàng cương vị trung học mô phỏng còn thật là chúng ta nghịch thiên đường kình địch cố phạm nhẹ gật đầu lần này trò chơi với hắn mà nói vậy tương đương có tính kiêu h chiến bởi vì tại cố phạm trong ấn tượng đã từng có qua một cái cùng loại trò chơi nhưng cái kia trò chơi bên trên khung về sau liền trực tiếp kém cõi như nước thủy triều đồng thời tổ chế tắt trực tiếp đường chạy mặc kệ là từ thu thập tâm tình tiêu cực góc độ tới nói vẫn là từ thua thiệt tiền góc độ tới nói đều xem như đạt được thành công lớn nếu như ạ dạ sự thật làm ra như thế một trò chơi cái kia nói không chừng thật đúng là có thể đánh cái khắc phục khó khăn vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào xử lý cố phạm lý lịch vậy có chút khẩn trương cố p h à g biểu lộ lạnh nhạt ly tổng ngươi yên tâm chúng ta còn có thời gian để cho ta muốn n g h ị đối sách mặt khác ta cần ngươi làm rõ ràng một việc h ắ n cái trò chơi này đến cùng là lấy học sinh là thứ nhất thị giác trải nghiệm nội dung cốt chuyển hướng trò chơi vẫn là đóng vai hiệu trưởng mô phỏng kinh doanh loại trò chơi cái này đem sẽ trực tiếp quyết định chúng ta tiếp xuống đấu pháp ngoài ra còn có một chút cái kia chính là nhất định chỉ có thể là đem hàng cương vị trung học mô phỏng tổng thể dự toán áp dụng tại một triệu trong vòng cân nhắc đến trò chơi này giá bán nếu như dự toán vượt qua cái số này chỉ sợ cũng có chút hết cách xoay chuyển cái gọi là tổng dự toán liền là khai phát vận doanh mua sắm mỹ thuật tài nguyên các loại tất cả tiền chung vào một chỗ trị số trò chơi này giá bán b ẹ n b ẹ n sáu khối tiền bán đi một phần lời nói công ty game chỉ có thể lợi nhuận bốn khối thậm chí thấp hơn như vậy một triệu thành vốn là cần hơn hai trăm ngàn phần lượng tiêu thụ mới có thể bắt đầu lợi nhuận cái này độ khó hiển nhiên quá cao lilith gật đầu có thể ta sẽ tận lực đem trò chơi này dự toán đẻ thấp ta tiếp tục đi điều tra ạ dạ d ẻ o bên kia tình báo ngươi nắm chắc thời gian khai phát phi thăng a l i l i nói xong tràn ngập đấu trí rời đi ngày ba mươi tháng 10, thứ 4, phi thăng đã chính thức tiến vào khai phát quá trình tuy nói ngụy thành kiệt đối trò chơi này còn có quá nhiều không hiểu nhưng cân nhắc đến lịch thiên đường đô thị chuyện lạ tồn tại hắn cũng không có đến hỏi cố p h ạ m mà là tuân theo chu dương đề nghị thành thật dựa theo thiết kế phương án bên trên nội dung đến quy hoạch khai phát kế hoạch phân phối làm việc nhiệm vụ cố p h ạ m nhìn thoáng qua khai phát kế hoạch đại khái ngụy thành kiệt dù sao cũng là thâm niên trò chơi người chế tác phương diện này năng lực vẫn là không thể nghi ngờ cố phàm chỉ là đại khái rút ngắn một cái mình phụ trách bộ phận kỳ hạn công trình sau đó hơi vi điều chỉnh dưới mấy cái lập trình viên diên phần mình phụ trách làm việc nhiệm vụ đem một vài tương đối trọng yếu công năng điều chỉnh đến mình nơi này nhiệm vụ phân phối đến rất rõ ràng đám người vậy liền bắt đầu diên phần mình công việc lưu đủ lên so với nguyên bản công cụ biên tập vạn vật công cụ biên tập khảo thí b ả n cố định mô b ả n không có như vậy phong phú cho nên chương trình bên trên khai phát lượng cũng lớn hơn bất quá cũng may khuyết trương chiêu về sau trò chơi nghịch thiên đường lại nhiều mấy tên kinh nghiệm phong phú lập trình viên cho nên đại khái vẫn có thể tại hơn hai tháng thời gian khai phát hoàn thành kỳ thật phi thăng thể lượng cũng không coi là quá lớn tuy nói là động tác loại trò chơi nhưng nó chủ yếu cảnh tượng trường tiết kỳ thật liền cũng liền năm sáu cái còn có một số cảnh tượng có thể phục dùng hai bộ thế giới quan thiết lập tạo thành áp lực chủ yếu vẫn là tập trung ở mỹ thuật tài nguyên bên trên cố tổng ta vẽ xong một tấm bản đồ ngươi nhìn cái này có thể chứ hạ thì tình y ế u ớt nhấc tay hỏi cố phàm đi vào nàng trước máy vi tính ân ta xem một chút lúc này cố phàm đối hạ thì tình còn có chút lòng còn sợ hãi dù sao cố phàm cũng không biết nàng lúc nào liền lại đột nhiên không có dấu hiệu nào biến thành hạ di bất quá tốt tại biến thân trước sau hai cái người cho người ta cảm giác vẫn là có khác nhau rất lớn chỉ cần không phải hạ di cố ý gây sự hẳn là không đến mức n h h ệ lầm cố phàm nhìn về phía hạ thì tình họa bức tranh này đây là một cái hai hợp một cảnh tượng một nửa là phong cảnh như họa manh t h ú h à n h hành tiên hiệp thế giới một nửa là âm ủ ưu ám tràn đầy máy móc khoa huyện thế giới trên tấm hình trên cơ bản đem đủ loại nguyên tố toàn bộ vẽ ra so như phong cảnh kiến trúc nhân vật trang phục phương tiện giao thông q u á i vật các loại với lại hai bên rất nhiều nguyên tố đều từng cái đối ứng ví dụ như tại tiên hiệp thế giới bên này kiến trúc là lơ lửng giữa không trung đình đại lô cát mà tại h o a huyện thế giới liền là các loại máy móc phủ không thành tiên hiệp thế giới tay h á o đ ồ n g bệnh tiên nhân biến thành khoa huyện thế giới người máy tiên hiệp thế giới có đại lượng phụ không thuyền tại pháp trận thôi động dưới cánh b ồ m nâng lên thuyền mái trèo tự nhiên hoạt động mà tới được khoa huyện thế giới thì biến thành cỡ lớn máy móc phi thuyền đẩy thuyền p h u n ra hòa diễm bức lên làm quang mà tiên hiệp trong thế giới các loại m ả n h thu cùng huyết đ ụ c q u á i vật cũng thay đổi thành khoa huyện trong thế giới các loại cỡ lớn máy móc không thể không nói bức tranh này họa đến vẫn rất có kỹ thuật hàm lượng đây cũng không phải là đơn giản ra hai loại phong cách là được rồi phải hoàn thành cố phạm yêu cầu chí ít cần làm đến hai điểm thứ nhất hai loại thế giới các loại nguyên tố nhất định phải nghiêm ngặt đối ứng với lại đối ứng bên trên về sau chỉ nhìn một cách đơn thuần còn được tự nhiên không không hài hòa bởi vì cái này hai thế giới là sẽ không may chuyển đổi cùng một nơi địa hình cơ bản nhất trí va chạm thể tích vậy đều một dạng nếu như không giống nhau dạng lời nói rất có thể sẽ xuất hiện người chơi hoán đổi thế giới sau đó đập vào trong tường hoặc là rơi xuống ngã chết tình huống với lại nếu như hai thế giới khác nhau quá lớn như vậy người chơi chỉ sẽ cảm thấy đây là hai cái khác biệt thế giới mà sẽ không cảm thấy là mình phạm vào bệnh tâm thần như vậy đối người chơi tạo thành tinh thần tổn thương liền yếu đi rất nhiều nhưng tiên hiệp thế giới cùng khoa huyện thế giới lối kiến trúc là có khác nhau rất lớn tiên hiệp thế giới kiến trúc đều là hoa hạ tin đồn thống kiến trúc có đền thờ có c h ồ n miếu trên lầu chót còn có mái cong đặc ở tiên hiệp thế giới là rất bình thường nhưng nếu như là tại khoa huyện trong thế giới một cái máy móc cao lầu lại có mái cong cái này nhìn sang liền sẽ cảm thấy rất kỳ quái sẽ cho người tự nhiên cảm thấy tiên hiệp thế giới là thật mà khoa huyện thế giới là giả cố phàm mong muốn đạt thành hiệu quả là để người chơi kho phân biệt thật giả cho nên hai thế giới đang muốn nghiêm ngặt đối ứng vẫn phải đều có đặc sắc xem ra đều giống như thật mới được đây quả thật là không phải bình thường họa sĩ có thể khống chế bất quá từ tình huống trước mắt đến xem hạ thì t ì n h tựa hồ cực kỳ am hiểu loại phong cách này ân xem ra không sai bất quá ta cảm thấy thiếu ý đồ cố phàm nghiêm túc nói hạ thì tình hơi nghi hoặc một chút thiếu ý đồ Đúng. Cố hắn chỉ vào màn hình bên trên hình tượng ngươi nhìn à mặc dù mơ hồ có thể từ hình tượng phong cách bên trên cảm giác được một loại điên nhưng loại cảm giác này còn chưa đủ mạnh liệt ta cảm thấy có thể cho cái này hai thế giới gia nhập một chút xem ra tựa như là bột đồ vật ví dụ như tòa nào đó lơ lửng đảo phát sinh dối loạn tổ tiết xuất hiện vấn đề một chút cảnh tượng trung nguyên làm mặc mô hình cái ghế khảm nạm trên thằng cây nơi xa có cái người kéo lấy mình ruột đi trên đường còn đang suy nghĩ muốn thế nào đem ruột nhận một người mặc cổ trăng người chính cầm một bình sang uống một hơi cạn sạch n h u hơn nhập một chút dạng này nguyên tố sẽ càng thêm rắn vào chúng ta trò chơi chủ đề hạ thì tình nhẹ gật đầu t ố t cố tổng ta hiểu được ta lại đổi một cái nàng lần nữa cầm lấy số vé bút bắt đầu sửa chữa cố phạm lại nhìn nàng một hồi không khỏi trong lòng cảm khái thật tốt một cái cô nương làm sao có thể bị thiên sứ phụ thân đâu thật sự là nghiệp c h ứ n g a trước mắt còn làm không rõ ràng thiên sứ phụ thân đến cùng cần điều kiện gì có lẽ cô nương này loại kia thần kỳ phong cách cùng tương đối hướng nội tính cách vậy cùng cái này có quan hệ bất quá cố phạm tạm thời vậy không tâm tình nghiên cứu cái này chút đồ vật vẫn là chức làm trò chơi a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm năm mươi chín Khảo thí mới là màn kịch quan trọng. trong h kịch í mới màn là quan t khoảng n thời gian này lịch thiên đường trước đó mấy trò chơi vậy còn đang kéo dài thu hoạch được thu nhập cố phạm trong trăm công ngàn việc rút hụt quan chiếu một cái tài vụ bên kia biết một chút trước mắt công ty tình trạng tài chính địa ngục quỹ tích xì xịp hạc cùng nghịch thiên đường khối lập phương lượng tiêu thụ trước đó đã dừng lại nhưng gần nhất lại có chút tiết trời ấm lại điều này hiển nhiên là bởi vì lá gan đế cho những trò chơi này chế tắc một để bọn chúng một lần nữa tỏa sáng thứ hai xuân thiên mệnh ngoạ long truyền cùng kẻ trộm lựa thì là nên đón một đợt nhỏ đỉnh cao lượng tiêu thụ phân biệt đạt tới bốn trăm bảy mươi n g h n cùng ba trăm chín mươi n g h n t h â n bỏ đi thành t h ủ tháng lượng tiêu thụ là một trăm chín mươi n g h n đến trước mắt tổng lượng tiêu thụ là hai trăm bốn mươi n g h n bất quá tiếp theo còn có tiếp tục tăng lên không gian trừ cái đó ra, nghịch thiên đường còn từ địa ngục tiền tuyến bên kia đạt được địa ngục liệt ma toàn bộ sạch thu nhập đương nhiên bởi vì địa ngục liệt ma phẩm chất thực sự quá kém cho nên cho dù nhiệt độ rất cao cũng chưa đối lượng tiêu thụ sinh ra rõ ràng kéo theo tác dụng cho tới bây giờ cũng liền mới hơn bảy vạn cho nên khấu trừ ra sáu trăm ba mươi chu toàn bản về sau cũng liền kiếm lời không đến hai trăm linh nhưng bất kể nói thế nào cũng coi là có chút ít còn hơn không cứ tính toán như thế đến tại quá khứ gần bốn tháng thời gian bên trong cái này mấy trò chơi hết thảy vì trò chơi nghịch thiên đường mang đến năm mươi chín triệu sạch thu nhập so với kẻ trộm lửa vừa đem bán lúc hai mươi tám triệu sạch thu nhập lại có tiến bộ nhạy vọt cố p h ạ m đương nhiên vẫn là trước tiên từ đó cầm đi thuộc về cá nhân năm phần trăm cũng chính là hai phẩy chín mươi lăm triệu t r ụ c thuế về sau h à n cá nhân tiền tiết kiệm vậy đi tới hơn bốn phẩy một triệu cố p h ạ m không khỏi cảm thái cuối cùng là có cái công ty lão bản bộ dáng tuy nói chút tiền ấy tại đế đô mua phòng ốc cái kia còn kém xa lắm nhưng so với vừa xuyên qua tới lúc loại kia một nghèo hai trắng trạng thái đã tốt quá nhiều đáng tiếc duy nhất liền là trước mắt cố p h ạ m bởi vì quá bận rộn làm việc cho nên cũng không có quá nhiều thời gian đi hưởng thụ hoặc là tiêu phí nhiều lắm là cũng chính là tại trong biệt thự mua thêm điểm số mã sản phẩm gãy v ụ một cái lần này tài chính bổ sung về sau. khấu trừ ra thần bỏ đi thành khai phát cùng vận doanh kinh phí lại thêm trước đó công ty trương mục số dư còn lại dùng cho trò chơi khai phát cùng vận doanh kinh phí ước chừng là năm mươi ba triệu đã tương đương dư giả mà số tiền kia cũng chính là cố p h ạ m có can đảm khai phát phi thăng dạng này một cái đại thể lượng động tác loại trò chơi lực lượng ngoại trừ công ty nhân viên bên ngoài cố p h ạ m vậy liên hệ một chút bao bên ngoài công ty đem một vài tương đối sơ cấp làm việc trực tiếp bao bên ngoài ra ngoài vậy đem mới động cơ bên trong có thể mua có thể dùng tới mua bản toàn bộ một mạch ra mua tóm lại phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề tận lực đều dùng tiền giải quyết nếu như là cái khác hạng mục có lẽ không làm được dù sao bao bên ngoài trình độ tốt xấu lẫn lộn cho dù bao đi ra cũng phải tốn rất nhiều thời gian đi n g h i ệ p thu bằng không r ấ t có thể sẽ xuất hiện đại lượng bút hoàn toàn không cách nào cam đoan trò chơi phẩm chất nhưng phi thăng hạng mục này không giống nhau dạng bởi vì cái này chút nhỏ bút lúc đầu vậy cũng không đáng kể dẫn quá nhiều không nữa nợ quá nhiều không lo thậm chí không bao bên ngoài lời nói chỉ dựa vào cố phà mình m viết thật đúng là chưa chắc có thể gom góp một trăm cái bút dù sao trò chơi khai phát hoàn thành về sau vẫn phải kiểm tra một chút đem một vài thực sự đặc biệt ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm bột cho chữa t r ị rơi lại thêm cố p h ạ m với tư cách đ ỉ n h cấp lập trình viên viết ra dấu hiệu bột vốn lại ít đến lúc này một lần thu thập không đủ một trăm cái bột vậy liền lung túng bởi vì khoản tài chính quá nhiều cố p h ạ m vậy bắt đầu cân nhắc tương lai tại bảo đảm trò chơi mới đầu nhập tình hôn dưới cũng có thể lấy thích hợp làm điểm đầu tư nhiều tiền mặt như vậy cũng không thể một mực đều tại trong sổ sách nằm ít nhiều có chút lãng phí bất quá vậy cũng phải là chờ phi thăng chính thức đem bán lấy s a sự tình giữa trưa cố phản trở lại mình chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa hạ thì tình lại cùng tới đồng thời lấy xuống mắt k í n h cố phạm lập tức hiểu rõ biểu lộ nghiêm túc nói ra hạ tổng ngài còn có cái gì khác chỉ thị sao hạ di ở trên ghế s a lon ngồi xuống nói ngắn gọn tóm lại liên quan tới ngươi tình huống t a hướng thiên đường báo cáo dưới thiên đường phê chuẩn ngươi thỉnh cầu đồng thời cân nhắc có thể đưa ngươi đặt vào đến thiên đường nhân viên ngoài biên chế hưởng thụ đặc thù trợ cấp cố phạm hơi kinh ngạc ân nhân viên ngoài biên chế đặc thù trợ cấp hạ tổng ngươi nói rõ chi tiết nói hạ di giải thích nói đầu tiên là ngươi trước đó xét qua tăng lên nhanh thông người chơi chính diện cảm xúc giá trị điểm này có thể làm được nhưng làm muốn đối loại này người chơi chính diện cảm xúc giá trị tiến hành t ă n g phúc bản thân cần t r ư ớ c tiêu hao nhất định chính diện cảm xúc giá trị làm đại giới ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một triệu chính diện cảm xúc giá trị hạn mức về phần cụ thể có thể sử dụng bọn chúng khiêu động bao nhiêu chính diện cảm xúc giá trị vậy liền nhìn ngươi bản sự bất quá ngươi tốt nhất đừng để cho ta lỗ vốn cố phàm gật đầu đương nhiên cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hạ di tiếp tục nói còn có chính là thiên đường cho rằng ngươi là một nhân tài cho nên tán thành ngươi trở thành thiên đường nhân viên ngoài biên chế hưởng thụ đặc thù trợ cấp cụ thể ban thường là ngươi có thể thu hoạch được mười phần trăm chính diện cảm xúc giá trị trích phần trăm cố p h ả m sửng sốt một chút à, không phải tiền sao hạ di biểu lộ có chút xấu hổ cái này khả năng ngươi đối với chúng ta thiên đường có chút hiểu lầm ta biết địa ngục ở nhân gian có một ít sản nghiệp chúng ta cũng tương tự có bất quá chúng ta thiên đường ở nhân gian sản nghiệp chủ yếu đều là một chút sự nghiệp từ thiện trong sổ sách tài chính cũng không nhiều nhiều khi cho dù lợi nhuận cũng biết rất nhanh tiêu hết bất quá trên bầu trời đường chính diện cảm xúc giá trị là chân chính đồng tiền mạnh nhưng so với các ngươi nhân gian tiền tệ phải hữu dụng nhiều cố phản hỏi Cái trước ị cụ thể có thể làm cái thích thể thể tại tiên Hạ mạnh nói, làm mẽ Di giải thích nói, tại mạnh mẽ đại gì? s trong tay, nó cơ bản ngang ngửa cơ mắt ngươi có thể dùng chính diện cảm xúc giá trị làm hai chuyện cũng chính là cơ sở nhất vui sướng cùng may mắn ngươi có thể tiêu hao hết cái này chút chính diện cảm xúc giá trị tăng lên cái nào đó người hoặc là cái nào đó đám người tại nào đó một việc bên trên thu hoạch được chính diện cảm xúc biến đ ổ ví dụ như để nhanh thông người chơi tại nhanh thông trò chơi lúc thu hoạch được càng nhiều chính diện cảm xúc lại hoặc là ngươi có thể tiêu hao cái này chút chính diện cảm xúc giá trị tại thời gian nhất định bên trong tăng lên mình may mắn giá trị đương nhiên tựa như ta trước đó nói mong muốn đem chuyện không có khả năng biến thành khả năng tiêu hao chính diện cảm xúc giá trị sẽ là một cái thiên văn số tự cái kia cũng không phải ngươi có thể gánh vác nhưng nếu như vẹn vẹn tăng lên một chút s á t x u ấ t nhỏ sự kiện phát sinh tỷ lệ còn là hoàn toàn có thể làm được cố phà một mặt c h ấ n kinh cường đại như vậy vậy những thứ này chính diện cảm xúc giá trị s á c thực so tiền có ít nhiều dù sao đều là tiền mua không được đồ vật hạ tổng có loại chuyện tốt này ngươi nói sao ta đây có thể không vì thiên đường sông pha khói lửa sao hạ di nhớ ú mày ân không có loại chuyện tốt này người liền không nguyện ý vì thiên đường hiệu lực sao cố phàm ho nhẹ hai tiếng cái kia không đến mức ta thủy chung đều là trong lòng còn có chính nghĩa coi như thiên đường đối ta không có bất kỳ cái gì ban thưởng ta vậy nhất định sẽ đứng tại chính nghĩa một phương kỳ thật chính diện cảm xúc cái gì căn bản cái kia không quan trọng ta đơn thuần liền chỉ là vì cho thiên đường làm công hiến không n g h ĩ mát tổng về sau ngươi có loại chuyện tốt này vẫn là sớm nói không phải chuyển ra ngoài để cho người khác coi là thiên đường đều là chơi miễn phí quái đâu hạ di khẽ lắc đầu ai cái này không có cách ta dù sao cũng là bên trong thể chế một viên cố phàm cười gượng hai tiếng là dù sao các ngươi thiên đường tương đối chính quy quy định nghiêm ngặt cái này có thể lý giải chỉ là lần sau xin chỉ thị thời điểm cái này quá trình có thể hay không hơi đi nhanh một chút ngươi nhìn xem mắt nhìn thấy đi qua một tháng phi thăng đều nhanh nhanh phát xong thành một phần ba hạ di thở dài ai ta đã cực kỳ cố gắng tóm lại vậy trước tiên như vậy đi c h ờ các người tiếp theo khoản trò chơi làm xong ta lại đến ngày mùng ngày tám tháng một thứ tư phi thăng chính thức khai phát hoàn thành trò chơi là làm xong nhưng cụ thể lúc nào có thể đem bán còn khó nói bởi vì trò chơi này khó khăn nhất là khảo thí bộ phận lịch t i ê n đường toàn thể nhân viên đều như lâm đại địch không chỉ có là khảo thí tổ muốn gánh chịu khảo thí nhiệm vụ cái khác người vậy đều muốn đối trò chơi tiến hành khảo thí mà lý lịch càng là mỗi lúc trời tối đều tại cố phạm trong biệt thự đúng giờ xuất hiện đối trò chơi tiến hành thử chơi sau đó cố phạm tại biệt thự lầu hai đi ngủ thời điểm liền thường xuyên bị dưới lầu l ý li phẫn nộ gõ bản thanh â m đánh thức n g ồ i đến lúc này cố p h ạ m liền sẽ yên lặng lấy điện thoại di động ra lại cho nàng nhiều mua mấy cái dự bị bàn phím hoặc là tay cầm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước thăng Thứ một cái, ở một bên máy đun nước tiếp nước, sau đó trở tải trước TV ngồi trên mặt đất, nước nước, lớn Cố cái, chén khách. Lúc Lịch chính phi Phạm ngáp phòng xếp hung hăng video. giờ. ngồi ngồi ban bên đun này, bằng nắm về sau đêm đó máy ở Lý phi thăng trò chơi này tiến vào chính thức khảo thí giai đoạn đã qua bốn ngày trò chơi nghịch thiên đường toàn công ty từ trên xuống dưới đều tại cường độ cao chơi game đồng thời ghi chép bút cho tới bây giờ công ty trên hậu trường đã ghi chép hơn 170 đầu bút lớn lớn nhỏ nhỏ bút đều có nhỏ đến tổ tiệc sai lầm mặc mô hình lớn đến trò chơi sụp đổ hỏng ăn cái gì cần có đều có cái này chút bụt thế nhưng là để đám người toàn đều nhức đầu không thôi nếu như là cái khác trò chơi lời nói trên trăm đầu bụt tuy nhiều nhưng vậy không khó xử lý dù sao đều theo tiêu chuẩn quá trình đưa ra chữa trị là có thể một đầu một đầu sửa chữa tổng có thể đổi xong nhưng phi thăng không giống nhau dạng cố tổng nói rồi có chút bụt muốn đổi có chút bụt thì không cần như vậy đến cùng là cái nào muốn đổi cái nào không sử dụng đây đây chính là cái việc cần kỹ thuật cái này giống tại một cái túi bên trong từ đậu xanh bên trong chọn đậu đỏ nếu như nói tốt đem tất cả đậu đỏ đều lựa đi ra cái kia mặc dù vậy tương đối dừng giả nhưng tóm lại có chọn xong một ngày nhưng nếu như yêu cầu chỉ chọn đường kính tương đối lớn đậu đỏ sau đó tại một cái túi đậu xanh bên trong lưu lại một một trăm k h ỏ tương đối nhỏ đậu đỏ cái kia chính là tinh khiết hành hạ cho nên lịch thiên đường từ trên xuống dưới các công nhân viên lần nữa bắt đầu nghi ngờ nhân sinh nhất là khảo thí tổ đ á n g người càng là không gặp qua như thế không hợp thói t h ư ở n g khảo thí phương thức cũng chính là tô đồng nghiêm túc phụ trách làm xong tấm gương lại thêm tiền thưởng đủ nhiều cái khác người thật đúng là chưa chắc có thể kiên trì nổi đương nhiên tin tức tốt là lý lịch cũng bị trò chơi này dày v ò đến quá sức vừa mới bắt đầu cố phạm để nàng tại biệt thự lầu một thư phòng dùng ki bộ mụ xê chơi kết quả tại tính gộp lại đập bể một cái bàn cùng bốn cái bàn phím về sau cố phạm cảm thấy một mực tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp trước h đem đem phòng khách, phòng h ế đến là liền laptop lại liền lên đem đem k á c n t đó lý lịch thử ơ chơi game đệ mộ dùng đều là công cụ biên tập bên trong miễn phí tài nguyên cái tiên nhân vật chính mặc dù cũng là tiên hiệp rõ nhưng tay áo bầm bể tiêu sái tự tại trên thực tế cùng phi thăng bối cảnh là hoàn toàn không khớp mà chính thức b ả n chủ sừng hình tượng thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa nhân vật chính tên là lý huyết trân mà tại khoa huyện thế giới còn có cái tên tiếng anh gọi vệ ỵ sĩ oli hãn tàn đạo bào rách giới cực kỳ có ý tứ cánh tay trái là tương đương rộng thùng thình ống tay áo ống tay áo bên dưới ẩn giấu đi tay trái chỉ còn lành lạnh bạch cốt bất quá tại bạch cốt bao quanh lấy một vòng đặc thù màu đen đặc thẻ tre tựa như là một cái đại hào bao cổ tay dùng huyết hồng sợi tơ mà vào chỉ có, tại đặc thù động tác lúc mới có thể nhìn thấy mà cánh tay phải thì là gọn gàng tay áo tay cầm một thanh tre kín lỗ hồng kiếm sát tại nhân vật xem ra giống thạch lại như ngọc trắng n g ấ t cùng nhạt vàng thay đổi dần màu lót bên trên khi thì xuất hiện các loại hoặc sâu vàng hoặc thâm đen điểm lấm tấm cùng đường vân không cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện thanh kiếm này cũng không phải là t h ẳ n g tắp mà là mang theo một loại quỷ dị h ố n lượn đường cong l ý ly hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình tv nghiêm túc thao tác ngắn ngủi nửa phút về sau lý huyễn trân nhục thể bành trướng cũng sụp đổ nổ thành một đoá đại hào pháo hoa trên màn hình vậy xuất hiện một chữ to băng a ly phẫn nộ nắm tay trôi quẳng xuống đất phát ra ba một thanh em văng lên bắn lên, lên đến rất cao tại phi thang trò chơi này, bên trong bất quá băng thuyết pháp này kỳ thật có càng nhiều hàng nghĩa tại tiên hiệp thế giới nó đại biểu cho tinh thần sụp đổ huyết nhục sụp đổ mà tại khoa huyễn thế giới nó đại biểu cho trí tuệ nhân tạo trí năng chương trình sụp đổ máy móc thân thể nổ tung nổ mạnh cố p h ạ m yên lặng mà lấy tay chui nhặt lên hơi kiểm tra một chút phát hiện không có trở ngại lại đưa trở về lý lý cơn giận còn sót lại chưa tiêu cố phàm n g vì sao a ta vẫn là đánh bất quá trò chơi này bên trong một cố phàm ho nhẹ hai tiếng ly tổng cái này chút sửa chữa đã cực kỳ không hợp t h o i thường nếu không ngươi vẫn là trực tiếp dùng máy sửa chữa khóa màu a li li mặt đen lên nhưng dần dần vẫn là lắng lại l ử a giận tốt ta ta thử lại lần nữa nói xong nàng lại lần nữa giơ tay lên trôi bắt đầu khiêu chiến cố phạm s ắ c thực giống li li t h yêu cầu một dạng cho nàng làm cái đặc thù gian lận đạo cụ cái này đạo cụ chính là nàng vắt trên lưng cái này đem xá lợi kiếm cái này đem xá lợi kiếm là nguyên bản nội dung trò chơi bên trong liền có đạo cỗ dựa theo bình thường quá trình sẽ ở trong game kỳ tiến về chân ngôn chùa thu h o ạ được nhưng dựa theo bình thường quá trình người chơi nhất định phải đánh bại cái này dịp tờ khác biệt cơ chế bột đồng thời đem chuồng miếu bên trong lão phương trượng cho hỏa táng từ đó đem hắn xương sống lưng luyện thành xá lợi tử cũng thu hoạch được xá lợi kiếm xá lợi kiếm có hai đem một thanh gọi đến thật một thanh gọi đến huyễn hai thanh kiếm này cũng không thể dùng để thường ngày chiến đấu nhưng cũng lấy tiêu hao sinh mệnh cùng hết lòng tin theo giá trị đến p h o n g thích đặc thù v õ kỹ đến thật có thể cho quân địch trí tuệ nhân tạo sinh ra dối loạn hoặc là dụ phát bột đối bột sử dụng lúc sẽ tạo thành kết sủ gọt mềm ra hiệu quả cùng chút ít tổn thương đến huyên thì là có thể chém ra một cái thế giới khác vết n ư ớ c đem nhỏ yếu quân địch trực tiếp đưa tiễn đối b ộ sử dụng lúc sẽ tạo thành kết xù tổn thương cùng chút ít gọn mềm dai hiệu quả tại bình thường trò chơi quá trình bên trong người chơi chỉ có thể hai c h ọ n một đồng thời đến tiếp sau còn cần tiêu hao các loại vật liệu cùng đạo cụ đối bọn chúng tiến hành thăng cấp các loại thăng đầy thời điểm không sai biệt lắm trò chơi cũng liền đến cuối mà cố phạm đang cấp lý liệt khảo thí bản bên trong trực tiếp tại ngay từ đầu liền đem đến thật thanh kiếm này nhét vào nàng trong hành trang đồng thời ngầm thừa nhận liền là mát cấp tổn thương hiệu quả nói cách khác l ý lít tại sơ kỳ có thể trực tiếp nương tựa theo đến thật thanh kiếm này đơn giản t h u bạo võ kỹ chém dưa thái rau giảm mạnh chiến thắng bộn đ ộ khó mà các loại l ý lít bình thường tiến lên trò chơi quá trình đến chân nôn chùa về sau càng là có thể tiếp tục thu hoạch được một cái khác đem đến h u y ễ n xá lợi kiếm h a i đem nội dung cốt t r u y ệ n bên trong truyền thuyết vũ khí cùng một c h ỗ dùng thật không nghĩ đến tức cũng đã làm được loại trình độ này l ý lít vẫn là chơi đến g ặ p đền bị các loại bột hoa thức bạo sát bất quá cũng may mặc dù trên đường đi băng vô số lần nhưng lí lít cũng coi như là càng ngày càng thành thục xem ra lại có hai ba ngày đả thông trò chơi cũng là không thành vấn đề Cố phà một l ầ n nữa trở lịch ạ i t r ê salon thiên di đ ra đường trò chơi mới tới khá lắm động tác loại trò chơi cảm giác lần này lịch thiên đường lại phải toàn bộ việc lớn a động tác loại trò chơi tốt ta rất có động tác loại trò chơi thiên phú ai các loại như thế nào là vạn vật động cơ khai p h á t ta đây không phải phía chính phủ một mực tại đẩy nhưng chưa từng đẩy bắt đầu cái kia tất cả đều là bụt động cơ sao ta có một loại không tốt lắm dự cảm bất quá dù sao cũng là nghịch thiên đường tác phẩm vẫn là mong đợi một tay dù sao trước đó trò chơi nghịch thiên đường thế nhưng là chưa từng có bụt đinh giản g sư mang theo tâm tình kích động ấn mở video quan sát video ngay từ đầu đầu tiên là trò chơi nghịch thiên đường logo phía chính phủ bình đài một ư ơ i tám tuổi trở lên phân cấp tiêu chí cùng trước mắt hình tượng vì trò chơi khai phát bên trong thực cơ hình tượng không có nghĩa là cuối cùng hiệu quả chữ nhỏ nhắc nhở ngay sau đó trong t ấ m hình xuất hiện một chỗ viết cảnh cái này thoạt nhìn như là cái cực kỳ phổ biến tiên hiệp gió cho chơi kéo dài trên vách núi điểm suýt lấy tuyết trắng truyền thống hoa hạ gió kiến trúc sừng sững đứng sừng sững cao chót vót mái quang bên trên điều khắc dị thú nơi xa không trung mơ hồ có thể thấy được một chút p h ù đ ả o trên vách đá mọc ra thương tùng t h ú y bách còn có kết nối hai ngọn núi làm từ gỗ cầu treo chỉ không qua bầu trời bên trong g á n g c h i ề u lộ ra một loại quỷ dị màu đỏ sấm để toàn bộ thế giới toàn bộ bằng thêm một chút quỷ dị hình tượng chuyển một cái mang theo mũ rộng t à n h bóng dáng xuất hiện tại nhọn trên nóc nhà một vòng huy đỉnh núi chuộng miễu bên trong to lớn vật tượng ẩm vang sụp đổ khuôn mặt tiểu tụy lao tăng toàn thân giấy lên lửa cháy h ừ n g h ự c tay phải lấy quỷ dị tư thế vươn hướng phần gáy tại liệt diễm bên trong tựa hồ mơ hồ rút ra một loại nào đó đồ vật người muốn xem đến cái này thế giới chân thực vẫn là hư hảo hoặc là nói chân thực cũng là hư hảo một tiếng sắc nhọn hạt rẽ ngồi cưới lấy to lớn tiên h ạ c tiên nhân hiện thân tại trong m â y trong tay cầm có thể đưa tới lôi điện thần phủ trong n g á y mắt kinh lôi hướng về người mặc tản đạo bào rách dưới thiếu niên đánh rơi tại âm u huyết nhục hang động bên trong thân thể tàn phá không chịu nổi q u á dị sinh linh toàn thân ngạo nghệ huyết nhục s ú c tu t ừ n g trương huyết nhục gương mặt theo nó vịnh sướng tại bức tường bên trên không ngừng lại hiện ra người mặc tàn đạo bào rách rơi thiếu niên vung vẫy tay trái ống tay áo màu đỏ sấm sợi tơ sâu chuỗi màu đen thẻ tre triển khai mỗi một phiến thẻ tre đều giống như hình ngũ rác nhỏ hẹp bài vị biến thành n a n dù t â m chắn ngăn lại phía trước công kích sau đó hắn chỉ còn lành lạnh bạch cốt tay trái bỗng nhiên móc ra bản thân trái tim bóc á t huyết nhục hắt vẫy tại trên thẻ trúc trong nháy mắt b ộ c phát ra hừng hực hỏa diễm đ toàn người khoác trọng giáp tướng quân dùng khôi giáp bên dưới toàn thân nhúc nhích huyết nhục phát ra âm thanh chỉ có phi thăng mới có thể cứu vớt cái này thế giới video cuối cùng là một cái xem ra vô cùng kinh khủng huyết nhục quái vật chậm nhìn giống như là cái to lớn mạch thuộc có rất nhiều đầu huyết nhục xúc tu nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện nó tựa hồ là hứa nhiều quái vật tụ hợp thể mỗi một đầu xúc tu đều giống như các chủng loại hình cự xả vòi voi hoặc là cái đôi trong đó còn có mấy căn xúc tu nắm vớt to lớn binh khí liên miên bất tuyệt phát động tiến công huyết nhục quái vật trên nếp bưng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏi nhỏi nhỏi đầu lâu nhưng khóc mà phân biệt đến cùng là người hay là thú. đinh đinh đang thanh nhâm vang lên người mặc tàn đạo bảo rách giới thiếu niên nhanh chóng vung vẩy trong tay kiếm sát đem liên miên bất tuyệt công kích toàn bộ ngăn lại không trung hỏa hoa v a n g khắp nơi lộng l â y vô cùng cuối cùng theo đao kiếm một lần cuối cùng kịch liệt va chạm video cũng tới đến hồi cuối trên tấm hình xuất hiện hai cái to lớn chữ mỹ thuật phi thăng bất quá tại hai cái chữ mỹ thuật t r u n g quanh mơ hồ có thể thấy được lấp lóe nhỏ bé màu xanh lá ký tự tựa hồ đang tiến hành trên số liệu truyền giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm sáu mươi mốt này đôi người hình thức có chút cầu thả đinh giảng sư không khỏi vô an trong nước đã thật lâu không có động t á c loại trò chơi với lại bối cảnh này thoạt nhìn vẫn là tiên hiệp gió t u ấ n h ủ đề tài huyết n ụ c phi thăng đúng không xem ra liền cực kỳ kích thích bất quá ta có cái nghi vấn trước đó ta nghe tin tức ngầm nói lần này trò chơi sẽ bao hàm hai thế giới không nhìn ra nào có hai thế giới a đây không phải chỉ có một cái t u ấ n h ủ phong cách tiên hiệp thế giới sao cái này video có thể nói là để khổ đợi nghịch thiên đường trò chơi mới các người chơi giải khát nhưng cùng lúc đó bọn hắn nghi hoặc cũng nhiều hơn video bên trong thể hiện ra những nội dung này không hề nghi ngờ xác định trò chơi đề tài đây là một cái phương đông tiên hiệp phong cách t u ấ n hưu động t á c loại trò chơi trong trò chơi vũ khí lạnh chiến đấu khả năng sẽ có đại lượng liệu đao thao tác ngoài ra cái tia chút dị dạng kinh khủng huyết nhục quái vật hẳn là sẽ là các người chơi chủ yếu quân địch từ nhân vật chính v ẻ ngoài nhìn lại tay trái tựa hồ có thể phát động một chút kỹ năng ví dụ như trong video thể hiện ra đem mình trái tim bóp nát từ đó bắn ra cường đại h ỏ a diễm năng lực với lại đ ã phía chính phủ nói rồi đây là thực cơ biểu thị video lớn như vậy gây nên cũng có thể nhìn ra trò chơi này hình tượng tình huống không thể không nói vạn vật công cụ biên tập với tư cách mới nhất công cụ biên tập tại trên tấm hình quả thật có rõ ràng nhưng càng nhiều vấn đề cũng vẫn là tại khốn nhiễu các người chơi ví dụ như dùng vạn vật công cụ biên tập về sau tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể hay không đem tất cả bột chữa trị trước đó trò chơi nghịch thiên đường nhưng luôn luôn là lấy không có bột mà xương trước đó tin tức ngầm nói trò chơi này sẽ có hai thế giới một cái thế giới khác ở chỗ nào cực kỳ nhiều người chơi nao h nhao suy đoán hai thế giới hẳn là chỉ là cái mánh lưới mà thôi một cái thế giới khác hơn phân nửa là giấu ở cái nào đó cửa khẩu bên trong hoặc là lấy đi qua hai mươi năm ký ức hình thức mà tồn tại đương nhiên có người vậy chú ý tới cuối cùng xuất hiện trò chơi tiêu đề trong tấm hình cái kia chút như là hacker xâm lấn bình thường màu xanh lá lưu động ký tự hiệu quả nhưng phần lớn người cảm thấy cái này hơn phân nửa chỉ là đặc thù nào đó c h ị a mỹ thuật hiệu quả mà thôi cũng không nhất định mang ý nghĩa trong trò chơi sẽ có khoa huyện nguyên tố ngoài ra trò chơi trong giới thiệu vậy viết ủng hộ hai người dung n o ạ n nhưng vấn đề là từ tình huống trước mắt đến xem trò chơi này liền là cái tiêu chuẩn một mình động tác loại trò chơi không thấy được cái gì ủng hộ hai người dung n o ạ n cơ chế a trong lúc nhất thời các người chơi chúng thuyết phân vân nhưng người nào đều đón không ra trò chơi này cụ thể hình thái c ũ ngày một c h tháng c ơ i h nộ chơi hai c h thứ bảy ban đêm sáu trăm năm mươi khoảng cách phi thăng chính thức đem bán còn có một mươi phút đinh giảng sư đã sớm tại phòng trực tiếp trở lấy cũng hoàn thành dự thêm điểm Các v ân tác tác xác thực làm sao còn có mưa đạn nói bởi vì trò chơi này bột đa tài bán tiện nghi một cái bột cho tiện nghi một khối tiền còn có nói đây là vì cho phía chính phủ mở rộng vạn vật công cụ biên tập phúc huynh đệ ngươi thật là có tài loại này kiếm việc phát biểu cũng có thể nghĩ ra được có chút n h u bức người nào không biết trò chơi nghịch thiên đường cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì bật ra chỉ có ẩn tàng cơ chế hiểu chưa bất quá lần này trò chơi giống như không có mở hai giờ miễn phí thử chơi chỉ là tuân theo phía chính phủ bình đại bình thường lui khoản cơ chế ai nha vấn đề không lớn một trăm ba mươi tám khối tiền trò chơi còn muốn cái gì xe đạp đinh giảng sư một bên chờ đợi trò chơi chính thức bắt đầu một bên cùng mưa đạn nói chuyển kiếm lần này phi thăng định giá so với trước đó chín mươi tám khối có tăng trưởng nhưng không nhiều đây là bởi vì lý lịch vẫn là muốn tận khả năng nhiều lựa gạt người chơi tiến đến thu hoạch càng nhiều tâm tình tiêu cực trước mắt phi thăng trò chơi bản vốn đã đưa ra đến phía chính phủ cái này cũng mang ý nghĩa trò chơi nghịch thiên đường không có ý định lại đối trò chơi bản thể tiến hành bất luận cái gì đổi mới cùng chữa trị mà tại đưa ra trước đó trò chơi nghịch thiên đường trên hậu trường còn ghi chép lấy dòng giã một trăm cái b ộ t cái này chút b ộ t đều là tìm được nhưng cuối cùng ép căn không có sửa chữa với lại lấy vạn vật công cụ biên tập nước tiểu tính tới nói phi t h a n g bên trong thực tế tồn tại bụt khẳng định sẽ còn xa nhiều hơn cái số này chỉ là cái này chút nội tình các người chơi còn hoàn toàn không biết gì cả ai đúng suýt nữa quên mất một sự kiện các minh đệ chờ một l á ta t ta tìm người liền một cái mạch ui ui ui chuột có thể nghe được sao rất nhanh giọng nói phần mềm bên trong truyền đến một cái khác dẫn chương trình lý văn hạo thanh âm đinh ca nghe được nghe được một hồi tiếng trò chơi liền dựa vào đinh ca người a đinh giảng sư đổi vội và nói ai ngươi là động tác loại trò chơi cao thủ ta nên ôm ngươi đuổi mới đúng l tuy nói Hảo m phi thăng trò chơi tuyên truyền trang bên trên viết ủng hộ hai người dung loạn nhưng trước mắt các người chơi còn căn bản vốn không rõ ràng cụ thể là thế nào hai người dung loạn là giống thông thường hai người hợp tác một dạng điểm bình phong vẫn là giống bình thường game online riêng phần mình điều khiển một vai lại hoặc là lẫn nhau không cách nào lẫn nhau nhìn thấy nhưng cũng lấy thông qua thư tín loại hình phương thức ảnh hưởng lẫn nhau còn đều là ẩn số bất quá đinh giảng sư cảm thấy đã trò chơi này có hai người hình thức khẳng định liền có nó tồn tại ý nghĩa đặc thù nói không chừng hai người cùng nhau chơi đùa lại càng dễ tìm tới trò chơi này ẩn tàng cơ chế đâu cho chuyện một chút đinh giảng sư lại nhìn thấy mấy đầu mưa đạn tiểu đinh lá gan đế lại tại phơi hắn hoàng kim cúc lá gan đế bên kia hai cái cúc trực tiếp thả trên b à n một bên một cái ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút tiểu đinh ngươi chừng nào thì cũng có thể làm cái hoàng kim cúc thá ô, ô ô với tư cách ngươi người hâm mộ đều nhanh không ngẩn đầu được lên đinh giảng sư khỏe miệng có chút có, dúng, có chút không nói bất quá tốt vào lúc này bảy giờ đến đinh giảng sư trực tiếp làm bộ không thấy được cái này mấy đầu mưa đạn bắt đầu trò chơi cùng kẻ trộm lửa một dạng phi thăng vậy ủng hộ người chơi sớm tại phía chính phủ bình đài giao diện bên trên kéo một cái trò chơi tổ lấy tổ làm đơn vị bắt đầu trò chơi lời nói tiến vào trò chơi liền ngầm thừa nhận là tổ đội trạng thái đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức c h í n h tự tiến vào trò chơi v ề sau đầu tiên là một cái đen bình phong hình tượng sau đó hiện lên trò chơi nghịch thiên đường logo phía chính phủ bình đài mười tám tuổi trở lên phân cấp tiêu chí cùng vạn vận động cơ logo các loại một hệ liệt tiêu chí sau đó trò chơi này tựa hồ cũng không có mở màn cờ gờ chỉ là vài câu đơn giản lời nói nhớ kỹ chỉ có phi thăng mới có thể cứu vớt cái này thế giới phi thăng là cái này thế giới lớn nhất nói dối không nên tin chỉ có phi thăng mới có thể cứu vớt cái này thế giới phi thăng là cái này thế giới lớn nhất nói dối chỉ bay có t h ă n g bay t h ă n g l à lúc này mới cái có thể thế trường giới cứu nhất cái này lớn cái thế lao giới nói lý h u y ế n trân nhanh tỉnh tới hai câu này tại đinh giảng sư bên thai không ngừng đan sen câu đầu tiên là một cái thăng trầm kiên định nam tính thanh âm câu thứ hai thì là một cái thanh thúy nữ nhân trẻ tuổi thanh âm nhưng theo thanh em q u e n quẩn thanh em đầu tiên trở nên càng ngày càng chấm thấp hỗn độn thậm chí có ủng ủng ủng tiếng vọng mà cái thứ hai thanh em thì là trở nên càng ngày càng sắc nhọn trói thai đến cuối cùng hai thanh em hoàn toàn hôn hợp lên thậm chí biến thành đồng thời có cao tần cùng tần suất thấp trói hai tạ c â m với lại thanh â m còn càng lúc càng lớn để đinh giản g sư khó mà ước chế bắt đầu náo nhân đau cũng may loại này c h a tấn cũng không có tiếp tục quá lâu rất nhanh thanh â m biến mất trên màn hình vậy xuất hiện trò chơi hình tượng nơi này tựa hồ là một chỗ tự nhiên thâm cốc vết nước hai vách đá treo leo bỏ dây leo trên mặt đất mọc da cọ xanh phía trước có vài chỗ có thể cung cấp nhảy vọt bình đài một người mặc tàn đạo bào rách dưới người trẻ tuổi từ dưới đất chậm rãi bỏ lên sau đó đưa tay nắm chặt xuyên qua bộ ngực mình tàn phá kiếm sắt chậm rãi rút ra phớt một tiếng kiếm sắt mang ra một chút máu tươi nhưng tựa hồ cũng không lo ngại lúc này trên màn hình xuất hiện trò chơi cơ sở giáo trình bao quát di động nhảy vọt công kích các loại nương theo lấy giáo trình đinh giảng sư có thể điều khiển cái này gọi lý v ễ n chân nhân vật chính đi về phía trước đi nhảy lên đại cao chặt đứt dây leo cũng rời đi đạo này thâm cốc vết nước đinh giảng sư hoàn thành tân thủ chỉ dẫn thuận lợi đi tới thâm cốc xuất khẩu. lúc này hắn thân ở dốc cao trước mắt là thập phần bao la hùng vĩ cảnh tượng mơ hồ có thể thấy được phương x a trùng điệp chập trùng d ã y núi khi thấy rộng rãi cung điện giữa sườn núi to lớn chùa miếu b ầ y cùng mây mù lượn lờ đỉnh núi cùng thâm cốc một cái khổng lồ thế giới thu hết vào mắt đinh giảng sư bị cảnh tượng trước mắt rung động đến hắn nhìn trong một giây lát mới đột nhiên ý thức được một vấn đề ai chuột ngươi người đâu ta ở chỗ này đ â y a nghe được thanh âm đinh giảng sư quay đầu nhìn lại phát hiện một cái cùng mình cơ hồ như lúc một dạng người liền đứng sau l ư n g tự mình đồng dạng là mặc lỗ hổng n ũ rộng t à n h cùng tàn đạo bào rách dưới đồng dạng là cầm tre kín vết dỉ lỗ hồng kiếm sắt đồng dạng thân cao đồng dạng hình thể đương nhiên bởi vì mũ rộng vành c h ặ n lại mặt hơn nữa còn bọc lấy khăn che mặt cho nên không cách nào xác định hai người bọn họ nhân vật phải trang dáng dấp vậy một h ư n g dạng nhưng ít ra từ nhìn bề ngoài đây là cùng một cái mô hình ai cái này nịch thiên đường có chút không hợp thói thường a loại địa phương này cũng có thể lười biếng sao hai người trò chơi hai người trò chơi tốt xấu làm không giống nhau dạng mô hình a ta đều sợ đến lúc đó đánh nhau không phân dọ ai là ai dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý làm sao bị mở b u n g ra tuy nói hai người đều là lấy mình nhân vật làm trung tâm thị giác nhưng loại này hoàn toàn nhất trí mô hình còn là bao nhiêu sẽ cho người cảm thấy hoang mang bất quá đinh giảng sư vậy không có nghĩ quá nhiều thuận miệng hỏi vừa rồi ngươi người đâu lý văn hạo dạo dực liền là từ phía sau trong sơn cốc kia đi ra a ta mới ra đến liền thấy ngươi đã ở chỗ này ngắm phong cảnh a như vậy phải không đinh giảng sư suy đoán sơn cốc này hẳn là dùng một loại nào đó gương ảnh kỹ thuật hai cái người mặc dù đều là trong sơn cốc thức tỉnh cũng riêng phần mình hoàn thành tân thủ chỉ dẫn nhưng ở vào khác biệt phó bản r ờ i đi khe núi về sau mới sẽ đi vào cùng một cái thế giới điểm này cũng có chút không giải cứu nếu như là hai người hợp tác trò chơi lời nói c h ỉ ít hẳn là cho hai người an b à i khác biệt thân phận khác biệt ra sân phương thật ca nếu như có thể lời nói còn hẳn là làm cái cờ gờ đến đơn giản giảng thuật một cái hai cái người riêng phần mình thân phận riêng phần mình muốn đóng vai cái gì nhân vật từ tình huống trước mắt đến xem phi thăng tổ chế tác tựa như là trước dựa theo máy rời hình thức khai phát toàn bộ nội dung trò chơi sau đó phi thường cứng nhắc đem nhân vật chính mô hình phục chế một phần cưỡng ép làm như thế cái o n l i c á c chơi nói thật ta các minh đệ cái này hai người ôn lại hình thức xem ra làm được có chút cưỡng ép có chút góp đủ số thậm chí có thể nói có chút cầu thả cái này cực kỳ không phù hợp lịch thiên đường nhất quán trò chơi thiết kế trình độ a mưa đạn n h a o nhao đậu đen rau muống a không phải nói kim chủ ba ba v i n h viễn sẽ không sai sao cho nên yêu sẽ biến mất đúng không chết cười vừa không đến lịch thiên đường cơm vậy lấy không được hoàng kim c ú t về sau tiểu đinh đối n ị c h thiên đường thái độ càng phát ra phản định đã bắt đầu vừa mới tiến trò chơi liền chọn khuyết điểm sao khác giới đen ta cảm thấy tiểu đinh nói đến rất có đạo lý này đôi người hình thức có chút quá mạnh mẽ đi một hồi đánh nhau về sau thật có thể phân do ai là ai sao đinh giảng sư cũng không có xoắn suýt quá lâu dù sao trò chơi này cho người ta cảm giác đầu tiên cũng không tệ lắm mặc kệ là cảnh tượng mỹ thuật phong cách vẫn là nhân vật mô hình động tác xem ra đều rất tự nhiên với tư cách một cái động tác trò chơi tới nói muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng coi như có vấn đề gì cũng chỉ là hai người hình thức vấn đề cái này không ảnh hưởng toàn cục đinh giảng sư cùng lý văn hạo dọc theo trong núi con đường đi lên phía trước cái này phong cách xem ra khá là quái gì a không phải tiên hiệp trò chơi sao làm sao ven đường còn có linh kiện a lý văn hạo kinh ngạt nói phong cách q u ỷ dị linh kiện đinh giảng sư bốn phía nhìn một chút cái này không phải liền là rất bình thường tiên hiệp trò chơi phong cách sao ven đường còn có loại vật này lại là có ý gì đinh giảng sư túi đầu nhìn lại chỉ gặp ven đường có mấy đống huyết n ụ c tại cỏ hoang ở giữa như ẩn như hiện tựa hồ còn tại có quy luật bành trướng ấy tựa hồ có sinh mệnh mình a nói như vậy xác thực rất q u ỷ dị nhưng tuấn thủ tu tiên nha trước đó đoạn phim giới thiệu đã nhìn qua không đến mức ngạc nhiên như vậy đến tại linh kiện phải gọi vụn vật thích hợp hơn a nhưng mà đúng vào lúc này lý văn hạo làm ra một cái để đinh giảng sư giật mình hành vi đinh n giảng sư có chút xoắn suýt lý văn hạo đem nhặt lên huyết mục đặt ở bên hông mình bọc hành lý bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy máu tươi chảy ra không chỉ có đem bọc hành lý nhiễm hồng còn thuận tàn đạo bào rách dưới nhỏ xuống đem nguyên bản màu sáng cũ nát đạo bào vệ nhiễm lên mấy đạo đạo sẫm đối với cái này đinh giảng sư bản năng có chút kháng cự chủ yếu là hắn tạ i cẩn thận quan sát về sau phát hiện cái này chút hết u y n ụ c tựa hồ tản mát đến khắp nơi đều là hẳn không phải là cái gì cực kỳ khan hiếm đồ vật không chiếm hẳn là cũng sẽ không có cái gì trở ngại lý văn hạo có chút kỳ quái ân cái này có cái gì buồn ô n đinh giảng sư mơ hồ cảm thấy lý văn hạo giọng điệu tựa hồ có chút kỳ quái tuy nói mỗi cái người ở trong game lại thụ trình độ khác biệt có chút người chơi liền là ưa thích cái kia chút trọng khẩu vị cho người ta sinh ra mãnh liệt giác quan kích thích cho chơi nhưng lý văn hạo giọng điệu tựa hồ cũng quá đương nhiên đi nhưng mà hắn còn chưa kị nghĩ lại hai người đã đi tới đường núi trước một chỗ bình đ i ph hai tên sơn tặc bộ dáng người đã phát hiện bọn hắn r i ê n g phần mình rút ra bên hông trường nào hướng phía bọn hắn lao đến đinh ca chúng ta một người một cái lý văn hạo vội vàng hô một tiếng cùng đinh giảng sư phân biệt đón nhận một tên sơn tặc trên màn hình lại lần nữa xuất hiện ngăn cản tương quan hệ thống nhắc nhở bao quát ngăn cản ân phím sử dụng thời cơ cùng không hoàn mỹ ngăn cản cùng hoàn mỹ ngăn cản các loại cơ chế a a tay cầm vai trái khóa ngăn cản có đúng không nhìn thấy sơn tặc x u n g tới đinh giảng sư vội vàng nhanh chóng đẻ xuống tay cầm lờ bê khóa lý huyễn trân liên tục làm ra mấy cái ngây ngô ngăn cản động tác mà sơn tặc cũng không có công kích mà là cẩn thận vây quanh đinh giảng sư vòng vo vài vòng để hắn ngăn cản động tác toàn bộ gác ở không khí bên trên cái này cái q u ỷ gì nhắc nhở hắn đều không chặt ta ngăn cản cái giám a đinh giảng sư có chút không nói trực tiếp điểm kích tay cầm vai phải khóa chặt đi lên đệ nhất đao sơn t ạ c phun huyết thanh máu rơi mất một phần ba đinh giảng sư nhìn thấy tại hắn xuất thủ đồng thời sơn t ạ c vậy xuất thủ nhưng lý huyễn chân tốc độ xuất thủ rõ ràng càng nhanh cho nên trước một bước trung đích sơn t ạ c động tác công kích tự nhiên cũng liền bị đánh gãy quả nhiên là cản đường tiểu cái đồ ăn cực kỳ vô nào công kích cũng có thể quá quan đinh giảng sư yên lòng lại lần nữa xuất kích đao thứ hai sơ n tặc miễn cưỡng dơ tay lên bên trong đao ngăn cản một cái nhưng t ộ i hồ hiệu quả cũng không rõ ràng vẫn là mất máu thanh máu hạ xuống đến nước chừng một phần hai đao thứ ba sơ n tặc nâng lên đao hoàn mỹ ngăn cản trong nháy mắt toát ra hỏa hoa lông tóc không thương ngay sau đó sơ n tặc cùng đinh giảng sư lần nữa đồng thời xuất đao nhưng lần này sơ n tặc đao trước chém vào đinh giảng sư trên thân ai đinh giảng sư mắt thấy lấy mình nguyên bản cũng chỉ có một phần ba thanh máu trong nháy mắt thanh không sau đó toàn bộ người ba một tiếng chia năm xẻ bảy trên màn hình vậy xuất hiện một chữ to băng đinh giảng sư cùng lý văn hạo đồng thời phát ra kêu lên bởi vì tại đinh giảng sư tử vong trong n g á y mắt lý văn hạo bên kia thân thể vậy đồng thời sụp đổ nổ t u n g hai cái người cơ hồ là đồng bộ tử vong tùy tiện điểm một cái cái nút hai người tại khe núi lối đi ra trọng sinh tình huống như thế nào a ta vừa rồi làm sao lại đột nhiên vỡ ra lý văn hạo còn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống đinh giảng sư có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng cái này tựa hồ hai chúng ta hp á t là khóa lại một cái người chết một cái khác người vậy sẽ trực tiếp chết lý văn hạo có chút bất đắc dĩ đinh ca n g ư ỡ n ý là bị nhỏ t ạ binh cho dây đinh giảng sư cười gượng hai tiếng cái này nhỏ t ạ binh không nói võ đức đánh thật hay tốt thình lình một cái thần kinh đao đem ta dây ta vậy buồn b ự c làm sao ta như thế giòn a một phần ba máu một đao không có lúc này đinh giảng sư còn cũng không có làm rõ ràng trò chơi này hoàn mỹ ngăn cản cơ chế cho nên cũng không biết quân địch tại hoàn mỹ ngăn cản về sau chém ngược là nhất định nhanh hơn chính mình chỉ cảm thấy cái này nhỏ tạp binh ra chiêu tướng coi như không có chữ pháp xem không hiểu vì sao a bản tới ra tay so n g ạ mạng có thể vô nao đẻ lên đánh nhưng đột nhiên có một đao xuất thủ nhanh hơn ta không công bằng bất quá lúc này đinh giảng sư vậy không có suy nghĩ nhiều chỉ là cùng lý văn hạo tiếp tục tiến lên nên chiến hai cái này sơ tặc lần này đinh giảng sư cẩn thận nhiều chặt một đao về sau liền đợi đến ngăn cản khen h một tiếng kim loại đụng nhau giòn vang đinh giảng sư đ ỡ lên sơn tặc trường đao trong nháy mắt trực tiếp đem hắn đánh thành băng điều trạng thái sau đó một kiếm đứt c ổ lý huyễn chân tiêu xài rút ra trường kiếm hất lên trên trường kiếm dính máu thịt tổ chức chiếu xuống mà tên sơn tặc kia thì là ngã trên mặt đất biến thành một bộ mơ hồ ngạo nghệ thi thể trong tấm hình lại lần nữa xuất hiện tương tác hóa nhắc nhở ân bạo đồ vật a đinh giảng sư vô ý thức đẻ xuống tương tác hóa kết quả là nhìn thấy lý huyễn chân từ sơn tặc trên thi thể cầm lấy một khối huyết n ụ c tổ chức cất vào bên hông mình máu tơi ư chảy ra đem bọc hành lý nhiễm hồng lại thuận tàn đạo bào rách dưới nhỏ xuống đem nguyên bản màu xám cũ nát đạo bào vậy nhiễm lên mấy đạo đ ỏ sẫm ai ta sát làm sao nhặt vẫn là cái đồ chơi này a đinh giảng sư cảm thấy có chút buồn nôn lý văn hạo thì là đương nhiên bộ dáng đây không phải rất bình thường sao ngươi còn hy vọng rơi cái gì đinh giảng sư suy nghĩ một chút cũng đúng dù sao đó là cái không bình thường thế giới sơ n tặc hơn phân nửa vậy đều bị huyết đục quái vật cụ thể mất máu khối thịt cũng là bình thường mình đang mong đợi có thể bạo mấy bộ y phục hoặc là vũ khí đó mới không bình thường hai người tiếp tục dọc theo vòng quanh núi đường đi lên. đi tới giữa sườn núi một chỗ nhỏ bình đại trước mắt cảnh tượng để đinh g i ả n g sư hít sâu m ộ t hơi có chút quá tàn bạo trên bình đại khắp nơi đều là ngã lăn trên mặt đất thi thể động vật với lại phần lớn đều là bị chặt thành hai đoạn có chặn n g a n g chặn vậy có dựng thẳng chặn chặn đầu chân cứ gãy càng là vô số kể với lại những thi thể này chỗ đức còn có thể rõ ràng nhìn thấy nội tạng cùng ruột lại thêm cỏ hoang ở giữa giải rác rơi xuống huyết nhục tổ chức nhìn thấy người đầu long long tại cái này một đống trong thi thể đứng đấy ba cái người cầm đầu xem ra giống như là sơn tặc thủ lĩnh rõ ràng so cái khác người càng thêm to lớn trên bờ vai k i ê một thanh đặc biệt lớn hào khảm đ toàn thân đều dính đầy máu tươi xem xét liền là đồ sắt những động vật này chủ y ư u mà thủ lĩnh bên cạnh thì là mặt khác hai cái phổ thông sân tặc cùng trước đó chém chết cái kia hai cái đại khái chỉ là trường đao trong tay biến thành lưới bữa mà càng kinh khủng là tại những người này sau lưng còn có cái đáng sợ huyết nhục cái vật nó xem ra tựa như là một cái cỡ lớn m c h t u ộ c chủ thể bộ phận là một đống tụ tập cùng một chỗ huyết nhục tổ chức phía dưới là bảy tám con huyết nhục xúc tu cái này chút huyết nhục xúc tu trên mặt đất giao thế tiến lên thỉnh thoảng đem trên mặt đất thi thể động vật cốt lại nhét vào thân thể định chót bùn máu miệng lớn bên trong sau đó cái này đoàn huyết n ụ c tổ chức liền bắt đầu nhẫn động tựa như là đang nhấm ư ớt tiêu hóa mà càng làm cho đinh giảng sư có chút không chịu nhận có thể là hắn phát hiện cách mình cách đó không xa một bộ thi thể động vật tựa hồ còn đang nọ người lấy rõ ràng đã bị chặt thành hai đoạn nhưng chân t r ư ớ c còn đang cố gắng đạo đầu vậy đang cố gắng dây rủi lấy mong muốn nâng lên tựa hồ căn bản là chết không thấu thậm chí còn đi đến con này đang n ú p nít hai đoạn động vật trước mặt tựa hồ đang suy tư cái gì sau đó hán tử trong ngực xuất ra trước đó thu thập huyết mục khối a n đến con này trên thân động vật theo lý văn hạo thao tác con này động vật tản mát bên ngoài ruột bị hệ lên nội tạng cùng huyết mục khối cũng bị một lần nữa nhét về thân thể biến thành s ề n sệt một đống lý văn hạo thậm chí còn thôi động con này động vật hai đoạn thân thể đưa chúng nó một lần nữa nhét chúng một chỗ đinh ca ngươi còn thất thần làm gì ngươi không phải vậy nhặt được sao lý văn hạo một bên q a y đầu thu thập huyết mục khối một bên t h u c giục nói a đinh giảng sư cảm thấy có chút tê cả ra đầu hắn cưỡng ép chịu đựng khó chịu để cho mình đi lên quả nhiên trên thi thể thật đúng là xuất hiện tương tác hóa đệ xuống về sau lý huyễn trân từ trong ngực đem t r ư ớ c cầm huyết nhục khối lấy ra nhét vào trên thi thể chuột cảm giác ngươi cực kỳ đối được trò chơi này náo mạch kín a ngươi nghĩ như thế nào đến thi thể cũng có thể tương tác đâu đinh giảng sư có chút hiếu kỳ dù sao người bình thường nhìn thấy cái này một đống huyết nhục quái vật vô ý thức đều là muốn cách xa một chút ta nếu như không phải cố ý tiến tới nhìn nhưng thật ra là không sẽ thấy tương tác cái nút lý văn hạo đương như nói a nhìn thấy cảnh tượng bên trong có thể tương tác nguyên tố liền đi thử xem đây không phải cơ bản nhất người trời thói con sao đinh giảng sư nhất thời không phản bác được nói cũng phải rất nhanh theo lý văn hạo cuối cùng một khối huyết nục khối nét h vào con này thân động vật thể nó sống lại theo nó như cũng hoàn chỉnh phần đầu để phán đoán cái này tựa hồ là một cái liệu chỉ bất quá lúc này nó xem ra có chút cầm k ề n phần eo chỗ đứt rất nhiều huyết nục tổ chức tăng sinh xem ra có chút quỷ dị lý văn hạo cảm k h á i nói thoạt nhìn là hơi có chút cổ quái dù sao không bằng nguyên trang bất quá vấn đề không lớn có thể di động là được đinh giảng sư trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì cái này gọi vấn đề không lớn bất quá hắn vậy không có phản bác dù sao cũng là bằng hữu cùng nhau chơi đùa trò chơi dù là bằng hữu hơi có chút kỳ quái vậy không tốt lắm trực tiếp thiêu phá dễ dàng b ạ n thận đinh giảng sư vẫn tương đối hữu tình thương con này dị dạng huyết nhục hiệu khập k h i ế n g nhảy nhót đi ra lý văn hạo đi lên phía trước còn muốn cứu chữa càng nhiều động vật nhưng mà lần này lại tựa hồ như phát động đến sơn tặc phạm vi cảnh giới ba tên sơn tặc cùng một chô lao đến ai đinh ca cẩn thận lý văn hạo hô to một tiếng vội vàng lùi lại hai người phi thường ăn ý giống vừa rồi một dạng diên phần mình kéo ra quái vật lý văn hạo lôi đi hai tên sơn tặc tiểu b ì n h mà đinh giảng sư thì là trực diện sơn tặc thủ lĩnh hai cái này sơn tặc tiểu b ì n h cầm trong tay không phải đao mà là lưới bữa cho nên động tác rõ ràng biến chậm một chút lý văn hạo xem ra tương đương không thể chứng mà sơn tặc thủ lĩnh cầm cái này cây đại đao c à n g là phán định quỷ dị tốc độ thành mê đinh giảng sư nhiều lần ngăn cản đều không tại không khí bên trên bị một trận đánh đập rốt cục tại đơn giản dựa vào nơi hiểm yếu chống lại về sau đinh giảng sư trước một bước đổ vào sơn tặc thủ lĩnh đại khảm đao bên d băng hai người lại trở lại cửa vào sơn cốc chỗ xuống lại lý văn hạo có chút bất đắc dĩ đinh ca đinh giảng sư cũng có chút xấu hổ cái này hai lần đều là bởi vì hắn chết liên lụy đến lý văn hạo chỉ có thể nói trò chơi này hai người hình thức cũng là đối với bằng hữu không quá hữu hảo hai người dùng chung một cái mạng cái này nếu là có cái đặc biệt đồ ăn một mực cản trở độ khó đơn giản so một mình chơi còn cao hơn nữa a bất quá như thế vậy khơi dậy đinh giảng sư khiêu chiến m u ố n đây là ngoài ý m u ố n lần này ta cẩn thận một chút cũng không có vấn đề lý văn hạo nói với hắn lời nói một chữ đều không tin tốt đinh ca ta tin tưởng ngươi bất quá lần này vẫn là đổi lấy người đến xử lý hai cái tiểu quái a hai người lần nữa tiến lên triển khai kịch chiến lại chết hai lần về sau hai người cuối cùng bắt đầu dần dần thích đứng trò chơi này thiết đấu mặc dù còn không có nắm giữ đánh phản tương quan cơ chế nhưng dù sao trò chơi này còn có thể lấy đệm bước né tránh lý huyễn chân tính cơ động vậy rất tốt cho nên tại xử lý hai tên lính quen về sau hai người một chức một sau vây công sơn tặc thủ lĩnh cuối cùng đem hắn cho tươi sống mà i chết hô làm xong trò chơi này bột vẫn rất hung hạ ca đinh giảng sư cùng lý văn hạo đều phát hiện trò chơi này bột cùng tiểu quái dùng tựa hồ là hai loại khác biệt cơ chế tiểu quái không có bá thể hiệu quả thanh máu phía dưới là tư thế đầu ngay từ đầu là không ngăn cản về sau sẽ trướng đầy về sau liền có thể lấy trực tiếp phát động sử quyết nhưng b ộ t không phải như vậy thanh máu phía dưới là máu tím tinh lực đầu người chơi đòn công kích bình thường tại chụp máu đồng thời cũng biết nhỏ bước cắt giảm tinh lực như vậy này đầu mà hoàn mỹ ngăn cản cùng một chút đặc thù phương thức công kích thì là có thể trên diện rộng cắt giảm tinh lực đầu các loại tinh lực đầu đánh hụt về sau bột liền sẽ mất đi bá thể trạng thái có thể tấn công mạnh áp chế đồng thời tinh lực đầu thanh không về sau liền có thể lấy tích lũy tư thế đầu đem tư thế đầu đánh đầy đồng dạng có thể sử quyết nhưng nếu như tại thời gian nhất định bên trong không thể thành công đánh đầy tư thế đầu như vậy tinh lực đầu sẽ tự động dựa theo nhất định tỷ lệ tiến hành hồi phục mà ở trong game hậu kỳ một chút c ư ờ n g đại bột tại chuyển giai đoạn thời điểm vậy sẽ tự động biến đổi hình dạng cũng về đầy tinh lực đầu chỉ bất quá đinh giảng sư cùng lý văn hạo lúc này còn không có gặp được tên sơn tặc này thủ lĩnh chỉ là trong trò chơi bình thường nhất bất quá tinh anh quái nhưng vẫn là cho hai cái nhân tạo thành cực lớn khó khăn rốt cục hai người cuối cùng là dắt tay chiến thắng sơ tặc nhưng mà còn chưa kịp chúc mừng liền thấy cái kia cái to lớn huyết nhục q á i vật hướng phía hai người di đ ộ tới đinh giảng sư không khỏi giật mình ai hai liên c h i ế n s a u khác làm người buồn nôn a lúc này hai người bọn họ vì đánh bại sơn tặc đã đã dùng hết tất cả vừa liếng cái này huyết nhục quái vật xem ra rất cường đại khẳng định là không đánh được nhưng mà lý văn hạo lại đưa tới cái này xem ra hẳn là một cái thân mật đơn vị a đinh giảng sư kinh ngạc người mẹ nó nói với ta loại vật này là thân mật đơn vị đầu óc chẳng lẽ bị hư quả nhiên tại lý văn hạo tiến tới đồng thời con này huyết nhục quái vật đột nhiên r ỗ i qua một cái xúc tu đem hắn cho q u n lấy lý văn hạo phát hiện chính mình không thể động đậy chỉ có thể bị huyết nhục quái vật khống chế lấy hướng miệng to như chậu máu bên trong đưa qua đinh ca cứu ta đinh giảng sư đơn giản không nói nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên có thể để hắn không nghĩ tới là nhưng vào lúc này phát động đi ngang qua sân khấu động h o ạ lý huyễn trân sờ tay nằm lấy huyết nục quái vật mở ra miệng to như chậu máu chuẩn bị đem hắn ăn đây cũng là lý văn hạo k h ô n g chế cái kia lý huyễn trân hắn cố gắng dây r u ộ n dùng kiếm trong tay phải không ngừng đâm về huyết nục quái vật nhưng vẫn là muốn bị nuốt hết tại thời khắc sống còn lý huyễn trân chỉ có thể phí công đưa cánh tay trái ra ngăn cản nhưng vẫn là bị miệng to như chậu máu lập tức cắn theo huyết nục quái vật mọc đẩy nát răng sắt răng miệng khép kín miệng to như chậu máu lần nữa mở ra huyết mục quái vật xúc tu lần nữa cao cao dơ lên mong muốn trực tiếp đem lý huyễn t r â n cho ném vào ngay tại lúc lý huyễn t r â n rơi vào miệng to như chậu máu đồng thời một thanh khổng lồ chạm mã đao từ trên trời r g xuống đem huyết mục quái vật cho trực tiếp chặt đứt đại lượng huyết mục theo nó trong bụng tuôn ra vậy bao quát bị khét đầy người huyết mục lý huyễn t r â n thiếu một cánh tay trái hắn rơi tại một đống máu thịt bên trong mà cầm trong tay chạm mã đao người khoác hoa hạ do trọng giáp người thần bí xuất hiện tại hắn bên cạnh ngắn mũi đen bình phong về sau màn ảnh hóa đổi đi vào một chỗ rá hắn dần dần tỉnh đi qua nâng lên tay trái nhìn một chút lại phát hiện nguyên bản tay trái đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là bạch c ố t khô lâu chỉ bất quá tại con này khô lâu cánh tay có thể như thường lệ sử dụng với lại t r u n g quanh còn vây quanh một vòng đặc thù màu đen thẻ tre mỗi một phiến thẻ tre đều bậy biện ra hẹp mảnh hình ngũ rác có điểm giống là quẻ bói hoặc là bài vị nó tầng điện vờn quanh tại con này khô lâu cánh tay t r u n g quanh mơ hồ còn tản mát ra màu đen khí t ứ c lý huyễn chân từ đạo quan nơi hẻo lánh rơm dạo bên trên đứng lên nhìn thấy đạo quan chính giữa tượng thần đã triệt để đ ổ sụt nhìn không ra lúc đầu bộ mặt nhưng bàn thờ dân g hương lỗ như cũng lúc hương mà tại bàn thờ phía dưới có cái tối như mực ngăn tủ không biết có chỗ lợi gì một vị tuổi trẻ nữ đạo sĩ quỳ gối bàn thờ trước cỏ trên nệm chính thành k í n h tay nâng một nén nhang nhắm mắt cầu phúc mà tại đạo quan bên ngoài trước đó cứu lý viễn chân cái k i a trọng giáp người thần bí chính đang yên lặng rửa sạch cái k i a đem đ ạ i hào trả mã đao lúc này trò chơi từ đi ngang qua sân khấu cờ g tự nhiên đổi thành bình thường trò chơi hình tượng đinh giảng sư phát hiện chính mình có thể khống chế lý viễn chân di động mà lý văn hạo k h ô n g chế cái k i a lý h u y ễ n trân vậy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tấm hình hai người vậy không nhiều lời cái gì đây đều là trong trò chơi cực kỳ phổ biến mở màn g i ế t cho nên bọn hắn lập tức bắt đầu tìm lờ cờ đối thoại riêng phần mình qua nội dung cốt truyện đang đối thoại bên trong đinh giảng sư rất nhanh giải được mấy cái mấu chốt tin tức lý h u y ễ n trân tay trái cùng đại lượng huyết đục lăn lộn cùng một chỗ bị quái vật tan mòn đã không cách nào chữa trị nhưng cái k i a tướng quân lấy da màu đen thẻ tre để lý n u y ễ n trân có thể tiếp tục sử dụng mình cánh tay trái cái này màu đen thẻ che gọi là kiếm tiên ghi chép nó không chỉ có thể lấy phát huy bình thường cánh tay công năng còn có thể lấy tại thu hoạch được bí truyền về sau thông qua hiến tế thân thể bộ vị phương thức đến thu hoạch được một chút năng lực đặc thù bất quá bí truyền cùng kiếm tiên ghi chép thăng cấp vật liệu đều cần tại về sau thăm dò bên trong thu hoạch lúc này lý n u y ệ n c h â n chỗ cái này quốc gia được xưng là đòn rông mà cứu hắn cái kia trọng giáp tướng quân gọi triệu tự nguyên là đòn rông một vị trung thần cùng lúc đó một cái tự xưng là tìm hương dạy tà giáo bắt đầu hành hành bọn hắn sùng bái huyết nhục quái vật còn mê hoặc đòn rông tiểu hoàng đế trước đó đinh giảng sư cùng lý văn hạo đánh giết cái kia chút thoạt nhìn như là sơn tạc quân địch kỳ thật liền là tìm hương dạy bên ngoài giáo chúng về phần vị này nữ đạo sĩ tự xưng là tạ cô nàng du lịch tứ phương không ngừng trị bệnh cứu người còn thành công tìm được một khối đen thái t u ế đang nghiên cứu lúc này tạ cô hy vọng lý v i ễ n t r â n có thể tiến về lớn lương đô thành giang đô giải cứu ra bị tìm hương d ạ y không chế tiểu hoàng đế cũng đồng thời đem thu thập được các loại tài liệu mang về trợ giúp tạ cô tốt hơn nghiên cứu cái này chút huyết nhục v á i vật ngăn cản phát sinh ở đòn dòng trận này bi kịch đinh giảng sư lại chạy tới cùng vị kia tướng quân triệu tự nguyên đơn giản đối thoại mấy lần triệu tự nguyên đầu tiên là để lý n g ễ n chân thích đáng vận dụng kiếm tiền ghi chép hắn cũng không tính cùng lý n g ễ n chân cùng nhau hành động về sau hữu duyên sẽ còn gặp lại. Bất quá. nếu như là tại cái này cũ nát trong đạo quan gặp được lời nói hai người có thể ngẫu luận bàn một phen tôi luyện kỹ thuật nhưng về sau làm đinh giảng sư hỏi giang đô sự t ì n h lúc triệu tự nguyên lại đưa ra cùng tạ cô hoàn toàn tương phản cái nhìn hắn cho rằng mong muốn chống cự ngoại tộc xâm lấn để đòn rông bách tính sống sót đen thái t u ế là duy nhất giải pháp triệu tự nguyên mặc dù giết chết cái kêu hết đ ụ c quái vật cung cứu lý huyết chân đồng thời cùng tìm hương dạy la địch nhưng hắn cũng không phản đối tiến một bước lợi dụng bên trên khác nhau về phần tạ cô triệu tự nguyên chỉ là tạm thời cùng nàng hợp tác nhưng bởi vì hai người ý nghĩ có trên bản chất khác nhau cho nên vẫn là nước giếng không phạm nước sông trạng thái nội dung cốt truyện đối l ờ i mặc dù không nhiều nhưng lượng tin tức vẫn là rất lớn đinh giảng sư cùng lý văn hạo đều riêng phần mình nghiêm túc nhìn xem nội dung cốt truyện chưa hề nói quá nói nhiều thằng đến toàn bộ đối thoại hoàn tất đinh giảng sư mới cảm k h á i nói cho nên con này mượn tay người khác trên thực tế là gọi kiếm tiên ghi chép cái này tên không khỏi cũng quá bất hợp lý tại đinh g i n g sư xem ra rõ ràng là một cái tiên khí bồng bềnh tên nhưng cái đồ chơi này vẻ ngoài lại là cái màu đen thẻ tre hơn nữa còn vờn quanh c h ẳ n g lành màu đen khí tức này làm sao nhìn đều không giống như là đứng đắn gì bảo vật ta lý văn hạ o vậy biểu thị đồng ý đúng vậy a cái này tên quá không hài hòa đơn giản cùng toàn bộ thế giới quan không hợp nhau a ta cảm thấy trực tiếp gọi chi giả đều so cái này chuẩn xác cho nên đi tới mặc dù ta vậy không chút nghiêm túc nhìn nội dung cốt truyện nhưng ta biết ta muốn bắt đầu đại sát tứ phương hai người trực tiếp rời đi cũ nát đạo quan bắt đầu thăm dò chúng quanh cái này thôn sóng nhỏ kiếm tiền ghi chép cường hóa qua tay trái có thể trực tiếp dối ra câu chảo bắt lấy vách núi treo leo bên trên nô lên điểm với lại lý huyễn chân tính cơ động vậy rất tốt hoàn toàn có thể tại nóc nhà cùng các loại dốc đứng địa phương vượt nóc băng tường đương nhiên từ vẻ ngoài bên trên nhìn cũng không phải là phổ biến câu trảo mà là từ kiếm tiên ghi chép dây đỏ dọc theo người ra ngoài lại dùng màu đen thẻ che tạo thành bắt tay ôm lấy đặc biệt vị trí mặc dù không phải câu trảo vẻ ngoài nhưng phát huy tác dụng là một dạng vậy có thể nói cái này kiếm tiên ghi chép là một kiện công năng đa dạng pháp bảo bởi vì là t â n thủ thôn quan hệ cái này thôn xóm nhỏ bên trong cũng không có quá nhiều đặc thù quái vật điên cùng thôn dân cùng tìm hương giao chúng làm chủ bất quá trong trò chơi cũng không sẽ biểu hiện những quái vật này cụ thể tên cho nên hai người cũng chỉ là dùng cái tia nhỏ quái cái tia tinh anh quái đến chỉ thay mặt tại phải qua đường một chỗ trên mái hiên đinh giảng sư tìm được có thể thăng cấp kiếm t i ê n ghi chép bí chuyển một lần nữa trở lại về đ ạ o quan đem bí chuyển cùng tay trái cùng một chỗ nhét vào bàn thờ phía dưới tối như mực ngăn tủ lúc này ngăn tủ lại đột nhiên mở ra r ộ i ra mấy đầu đen thái t u ế huyết nhục xúc tu quân lấy lý huyễn chân cánh tay trái tiến hành cải tạo lần này đinh giảng sư cầm tới bí truyền là châu chấu thạch có thể trực tiếp dùng cánh tay trái đánh ra một cái hoặc nhiều cái châu chấu thạch công kích từ xa quân địch động tác ấn phím ngắn theo cùng dài theo phân biệt có khác biệt hiệu quả nó chất liệu là thổ cùng trong ngũ tạng lục phụ tì đối ứng cho nên đang sử dụng trước lý huyễn trân muốn đem tay trái vươn vào mình tạng phụ bên trong đem lá lách bóp nát cũng thu hoạch được châu chấu đạn đá thuốc kỹ năng này sẽ ưu tiên tiêu hao đạn o thuật b ê trong người g i đá thuốc Tại mặc dù uy lực sẽ tăng nhiều nhưng chỉ có thể sử dụng một lần dù sao người chỉ có một cái lá lách nếu như là dính đến sử dụng phổi cùng thận kỹ năng thì có thể sử dụng hai lần rốt cuộc tại gặp gành đẩy vào hai cái nhỏ cảnh tượng về sau đinh giảng sư cùng lý văn hạo đi tới thôn xóm nhỏ biên giới chỗ một tòa tàn phá nhà cỏ đinh giảng sư cẩn thận từng ly từng tí trái phải nhìn quanh c u ố i cùng xác định căn này nhà cỏ bên trong xác thực không có quân địch chỉ có một cái xem ra thân hình còn xuống không còn sống lâu nữa lão bà người trẻ tuổi người qua đây ta nói cho ngươi một hiện đinh giảng sư tầm mắt phía dưới xuất hiện đối thoại tin tức hắn hiếu kỳ đi hướng lão bà mong muốn nghe một chút nàng rốt cuộc muốn nói cái gì hẳn là cùng cái này thôn xóm nhỏ tướng quan m g ũ cái nhiệm vụ phụ tuyến a tuy nói trước mắt đinh giảng sư đối thôn xóm nhỏ thăm dò chỉ tiến hai nước chừng một phần ba nhưng vậy phát hiện một chút dị thường hiện tượng ví dụ như nào đó cái cây không hiểu ra sao cả phát triển bề ngang ở trên vách núi lại ví dụ như một ít người hình quân địch bị giết chết về sau lại biến thành thi thể động v ậ t nếu như là cái khác trò chơi đinh giảng sư sẽ cảm thấy đây đều là bút đơn giản liền là mô hình sai lầm mà nhưng cân nhắc đến trò chơi lịch thiên đường nhất quán đến nay cường đại ký thuật lực đinh giảng sư cảm thấy cái này h ẳ n không phải là bút mà là cố ý chế tác được bối cảnh khẳng định cất giấu một ít bí mật có lẽ trong thôn nở đỡ cờ sẽ phát động một chút t ầ n tàng nội dung cốt chuyện đâu cái này lão bà xem ra liền rất giống là một cái chi nhánh nở đỡ cờ nhưng mà đinh giảng sư mới đi hai bước liền thấy một chính mình khác s i ê u một cái bay tới lý văn hạo k h ô n g chế lấy một cái khác lý h u y n chân dùng câu chảo bắt lấy tòa này tốt lều nhỏ bên cạnh sườn đồi rễ cây bay tới sau đó không nói hai lời đối lao bà liền là một kiếm phốc phốc một tiếng lý văn hạo trường kiếm đâm vào lao bà thân thể mà lao bà vậy trong nháy mắt biến thành chữ đỏ đinh giảng sư kèm chút một ngụm lao hết phun ra ngoài. ngươi đừng đánh n ở bờ cờ a lý văn hạo có chút mờ mịt nờ bờ cờ ngươi đừng dọa ta à đình ca đây không phải cái tinh anh q u á i sao lão bà chịu một kiếm nhưng cũng không có n g ã xuống ngược lại phát ra thở dài một tiếng t h ô i ta lại một cái điên rồi người trẻ tuổi đã như vậy liền để cho ta tới siêu độ ngươi đi chỉ gặp lão bà cầm lấy trong tay gậy chống đâm một cái một đạo đáng sợ lôi điện lập tức hiện lên hình lưới quyết tán đem lý văn hạo cùng đinh giảng sư toàn bộ bao phủ trong đó đinh giảng sư nhìn xem mình thanh máu trong nháy mắt liền rơi mất một phần ba với lại tựa hồ còn bị kèm theo một cái cùng loại với điện giật tê liệt trạch thái ngươi cho nàng một đao về sau s á t thực biến thành tinh anh quái lý văn hạo khâm phục cái gì gọi là ta cho nàng một đao thành tinh anh quái nàng vốn chính là a cái đồ chơi này nhìn mô hình cũng biết cùng cái khác tiểu quái đều không giống nhau dạng a đinh giảng sư một bên chạy chối chết vừa nói mô hình s á t thực cùng cái khác tiểu quái có khác biệt rất lớn nhưng ngươi cũng không thể liền khẳng định nhất định là tinh anh quái a chẳng lẽ không phải càng giống nở tờ cờ sao lý văn hạo kinh ngạc nào có vừa lên đến liền chữ đỏ nở tờ cờ a đinh g i n g sư cực kỳ khó hiểu không phải ngươi cho nàng một cái mới chữ đỏ sao lý văn hạo vậy cực kỳ bật mực a có đúng không không phải đâu ta nhớ được ngay từ đầu nhìn thấy liền là cái chữ đỏ a chẳng lẽ trò chơi ra bụt đinh giảng sư tức giận đến muốn vào đầu ngươi đánh nàng một cái nhiệm vụ không nhận được làm cái gì cái này lão bà đến cùng dự định nói cái gì a đáng giận lý văn hạo không khỏi nổi lòng tôn k í n h đinh ca ngươi làm sao thấy được đó là cái lão bà đinh giảng sư cực kỳ không nói cái này chống cái gậy c h ố n g thân thể còn cầu lũ cái này còn không rõ ràng sao lý văn hạo nghiêm túc quan sát a xác thực a nhìn như vậy xác thực như cái lão bà đinh ca ngươi có ít độ a k h ô n g c h ỉ c ó t h ể p h â n b i ệ t ra đ ư ợ c những q u á i vật này mô hình, thậm chí c ò n có t h ể đại k h á i xác đ ị n h bọn chúng giới tính cùng tội tác đinh giản g sư triệt đề bất đắc dĩ chuột chúng ta hiện tại chơi là động tác loại trò chơi trước nghiêm túc thao tác đừng tại đây nói tao lời nói làm tiết mục hiệu quả cái đồ chơi này là cái người vật vô hại lao bà phàm là con mắt không m ù người đều có thể nhìn ra a lý văn hạo đinh ca ta không nói tao lời nói làm tiết mục hiệu quả、a. những người máy này dáng dấp đều một cái tính tình ta cái nào được chia ra bọn hắn giới tính cùng tội ta、ca. cũng bởi vì thân hình cùng bậy chống liền nói nó là lao bà phải trăng quá gỡ ép một chút ngươi làm sao dám dạng này giả định giới tính nó đâu ta còn nói cái này gậy c h ố n g là nó điều khiển lôi điện vũ khí đâu đinh giảng sư một mặt mất bức ngươi nói cái gì đồ chơi người máy lấy ở đâu người máy à dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư một trăm sáu mươi lăm chúng ta không giống nhau dạng tại bị lão bà bạo sát về sau đinh giảng sư rốt cục bắt đầu ý thức được một cái mấu chốt vấn đề hắn cùng lý văn hạo nhìn thấy cũng không phải là cùng một cái thế giới việc này mặc dù nghe cực kỳ không hợp t h o i thường nhưng cẩn thận hồi tưởng hai người trước đó trò chơi kinh lịch lại phát hiện tự h ầ ngay từ đầu liền có dấu vết mà lần theo ví dụ như lý văn hạo không có chút nào gánh nặng trong lòng từ dưới đất nhặt lên huyết nục khối còn cảm thấy ngã xuống đất sơn tặc bạo huyết khối thịt là rất bình thường sự t ì n h thậm chí đem huyết nục khối nét h vào thi thể động vật bên trên để nó xứng tới bây giờ suy nghĩ một chút lý văn hạo nhưng thật ra là đang dùng linh kiện sửa chữa cái kia chút máy móc cũng khó trách theo lý văn hạo hành động này rất bình thường lại ví dụ như trước đó đinh giảng sư cùng lý văn hạo đều đậu đen rau muốn qua kiếm t i ê n ghi chép cái này là cụ nhưng hai người biểu đạt trọng điểm căn bản vốn không một dạng đinh giảng sư nói điểm chính là kiếm t i ê n ghi chép bên ngoài quan sát tối như mực còn có hắc khí v ư n t quanh thoạt nhìn như là cái tà phái đạo cụ cùng tên không cấp phối nhưng nó tên xuất hiện tại một cái tiên hiệp thế giới quan bên trong là không có tâm bệnh mà lý văn hạo lại nói cùng thế giới quan không hợp nhau hiển nhiên hắn đậu đen r a u m u ố n trọng điểm không ở bên ngoài xem mà tại tên bản thân một cái khoa huyện thế giới bên trong vậy mà sẽ xuất hiện kiếm t i ê n ghi chép loại này đạo cụ tên vậy quả thật có chút không hài hòa đinh giảng sư trấn kinh nói chẳng lẽ ngươi thấy không phải tiên hiệp thế giới sao lý văn hạo vậy cực kỳ khó hiểu cái gì tiên hiệp thế giới từ vừa mới bắt đầu không phải liền là cái máy móc thế giới sao đinh giảng sư càng khiếp sợ a vậy ngươi tiến trò chơi về sau không có phát hiện trò chơi này cùng video không giống nhau sao chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao lý văn hạo gật đầu ta là cảm thấy có chút kỳ quái a ta không phải hỏi sao ven đường vì sao a có nhiều như vậy linh kiện kết quả ngươi cũng không nói chuyện ta còn tưởng rằng trò chơi này cứ như vậy là ta ngạc nhiên nữa nha liền không có lại tiếp tục hỏi chẳng lẽ lại ngươi thấy cũng không phải là linh kiện cái kia ngươi thấy cái gì a mưa đạn vậy đều cười điên rồi ha ha ha toàn bộ hành trình vượt kênh nói chuyện thêm a rõ ràng nhìn thấy đồ vật hoàn toàn không giống nhau dạng kết quả không hiểu có thể cho tới cùng một chỗ liền không hợp t h o i thường đối diện nhìn thấy đến cùng là cái gì ta thật gấp hai người đánh xong vẫn là thêm cái h ả o hữu đi là một điểm ăn ý đều không có a kỳ thật đinh giảng sư cùng lý văn hạo có thể đánh ra dạng này tiết mục hiệu quả cũng là có chút điểm trời xui ô đất hiến nghiêm chỉnh mà nói phi thăng trò chơi này hai người hình thức mặc dù có nhất định mê hoặc tính nhưng vậy tuyệt đối không khả năng một mực lừa gạt qua người chơi trước đó cái kêu video cũng chỉ bày ra tiên hiệp thế giới cũng không có bày ra máy móc thế giới cho nên nếu như phân phối đến máy móc thế giới thị g i c người chơi tiến vào trò chơi hơn phân nửa sẽ rất nhanh đưa ra chất vấn cho dù không thấy qua video nếu như người chơi trùng hợp nói rồi xoắn ốc k i ê u hết nhục quái vật t u ấ n hữu loại hình từ mấu chốt vậy cực kỳ có thể đưa tới một cái khác người chơi n g h i hoặc hai người chỉ cần hơi đối một cái mình nhìn thấy cảnh tượng cũng có thể rất nhanh ý thức được trần tướng loại chuyện này lúc đầu vậy không có khả năng một mực lựa g ạ t xuống dưới mà đinh giảng sư cùng lý văn hạo dạng này q u a y đầu tình huống chỉ có thể nói là vừa vặn trò chơi này độ khó vốn là rất cao với lại tử vong lúc sẽ còn dẫn đến một tên khác người chơi gánh chịu liên quan trách nhiệm cho nên bọn hắn đều tại tập trung tinh thần thao tác giao lưu thời điểm lúc đầu vậy có chút không yên lòng rất nhiều điểm đáng ngờ cũng không có chú ý tới lại thêm trò chơi này tiểu quái không có tên địa hình cùng chỗ đứng vậy đều một dạng cho nên hai người mới náo loạn lớn như vậy hiểu lầm đinh giảng sư càng thêm tò mò vậy ngươi xem đến đều đều là chút cái gì a hai người đơn giản đối giới mới phát hiện chuyện này có bao nhiêu không hợp t h ó i t h ư ờ n g đinh giảng sư nhìn thấy lý n u y ễ n trân mang theo mũ dậu vành mặc tàn đạo bào rách giới cầm vết dị loang lộ kiếm s á t mà lý văn hạo nhìn thấy lý h u y ễ n trân đồng dạng mặc một cái phá áo t r à n g nhưng áo t r à n g phía dưới lộ ra cải tạo sau máy móc thân thể trường kiếm trong tay cũng là đặc thù hợp kim vật liệu thậm chí lý h u y ễ n trân còn có cái tên tiếng anh gọi vê、e. c oli đinh giảng sư nhìn thấy kiếm tiên ghi chép là dùng màu đen thẻ tre màu đỏ dây nhỏ xuyên thành mà lý văn hạo nhìn thấy kiếm tiên ghi chép thì là dùng đặc thù hợp kim cùng nhưng có d ố i kim loại tia tạo thành còn có thể lấy kích hoạt đặc thù toàn bộ tin tức hình chiếu đinh giảng sư bên này là châu chấu thạch lý văn hạo bên kia là máy phát xạc đinh gi đinh giảng sư bên này là tìm hương dạy bên ngoài giáo chúng lý văn hạo bên kia cũng là một cái gọi tìm hương dạy tổ chức nhưng xem ra càng giống là thi đấu bác thế giới quan bên d ư ớ i tà giáo súng bãi đồ vật biến thành máy móc thần minh trừ cái đó ra trong trò chơi chủ yếu địa danh người tên đều không biến hóa chỉ bất quá đều tiến hành một chút đặc thù đóng gói nội dung cốt truyện giàn giáo mặc dù vẫn là đại khái một dạng nhưng giải đọc bắt đầu lại sẽ cảm thấy chỗ đó có chút là lạ nguyên bản tại tiên hiệp nội dung cốt truyện bên trong là các thôn dân đảo da đen thái tuế dẫn đến xuất hiện quái vật cùng tà ma mà tại khoa huyễn nội dung cốt truyện bên trong lại biến thành cái nào đó phòng thí nghiệm nghiên cứu kiểu mới c h í năng sinh mệnh thể người máy trí tuệ nhân tạo cảm nhiễm virus phát sinh biến đến gì, đã thức tỉnh bản thân ý thức tại bị phòng thí nghiệm phá giải về sau cái này máy người không c h ọ n vẹn bộ kiện bị thu về người máy n u ố t vào nhưng lại ngoài ý muốn tạo thành chương trình virus t r u y ề n nhiễm càng nhiều người máy đã thức tỉnh bản thân ý thức cũng bắt đầu từ tổ chức từ thăng cấp virus không ngừng khuyết tán đến càng nhiều máy móc bên trên tạ cô là một vị máy móc công trình sư nàng tại các nơi du lịch là vì nghiên cứu loại vi khuẩn này cũng chữa trị cái này chút máy móc ngoài ra bởi vì người ở thế giới này đại lượng sử dụng máy móc tay chân giả cho nên một khi bị vi rút cảm nhiễm những người này tinh thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí sẽ dù phát thi đấu bác bệnh tâm thần mà tạ cô vậy đang tìm kiếm có thể giải quyết một vấn đề này phương pháp triệu t ử nguyên là cái thân thể bị độ cao cải tạo c ô n nhân hắn mặc dù sẽ ngăn cản tìm hương d ạ cỡ lớn người máy thu thập máy móc linh kiện tiến hóa tự thân nhưng cũng chỉ là tuyến đường khác biệt h á i tư tưởng cùng tạ cô vẫn có một ít khác nhau cho là nên t lợi dụng cái này một vi rút đến kích hoạt máy móc trí tuệ nhân tạo cũng thử nghiệm khống chế bọn chúng tư tưởng để bọn chúng trên chiến trường phát huy càng lớn tác dụng nhưng không hợp thói thường là rõ ràng là hai cái khác biệt cực đại thế giới nhưng quái vật phân bố cùng địa hình lại hoàn toàn nhất trí chỉ là biểu hiện ra ngoài bộ dáng khác biệt ngay cả đạo quan phía trên mái quang vậy đều biến thành kiểu trung quốc khoa h u y ễ n phong cách về phần trong trò chơi quái vật cùng nờ bờ cờ đại bộ phản đối người chơi thái độ đều là nhất trí ví dụ như tiểu quái nhìn thấy hai cái người đều sẽ ngầm thừa nhận công kích mà tạ cô cùng triệu tự nguyên các loại trong đạo quan chủ yếu n ở tờ cờ vậy cũng có thể tương tác có nhiệm vụ nhưng là trong trò chơi một chút chi nhánh n ở tờ cờ đối hai người ban đầu thái độ là không giống nhau dạng cũng tỉ như cái kia l á bà tại đinh giảng sư xem ra là cái lục danh n ở tờ cờ còn sẽ chủ động nói chuyện nhưng theo lý văn hạo lại là cái chữ đỏ tinh anh quái cũng không có lời kịch cùng nội dung cốt t r u y ệ n hơn nữa thoạt nhìn mười phần nguy hiểm cho nên vô ý thức liền chặt một bao hai cái người đơn giản đối giới về sau lúc này mới ý thức được phi thăng trò chơi này có bao nhiều không hợp t h o t h ư ở n g vậy mà làm hai bộ hoàn toàn khác biệt mỹ thuật tài nguyên cái này nghiên cứu phát minh kinh phí không phải sẽ gấp bội sao bất quá cái này thực cũng đã đinh d ạ n g sư có chút hưng p h ấ n lên dù sao dạng này cơ chế hai người trò chơi trước hắn còn chưa từng chơi đến qua ok a các minh đệ hiểu lầm giải trừ chuột không có vấn đề không phải c ô ý đánh nở đỡ cờ lừa ta làm tiết mục hiệu quả xem ra trò chơi này liền là muốn c ô ý âm người chơi một cái cái này lao bà mặc dù là cái chi nhánh nở đỡ cờ nhưng hẳn là ảnh hưởng không lớn tuy nói hiện tại là chữ đỏ trạng thái nhưng chúng ta tránh đi nàng hẳn là cũng không có cái gì vấn đề quá lớn Chuột. lần sau hai ta gặp lại cùng loại tinh anh quái nhất định không c ầ n động thủ t r ư ớ c a các loại quái vật xuất thủ t r ư ớ c chúng ta lại đến bằng không không cẩn thận đánh đối phương nở nở c ờ sẽ không tốt với lại ta cảm thấy đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì đã luôn có một cái người có thể nhận nhiệm vụ vậy chỉ cần hai cái người phân biệt làm khác biệt nhiệm vụ không được sao mà lý văn hạo cũng nói xác thực đinh ca chúng ta tiếp tục tạm thời lách qua cái này lão bà về sau hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên rất mau tới đến một chỗ tìm hương dạy cứ điểm phi thăng cửa khẩu xem ra bốn phương thông suốt nhưng trên thực tế là dây tính cửa khẩu tuyến đường tương đối cố định tuy nói tại một cái khu vực bên trong có thể tùy ý lựa chọn tuyến đường nhưng cuối cùng tổng sẽ đi vào cái nào đó cuối cùng q u a n khẩu đánh thắng q u a n khẩu bột hoặc là tinh anh quái về sau mới có thể tiếp tục hướng phía dưới cái khu vực tiến lên nơi này vẫn là cùng trước đó một dạng có đại lượng tìm hương giao chúng huyết n ụ c quái vật còn có thật nhiều đòn rông tầng dưới chót binh sĩ tại phụ cận tuần tra mà tại cứ điểm vị trí trung tâm mơ hồ chuyên gia gào thét tựa hồ là ở tiến hành một loại nào đó thí nghiệm đây cũng là trong trò chơi cái thứ nhất cỡ lớn một đi đinh g i n g sư cùng lý văn hạo đứng tại trên s à nhà quan sát phía dưới quái vật tại đinh giảng sư trong mắt đây là một cái đại hào hình người quái vật mặc dù bảo lưu lấy nhân loại hình thể nhưng toàn thân phảng phất đều bị huyết n ụ c đổi vào xem ra có lực lượng cực mạnh một đôi bàn tay lớn bên trên mười cái ngón tay đều biến thành tráng kiện xúc tu mà tại cánh tay vị trí còn riêng phần mình đột xuất hai căn s ắ c nhọn gai xương có điểm giống là kìm cương lang n ó n g nhọn chỉ bất quá từ ngoại hình nhìn lại càng giống là hai cây đại đao nó hai mắt tựa hồ bị may ở bị mấy đầu xích sắt lớn gắt gao buộc tại một cây trụ bên trên chung quanh còn có linh tinh mấy cái đang tại c u i đầu nghiên cứu tìm hương tín đồ cùng cảnh giới vệ binh đinh lý văn hảo miêu tả nói liền là một cái đại hào người máy ngón tay tựa như là nhưng có r u ố i trên cánh tay còn có hai đem hợp kim đại khản đạo đinh giảng sư khẽ gật đầu ân cái tia xem ra hẳn là không sai biệt lắm t h á i vật chúng ta một người một bên đem mấy cái này tiểu q u á i ám sát sau đó là một m trận n ó dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước bột trí tuệ tạo thay trực tiếp bên trong. bột cũng Cùng lúc cùng cái kịch chiến. bên nhân gan phòng Hắn đang này gan vậy đổi. đó, đế đ lá Lá không muốn để cho người khác tới kéo mình chân sau thấp ép c thuyết pháp l à không có bằng hữu bất quá lá gan đế tiến độ ngược lại là s o đinh dạng sư cùng lý văn hạ hơi mau một chút chủ yếu là bởi vì lá gan đế bản thân vậy tương đối am hiểu động t á c loại trò chơi với lại một mình hình thức chơi so hai người hình thức muốn hơi đơn giản một chút tại hai người hình thức dưới mặc dù xem ra hai cái người chơi có thể phối hợp với nhau một trước một sau công kích buốt nhưng một các hạng trị số cũng đã nhận được tương ứng tăng cường với lại bột cửu hận cơ chế cũng là sẽ thường xuyên chuyển đổi mục tiêu công kích làm người chơi tại bột phía sau vui vẻ chuyển v ậ n lúc bột đột nhiên t h ì n h l ì n h quay đầu chặt một đ a o người bình thường đều là rất khó k i ị m phản ứng với lại một cái người chết rồi một cái khác người cũng biết tại chỗ nổ chết cái này cũng gia tăng thật lớn hai người hình thức độ khó cho nên một mình hình thức lá gan đế phản mà tiến độ càng mau một chút t ố t tại chết vài chục lần về sau ta đã nắm giữ cơ bản cái này cốt chảo mù loà đấu pháp chỉ phải nghiêm túc đánh đ a o hẳn là liền tương đối tốt qua trong trò chơi cũng không sẽ biểu hiện quái vật tên cho nên lá gan đế cứ dựa theo cái quái vật này bề ngoài đ ặ thù cho nó lên cái tên gọi cốt chảo mù loà chết rất nhiều lần về sau Lá gan đương ế đã đại khái thăm dò rõ nhiên tại phi thăng trò chơi này bên trong cường đại tinh anh quái cùng bột t h í ít đều có hai con máu số ít bột còn có ba con máu cốt trào mù loà nhất định phải xử quyết hai lần mới có thể đánh rết dựa theo thông thường đấu pháp người chơi muốn điều khiển lý viễn t r â n không ngừng đánh phản quái vật hai cái cốt trào công kích cũng cuối cùng chém chết quái vật phía sau lưng ngược lại là vậy có một chỗ nhược điểm nhưng lá gan đ ế rất khó vây quanh phía sau đi công kích cái nhược điểm này một mặt là bởi vì cốt trào mù loà đối thanh em cực kỳ mất cảm hình thể vậy so người chơi lớn hơn nhiều tại d ư ớ i tình huống bình thường trên cơ bản sẽ không bị có lưng một phương diện khác loại động tác này loại trò chơi lúc đầu vậy rất khó chính xác đả kích đến quân địch cái nào đó bộ vị cho nên lá gan đ ế đếm thử mấy lần không có kết quả về sau vẫn là lựa chọn cùng nó chính diện liều đao、Tới t h a n h h ạ o ám sát t r u n g quanh tiểu binh về sau lá gan đế để lý v i ễ n trân ngồi xuống chậm rãi tới gần cốt chảo mù lòa sau đó sau lưng ám sát kiếm sát xuyên thẳng tiến mù lòa phía sau lưng ngược điểm chỗ huyết nhục vết thương bị trong nháy mắt x é rách mù lòa phát ra một tiếng thống khổ kêu gen tại tránh thoát xiềng xích đồng thời thanh máu cùng tinh lực đầu vậy trực tiếp rơi mất một nửa khen keng ken k e n đ i n h đáng k e n mù lòa trong nháy mắt xoay người lại hai tay cốt chảo có tiết tấu chém lung tung mà lá gan đế thì là khống chế lấy lý h u ễ n trân nâng lên trường kiếm trong tay liên tục ngăn cản sáng chói hỏa hoa văng khắp nơi lá gan đế đã đại khái nắm giữ cái này mù loà công kích tiết ấu cho nên cái này liên tiếp hoàn mỹ ngăn cản để cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui rất nhanh mù loà tinh lực đầu bị hết sạch Tốt, hiện tại có thể tham đao lá gan đế trực tiếp bắt đầu đặc công mù loà tốc độ xuất thủ vốn là chậm tại đã mất đi bá thể hiệu quả về sau mỗi lần thụ kích còn sẽ xuất hiện bị chóng hp rất nhanh tới đ ấ y phốc phốc thanh máu thanh không xuất hiện chém giết nhắc nhở lý huyễn chân trường kiếm đâm vào mù loà cổ họng vị trí thành công đánh rất nó một ống máu rất nhanh mù loà tiến vào giai đoạn hai không chỉ có công kích dục vọng càng thêm mánh liệt còn thêm một chút thay đổi nhỏ、chiêu. với lại lần này là đầy máu lượng đầy tinh lực đầu chiến đấu độ khó đột nhiên tăng lên lá gan đế toàn lực ứng phó nghiên chiến trong lúc vô tình trên thân mang dược thảo đã toàn bộ đã ăn xong bất quá mù loà hp cũng đã chỉ còn lại một phần ba thắng lợi trong tầm mắt mắt nhìn thấy mù loà cốt chảo lần nữa chắc tới lá gan đế đã làm tốt h o à n mỹ ngăn cản chuẩn bị nhưng mà đúng vào lúc này lá gan đế trước mặt hình tượng xuất hiện một chút biến hóa hình tượng bắt đầu trở nên mơ hồ tựa như là mặt nước gợn sóng một dạng dần dần biến hình bên hai vậy xuất hiện hư hảo tâm hắn chỉ có thể vô ý thức dựa theo tiết tấu điểm kích ngăn cản cái nút tin tức tốt là hắn cũng không có bị mù loà chặt tới tin tức xấu là tại ngắn n g ủ i mê mội về sau hắn chấn kinh phát hiện chính mình người đã ở một cái thế giới khác trước mắt hết thệ đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa nơi này vốn là thôn xóm nhỏ bên ngoài bị tìm hương g i á o chúng chiếm cứ một cái cứ điểm chung quanh trên cơ bản đều là hoa hạ tin đồn thống kiến trúc có tường trắng ngói đỏ cành lá rậm rạp đại thụ còn có đá tảng xây thành bậc thang cùng mặt đường nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ cũng thay đổi. Không có tuy h thực vật, khắp ả m vật, nơi đ ề là chất liệu chất tích, trên mặt đất có không phế thật nhiều đất trên mặt rõ m á móc hài cốt c hài ù nói g tường, linh kiện, trên tường, trên mái hiên trên trên còn c một số tàn số đèn nồng phá đ cùng ệ điện tử chiêu bài, dây điện n trần chúi bên ngoài, ngâu sẽ còn ken ken rung động, lóe ra điện hòa hòa. Tuy nói tử Tuy chiêu chúi hỏa hòa. bài, dây ra sẽ lóe vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cùng loại hoa hạ gió m á i con kết cấu nhưng lúc này cảnh tượng đâu còn cùng tiên hiệp gió có bất kỳ quan hệ gì rõ ràng liền biến thành hoa hạ gió xì b ở vụ cảnh tượng không chỉ có như thế lý huyễn trân cùng cốt trào mù lòa bộ dáng cũng thay đổi lý h u y ê n chân biến thành tay cầm hợp kim trường kiếm máy móc người cải tạo mà cốt chảo mù loạt thì là biến thành một cái hình thể cùng loại máy móc tự thú cốt chảo đã biến thành thép hợp kim chảo trên thân huyết n ụ c cũng thay đổi thành các loại máy móc kết cấu cùng phức tạp linh kiện ai cái này tình huống như thế nào a mù loà móng n u ố t thép như cũ cùng trước đó một dạng chặt đi qua lá gan đế vội vàng dựa vào cơ bắp phản ứng đem liên tiếp công kích ngăn cản bên dưới ân con tốt tựa hồ chỉ là vẽ ngoài phát sinh một chút biến hóa lá gan đế thở phào một cái còn tốt cái này mù loà hp chưa hồi phục vẫn là chỉ còn ước chừng một phần ba mặc dù lúc này trước mắt hết t h ể đều để hắn cực kỳ không thích ứng nhưng dựa theo trước đó biện pháp kiên trì một chút nữa có lẽ liền có thể đánh giết ngay tại lúc lá gan đế lần nữa nâng lên trường kiếm trong tay chuẩn bị ngăn cản thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy mù loà trên đầu sáng lên một cái màu đỏ nguy hiểm cảnh cáo tiêu chí đồng thời nó trên tay vậy xuất hiện bắt mắt đặc hiệu mù loà tay vốn chính là những có dỗi máy móc kết cấu lúc này không chỉ có không có giống thường ngày một dạng chặt đi xuống ngược lại làm ra một cái bay nào động tác mấy ngón tay toàn bộ dối dài tựa như là một cái lưới lớn h ư n về lá gan đế quay đầu bao phủ ai có ý tứ gì a lá gan đế một tiếng kêu lên nhưng hắn cũng chỉ có thể vô ý thức đ ệ xuống ngăn cản ơ n phím hoàn toàn phản ứng không kịp muốn né tránh dù sao trước đó một mực tại đánh cái kêu hết lục mù lòa cho tới bây giờ không gặp qua một chiêu này tự nhiên vậy hoàn toàn không cách nào phòng bị chỉ xem thời cơ giới mù lòa một phát bắt được lý huyết r â n sau đó hướng trên mặt đất ra sức một đập lại hướng lấy nơi xà bỗng nhiên ném đi ba một tiếng lý huyết r â n quẳng ở trên tường thanh máu thanh h ô n g đồng thời thân thể linh kiện vậy chia năm xẻ bảy nổ tung vang lá gan đế biểu lộ dại ra toàn bộ người đều bị khiếp sợ đến a cái này mù lòa còn có một chiêu này làm sao trước đó một mực không có r a quá a thật là đáng tiếc còn kém như vậy chút máu a lá gan đế cực kỳ không nói đều đã chết vài chục lần mắt nhìn thấy có hy vọng nhất một lần lại thất bại trong c ă n tấp lý huyễn c h â n sống lại chỉ bất quá điểm phục sinh vẻ ngoài vậy phát sinh biến hóa vốn là một cái sụp đổ tự thần mà bây giờ lại biến thành một đài đặc thù phế máy cũ bất quá lá gan đế tạm thời không tâm tình nghiên cứu loại biến hóa này hắn chỉ muốn thừa dịp tay nóng tranh thủ thời gian đem cái này mù loà dết rơi lần nữa chạy trốn đi vào mù loà sân bãi ám sát chung quanh tà binh cũng may những quái vật này bố cục không có phát sinh quá lớn biến hóa vẫn như cũng là dựa theo cố định xáo lộ trước trộm mất mù lòa nửa ống máu chiến đấu lần nữa bắt đầu lá gan đế thao túng máy móc người cải tạo lý viễn chân cùng máy móc mù lòa cùng nhau đồng thời làm xong hoàn mỹ ngăn cản chuẩn bị nhưng mà để lá gan đế không nghĩ tới là lần này máy móc mù lòa lên tay liền là một cái n é m kỹ a lá gan đế kinh ngạc lần này hắn ngược lại là làm ra phản ứng đẻ xuống né tránh khóa nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này máy móc mù lòa ném kỹ động tác chức g a o động rất dài với lại bắt lây phán định vậy tương đối lớn lá gan đế vậy không biết mình lần này né tránh đến cùng là không có lẽ gia phạm vi đâu vẫn là vừa lúc đụng phải mù loà trên tay lại bị bắt quả tăng lấy phanh siêu lại là trên mặt đất hung ác đập một cái sau đó trực tiếp ném bay một bộ này tổ hợp kỹ xuống tới lý huyễn c h â n ba phần tư hp trong nháy mắt không có máy móc mù loà lại xài bước đuổi theo vẫn là ném kỹ lá gan đế người đều t ê hắn thử nghiệm mong muốn tránh ra nhưng vẫn là bị bắt được cái này cái quỷ gì a thì ra như vậy quái vật trí tuệ nhân tạo cũng thay đổi a lá gan đế quả thực là trận mắt há hốc mồm vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng cái này ném kỹ là một cái xuất hiện suất không cao chiêu thức trước đó gặp được chỉ là vận khí không tốt nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới đây là bởi vì giống nhau bột ở thế giới chuyển hóa về sau chiến đấu trí tuệ nhân tạo vậy sẽ xuất hiện biến hóa trước đó cái kêu huyết nục mù loà chủ yếu là lấy chặt chém công kích làm chủ trên cơ bản sẽ không sử dụng ném kỹ mà cái này máy móc mù loà phương thức công kích lại là lấy ném kỹ làm chủ hai loại phương thức công kích khác biệt quá lớn lá gan đế thật vất v ả mới thích hướng loại thứ nhất hình thức thế nhưng là thế giới chuyển đổi về sau đối mặt loại thứ hai công kích hình thức tựa như là một cái chưa hề luyện tập qua tiểu mạch cái này không bị treo lên đánh mới có quỷ dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý Trước 167, k hai á c t người h n m càng đ i n h càng hưởng trực ấm khán giả cũng có chút không phấn rõ đây rốt cuộc là tiết mục hiệu quả vẫn là chân tình bộc lộ mà cái khác trực tiếp phi thăng dẫn chương trình nhóm vậy trên cơ bản đều mắc kẹt ở đây nếu như lui trở về trang đầu đi xem toàn bộ máy chủ khu trò chơi có hơn phân nửa hình tượng đều là phi thăng mà trực tiếp phi thăng phòng trực tiếp có hơn phân nửa hình tượng đều là một cái to lớn băng chữ hiển nhiên đây chính là phi thăng trò chơi này cái thứ nhất khuyên lui bột đương nhiên cái này thuyết pháp kỳ thật không quá chuẩn xác bởi vì con này mù l o à đến đằng sau còn sẽ có nó nhiều lắm là xem như cái tinh anh quái mà thôi chỉ chẳng qua trước mắt nó cho người chơi tạo thành làm phức tạp lại lớn xa hơn bình thường trò chơi bột con này mù lòa đối với máy rời hình thức cùng hai người hình thức có hai loại hoàn toàn khác biệt tra tấn phương thức nếu như là máy rời hình thức người chơi dựa theo bình thường quá trình đến nơi đây vừa vặn sẽ phát động hai thế giới chuyển đổi tại tiên hiệp thế giới mù loà chủ yếu công kích hình thức là song c h ả o nhanh chóng chặt chém mà tại khoa huyễn thế giới mù loà chủ yếu phương thức công kích là ôm quằn cùng ném kỹ nếu như một mình r u n g n o ạ n hoán đổi thế giới thì tương đương với đổi cái buốt muốn một lần nữa thích hứng tiết đấu chiến đấu nếu như hai người r u n g n o ạ n đâu tình huống cũng không tốt gì bởi vì cái này bột sẽ tấp nập chuyển đổi cựu hận mục tiêu đối tiên hiệp thế giới người chơi lấy song trào nhanh chóng chặt chém làm chủ mà đối khoa huyễn thế giới người chơi thì là lấy ném kỹ làm chủ chỉ cần người chơi tại mù loà chuyển đổi mục tiêu thời điểm hơi không chú ý liền lập tức sẽ liên lụy đồng đội để hai cái người đồng sinh cộng tử cùng một chỗ h n g ấm đó cũng không phải duy nhất có cùng loại cơ chế quái vật về sau còn có rất nhiều quái vật đều là đồng dạng cơ chế đối các người chơi tới nói ngày tốt lành còn ở phía sau đương nhiên cũng có một chút bột u cũng không có đủ cùng loại cơ chế hai thế giới trí tuệ nhân tạo là đại khái giống nhau bất quá gặp được loại này bột u không nhất định là chuyện tốt đây là bởi vì cố phản cảm giác cho chúng nó đủ cường đại căn bản vốn không cần muốn như vậy cơ chế cũng có thể đem người chơi nhóm cho chặt đến chết đi sống lại lúc này cố phàm biệt thự trong p h ò n g khách nhìn trước mắt không ngừng tung bay qua tâm tình tiêu cực giá trị lý lịch không khỏi phát ra vui sướng tiếng cười cố phàm n g ư ơ i làm tốt nha lý lịch cảm giác nàng nên đón đi qua hơn hai tháng hạnh phúc nhất thời khắc ta bị cái này phá trò chơi ngược lâu như vậy rốt cục đến phiên các ngươi rồi trước đó lý lịch còn một mực nghi ngờ cố phàm thiết kế trò chơi này sẽ sẽ không có vấn đề gì nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn yên tâm các người chơi, chơi trò chơi này rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm mà còn không phải một dạng bị ngược thậm chí lúc này các người chơi vẫn chỉ là bị cái này tàn khốc chiến đấu hệ thống ngược hai thế giới tầng sâu cơ chế cùng cái kia hơn một trăm cái bụt đều còn không có triệt để phát được đâu l ý lì thật tốt tại xoa bóp trên ghế rỗi lưng một cái hôm nay nàng chuẩn bị trực tiếp suốt đêm t hưởng thụ cả đêm rốt cục tại chết gần một giờ về sau đinh giảng sư cùng lý văn hạo cuối cùng là xử lý con này mù l o à có thể tiếp tục tiến lên trò chơi tiến trình l ý lì bên này cũng bị trừ đi một bút tâm tình tiêu cực giá trị bất quá l ý lì không có chút nào để ý so với trước đó sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị tới nói trừ đi cái này chút không đáng giá nhắc tới với lại mấu chốt nhất là đinh g i n g sư cùng lý văn hạo mặc dù thành công đánh bại trong trò chơi cái thứ nhất tinh anh quái nhưng tự sinh ra chính diện cảm xúc giá trị đến xem bọn hắn hiển nhiên không có từ bộ này chiến đấu hệ thống bên trong lấy được quá nhiều niềm vui thú mặc dù không ngừng tử vong về sau sinh ra một chút cơ bắp ký ức cũng thành công thăng xuống dưới nhưng lại để cho hai người đánh một lần lời nói bọn hắn vậy như cũ có chí ít bảy mươi phần trăm khả năng qua không được cho nên lý li không lo lắng chút nào quả nhiên đánh thăng cái thứ nhất tinh anh quái vui sướng cũng không có tiếp tục bao lâu đinh giảng sư cùng lý văn hạo bắt đầu gặp mới tra tấn c h u t cái này có cái nở tờ a đừng đánh được rồi đinh ca ca bên này giống như vậy có cái nở tờ chúng ta riêng phần mình lĩnh nhiệm vụ làm nhiệm vụ a chuột ngươi có thể nghe được ta cái này lở đỡ, đỡ cờ đang nói cái gì sao nghe không được ca đinh ca a hắn nói hắn m u ố n là cái thôn này thôn dân nhưng là hắn vợ bởi vì ăn nhầm đen thái tuế cho nên nên rồi muốn cho ta giết chết hắn vợ để hắn vợ giải thoát rất thông thường nhiệm vụ hắn vợ có cái gì đặc thù sao a nói là ưa thích mặc màu đỏ váy đến lúc đó ngươi giúp ta lưu ý một cái a đinh ca ta cái này nhìn đều là người máy cùng người cải tạo đại đa số đều mặc lấy rách dưới áo choàng nhìn không ra có cái gì váy đỏ a a không có việc gì dù sao là muốn giết chết tiểu quái c h í n h ta nhìn một chút là được rồi đúng ngươi nhiệm vụ là cái gì đinh ca ta bên này cái này nở tờ cờ là cái người máy nói hắn có cái cơ hữu tốt là cùng một đám xuất xưởng nhưng là hắn bị trí tuệ nhân tạo vi rút cảm nhiễm sau đã thức tỉnh ý thức hắn cơ hữu tốt vẫn còn mơ màng nghiêm túc trạng thái cho nên cho ta một khối chính hắn linh kiện để cho ta an đến hắn cơ hữu tốt t r ê n thân dạng này hai cái người liền có thể lấy đ o à n tụ a hắn cơ hữu tốt có cái gì đặc thù sao nói là có một cái chân thay đổi qua không phải ngân trang đinh ca ngươi vậy giúp ta lưu ý một cái có hay không dạng này nở tờ một cái chân thay đổi qua đinh giảng sư quay đầu nhìn một chút vừa rồi cho mình phát nhiệm vụ nở tờ cờ trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc đinh ca lý văn hạo còn tại buồn bực vì sao a đinh giảng sư không nói đinh giảng sư có chút xấu hổ ho khan hai tiếng chuột ngươi nhìn lại một chút cho ngươi nhiệm vụ cái kia nở tờ cờ mặc quần áo có phải hay không có điểm g i ố n g váy lý văn hạo quay đầu nhìn lại a lúc này đinh giảng sư cùng lý văn hạo vừa mới rời đi cái kia nhỏ thôn trang không xa đi trước khi đến giang đô trên đường tuyến đường thường xuyên sẽ xuất hiện một chút dân cư hoặc là những kiến trúc khác mà hai cái này nở tờ cờ ngay tại một chỗ dân cư phụ cận lấy đinh giảng sư thị giác đến xem cái kia t r ồ n g tại dân cư p h ụ cận nhịp oanh mà vợ thì là tại xa hơn một chút giao lộ lấy lý văn hạo thị giác đến xem thì vừa vặn tư ơ n g phản đinh giảng sư nhìn một chút lý văn hạo nờ ở cờ lý văn hạo lại nhìn một chút đinh giảng sư nờ ở cờ ai ta sát đinh ca a cái này giống như chính là ta muốn tìm cái kia cơ hữu ta hắn có đầu chân rõ ràng là đổi qua chân cơ giới lý văn hạo kinh ngạc nói ra đinh giảng sư có chút bất đắc dĩ ta đã nhìn ra cái này nờ cờ ngay từ đầu liền có cái làm từ gỗ chân giả cùng cái thuyền trưởng hải tặc giống như quá trói mắt lý văn hạo vậy trong nháy mắt ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng nói cách khác hai ta nhận nhiệm vụ nhưng thật ra là cùng một cái hai người trầm mặc một hồi đinh giảng sư trước lên tiếng chuột ngươi nhìn cái này chồng đáng thương biết bao à, hắn quẹ lấy chân không có cách nào đi ra ngoài vợ còn điên lên rồi ta muốn cho cái này đã biến thành quái vật vợ một lần nữa trở lại bên cạnh hắn cái này không có tâm bệnh à. lý văn hạo hiển nhiên không quá đồng ý nhưng là đinh ca cái này hai đôi cơ hữu tốt không phải cũng rất thảm sao ta muốn cho bọn hắn cơ hữu tốt đoàn tụ cái này cũng không có tâm bệnh a đinh giảng sư có chút khó kéo căng thế nhưng là để bạn gây đoàn tụ lời nói chẳng phải là sẽ để cho cái này người bình thường chồng biến thành huyết đ ụ c cái vật sao lý văn hạo cái kia đinh ca muốn nói như vậy ngươi nếu là đem cái này vợ giết ta bên này liền làm ơ màng nghiêm túc người máy còn tại cái kia là người, người sau đó hắn tỉnh táo lại cơ hữu tốt phản mà bị giết cái này không khỏi vậy quá tàn nhẫn đinh giảng sư nhưng là ta cái này rõ ràng là thật ta ngươi cái kia khoa ký thế giới là ảo giác chết thì đã chết thôi lý văn hạo làm sao ta cái này liền là ảo giác so với vợ chồng thiết lập tới nói người máy cơ hữu tốt thiết lập mới càng thêm hợp lý a loại này thâm sơn cùng cốc lấy ở đâu vợ chồng a đinh giản g sư hắn vốn chính là không có tư tưởng người máy ngươi làm gì nhất định để hắn cảm nhiễm vi rút sinh ra trí tuệ nhân tạo đâu lý văn hạo đinh ca lời này của ngươi nói cũng quá không có đồng lý tâm người máy mạng cũng là mạng a được rồi đinh ca hai ta nếu là đều đứng tại riêng phần mình thị r i á c nhìn cái k i a vấn đề này liền khó giải cứ như vậy theo ngươi phương án liền là một chết một gốc theo ta phương án liền là hai cái người đều điên rồi nhưng mọi người đều sống tiếp được cho nên ta cảm thấy đâu vẫn là bên ta án càng hợp lý một chút đinh giảng sư không khỏi n h ẹ n họng nhìn chân chối nhất thời không nói gì ít hít hít mọi người đều điên r ồ i nhưng là đều sống tiếp được biến thành huyết nhục quái vật còn sống chẳng lẽ lại rất hạnh phúc sao vậy còn không như chết nữa nha được thôi cái kia trước theo ngươi phương pháp tới đi ta coi như mắt không thấy tâm không phiền đi trước thăm dò đằng sau khu vực ngươi đem nhiệm vụ làm xong nắm chặt thời gian cùng lên đến đinh giảng sư cực kỳ không tình nguyện nhưng lúc này hai người tiếp tục nói rót xuống dưới vậy hoàn toàn không có kết quả cũng chỉ có thể trước có một phương thỏa hiệp dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý t r ư ớ c 168, hết thể vừa mới bắt đầu đinh giảng sư vốn cho là lần này chi nhánh nhiệm vụ chỉ là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo g ngắn hai người mặc kệ ai đến hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ đều ảnh hưởng không lớn nhưng rất nhanh h ắ n ý thức đến mình sai cái này vừa mới bắt đầu vì thăng trò chơi này toàn bộ nội dung cốt t r u y ệ n quá trình vẫn tương đối rõ ràng trên cơ bản có thể chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là từ ngoại ô thôn xóm nhỏ xuất phát thẳng đến chạy tới giang đô thành gặp phải cái thứ nhất cường đại b ộ đại tướng quân tại giai đoạn thứ nhất người chơi chủ yếu là quen thuộc cái này trò chơi cơ chế ví dụ như hai thế giới chuyển biến nội dung cốt truyện bên trong bối cảnh cố sự nở tờ cờ chi nhánh nhiệm vụ lấy hay bỏ kiếm tiền ghi chép đạo cụ thu thập các loại chiến đấu chỉnh thể bên trên đều tương đối đơn giản cho dù không có thuần thục nắm giữ hoàn mỹ ngăn cản cơ chế chỉ cần đã chết nhiều một ít chọn đúng tương ứng kiếm tiền ghi chép đạo cụ liền có thể miễn cưỡng quá quan đương nhiên tại đại tướng quân trận này bộ chiến bên trong người chơi đem gặp phải trò chơi bắt đầu đến nay nghiêm trọng nhất một trận khuyên lưu chiến đấu tuy nói có thể kéo chịu tự nguyên với tư cách giút đỡ nhưng người chơi vậy tr nếu như người chơi thủy chung đều không có thích đáng nắm giữ hoàn mỹ ngăn cản cơ chế lời nói thậm chí ép căn không có khả năng đánh thắng giai đoạn thứ hai là tiến vào gian g đô cũng thu hoạch được nội dung cốt chuyển tiến lên mấu chốt manh mối tiến về chân ngôn chùa tiên hạc cốc cùng bất tử thôn xóm cái này ba cái mấu chốt địa điểm phân biệt thu hoạch được đạo cụ trong đó người chơi có thể tại chân ngôn chùa thông qua đốt cháy lao hòa thượng thu hoạch được xá lợi kiếm tại tiên hạc cốc đánh bại linh viên cùng cưới hạc tiên nhân thu hoạch được thị đỏ quan tại bất tử thôn xóm đánh bại đen thái t u ế mẫu thể thu hoạch được thái t u ế tụ hợp đương nhiên tại khoa huyện thị giác bên trong cái này ba cái mấu chốt địa điểm vậy sẽ phát sinh tương ứng thay đổi ví dụ như chân môn chùa biến thành máy móc đám tăng lữ xây dựng lên chùa miếu bọn hắn là một đám tạ i vi rút trí tuệ nhân tạo tác dụng dưới sinh ra trí tuệ điện thoại thông minh khí người thiên hạc cốc biến thành một cái nhà máy xử lý rác thải nơi này nguyên bản khắp nơi đều là nguy hiểm động vật hoang dã cùng huyết nhục sinh mệnh bây giờ lại biến thành các loại cường đại máy móc cự thú nhạc viên bất tử thôn xóm vốn là sớm nhất phát hiện đen thái thuế địa phương cũng thay đổi thành sớm nhất bạo phát trí tuệ nhân tạo vi rút di tích cùng thi đấu bác bệnh nếu g ư như i i trở về g người Đô tìm chơi lựa chọn đánh lui lần này xâm lấn như vậy trò chơi liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba người chơi muốn đi trước thượng giới tại tiên hiệp trong thế giới thượng giới biểu hiện là tiên nhân chỗ ở mà tại khoa huyện trong thế giới thượng giới thì là c à n g cao văn minh khoa học kỹ thuật sáng tạo máy móc mê thành mặc kệ là đen thái t u ế vẫn là ảnh hưởng đến tất cả máy móc đặc thù trí tuệ nhân tạo virus đều là tới từ thượng giới hoàn thành giai đoạn thứ ba chiến đấu về sau người chơi liền có thể lấy căn cứ trong tay đạo cụ cùng trước đó lựa chọn nên đón trò chơi cuối cùng kết cục trò chơi hết thể có năm cái kết cục thiên hiệp thị giác cùng khoa h u y ễ n thị giác kết cục là hoàn toàn đối ứng cái thứ nhất kết cục là vô tình thanh lý nếu như người chơi lựa chọn tại nước láng giềng xâm lấn lúc đứng tại nước láng diện một phương diện đi đoạn đông như vậy thì sẽ đạt thành cái này một kết cục tại thanh lý kết cục bên trong nước láng diện d i ệ t đi đòn rông cũng đốt cháy tất cả đen thái t u ế cùng huyết n ụ c quái vật nhân vật chính mặc dù ở trong quá trình này phát huy tác dụng trọng yếu nhưng cuối cùng cũng bị thanh lý mất tại tiên hiệp trong thế giới đây coi như là cái bình thường kết cục tuy nói thế giới khôi phục bình thường nhưng nhân vật chính chết rồi với lại chiến tranh vẫn đang kéo dài bão phát vẫn như cũng là dân chúng l ầ m than tại khoa huyện trong thế giới quy tắc này là cái tương đối hỏng bét hỏng kết cục bởi vì người chơi đứng tại nhân loại một phương tiêu diện tất cả trí tuệ máy móc để tất cả máy móc một lần nữa về đã tới chưa trí năng bị nô dịch cùng nghiền ép nguyên điểm mà nhân vật chính chính mình cái này nửa người máy v ậ y bị triệt để tiêu hủy cái thứ hai kết cục là quy về tự nhiên người chơi trợ giúp đòn rông chống cự xâm lấn cũng tiến về tiên giới thu hoạch được huyết n ụ c quái vật giải dược về sau tức có thể lựa chọn sử dụng giải dược đem tất cả huyết n ụ c quái vật toàn bộ thanh lý mất đồng thời chữa trị mình tại tiên hiệp trong thế giới đây coi như là tốt kết cục bởi vì thế giới lần nữa khôi phục hòa bình mà nước láng giềng mặc dù sẽ còn cùng đòn rông bạo phát chiến tranh nhưng có nhân vật chính cùng lương quốc binh sĩ tồn tại lương quốc vẫn có thể tiếp tục tồn tại đi xuống nhưng ở khoa huyện trong thế giới cái này đồng dạng là cái tương đối hỏng bét hỏng kết cục bởi vì làm nhân vật chính thông qua cái này đặc thù cha giết chương trình giết chết tất cả điện thoại thông minh giới trí tuệ nhân tạo để bọn chúng lần nữa bị nhân loại chô nô dịch đương nhiên nếu như đứng tại nhân loại góc độ đến xem cái này cũng không tính đặc biệt hỏng chủ yếu nhìn người chơi giải thích như thế nào đọc cái thứ ba kết cục là tân sinh mệnh người chơi thăm dò tiên giới quá trình bên trong cũng không có sử dụng giải dược thanh lý huyết nục quái vật ngược lại tận lực tung tha cho chúng nó tiếp tục sinh trưởng tại tiên hiệp trong thế giới đây coi như là cái hỏng kết cục bởi vì toàn bộ thế giới đều bị huyết nhục quái vật thống trị tất cả vẫn tồn tại lý trí người toàn bộ tử vong đồng hóa biến thành tiên đ i ê n nhưng ở khoa huyện trong thế giới đây coi như là cái tương đối bình thường tốt kết cục bởi vì những trí năng này máy móc có thể sinh tồn phát triển bọn chúng chiếm cứ địa phương này đánh lùi nhân loại tiến công cũng thành lập được độc thuộc về mình cơ giới văn minh cái thứ tư kết cục là phi thăng người chơi không chỉ có không có thanh lý huyết nhục quái vật phản mà không ngừng thôn vệ bọc chúng tăng cường mình lực lượng để cho mình có thể phi thăng t i ê n giới thành vị cường đại nhất tồn tại tại tiên hiệp trong thế giới đó là cái lớn nhất hỏng kết cục bởi vì ý vị này không chỉ có chỗ có sinh mệnh đều bị chuyển hóa thành huyết nhục sinh mệnh với lại cái này chút huyết nhục còn đều bị nhân vật chính một cái người chỗ hấp thu toàn bộ giang đô hoàn toàn biến thành một mảnh tử thành mà tại khoa huyễn trong thế giới đây coi như là một cái tốt kết cục bởi vì làm nhân vật chính biến thành thiên võng bản thân trở thành tất cả cơ giới sinh xác định chủ đề trí tập hợp thể cũng trở thành một loại hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật sinh mệnh hình thái đương nhiên cái gọi là tốt kết cục cùng hỏng kết cục chỉ là tương đối đại chúng quan điểm vậy không bài trừ có chút người chơi sẽ đứng tại huyết nhục sinh mệnh góc độ đi thi lo vấn đề cảm thấy phi thăng cho dù là tại tiên hiệp thế giới quan bên trong cũng là chính cống tốt kết cục trừ cái đó ra trò chơi còn có loại thứ năm kết cục cũng chính là mặt trời mọc mộng tỉnh kết cục kết cục này đặt thành điều kiện tương đối hạ khắc cần người chơi hoàn thành mấy cái xem ra cùng nội dung cốt truyện cũng không trực tiếp tương quan chi nhánh nhiệm vụ đồng thời làm ra chính xác lựa chọn tại kết cục này bên trong tiên hiệp thế giới huyết nhục sinh mệnh bị trừ t ậ n gốc mà khoa huyễn thế giới điện thoại thông minh giới cũng có thể tồn lưu trọng yếu nhất là nhân vật chính lý huyễn chân không lại xuyên việt tại hai thế giới chịu khổ hắn tựa hộ thật một phân thành hai đồng thời tại hai thế giới bên trong vui sướng sinh hoạt như vậy lúc này các người chơi trải nghiệm đến đâu cái giai đoạn đâu bọn hắn còn tại giai đoạn thứ nhất đau khổ d â y ruộng ép c ă n liên thông quan trò chơi này hy vọng cũng còn không thấy được đinh giảng sư phát hiện hắn cùng lý văn hạo tại chi nhánh nhiệm vụ bên trên bạo phát càng nhiều mâu thuẫn vừa mới bắt đầu cái này chút chi nhánh nhiệm vụ vẫn chỉ là nội dung cốt t r u y ệ n bên trên có một ít xung đột mặc kệ ai bà bước tựa hồ cũng chỉ là trong lòng có chút không quá cao hứng không đến mức có cái gì trên thực chất tổn thất nhưng rất nhanh đinh giảng sư phát hiện cái này chút chi nhánh nhiệm vụ bắt đầu cho một chút trọng yếu đạo cụ thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng tiếp xuống nội dung cốt chuyện đi h mà mặc kệ là trọng yếu đạo cụ vẫn là nội dung cốt t r u y ệ n đi hướng h i ệ n nhiên c h ỉ sẽ đối làm chi nhánh nhiệm vụ tên kia người chơi có lợi không cần nhiều lời khẳng định lại phải cãi vã đinh giảng sư cùng lý văn hạo vừa mới bắt đầu có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút làm tiết mục hiệu quả ý tứ nhưng rất nhanh bọn hắn liền thật cấp trên vì một cái chi nhánh nhiệm vụ nên ai làm mà tranh đến túi bụi tựa như là trong nhà một đôi s o n g bào thai bởi vì hai cái nhan sắc khác biệt lễ vật mà đánh túi bụi càng kỳ quái hơn là trò chơi này lại còn sẽ lặp đi lặp lại đổ thêm dầu vào lửa ví dụ như trước đó cái tia chi nhánh nhiệm vụ đinh giảng sư tặng cho lý văn hạo Tại h ắ nhưng trong tầm mắt, liền Văn là Lý o từ điên rồi vợ nơi đó lấy ra một đống huyết điên đó đống rồi nơi ra vợ lấy nục c ỡ ép tiếp cho chồng cho ăn xuống dưới, đem chồng cũng nục giác, có thay đổi thành huyết Hảo thị nhiệm vụ này đã hoàn thành, không có đến tiếp sau. Nhưng ăn xuống Văn này đến quái sau. dưới, đổi Tại đem đã vật. vụ Lý ở đinh giảng sư bên này hắn lần nữa qua đường thời điểm cái này chồng biến thành huyết nục quái vật liền sẽ điên rồi một dạng công kích hắn mà tại đinh giảng sư giết cái quái vật này về sau sẽ còn thu hoạch được chồng viết cho vợ tin vợ tín vật các loại nội dung cốt truyện đạo cụ đinh giảng sư bị đau đến quá sức thế là trở về đem cái này người vợ tử cũng đã giết để hai người bọn họ có thể dưới đất và tụ kết quả lý văn hạo không làm ra cái kết i hai người ngươi a sao hữu thật máy làm cơ Lúc đâu. đầu đều tốt tốt để d đi. Với lại Lý quả cái này vừa diện liền là gần ba giờ đại tướng quân cung ngựa thành thạo đao pháp tinh xảo không chỉ có nhất nhị giai đoạn có thượng đoạn bên dưới đoạn gai nhọn các loại khác biệt biến c h i ề u tam giai đoạn còn lại biến thành cường đại huyết đ ụ c q u á i vật cả cái động tác lo di phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đinh giảng sư lý văn hạo lại thêm nở tờ cờ triệu tự nguyên ba cái người cùng tiến lên kết quả vẫn là bị đại tướng quân lặp đi lặp lại treo lên đánh người đều chết tê dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước 169, một triệu tâm tình tiêu cực giá trị. Ban đêm 1250. Đinh giảng sư ngác, chuột, ta sư cực ngác, ch giá Đinh giảng đêm Ban nhanh không ta vậy sắp không được chúng ta ngày mai lại tiếp tục chiến đấu mặc dù mưa đạn còn không đông tha hy vọng để đinh giảng sư có thể lại nhiều thêm một h ồ i ban nhưng cực kỳ hiển nhiên đinh giảng sư là quyết tâm muốn x ỉ nhục bên giới truyền bá không cùng mưa đạn nhiều bất bước, bước nói rồi hai câu gặp lại về sau trực tiếp đóng lại trực tiếp li li thật cao hứng tốt lắm cố phạm ngươi làm tốt nha mặc dù cùng cái này đại tướng quân không quen nhưng hắn thật đúng là ta tâm phúc cái tướng một đêm này liền cho ta kiếm lời nhiều như vậy tâm tình tiêu cực hiển nhiên lúc này li li khá cao hứng từ trò chơi chính thức đem bán đến bây giờ mặc dù mới đi qua ngắn ngủi mấy giờ nhưng thành quả lại tương đương khả quan c ố phạm nhìn về phía trong tầm mắt n h ấ p nhở đ ế t ử đ i n h cường tâm tình tiêu cực mười một đ ế t ử lý văn hạo tâm tình tiêu cực hai mươi lăm đ ế t ử trần tính h t u y ề n tâm tình tiêu cực mười bốn phi thăng đã thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị mười nghìn ba trăm linh chín năm mươi mốt cũng k h ó trách lý lịch cao h ứ n g như thế lần này tâm tình tiêu cực giá trị thu thập quả thực là đạt đến độ cao mới trước đó nịch thiên đường tại trong ngắn hạn thu thập tâm tình tiêu cực nhiều nhất hẳn là xị x ị hớt trò chơi này tại trò chơi đem bán sau trong vòng bốn năm tiếng ước chừng thu thập được bảy trăm ba mươi ngàn tâm tình tiêu cực giá trị mà phi thăng trò chơi này đâu từ ban đêm bảy giờ đến mười hai giờ năm tiếng thu thập tâm tình tiêu cực giá trị thành công phá một triệu nhìn thấy số lớn người chơi khiêu chiến đại tướng quân sau đó bị vị này đại tướng quân dùng các loại vũ khí hoa thức bạo sát l ý lí hết sức cao hứng thậm chí có chút muốn nhận vị này đại tướng quân làm mình tâm phúc cái tướng mà càng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên là các người chơi tốt bền b ị a tại đưa nhiều như vậy tâm tình tiêu cực tình hồn dưới lại còn tại kiên trì phải biết trước đó lí ý l khai phát cái kia mấy trò chơi hậu kình đều là tương đối kém liền lấy địa ngục quỹ tích tới nói ở ngươi không có tìm được bụt trước đó đại bộ phận đều là tại hơn một giờ thời gian bên trong liền bị khuyên lui nhưng phi thăng trò chơi này hiển nhiên khác biệt rõ ràng người chơi đều bị ngược thành chó nhưng chân chính bị khuyên lui người chơi lại cũng không nhiều liền lấy đinh giảng sư tới nói hắn cùng lý văn hạo quả thực là tại đại tướng quân trước mặt diệt gần ba giờ mỗi lần đều là từ điểm phục sinh đi ra liền thẳng đến chiến đấu sân bãi sau đó vui sách một loại không cùng chết pháp cái này trong vòng ba tiếng đinh giảng sư cùng lý văn hạo tốt nhất một lần vậy chỉ là vừa mới đem đại tướng quân đánh vào giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ ba đại tướng quân là tiêu chuẩn ta không làm người rồi trạng thái toàn thân hắn trọng giáp sẽ ở huyết đ ụ c bành trướng về sau chóc ra biến thành một đoàn vô cùng kinh khủng huyết đ ụ c quái vật r ồ i ra đại lượng huyết đ ụ c xúc tu nắm chặt mình đã từng sử dụng qua rất nhiều binh khí ví dụ như trả mã đao trường kiếm trường thương đại phủ các loại hứng người chơi phát động công kích kỳ thật đại tướng quân lúc trước cờ g trong tấm hình xuất hiện qua cái tia người k h o á t trọng giáp dùng bụng ngữ nói chỉ có phi thăng mới có thể cứu vớt cái này thế giới tướng quân còn có cờ g cuối cùng cái kia huyết mục quái vật đều là hắn chỉ bất quá lúc này người chơi đánh còn không phải đại tướng quân hoàn toàn thể tại giai đoạn này đại tướng quân mặc dù vậy lại biến thành huyết n h ụ c quái vật nhưng hắn còn cũng không có dung hợp cự x à vòi voi cùng m á n h thu cái đuôi loại hình nguyên tố chỉ là thuần túy huyết n h ụ c sinh vật cho nên muốn yếu một ít mà ở đây giai đoạn bị người chơi đánh bại về sau đến tiếp sau người chơi còn tại tiên hạc cốc phát động một chút cùng triệu tự nguyên cùng đại tướng quân tương quan nhiệm vụ phụ tuyến lần sau lại đi vào giang đô vương thành lúc mới sẽ cùng hoàn toàn thể đại tướng quân quyết nhất tử chiến nhưng bất kể nói thế nào giai đoạn này đại tướng quân giai đoạn thứ ba vậy đã đầy đủ cho người chơi tạo thành to lớn khó khăn c h ấ nhìn đều đánh, tới giai đoạn thứ 3, như vậy đánh thắng cái này một h ẳ n là liền rất nhanh a nhưng lý lý lại biết rất rõ không phải dựa theo trước mắt tiến độ đinh giảng sư cùng lý văn hạo mong muốn thật đánh thắng đại tướng quân chí ít vẫn phải lại đến hai đến ba giờ thời gian bởi vì hai người bọn họ căn bản không có cách nào vô hại thông qua trước hai cái giai đoạn có thể hay không đánh tiến giai đoạn thứ ba toàn dựa vào vật khí. cho dù đánh tới giai đoạn thứ ba trên thân tiêu hao phẩm cùng đạo cụ trên cơ bản vậy đều hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ với lại bọn hắn đối loại này hoàn toàn mới hình thức chiến đấu không có quá nhiều luyện tập cơ hội vậy hoàn toàn không thể chứng cái này nhìn như không nhiều một ống máu lại biến thành lệch trời khoảng cách khó mà vượt qua đối với cái này một mực tại thụ ngược đãi li l i t cực kỳ có quyền lên tiếng li l i t cũng rất tò mò chính nàng một mực tại thụ ngược đãi là bởi vì nàng muốn nhìn trò chơi này có hay không chuyện ẩn ở bên trong có hay không bụt mà người chơi là vì sao a có thể kiên trì lâu như vậy đâu đương nhiên trò chơi nghịch thiên đường trước đó tích lũy danh tiếng phát huy tác dụng nhưng điều này hiển nhiên không phải toàn bộ nguyên nhân cố phàm ngươi là làm sao làm được để các người chơi như thế thụ ngược đãi vậy mà còn có không ít người có thể kiên trì nổi chân không ngừng sớm biết có thể như vậy ta thật nên càng sớm bảo hơn ngươi tham dự trò chơi thiết kế đối với l ý l ị c cầu vồng cái dám cố p h ạ m cũng không có làm chuyện bởi vì hắn biết l ý l ị c chỉ là tại thuận gió lại tâm tình tốt thời điểm mới có thể nói loại lời này mà lợi đến nàng ngược gió lại tâm tình không tốt thời điểm lập tức liền sẽ đem nói chuyện qua hoàn toàn quên sạch xanh xanh l ý tổng cái này rất bình thường đây chính là động tác loại trò chơi mỹ lịch a ưa thích động tác loại trò chơi người chơi bản thân đều là loại thụ độ rất cao bọn hắn cực kỳ hưởng thụ mạnh lên cảm giác cho nên trò chơi lại thế nào khó bọn hắn vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ cố phàm giải thích nói ly l ị c thật cao hứng tốt ta sớm biết ta hẳn là sớm hơn làm động tác loại trò chơi Bất bây quá g lúc này lá gan đế chỗ ở thế giới hoán đổi trở về tiên hiệp thế giới nhưng mặc kệ ở thế giới nào đều không ảnh hưởng hắn bị đại tướng quân bạo sát có thể nhìn ra được lá gan đế lúc này hoàn toàn là ở cạnh phản ứng chơi game lúc nào c h ặ t lúc nào cản hắn vậy còn không có một cái nào đặc biệt rõ ràng ý nghĩ mà càng nhiều ý lại một loại bản năng tiết tấu bất quá cùng đinh giảng sư khác biệt là hắn vì chơi phi thăng tựa hồ làm xong đầy đủ chuẩn bị thậm chí sớm điều tốt đồng hồ sinh học buổi tối hôm nay hơn phân nửa là muốn suốt đêm nhưng cái này cũng mang đến cho hắn kéo dài hơn thống khổ rốt cục lại một lần bị đại tướng quân cung tiễn bắn thành cái sàng về sau lá gan đế yên lặng thở dài chuẩy tạm dừng nghỉ ngơi một chút ai không thích h ắ n a cảm giác trò chơi này độ khó vậy quá cao Đó c ă nguyên bản phản n ứ lục lục nhân rất đơn giản phản ứng không kịp phi thăng trò chơi này cơ sở máy bay chiến đấu chế cũng không phức tạp ngoại trừ bắt đầu mấy cái tiểu quái bên ngoài cái khắc quái vật xuất thủ trên cơ bản đều so người chơi nhanh với lại hơi lợi hại điểm bột đều sẽ có tím đầu bát thể cho nên đối với người chơi tới nói tại quái vật lúc công kích thời điểm hoàn mỹ ngăn cản ở trên không ngăn kỳ trộm đao liền thành đương nhiên cách chơi cái này cách chơi chợt nhìn không có vấn đề thật là chơi lại phát hiện cái nào cái nào đều là vấn đề m ẫ u chốt là trộm đao cái này đứng không kỳ đến cùng ở đâu nếu như là thông thường động tác loại trò chơi như vậy cần người chơi hoàn mỹ đón đỡ lúc k h á i vật ra chiêu tốc độ bình thường đều sẽ trở nên chậm có một cái tương đối rõ ràng trước l â y độc làm dù sao người tốc độ phản ứng là có cực hạn tuyển thủ chuyên nghiệp cũng liền một trăm ms trái phải người bình thường lời nói hai trăm ms thậm chí ba trăm ms vậy đều xem như bình thường trình độ cho nên bình thường động tác loại trò chơi khẳng định đến cân nhắc đến điểm này đối với một chút cần lầm chàng phản ứng mới có thể xử lý phương thức công kích muốn lưu đủ xử lý thời gian người chơi nhìn thấy quái vật chiêu thức sau đó tại trong đại não nghĩ đến ứng đối phương pháp sau đó truyền lại tới ngón tay ngón tay ấn xuống về sau máy kiểm soát lại truyền lại bị điện não bình thường trò chơi chí ít hẳn là bảo đảm cái này một hệ liệt thao tác thời gian là sung túc nhưng cực kỳ hiển nhiên phi thăng trò chơi này so với động tác khác trò chơi ít nhất là đem thời gian này cho c h ẳ n nữa theo lý thuyết đinh giảng sư với tư cách f g s trò chơi trước tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ phản ứng hẳn là vượt xa người thường nhưng hắn chơi phi thăng vậy một mực tại kinh ngạc đủ để thấy trò chơi này cần thiết tốc độ phản ứng có bao nhiêu người t i ê n thậm chí có thể nói là vượt ra khỏi nhân loại phản ứng bình thường thời gian phạm chủ húng chi tại phi thăng bên trong nhân vật ngăn cản động tác không thể đánh đoạn tự thân động tác công kích nói cách khác một khi người chơi kiếm chặt đi ra như vậy tại động tác công kích chấp hành xong trước đó bất kể thế nào theo ngăn cản đều không cách nào có hiệu lực lá gan đế ngược lại là vậy thử qua toàn bộ hành trình không công kích chỉ bán đao nhưng dạng này chơi đặc biệt đường dày vỏ căn bản không có cách nào thành không địch người tinh được đầu chớ nói chi là đánh đầy tư thế đầu hắn vậy thử nghiệm giống một chút người chơi như thế dung đao cũng chính là đang trộm sờ chặt đối phương một đao về sau ngay lập tức liền c h ú t ngăn cản cái nút mong muốn lấy tìm vận may phương thức đi đ ỡ lên quân địch công kích kết quả nhưng vẫn là bị đánh Hiện nhiên, chơi hồ chế, phán định thời gian phát sinh biến hóa. Kỳ quái, trò chơi cho chơi như thế liên gian biến quái, người này tương ứng ngăn cản này đến cùng muốn cho người chơi như thế nào à? Lá gan trò tựa tục trò có cơ à? sau đế để Lá về Kỳ cái này nội tại quy luật đến cùng là cái gì các linh đệ ta nhìn một chút thu hình lại mưa đạn một mực tại bày mưu tinh kế nhưng tham khảo ý nghĩa không lớn lá gan đế không có để ý tới hắn mở ra hôm nay chiến đấu thu hình lại cẩn thận quan sát đại tướng quân những chiêu thức này cùng động tác sau đó hắn nhữ mày tựa hồ có chỗ phát hiện ân có vẻ giống như ta công kích bị cái này đại tướng quân hoàn mỹ ngăn cản mở về sau một trăm phần trăm sẽ bị đánh a các ngươi nhìn có phải hay không như thế cái tình huống mà ta đánh trúng hắn thời điểm giống như vậy vừa lúc là ta hoàn mỹ ngăn cản hắn công kích về sau ở trong đó có liên quan gì sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ớ c 170, tìm tới tiết tấu lá gan đế quan sát năng lực s á c thực dị với người thường hắn nhìn kỹ mình chiến đấu thu hình lại sau khi rất nhanh liền phát hiện một cái quy luật cái kia chính là hoàn mỹ ngăn cản cùng tiếp theo đ a o công kích ở giữa tựa hồ là mạnh mẽ tương quan quan hệ lá gan đế k h ô n g chế lý huyễn c h â n tại công kích đại tướng quân thời điểm sẽ xuất hiện ba loại tình huống loại tình huống thứ nhất là đại tướng quân không có ngăn cản động tác bị chặt một đào loại tình huống thứ hai là đại tướng quân chống đỡ nhưng không hoàn mỹ như c ũ sẽ rất nhỏ mất máu rơi tinh lự đầu loại tình huống thứ ba là đại tướng quân hoàn mỹ chống đỡ không sóng máu vi lượng rơi tinh lửa đầu đồng thời sẽ để cho lý viễn t r â n tư thế đầu tăng trưởng lá gan đế phát hiện cái này ba loại tình huống thường thường là tại liên tục ba đao bên trong tuần hoàn xuất hiện nói cách khác lấy hoàn mỹ ngăn cản đại tướng quân công kích làm điểm xuất phát hắn trái lại bổ về phía đại tướng quân đệ nhất đao đao thứ hai cùng đao thứ ba sẽ đối với ứng cái này ba loại tình huống nếu như lại chém thứ tư đao cũng chính là tại đại tướng quân hoàn mỹ ngăn cản sau khi tiếp tục công kích như vậy liền nhất định sẽ bị đánh lá gan đế hai mắt và sáng hắn cuối cùng ý thức được trò chơi này trong chiến đấu ẩn tàng cơ chế ta hiểu được. Tại trò hiểu h được. c ơ ân cái này cơ chế phi thường hợp lý dù sao hoàn mỹ ngăn cản hiệu quả không chỉ có là để cho mình không bị thương còn có thể cho đối phương công kích bị lệnh thân hình lảo đảo mà bên ta công kích tư thái thì không bị ảnh hưởng cho nên dưới loại tình huống này bên ta lần công kích sau nhất định sẽ so với đối phương càng nhanh loại này logic cho dù tại trong thế giới hiện thực cũng là thành lập đột nhiên nộ đến điểm này là gân đế trước ự a như là t đó là gan đế cảm thấy tốc độ phản ứng không đủ chủ yếu là đối đại tướng quân đòn công kích bình thường phản ứng không kịp đơn giản tới nói liền là làm quân địch không có đánh ra hoàn mỹ ngăn cản thời điểm Ta l phúc thể là chỉ tiếp tục công lý nguyễn dưới, khi mà một trân、so、đệ nhất đao chặt tại không có ngăn cản đại tướng quân trên thân đây là đao kiếm chặt tại thân thể cùng trên khải giáp thanh âm mà tại nắm giữ cái này một quy luật sau khi lá gan đến đột nhiên phát hiện hắn căn bản vốn không cần dựa vào mình phản ứng đến phá chiêu mà là hoàn toàn có thể căn cứ đại tướng quân bên trên một bước động tác trực tiếp phán đoán hắn tiếp x u ố n g sẽ làm cái gì mà lúc này chiến đấu không hiểu hiện ra một loại quỷ dị cảm giác tiếp ấu lúc đầu đều đã không có mấy đầu mưa đạn nhưng ở lá gan đế đặc sắc biểu hiện phía dưới nguyên bản buồn ngủ khán giả lại đều bị t ạ c đi ra nhưng cái này chút đặc thù chiêu thức đều sẽ có hết sức rõ ràng trước lay đ ộ n g làm với lại mỗi cái giai đoạn xảy ra đặc thù chiêu thức đều đại khái cố định tương đối dễ dàng lương t ấ m với lại cho dù là dựa vào phản ứng người chơi bình thường có lẽ là cũng có thể ứng đối Cái thứ hai thứ h a k nếu h thì Hoàn chém Hoàn phi thường thành thủy kim loại đụng nhau âm thanh, tướng Trân là Lý là loại lá đại đồng đụng đó, đ dạng Viễn kim ngược, quân ngăn cản ngăn cản, gan sau sau âm Mỹ Mỹ bị rồi khống chế chém lấy Lý như n bên trong. Nếu h từ âm thanh đi lên nói liền là phúc k e n khanh khanh phúc k e n khanh khanh lòng vòng như vậy hắn lập tức không thể chờ đợi được lần nữa cùng đại tướng quân chiến đấu nhưng bây giờ hắn có thể dự phán đại tướng quân phủ công động tác sau khi trò chơi này độ khó đột nhiên bình thường bắt đầu vậy ta liền rõ ràng thời điểm nào muốn bắt đầu công kích em là chỉ lý h u y ễ n c h â n đao thứ hai chém vào không hoàn mỹ ngăn cản đại tướng quân trên thân đây là một cái không rõ lắm giòn kim loại đụng nhau âm thanh cái thứ nhất khanh là chỉ lý h u y ễ n c h â n đao thứ ba bị đại tướng quân hoàn mỹ ngăn cản đây là một cái phi thường thanh thủy kim loại đụng nhau âm thanh hơn nữa còn sẽ tuân ra phi thường sáng chói chói mắt h ỏ a hoa bất quá cái này tuần hoàn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đại tướng quân vẫn là khả năng sẽ xuất hiện một chút đặc thù chiêu thức ví dụ như trên giới đoạn công kích gai nhọn công kích cùng ném kỹ ít í cái gì tình huống ngươi mở khác hi dẫn chương trình trước đó tốc độ phản ứng không có như thế nhanh đi hiện tại thế nào tất cả đều là hoàn mỹ đánh mới vừa rồi còn bị đánh tơi bởi đâu cái này có thể vô hại một giai đoạn tất cả đều là hoàn mỹ ngăn cản hình tượng này thanh âm này đơn giản cảnh đẹp ý vui a trò chơi này chiến đấu không phải đơn phương bị b u ộ c đánh cho như con chó chết sao lại còn có thể như thế đẹp trai khán giả toàn đều kinh hãi thậm chí còn có người đưa lên lễ vật mấy lần nếm thử sau khi lá gan đế đã cơ bản có thể tại chỉ cần hao tổn một hai bình thuốc tình huống giới ổn định tiến vào đại tướng quân giai đoạn thứ ba tuy nói giai đoạn thứ ba đại tướng quân công kích hình thức sẽ phát sinh biến hóa sẽ sử dụng rất nhiều con sở tay cầm vũ khí thay nhau công kích không còn phù hợp trước đó tổng kết ra quy luật nhưng là gan đế vậy phát hiện dưới loại hình thức này chỉ cần chuyển đổi một cái tư duy liền ok đại tướng quân tam giai đoạn xúc tu công kích là một vòng một vòng căn cứ xúc tu chiều dài cùng sử dụng vũ khí khác biệt một vòng này công kích trước chừng là keng k e n k e n k e n k e n k e n k e n k e n k e n k e n k e n keng như thế cái tiết tấu tại một vòng này công kích bên trong người chơi tuyệt đối không thể p h ả n kích bằng không nhất định sẽ bị đánh nếu như không có nắm giữ tốt tiết tấu lời nói một vòng này trong công kích không hoàn mỹ ngăn cản tình huống quá nhiều vậy rất có thể ban đầu một khi tư thế đầu sập như vậy hậu tục công kích hơn phân nửa sẽ đem lý viễn chân trực tiếp nháy mắt giết nhưng ngược lại chỉ cần có thể thói quen loại nhịp điệu này hoàn mỹ ngăn cản ở trong đó đại bộ phận công kích như vậy không chỉ có thể cấp cho đại tướng quân gia tăng đại lượng tư thế r á n h còn có thể lấy tại sau khi đại không ngăn bên trong sử dụng võ kỹ tiến hành c h u y ể n v ậ n cái này không phải liền là âm thanh trò chơi sao nghĩ đến nơi cái lá gan đế trong nháy mắt không vây lại nếu như đem cái này nhìn thành là động tác loại trò chơi cái kia xác thật khó nhưng nếu như nhìn thành âm thanh trò chơi lời nói liền đơn giản nhiều chỉ cần có thể nhớ kỹ đại khái tiết ấu giai đoạn thứ ba kỳ thật vậy rất chẳng cho lá gan đế tập trung tinh thần nghiêm túc thao tác tại ước chừng năm lần nếm thử sau khi thật đúng là thuận lợi đánh r ấ t đại tướng quân giai đoạn thứ ba trong màn hình xuất hiện đi ngang qua sân khấu động họa biến thành huyết nục sinh vật đại tướng quân cũng chưa chết nó vẫn là chậm chậm đứng lên cùng sử dụng huyết nục xúc tu quấn lấy mái hiên từ có thể nhìn thấy đòn tiểu hoàng đế tạ cô cùng triệu tự nguyên hai cái này nở ở cờ vậy từ nguyên bản đạo quan đi vào trong hoàng cung một đoạn nội dung cốt truyện đối thoại sau khi lý huyễn t r â n lại xác định mục tiêu mới liền là tiến về chân môn chùa thiên hạc cốc cùng bất tử thôn xong cái này ba cái mấu chốt địa điểm phân biệt thu hoạch được xá lợi kiếm t h ị đỏ quan cùng thái thuế tụ hợp vật cái này ba loại đạo cụ lá gan đế một bên nhìn nội dung cốt truyện một bên tại một cái khác trên màn hình nhìn mình trước đó thu hình lại tổng kết kinh nghiệm thậm chí tại cái này cơ chế phía dưới còn đưa ra mới suy đoán chặt ba t r ă n g một cái này cơ chế là hoàn toàn thành lập biện pháp này tại đối phó tuyệt đại đa số người hình quái vật thời điểm đều là có thể đi bây giờ trở về muốn trước đó mơ mơ màng màng đánh qua cái k i a chút tinh anh quái cung bốt đại bộ phận vậy đều có thể dùng bộ này biện pháp đến đánh với lại chặt hai k h u n g một hoặc là chặt vừa gắt một tựa hồ cũng có thể được thậm chí tại xử lý một ít một lúc khả năng lại so với chặt ba k h u n g một càng thêm hợp lý Hiện nhiên, lá gan đế đạo ý thức được, hắn có thể hoàn chém hệ. chặt thứ thời nhất định hoàn trái lại lợi giữa tại điểm gan dùng hoàn mỹ ngăn cản cùng ngược quan ngăn cản, cản lá đao đế đạo được, Đã ý bột có mỹ mỹ ở bị sẽ ra sao? Đáp án là, Sẽ đao ể c thứ ậ t trong trình nhất nhất ít lợi, Bột mất t lớn là nhỏ ít lợi chiến Người hoàn mỹ ngăn cản ra cho đao cao Đao quá đấu sau máu chơi khi Chém h sai đệ mỹ là lợi nhỏ ít ba t mất không hoàn nhỏ ngăn cản mỹ máu bức đ o thứ tư lợi, bị t Thứ ít hoàn đao là ngăn cản mỹ âm lợi b đánh Đao thứ bột ị b hoàn mỹ ngăn cản mặc dù cũng có thể đánh dụng chút ít tinh l ự c đầu nhưng bột tiếp theo đao tất nhiên là tốc độ cực nhanh chém ngược một khi ngăn cản theo chậm cũng rất dễ dàng bị đánh như vậy từ bỏ đao thứ ba chỉ chặt trước hai đao rồi mới các loại bột ra chiêu lúc này bột tốc độ công kích liền sẽ không rất nhanh có sung túc thời gian phản ứng cùng chuẩn bị sát xuất thành công tự nhiên tăng lên trên diện rộng lá gan đ ế lúc này phân chấn bối rối quét sạch xanh xanh dịu ta bắt đầu ta muốn đánh mười cái dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm bảy mươi mốt khen chê không giống nhau ly l ị c h dáng tươi cười cứng ở trên mặt nàng cầm khoai tây trên tay run nhẹ nhẹ một lát sau khi mới hô to một tiếng cố phảm lúc này đánh răng soát đến một nửa cố phảm không hiểu ra sao cả từ trong phòng vệ sinh đi tới x ả ra chuyện gì ly tổng đây là cái gì tình huống l ý l i chỉ lấy trên tv hình tượng hỏi lúc này lá gan đế đã tại tiếp tục tiến lên trò chơi nội dung cốt truyện hắn quyết định trước dựa theo nội dung cốt truyện bên trong nhắc nhở tiến về chân ngôn chùa thu hoạch được xá lợi kiếm từ giang đô đi ra sau khi dọc theo con đường này lá gan đế lại gặp một chút tinh anh quái có thần bí kiếm khách vậy có hùng hàn manh tướng kết quả những quái vật này nhưng căn bản không thể cho lá gan đế tạo thành quá nhiều làm phức tạp thường thường chết hai ba lần thăm dò rõ ràng xáo lộ sau khi liền trực tiếp qua hắn lục lọi ra đến một bộ này cơ chế dùng tới đối phó những tinh anh này quái đơn giản có thể xương hàng duy đà kích cũng không tiếp tục giống trước đó một dạng tuy t i ệ n tại ven đường gặp được cái a miêu a cầu cũng bị ngược đến chết đi sống lại cố p h à m vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ly tổng cái gì gọi cái gì tình huống ngươi cụ thể là chỉ cái gì lili phẫn nộ nói trả lại cho ta giả bộ hồ đồ đúng không ta nói là tại sao trò chơi này chiến đấu hệ thống sẽ có cái ẩn tàng cơ chế a ngươi thật không phải cố y đang cấp các người chơi hàng độ khó đó sao cố phạm nghi ngờ không có ẩn tàng cơ chế a lili sửng sốt một chút thế nhưng là thế nhưng là các người chơi phát hiện điểm này sau khi trò chơi này độ khó giảm xuống a nhưng làm như vậy vấn đề là cá biệt có thiên phú người chơi khả năng sẽ phát hiện quy luật hoặc là thói quen tiết h tấu từ đó làm cho sau khi trò chơi độ khó trợn hạ xuống lý lý chân kinh vậy ngươi tại sao nhất định phải thiết kế một cái hoàn mỹ ngăn cản sau khi nhất định chém ngược cơ chế a làm như vậy chỗ tốt là có thể làm cho người chơi lưu lại thời gian dài hơn ví dụ như từ hai giờ kéo dài đến tám giờ mười giờ thậm chí hai mươi giờ trong lúc này sẽ liên tục không ngừng sản sinh tâm tình tiêu cực cố phạm chân kinh a lý tổng ngươi đang suy nghĩ cái gì chẳng lẽ ngươi còn hy vọng cái này chiến đấu hệ thống có thể vây khốn người chơi cả một đời không thành như thế nhiều người chơi tổng có mấy người thông minh tìm tới quy luật thích hứng tiết tấu đây không phải lại bình thường bất quá sự tình sao các người chơi thích hứng loại này chiến đấu hệ thống là sớm tới sự tình nhưng là ly tổng ngươi suy nghĩ thật kỹ hai vấn đề này thứ nhất loại này máy bay chiến đấu chế coi như biết lại có bao nhiêu người chơi có thể luyện rõ ràng cũng tỉ như ly tổng ngươi được không thứ hai cho dù là nắm giữ loại này cơ chế trò chơi chiến đấu độ khó giảm xuống nhưng là trò chơi còn có hơn một trăm cái đâu còn có hai thế giới hoán đổi cơ chế đâu trò chơi này vẫn là sinh ra tâm tình tiêu cực tương đối nhiều a li tiếp tục bị biện thế nào không được ngươi để quái vật động tác ra tay toàn bộ nhanh qua người chơi tốc độ phản ứng đồng thời tất cả động tác hoàn toàn ngẫu nhiên không cách nào biết trước không được sao cái này vốn là li li nhất quán mạch suy nghĩ tuy nói cũng có thể thu thập được tâm tình tiêu cực giá trị đi, nhưng rõ ràng không bằng cố phàm loại biện pháp này thu thập được nhiều cố phàm thở dài li tổng nếu quả thật thiết kế thành như thế cái kia trò chơi này nhiều lắm là nửa giờ liền đem người chơi toàn bộ khuyên lui lại thế nào khả năng tại cái này bảy tám tiếng thời gian bên trong tiếp tục sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị vậy ngươi chẳng lẽ không có n h ầ m vào loại tình huống này sớm làm ra một chút dự phòng sao l ý l i t nói sang chuyện khác cố phàm có lý chẳng sợ nói ta làm cái này cơ chế lúc đầu cũng là vì cho các người chơi ra tăng độ khó à. l ý l i t nhất thời nghe lời còn giống như thật là như thế này nếu như đem trò chơi thiết kế quá khó bị tiểu quái hoa thức treo lên đánh với lại người chơi không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn như vậy mọi người rất nhanh liền sẽ bị khuyết lui l ý tổng ngươi suy nghĩ một chút nếu như không phải cái này cơ chế trước đó các người chơi thế nào sẽ đang một mực vô não chặt quá trình bên trong đột nhiên bị thình lình đến một ao chúng ta lại thế nào khả năng thu thập được như vậy nhiều tâm tình tiêu cực cái này không đều là bộ này chiến đấu hệ thống công lao sao l ý lì đen lấy mặt còn mạnh miệng lá gan đ ế mới nói cái k i a cái gì hoàn mỹ ngăn cản sau khi tất có một đao cực nhanh chém được đây không phải ẩn tàng cơ chế sao cố phàm u ô n g tay cái này gọi cái gì ẩn tàng cơ chế này chỗ nào ẩn tàng đây không phải bày ở ngoài sáng trò chơi cơ chế sao cố phàm g ậ t đầu l ý tổng n g ư ơ i đừng hốt hoảng ta tại thiết kế trò chơi thời điểm đương nhiên là cân nhắc qua lợi và hại cái này không phải là so trực tiếp tại ngay từ đầu liền khuyên lui người chơi kiếm được tâm tình tiêu cực giá trị càng nhiều sao Ngươi nghĩ suy một cố h chính chơi thời ú t có ngươi điểm, phàm c còn h khí không lối lại diễm gì. xót mạch suy nghĩ là giai đoạn trước chiến đấu độ khó tuy cao nhưng vậy sẽ không đem người chơi triệt để chém tận giết tuyệt để bọn hắn giữ lại một chút phản kháng hy vọng giống như quả thật có chút đạo lý cái kia không sao cố phàm ho nhẹ hai tiếng l ý tổng ta cảm thấy giống ngươi như thế xảo trá lại cường đại địa ngục gác ma vẫn là muốn gia tăng một cái chiến lược định lực không cần luôn luôn nhìn thấy một điểm chút vấn đề nhỏ liền hoảng có cái gì tốt h o nha tâm tình tiêu cực không phải là đang một mực n h ậ p c h ứ n g sao l ý l y trầm mặc một lát nhưng vậy s á t thực tìm không thấy phản bác lý do chỉ có thể h i ể u sự hiệu sự nói một tiếng à. cố phàm ngáp một cái tiếp tục đánh răng đi ngủ đây mà l ý l y thì là tạm thời b u ô n g xuống lo lắng lần nữa tinh thần p h â n chấn chuẩn bị suốt đêm nhìn lá gan đế trực tiếp sáng ngày thứ tháng hai năm một một giờ cố phàm t ỉ n h ngủ rơi dương rửa mặt sau khi điểm cái thức ăn ngoài trở lại phòng khách lúc nhìn thấy lá gan đế trực tiếp đã kết thúc lily tự nhiên vậy cũng sớm đã không thấy cố phàm đại khái có thể đoán được lily một mực nhìn thấy buổi sáng hôm nay sáu giờ về mặt đất mục thời điểm hẳn là đại thể vẫn tương đối hài lòng bởi vì trong phòng khách ghế sofa cùng bàn trà cũng còn hoàn hảo chỉ là nhiều một chút khoai tây trên cái túi cùng uống song lon coca mà cố phàm cũng không có nửa đêm bị nắm chặt bắt đầu cố phàm ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại di động ra đơn giản soát dưới diễn đàn bên trên các người chơi đối phi thăng đánh giá cho tới bây giờ phi thăng đánh giá là hơn phân nửa khen ngợi mà bình điểm ước chừng là sáu bảy phân tả hữu đến n ỗ i các người chơi kém cõi đương nhiên chủ yếu vẫn là tập trung ở cái kia ba điểm chiến đấu quá khó b ố nhiều hai thế giới hoán đổi hoàn toàn không cách nào biết trước sẽ còn thỉnh thoảng sản sinh ảo giác quá tra tấn kỳ thật đêm qua ngoại trừ lá gan đế bên ngoài vậy có rất nhiều người chơi khác phát hiện trò chơi này máy bay chiến đấu chế đồng thời trước tiên ra video cùng các người chơi chia sẻ đây quả thật là để một chút người chơi thoát ly bệ khổ nhưng vậy như cũ có số lớn người chơi tại chịu khổ bởi vì cho dù biết cái này một cơ chế phi thăng trò chơi này chiến đấu hệ thống cũng vẫn là rất khó cái này giống như là làm đề toán sớm biết giải để công thức xác thực có thể ít đi một chút đường q u â n co nhưng nên có kê tính quá trình vẫn là một bước cũng không thể ít cho dù các người chơi biết chặt ba không một tiết ấu mong muốn chiến thắng một cũng vẫn là cần đại lượng luyện tập bất quá cố phạm vậy không lo lắng bởi vì trò chơi này thú vị địa phương vừa mới bắt đầu buổi tối sáu giờ l ý lít lần nữa đúng giờ đổi mới tại cố phạm biệt thự phòng khách tại trực tiếp trên bình đài chọn lựa may mắn lúc này đinh giảng sư cùng lá gan đế đều không có phát sóng đinh giảng sư cùng lý văn hạo hẳn là muốn đến tối tám giờ mà lá gan đế ngày hôm qua trực tiếp làm cái suốt đêm mãi cho đến sáng hôm nay mới đi ngủ cũng không biết thời điểm nào mới có thể từng ngủ cho nên tại đơn giản sàng chọn một phen sau khi lì lít khóa chặt một cái tân chủ truyền bá phòng trực tiếp cái này dẫn chương trình gọi vương đại vi tên tiếng anh là david c ũ ngoài bị ra n hâm mộ vương đại vi cờ vây cùng cờ tướng trình độ vậy rất cao mặc dù tại cả nước phạm vi bên trong không có chỗ xếp hạng nhưng trên đại thể vậy đều có nghề nghiệp tiêu chuẩn tại trí thông minh cùng trí nhớ phương diện này hắn tuyệt đối tính là nhân loại bên trong đỉnh tiêm trình độ mà lúc này hắn video cùng trực tiếp nội dung chủ yếu là đánh giả một chút trí thông minh loại ký ức loại tiết mục tv thuận tiện nhập học giảng một chút độ khó cao háo thi đấu đ ề đương nhiên nhàn đến lúc rảnh rỗi lợi cũng biết đánh chơi game hạ hạ cờ hoặc là cùng mưa đạn giật nhẹ nhàng ngày hôm qua cũng không biết là trong màn đạn vị nào h u y n h đệ tốt để cử cho hắn một cái gọi phi thăng trò chơi rồi mới hắn vẫn thụ ngược đãi đến hôm nay vương đại vi đêm qua chơi mấy giờ sau khi hôm nay buổi chiều lại tiếp tục chơi hiện tại cuối cùng là vừa qua đại tướng quân chỉ bắt quá hắn qua đại tướng quân cùng lá gan đ ế không giống nhau dạng hắn là tinh khiết bị mang nằm có thể là bởi vì lao thiên gia tương đối công bằng cho hắn rất cao trí thông minh cùng trí nhớ đồng thời cũng làm cho hắn chơi game biến thành tay tàn chính hắn thử một cái phi thăng phát hiện hoàn toàn không có cách nào chơi chỉ có thể tìm cái khác dẫn chương trình ông đùi ạ đạo o hữu những hữu chân luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. nguồn bên người vẻ Trước 172, tự. c n Vương g Đại Vi kỳ thật vương đại vi bản thân đối trò chơi này cũng không quá cảm mạo chỉ là bị người xem trói khung với lại không tốt lắm trong ý tứ đồ ném hắc long chạy trốn lúc này mới một mực kiên trì chơi li li liền thích xem loại này cùng mình không sai biệt lắm tay tàn vừa vặn lúc này không có cái khác dẫn chương trình nhưng nhìn liền tạm thời khóa chặt vương đại vi phòng trực tiếp đ a v i d ca chúng ta tiếp xuống đi cái nào tựa như là có ba cái tuyển hạng chân ngôn tự thiên hắc lốc bất tử thôn xóm hắc long hỏi vương đại vi thêm chút suy tư long ca ta cảm thấy đi trước chân ngôn tự a cái này nội dung cốt chuyện trong lúc nói chuyện với nhau nói rồi chân ngôn tự bên trong có xá lợi kiếm tựa hồ là cái rất trọng yếu mấu chốt đạo c ụ hiện nhiên đồng dạng là hai người hình thức các người chơi cũng có thể chơi ra khác biệt hiệu quả giống đinh giảng sư cùng lý văn hạo tổ hợp là thuộc với tương đối thất bại hai người này thao tác đều không khác mấy vậy đều có ý nghĩ của mình cho nên tại phi thăng cơ chế giới rất dễ dàng liền sẽ sinh ra mâu thuẫn đương nhiên bởi vì buộc tồn tại ngẫu n h i ê n cứu hận di chuyển cơ chế cho nên vương đại vi vậy không ít chịu khổ bị đánh bất quá cũng may hắc lòng kỹ thuật xác thực quá cứng nhất là tại ngộ đến chặt ba không một bí quyết sau khi trò chơi tiến trình cuối cùng là còn có thể lấy tiếp tục tiến lên t o a này chùa miếu lớn nhất một ngôi đại điện tại ngọn núi này đỉnh cao nhất vậy có các loại liền hành lang đường núi hiểm trở kết nối lấy cái khác phật điện phân bố với sườn núi cùng khe núi long ca ta cái này giống như bụt nơi này có cái băng ghế đá thẻ đến trong tường đi ngươi thấy không có phòng trực tiếp người xem vậy gọi đùa bọn hắn tổ hợp là mù loà có người thọn vương đại vi liền là phụ trách chỉ đường người thọn mà hắc long thì là phụ trách mở đường mù loà ngoài ra tại hai người phân công bên trong vương đại vi vậy gánh vác nhìn nội dung cốt chuyện trọng trách chi nhánh nhiệm vụ lựa chọn cùng trò chơi tiến lên tuyến đường đều là hắm đến định hai người rời đi giang đô thành dựa theo nội dung cốt t r u y ệ n ngón giữa dẫn hướng chân luôn tự tiến lên phi thăng trò chơi này không có bản đồ lớn cũng không có rõ ràng nhiệm vụ chỉ dẫn chỉ có nở tờ cờ trong lúc nói chuyện với nhau vài câu đơn giản chữ viết miêu tả nếu như là trực tiếp nhảy qua nội dung cốt t r u y ệ n người chơi vậy liền tương đương với không có chỉ dẫn phi thăng tiểu quái không tính đặc biệt mạnh với lại cân nhắc đến lý h u y ễ n chân tính cơ động rất tốt người chơi hoàn toàn có thể không nhìn thẳng cái này chút tiểu quái trực tiếp chạy trốn đi đánh bụt h ú n chi người chơi còn có thể lấy sử dụng ám sát hoặc là đạo cụ các loại nhiều loại phương thức chỉ gặp ở trong núi tuyệt bích ở giữa có liên miên bất tuyệt đường núi hiểm trở mà tại đường núi hiểm trở phía trên huyết hồng phong l á thấp thoáng trên ngọn núi có một tòa cổ hương cổ sắc trồ miếu rất nhanh hai người từ một chỗ vách đá bên trên nhảy xuống d ẫ m lên trên vách đá tráng kiện nhánh cây nhìn về phía trước thuộc về là loại kia một chữ nội dung cốt truyện đều không muốn xem người chơi david ca ta lên tuy nói vương đại vi khẳng định sẽ làm ra có lợi với tự mình lựa chọn nhưng hắc long lúc đầu cũng không nhìn nội dung cốt truyện cho nên căn bản không quan trọng vương đại vi bản thân cũng không quá am hiểu chơi game hắn cực kỳ thông minh c h í nhớ vậy rất tốt nhưng thao tác cực kỳ bình thường mà hắc long thì thuộc về tiêu chuẩn vô nao động t á c loại người chơi thao tác rất tốt nhưng xưa nay không nhìn nội dung cốt truyện nhưng vương đại vi cùng hắc long tổ hợp liền hài hòa nhiều trước đó hắc long tại trực tiếp động tác k h á c loại trò chơi lúc liền đã từng náo qua trò cười đều đem cuối cùng bớt giết kết quả nhìn thấy cuối cùng đi ngang qua sân khấu cờ g bên trong có cái nở cờ nâng lên cuối cùng một tên còn đang hỏi đây là ai à? chỉ là chơi đùa chơi đùa vương đại vi cảm giác có chút không đúng hắc long đụng sang xem nhìn à ta cái này thấy là cái vứt bỏ kim loại lốp xe bất quá ta cái này nhìn là bình thường hắc long cùng vương đại vi vững bước đẩy về phía trước tiến cho nên hai người này cùng nhau chơi đùa hai người hình thức ngược lại phối hợp đến r ấ t h o à n mỹ hắc long phía trước bên cạnh gặp người liền chặt vương đại vi cậu thả tại phía sau xa xa sử dụng đạo cụ đánh phối hợp hắc long trực tiếp một ngựa đi đầu lao xuống đi cùng phụ cận tuần tra các hòa thượng đánh lên à ngược lại là nơi này có một cây trụ tổ đ i ệ c có chút kỳ quái chung quanh đều là cột kim loại nó biến thành hồng cây cột hơn nữa còn có chút rơi sơn vương đại vi nhìn một chút ta chỗ này tất cả cây cột đều là có chút rơi sơn hồng cây cột không biết ngươi cụ thể nói là cái nào một căn trò chơi này bụt có phải hay không cũng quá là nhiều vừa mới bắt đầu cái kêu đoạn còn tốt chỉ là trợn có một hai cái thế nào càng đi sau càng nhiều a trò chơi này đem bán trước đó đến cùng có hay không khảo thì qua hát long cũng không biết nên nói chút cái gì cái này ta vậy không hiểu nhiều theo lý thuyết nhà này công ty trước đó trò chơi bụt vô cùng ít ỏi a trò chơi này thế nào ba bước một cái bụt còn đều là mô hình sai chỗ cùng tổ việc sai lầm loại này khá thấp cấp bụt theo lý thuyết nhiều đo lường một chút có thể rất dễ dàng đo ra đi a đúng trò chơi này giống như dùng là vạn vật công cụ biên tập a cái này phá công cụ biên tập có tiếng nhiều xem ra lấy lịch thiên đường kỹ thuật lực cũng căn bản tu không hết chỉ có thể chịu được lấy chơi vương đại vi rất bất đắc dĩ dạng này chơi có chút tra tấn a lúc này hắn giống như về tới mười mấy năm trước tại quán internet chơi đ ổ lậu trò chơi cảm giác tương đương có banh lúc đầu chơi trò chơi này liền không quá có vui thú hiện tại thật vất vả đối trò chơi này nội dung cốt truyện có một chút hứng thú nhưng lại bắt đầu bị bụt hành hạ càng kỳ quái hơn là trò chơi này chơi đùa chơi đùa còn thường xuyên sẽ có huyễn tượng cùng nghe nhậm trước mắt hình tượng lại biến thành một cái khắc khoa huyện âm thanh thậm chí hình tượng này cùng thanh em vẫn là tách ra xuất hiện đột xuất một cái tra tấn vương đại vi mình vậy không phân rõ đây rốt cuộc là bụt vẫn là trò chơi cố ý làm được cơ chế vương đại vi tâm tình tiêu cực một vương đại vi tâm tình tiêu cực một vương đại vi tâm tình tiêu cực một tâm tình tiêu cực không nhiều nhưng lại cực kỳ tấp nập cuối cùng có chút tra tấn xử lý hai cái nhỏ bụt sau khi hai người cuối cùng đã tới chân ngôn tự đại điện tại vương đại vi trong tầm mắt đây là một tòa vàng son lộng lây phật tự có thật nhiều lao hòa thượng ở chỗ này ngồi xuống tụng kinh nhưng bọn hắn đều đã bị huyết nhục quái vật triệt để ký sinh mặc dù có được gần như bất tử sinh mệnh nhưng cũng chỉ có tiếp tục tụng kinh nghiệm phật mới có thể ngăn chặn huyết nhục quái vật một khi dừng lại liền sẽ lập tức biến đến dị tại tiên hiệp nội dung cốt c h u y ệ n bên trong chân ngôn tự cổ đã có chi mà phật pháp cùng xá lợi kiếm cùng thủ hộ đòn rông đủ loại bí mật càng là đời đời truyền lại mà tại hắc long trong tầm mắt đây là một chỗ rất đặc thù máy móc tăng lữ chỗ tạo thành trồ miếu tất cả tăng Cổ phía tại r treo ư ớ c cầu o quả kim l xuyên xếp xem sau đầu máy nhiên trên thành chẳng hạn, ngồi xếp bằng, người máy ngón trỏ cùng ngón nắm thiền trỏ tự đặt rất Tại cái có gối, ra ở ý. khoa huyễn nội dung cốt c h u y ệ n bên trong tại điện thoại thông minh giới thông qua đặc thù trí tuệ nhân tạo vi rút thức tỉnh sau khi một bộ phận nhỏ điện thoại thông minh giới người v ậ y sinh ra triết lý thiền nghĩ tu hành các loại quan niệm bọn chúng thông qua lục soát nhân loại cơ sở dữ liệu cho là mình hẳn là giống thành kính tăng lữ một dạng suy nghĩ người cùng trí tuệ nhân tạo tồn tại ý nghĩa tịnh hóa mình linh hồn cũng tìm kiếm cùng nhân loại hài hòa ở trung trí đạo thế là bọn chúng chiếm cứ nguyên bản tu kiến ở trên núi chân môn tự hắc long trước một bước tiến vào đại điện nhìn về phía nhấp nô phát ra điện tử phật kinh to lớn màn hình điện tử phía dưới máy móc tăng lữ vương đại vi thì là cẩn thận từng ly từng tý cùng tại hắn phía sau đồng dạng nhìn chằm chằm phật tượng bên dưới cái tia dung mạo tiểu thủy lao hòa thượng nhưng mà trong tưởng tượng công kích cũng không có phát sinh chỉ gặp cái này lão hòa thượng vẫn như c ũ là không động đậy chậm rãi mở miệng hai vị thí chủ bờ tăng đã biết các ngươi ý đổi đến nhưng mong muốn cầm tới xá lợi kiếm cần các ngươi trước hỏi một chút mình ngươi muốn xem đến cái này thế giới chân thực vẫn là hư hảo hoặc là nói chân thực cũng là hư hảo lời còn chưa dứt lão hòa thượng nhẹ nhàng chuyển động trong tay phật châu hai người tầm mắt cùng một chỗ đen một giây sau bọn hắn đã đến mặt khác cảnh tượng mà để vương đại vi cùng hắc long cảm thấy kinh ngạc là bọn hắn không chỉ có không nhìn thấy lẫn nhau với lại cảnh tượng còn thay đổi hắc long nguyên bản thấy là khoa huyễn thế giới nhưng lúc này hắn lại ở vào tiên hiệp trong thế gi nơi này không phải phật tự đại điện mà là một chỗ không gian độc lập phía dưới là vực sâu vặt trượng chùa miếu xây ở một tòa thông suốt trời đất trên đại thụ tựa hồ còn có rất nhiều mặc truyền thống trang phục nở tờ cờ linh hồn tại lui tới nửa máy móc người cải tạo lý huyễn chân tại tràng cảnh này bên trong lộ ra không hợp nhau vương đại vi nguyên bản thấy là tiên hiệp thế giới nhưng lúc này hắn lại ở vào khoa huyễn trong thế giới nơi này tựa hồ là cái nào đó nhà trọc trời khu kiến trúc mái nhà khắp nơi đều là băng lãnh sắt thép đường ống cùng xi、si、măng cốt thép cũng có thể nhìn thấy một chút người máy tại bốn phía đi lại một thân tiên hiệp gió lý huyễn chân tựa như là xuyên qua một dạng. Long ca, người người đâu? không biết ta ta cũng không nhìn thấy người adavita hai người đều có c h ú t động hiển nhiên trận này bột chiến tại hai người hình thức giới cũng là cách ra tiến hành bất quá cũng may bọn hắn rất nhanh liền ý thức được đó cũng không phải một trận cứng đối cứng chiến đấu mà càng giống là cái nào đó đặc thù cơ chế b ộ n chỉ cần đạt thành đặc biệt mục tiêu liền có thể lấy thông quan vương đại vi có chút khó banh ai dạng này làm ta có chút h o n g a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm bảy mươi ba khám phá huyết cảnh vương đại vi nhìn về phía cảnh vật chung q u n h tiên hiệp do lý h u y ễ n trân xuất hiện tại một cái thi đấu bác k hoa học kỹ thuật gió trong thế giới xem ra tương đương làm trái cùng cảm giác trang cảnh này tựa hồ là dùng mấy cái nhà trọc trời mái nhà chắp vá thành băng lanh sắt thép đường ống cùng lung ta lung tung vật liệu chỗ tạo thành cầu vượt đem những ngày mái nhà cho xuyên lên vương đại vi nhìn thấy một chút người máy b ố này phía những đi lại, người bất quá máy n cũng không có chủ động công kích hắn nếu như là nờ tờ cờ lời nói có phải hay không có thể lên đi hỏi một chút đường vương đại vi vừa nghĩ một bên đi lên phía trước nhưng mà mới vừa đi ra chưa được hai bước toàn bộ hình tượng liền chấn động lên mà lý n u y ễ n trân bước chân cũng biến thành lạo đạo cuối cùng n một, một tiếng h chí được vang dừng lại. m thật lớn nguyên bản xuất hiện bóng mở vị trí bị một cái to lớn người máy cánh tay vô xuống mảnh vụn bay tứ tung khói bụi cột vợn mắt thấy lấy tiếp theo trưởng lập tức liền yếu phách hạ lai vương đại vi vội vàng k h ô n g chế lấy lý nguyễn trân hướng phía trước chạy tới mà càng kỳ quái hơn là trận này bột chiến còn có cái thai họa ngập đầu cơ chế chỉ bất quá vương đại vi bên này là một cái to lớn hình người cơ giới quái vật mà hắc long bên kia thì là một tôn to lớn thiên thủ phật tượng nhưng vương đại vi tình cảnh cũng không được khá lắm hắn thao tác hiếu nát chỉ là tại đại phật công kích đến miễn cưỡng bất tử đã rất vất vả mặc dù hai người bị ngăn cách tại hai cái khác biệt thế giới nhưng bọn hắn gặp được tình cảnh là không sai lắm bởi vì đây là cái tìm ra lời giải bản đồ cơ chế bột không chỉ cần phải người ấy chơi hoàn thành đặc biệt thao tác không bị đại phật cho trục chết còn muốn thu thập trên bản đồ tin tức tìm tới tìm ra lời giải yếu tố với lại tới gần đại phật sau khi sẽ còn bị các loại trường pháp r a tốt đ ộ c tỷ lệ sai số thấp hơn không cẩn thận liền n ổ chết liên lụy vương đại vi cùng tử vong cái này b ộ chiến trường cũng không tính đặc biệt lớn vậy không tính đặc biệt phức tạp trên cơ bản cũng chính là như vậy năm sáu cái chống trải cảnh tượng cùng liên thông cái này năm sáu cái cảnh tượng mười mấy đầu bốn phương thông suốt tuyến đường tuy nói lý huyễn t r â n tính cơ động rất tốt trong trò chơi cũng không ít có thể sử dụng câu trảo bắt chút nhưng ở cơ quan chặn đường cùng cánh tay máy công kích đến vẫn là rất dễ dàng liền sợ đại phật thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trực tiếp dùng rất nhiều bàn tay thay nhau nhanh chóng đánh ra cái nào đó nhỏ cảnh tượng cơ hồ là ba trăm sáu mươi độ không góc chết toàn bao trùm cho dù hoàn mỹ ngăn cản vậy không có khả năng toàn bộ bắn ra chỉ cần không thể sớm rời đi c h ẳ n g cảnh này nhanh chóng chạy tới kế tiếp liền là hẳn phải chết thứ mấy lần sau khi hắc long ý thức được cái này bột dùng làm bừa phương pháp khẳng định không cách nào đánh thắng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người vương đại vi Cái này, chút cảnh tượng cùng như, như á lúc đó hát tượng long mỗi người mang đều đặc vậy tại bị bàn tay lớn công kích hát long vẫn là cùng trước đó một dạng mãng nhưng rất nhanh hắn phát hiện cho dù mình có thể miễn cưỡng đi vào đại phật bên cạnh vậy căn bản là không có cách đối với nó tạo thành quá nhiều tổn thương một đao chặt lên đi chỉ rơi mất một cái tí máu mà vương đại vi thì căn bản không có, có loại kỹ thuật này chỉ có thể một bên hốt hoảng chạy trốn một bên thử nghiệm tìm nơi ẩ nút n mà để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng là cái này cửa khẩu cảnh tượng bên trong lại còn tràn ngập các loại cơ quan với tư cách xưa nay không nhìn nội dung cốt truyện cũng không nhìn bản đồ cơ chế dẫn chương trình hắc long trực tiếp lựa chọn cứng rắn hắn rõ ràng trực tiếp đối đại phật tiến lên mỗi lần đại phật bàn tay vỗ xuống tới thời điểm liền trực tiếp dùng hoàn mỹ ngăn cản bắn ra một khi một người trong đó tử vong như vậy hai người liền sẽ rời khỏi tràng cảnh này trở lại cách chân ngôn tự đại điện gần nhất điểm phục sinh lại bắt đầu lại từ đầu đến nôi cái này cửa khẩu phương pháp phá giải tạm thời còn hoàn toàn không có đầu mối. có sâu không thấy đáy v á c h núi gặp nguy hiểm cầu đột mục còn có dấm đạp cơ quan sau khi sẽ bắn ra mưa tên cùng treo sâu trên không trùng vừa đi vừa về đong đưa đại phủ không thể không nói chân u ô n tự cái này cơ chế b u ộ n thành mù quẹ tổ hợp khiêu chiến phi thăng trò chơi này đến nay lớn nhất chỗ khó bất q u á kết hợp bố cáo nội dung cùng cảnh tượng bên trong tình huống đại khái vẫn là có thể khu phân ra đến như gặp v ự c sâu là một cái rất hắc cám cảnh tượng tầm nhìn thấp với lại có một đầu danh sâu không cẩn thận liền sẽ rơi xuống như giống trên băng mỏng dưới đất là dùng các loại lung lay sắp đổ giá đỡ dự thành một khi đi được quá nhanh cũng biết rơi xuống bóng đến lay động thì là một cái có đại lượng đèn hiệu đặc thù không gian trong phòng có mấy cái chốt mở r i a o thế không chế tất cả đèn dựa theo đặc biệt chỉnh tự có thể đem ánh đèn toàn bộ đóng lại đương nhiên tại tiên hiệp thế giới biểu hiện là á n h đến phồn hoa phố x a x â m mất thì là một cái tụ tập lấy đại lượng nở tờ cờ cảnh tượng có các loại ồn ào thanh âm với lại cái này chút nở tờ cờ đều có va chạm thể t í c h cho nên di động nhận hạn chế l i n h h a i nhức có cảnh tượng bên trong thì là có các loại to lớn âm hưởng có thể nâng cao âm lượng chế tạo to lớn tạo â m tiên hiệp thế giới thì là biểu hiện là trung cổ cùng các loại nhạc khí ngoại trừ phồn hoa phố xá sâm ấ t cái khác c ả này h t ư ợ chút cảnh tượng rõ ràng là cùng trận này bản một máy bay chiến đấu chế có quan hệ ví dụ như tại như gặp vực sâu nơi này có thể ẩn nút càng nhiều thời gian tương đối không dễ dàng bị đại phật phát hiện mà như giống trên băng mỏng thì rất nguy hiểm bị vỗ một cái toàn bộ cảnh tượng cũng có thể trực tiếp rơi xuống cho nên tận khả năng không nên tới gần nhưng vẹn vẹn là thế này phải không tựa h ồ u như cũ đ ố i trò chơi thông quan không có bất kỳ cái gì trợ giúp giữ vững được một đoạn thời gian sau khi tình huống lại có c h u y ể n cơ đòn g ô n g cái k i a nhỏ hoàng đế xuất hiện đương nhiên tại k h á c biệt thị giáp giới hắn vẻ ngoài cũng vẫn là không giống nhau dạng vương đại vi không chế là, tiên hiệp Lý Trần, lúc này thấy là thi đấu bác phong máy móc thế giới lúc này nhìn thấy liền là đòn g ô n g cái tia nhỏ hoàng đế mặc lòng bảo m cái cái như vậy với lúc có thể né tránh thai họa ngập đầu chỉ cần một mực đi theo tiểu hoàng đế đi như vậy người chơi cũng đủ để tại trảng cảnh này bên trong kiên trì thời gian rất lâu vương đại vi vốn cho là đây là nhà thiết kế thương hại nhưng theo một đoạn thời gian sau khi mơ hồ cảm thấy có chút không đúng bởi vì hắn khống chế lý huyễn trân một mực cũng chỉ là tại mệnh với chạy lang thang kết quả tốt nhất cũng chỉ là bất tử lại căn bản là không có cách đối đại phật tạo thành bất cứ thương tổn gì thế nhưng là tìm khắp cả toàn bộ cảnh tượng nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có thể làm bị thương đại phật cơ chế đột nhiên vương đại vi linh quan g l ó i lên hắn khống chế lấy lý huyễn trân hướng lấy cái này tiểu hoàng đế chặt một đao tiểu hoàng đế kêu t h ả m một tiếng hắn cánh tay trái bị chém đứt cái này tiểu hoàng đế trong nháy mắt chạy trốn mà vương đại vi chỗ ở trong không gian này cơ giới quái thú thì là lấy càng thêm hung bạo tư thái bắt đầu điên cuồng đánh ra nhưng là một bên khác Đa Vy người làm cái gì thế nào ta bên này đại phật đột nhiên phế đi nửa bên tay a lúc này ở hắc long chỗ ở thế giới bên trong đại phật phân nửa bên trái cánh tay nhận trọng t h ư ơ n g rủ xuống đi không cách nào lại nâng lên nhưng ngay sau đó đại phật lại dùng một bên khác hoàn hảo cánh tay tiếp tục công kích với lại phương thức công kích trở nên đa dạng không chỉ là đánh ra còn có bắt lấy cùng bắt ngang vương đại vi giật mình thì ra là thế long ca nguyên lai là muốn giết cái kia tiểu hoàng đế trò chơi này là thật có chút không thích đá người n g a hắc long còn một mặt m ở mịt cái gì tiểu hoàng đế vương đại vi đổi vội và nói không có việc gì long ca ngươi chịu đựng bất tử là được ta đến giải quyết lúc này vương đại vi cuối cùng là hiểu rõ trận này bột chiến đấu pháp hiển nhiên cái này tiểu hoàng đế là từ đầu đến đôi mê hoặc hạng trước đem người chơi ném tới một cái nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh để người chơi không cẩn thận liền lại bởi vì đại phật công kích cùng bản đồ cơ chế mà tử vong rồi mới lại ném cho người chơi một cái nhìn quen mắt thân mật nở bờ cờ, cờ để hắn đến chỉ dẫn người chơi tranh né công kích như vậy người chơi bất luận là từ tình cảm góc độ cân nhắc vẫn là từ tính thực dụng góc độ cân nhắc đều sẽ kha ỉ lại cái này tiểu hoàng đế sẽ không đối với hắn rút nào nhưng kỳ thật cái này tiểu hoàng đế trạng thái là cùng một cái thế giới khác đại phật trực tiếp khóa lại vương đại vi mỗi chèm chung cái này tiểu hoàng đế một lần đều sẽ biểu hiện tại một cái thế giới khác đại phật trên thân nhưng bị chặt một lần sau khi tiểu hoàng đế liền sẽ nhanh chóng chạy trốn người chơi nhất định phải đàn tranh né đại phật công kích đồng thời lợi dụng bản đồ cơ chế đuổi kịp tiểu hoàng đế không hề đứt đoạn công kích h ắ n mà trước đó mấy cái kia cảnh tượng thì l à phân biệt có thể lợi dụng khác biệt cơ chế suy yếu tiểu hoàng đế thị giác thị giác di động các loại thuộc tính để người chơi có thể tốt hơn đuổi kịp cũng công kích Tiểu hoàng đế một ỗ i lần bị thương này, bị m cái thế giây ớ i đại khác Phật đ sau ẽ bị y yếu một lần, n vương n công cũng càng nập, g kích thêm h biết tấp ư đại vi cùng hắc long đã một lần nữa về tới chân ngôn tự trong đại điện nguyên bản mặt mũi hiền lành lão hòa thượng lúc này đã cả người làm máu chúc ả xa bên giới u y ế đến t tựa nục không ngừng cổ động, tựa hồ đã đến bên biên sụp cổ c hồ h giới đổ. đã bờ sắp mừng ngươi t h í chủ ngươi khám phá huế y cảnh chỉ là không biết ngươi khám phá là chân thật vẫn là hư hảo dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm bảy mươi bốn cầm tới thần khí vẫn là chịu khổ vương đại vi tiến lên phát hiện tiếp x u ố n g lại là một đoạn tương đối dài nội dung cốt chuyện đối thoại lý huyễn trân có thể hỏi thăm l á o hòa thượng rất nhiều vấn đề quan với mình cùng cái này thế giới đối với cái này hắc long hiển nhiên không có chút nào cảm thấy hứng thú nếu để cho chính hắn chơi lời nói khẳng định là trực tiếp vô nao toàn bộ nhảy qua n n h ư ý vị ư này lão hòa thượng tự hồ là cái này thế giới một cái duy nhất có thể nhìn ra bọn hắn nhưng thật ra là hai cái người nở tờ cờ mà khi lý huyễn trân nói đến mình có thể nhìn thấy hai thế giới thời điểm lão hòa thượng không chỉ có không có kinh ngạc ngược lại đương nhiên gật gật đầu đương nhiên ngươi là mệnh c uống mệnh c uống t h a i tại mẹ bụng t ề liền mới bảo t h a i tức theo mẹ t h a i ra mẹ bụng cũng rốn đã kéo một điểm chân nguyên thuộc c h i mệnh môn đan điển tê càng tự lạc như dưa thoát c uống cho nên tề người người c h i mệnh cũng vậy mà tại hắc long bên kia cái k i a máy móc tăng lữ thuyết pháp thì là đương nhiên ngươi là đỡ tuột chương trình lựa chọn như thế nào quyết định bởi với ngươi muốn xem đến cái này thế giới chân thực vẫn là hư hảo hoặc là nói chân thực cũng là hư hảo tại tiên hiệp trong thế giới cái gọi là m ệ n h uống kỳ thật liền là cổ đại thế giới đối với cuốn rốn biệt sưng một khi lý huyễn trân thông qua trí tuệ nhân tạo phương thức trực tiếp xâm nhập cái khác máy móc trí năng chương trình như vậy liền có thể lấy giống hacker xâm lấn một dạng trực tiếp để bọn chúng chương trình chập mạch báo hỏng thậm chí để bọn chúng trí tuệ nhân tạo triệt để hỗn loạn tự giết lẫn nhau tại máy móc tăng lữ xem ra cái này thế giới liền là một cái to lớn chương trình tất cả máy móc đều theo chiếu phức tạp chương trình tại vận chuyển vương đại vi quả quyết lựa chọn đến thật mà hắc long bên kia thì là tự động thu được trí n u y ễ n tại tiên hiệp thế giới nội dung cốt truyện bên trong lý huyễn t r â n liền là liên tiếp hai thế giới m ệ n h uống bởi vậy hắn thường xuyên có thể nhìn thấy một cái thế giới khác nhưng bởi vì loại năng lực này qua với cường đại vượt ra khỏi một cái người bình thường có thể đủ cực hạn chịu đựng cho nên sẽ có tinh thần phân liệt hai nhân cách cùng ảo giác nghe nhầm các loại vấn đề xuất hiện nhưng tương tự bởi vì lý huyễn t r â n cái này đỡ tốt chương trình là đại lượng sai lầm dấu hiệu cùng phi pháp chương trình tập hợp sẽ dần dần trưởng thành là một cái siêu cấp phi pháp chương trình cho nên mặc kệ hắn lựa chọn thanh trừ tất cả cơ giới sinh mệnh trí tuệ nhân tạo hoặc là để tất cả cơ giới sinh mệnh thức tỉnh ý thức đều sẽ để cho mình trên thân tụ tập sai lầm dấu hiệu càng ngày càng nhiều từ đó để cho mình trí tuệ nhân tạo chương trình càng ngày càng hỗn loạn mà tại khoa huyễn trong thế giới lý huyễn trân là một cái đ ỡ i tốt chương trình đồng d ạ n g nếu như lý huyễn trân cái này đ ỡ i tốt chương trình có thể tại trợ xá lợi kiếm cái này cơ cấu sư khai phát công cụ lực lượng như vậy hắn liền có thể lấy dễ như chở bàn tay thay đổi cái này máy móc thế giới nếu như lựa chọn đến thật liền mang ý nghĩa gây khuynh hướng với lựa chọn làm bên giới cái này thế giới. nếu g ư ơ i như lựa chọn h trí nguyễn t liền mang ý nghĩa ngươi khuynh hướng với lựa chọn mặt khác thế giới có thể làm sâu sắc ngươi cùng một cái thế giới khác liên hệ đem vốn nên nên thuộc về thế giới kia tồn tại đưa trở về mà lý huyễn chân mặc dù làn đ ư ờ n người máy nhưng lại có thể thông qua trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến cái khác cơ giới sinh mệnh tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới hắn màu trắng loáng xương sống lưng bắt đầu biến sắc xuất hiện hoặc sâu vàng hoặc thâm đen điểm lấm tấm cùng đường vân chất liệu vậy từ chất xương biến thành làm bằng đá hoặc lá chất ngọc với tư cách m ệ n h uống lý huyễn trân đúng là trên thế giới này số rất ít có thể phát huy xá lợi kiếm cường đại lực lượng người lao hòa thượng cà xa bên dưới huyết nhục bắt đầu b ố c cháy lên ngọn lửa xá lợi kiếm có hai đem một thanh gọi là đến thật một thanh cứ gọi là trí huyễn nhưng lão hòa thượng cũng đã nói nếu như lý huyễn t r â n sử dụng xá lợi kiếm đem trong đó một cái thế giới trở nên bình thường nhưng một cái thế giới khác lại sẽ rơi vào tuyệt vọng ngược sâu hắn như c ũ sẽ tấp nập ghé qua với hai thế giới ở giữa tại lửa nóng hừng hực bên trong khuôn mặt tiểu thụy lao tăng đưa tay phải ra lấy quỷ dị tư thế vươn hướng sau gáy chậm rãi từ sau gáy chỗ rút ra chính mình xương sống lưng Hiện nhiên, thanh kiếm này tại hai thế nhau kiếm tại giới đối Đại Vi này bên trong cũng là lẫn nhau đem đối ứng. Vương đem là s chuyện này đối với bọn họ sau khi tình tiết tiến lên hẳn là sẽ càng có trợ giúp cầm tới thần khí hai cái người không thể chờ đợi được sử dụng không thể không nói xá lợi kiếm s á c thực cực kỳ khốc h u y ễ n mặc dù bình thường không thể trực tiếp lấy ra công kích quân địch chỉ có thể vác tại trên lưng nhưng nó lại có chuyên môn v õ kỹ mặc dù chỉ là hai lần thường thường không có gì lạ vúng chặt nhưng lại có thập phần nổ tung khốc h u y ễ n đặc hiệu đến thật đặc hiệu là làm cho cả hình tượng sinh ra kéo ảnh nương theo lấy u y hoàng sáng tỏ đặc hiệu bị chúng đích huyết nhục q á i vật trí tuệ nhân tạo sẽ phát sinh dối loạn biến thành phe bạn đơn vị trợ giút người chơi công kích quân địch chí huyễn đặc hiệu thì là cắt đứt hình tượng tựa như là chặt ra một đầu vết nước không gian mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thế giới khác cảnh tượng nó đặc hiệu là màu đen bị chặt trúng cơ giới quái vật đem sẽ bị trực tiếp đưa tiễn đi hướng một cái thế giới khác ngẫu nhiên địa điểm hai thanh kiếm này xác thực rất c ư ờ n g đại không chỉ có có thể đem ra cắt cỏ bình thường tiểu quái còn có thể phân biệt đối bột tạo thành kết xù tinh lực tổn thương hoặc là trực tiếp tổn thương rời đi chân ngôn tự sau khi hai cái người tín tâm tràn đầy đất tiến về tiên hạ cốc cùng bất tử thôn xóm thân khí nơi tay lại ngộ đến chặt ba không một quyết h i ế u sau bên cạnh bột còn không phải tùy tiện dết xuyên Rồi mới, bọn hắn liền lại bị tiên hạc cốc bên trong linh viên cùng cưới hạc tiên nhân cho ngược đến chết đi sống lại nhìn trước mắt tiếp tục nhập trướng tâm tình tiêu cực l ý lịch lần nữa phát ra vui vẻ tiếng cười xem ra là quá lo lắng trước đó người chơi l ĩ n h ngộ được chặt ba khung một bí quyết cùng thành công thu hoạch được xá lợi kiếm để nàng không tự giác lo lắng một cái vạn nhất các người chơi thật sự sảng khoái đi lên cái t i u tâm tình tiêu cực không phải sòng con b ê sao nhưng lúc này nội dung cốt truyện quả nhiên c ù n g cố p h à m đoán trước một dạng tâm tình tiêu cực tốc độ tăng mặc dù có chút chầm dần nhưng tổng tới nói hay là tại tăng trưởng bởi vì đối với bình thường tay tàn người chơi tới nói cho dù nắm giữ chặt ba k h u n g một thủ pháp nên kinh ngạc vẫn là m u ố n ăn quả đắng vốn cho là đại tướng quân liền là đinh phong lại không nghĩ rằng lúc này mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu phía sau bột bắt đầu trở nên càng ngày càng không là người liền lấy tiên hạc cốc hai cái này bột tới nói linh viên là cái có đa động chứng hậu tử động tác ủy dị không hợp với lẽ thường cùng người hình bột chiến đấu lo gì hoàn toàn không giống nhau dạng chặt ba k h u n g một biện pháp căn bản cũng không có tác dụng mà cưới hạc tiên nhân liền càng kỳ quái hơn cưới tiên hạc ở trên trời bay loạn thỉnh thoảng còn dùng tay bên trong thần phụ trực tiếp dẫn lôi bổ xu người chơi không chỉ có muốn bắn ra tiên hạ c h à o kích cùng mũ kích còn muốn nhảy dựng lên tiếp được cưới hạc tiên nhân lôi điện hoặc là tại đặc biệt thời cơ sử dụng câu c h ả o bắt lấy c u ố n lấy tiên hạc cái cổ bay qua công kích tuy nói các người chơi cầm tới xá lợi kiếm nhưng thì tính sao phía sau bộn độ khó rõ ràng tăng lên h i ệ n nhiên vậy đều đem xá lợi kiếm biến số này cho cân nhắc t í n h bảo cho dù các người chơi có thể thông qua xá lợi kiếm đệ thấp một chút bộ tinh lực giá trị hoặc là hp nhưng nên thụ ngược đãi vẫn là thụ ngược đãi cũng c h như vương đại vi cùng hắc long đây đối với mù quẻ tổ hợp liền bị cưới h ạ tiên nhân lật ngược ma sát căn bản đánh không đi qua Càng đến giai đoạn này sân chơi cảnh bên trong các loại bột sẽ còn càng thêm tấp nập xuất hiện ví dụ như đánh bột đánh thật hay tốt có cái cảnh tượng đạo cụ lại đột nhiên mặc mô hình đem lý huyễn c h â n cho thẻ một cái người chơi lúc đầu tập trung tinh thần đánh lấy bột đột nhiên bị không hiểu ra sao cả đỉnh dưới hoặc là xuất hiện ảo giác hoặc là nghe nhầm kết quả hơi chút phân thần liền bị bột cho dây cái này tâm tình tiêu cực đơn giản kéo căng vương đại vi cùng hắc long đều bị dày vò đến quá sức kém chút tại cưới hạc tiên nhân nơi này diện đắc đạo tan nát con tim long ca nếu không chúng ta đi trước địa phương khác lại thăm dò một chút thăng thăng cấp cái gì chứt đừng chết đập cái này hắc long cũng bị ngược đến hoa mắt váng đầu gật đầu đồng ý cũng tốt giống như vừa rồi thăm dò bản đồ đạt được một chút vật liệu ta đi xem một chút xá lợi k i ế m có thể hay không thăng cấp một cái hai người trở về trước đó cảnh tượng đi thăm dò để lọt bổ sung tại phi thăng trò chơi này hai người hình thức d ư ớ i hai tên người chơi lẫn nhau ở giữa có thể rời đi khoảng cách nhất định nhưng nhất định phải ở vào cùng một cái lớn cảnh tượng phía dưới với lại một khi phát động b ộ ớ c chiến như vậy một tên khác người chơi cũng biết ngầm thừa nhận bị truyền thống đi qua cho nên hắc long trở về giang đô thành cùng trước đó nhảy qua hai cái tinh anh quái lúc chiến đấu vương đại vi không có chuyện gì làm liền trên không t r u n g dùng câu c h à o bắt tường khắp nơi bay loạn ai long ca a cảm giác trò chơi này ta có chút chơi không động cũng quá chịu khổ mấu chốt là ta còn không thể giúp cái gì bận điệu thuần túy tại kéo sau chân hắc long đổi vội và nói david ca ngươi khác như thế nói à trò chơi này không còn phải dựa vào n g ư ơ i phân tích nội dung cốt chuyện chúng ta mới có thể đánh ra hoàn mỹ kết cục sao lại nói b ộ t trong chiến đấu ngươi còn có thể giúp ta uống thuốc tăng máu điều này rất trọng yếu tội ta vương đại vi yên lặng thở dài nếu như là chính hắn chơi lời nói khẳng định sớm liền từ bỏ nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì nhưng mà đúng vào lúc này t ì n hắn huống ý muốn phát sinh. h muốn ngoại ý tại câu trảo phi hành trên đường tiện tay nhân xuống nhảy và o khóa đột nhiên nhìn thấy lý h u y ễ n t r â n đạp một cái tường rồi mới trời xuôi đất khiến nhảy tới một cái trước đó chưa từng đến qua bình đại nơi này là giang đô thành tường ngoài cái trước nhỏ bình đại trước đó vương đại vi chưa từng đến qua bởi vì xem ra nơi này căn bản là không có cách đến nhưng bây giờ hắn lại trời xuôi đất khiến đứng tới a nơi này vậy mà cũng có thể lên tới sao vương đại vi có chút kinh ngạc hắn v ô ý thức đi về phía trước một cái chỉ gặp lý n u y ễ n chân chân trượt đi nhanh chóng hướng lấy phía dưới rơi xuống rồi sau đó phù phù một tiếng rơi vào nguyên bản tại bình thường bản đồ bên ngoài giang đô thành sông hộ thành bên trong dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý